Chương 451, số 5 tiểu Loli, chương 451, số 5 tiểu Loli. Phương Chu cường công đơn vị đã thông qua năm hào điều khiển, khóa chặt cùng phân tích không động tiền tuyến bên kia địa vực. Nam, 4, 3, 2, 1. Làm dự định thời gian xác nhận đến giây sau, năm hào tiến hành phản vật chất hạt căn bản kia sáng pháo siêu năng phóng ra. Ầm ầm. Liên tại không động tiền tuyến tổng bộ cơ địa biên giới, cương ép bị phá ra một cái không gian cửa lớn. Căn cứ Phương Chu thiết bị đầu cuối trí năng tính toán, cái này không gian cửa lớn tổng cộng có thể duy trì bao giờ? mà trong thời gian này, rời đi 20 vạn người cùng một bộ phận tài nguyên đạo cụ, vẫn là tương đối dễ như trở bàn tay. Nếu không có năm hào hỗ trợ, thiên sơ mặc dù cũng có thể thông qua phương chu phá vỡ cái này không gian một lỗ hổng, nhưng ổn định không ổn định, không, ổn định, không gian cửa lớn có thể kéo dài bao lâu, có thể dao động hay không không gian căn cơ từ đó làm cho chưa kịp rời đi người bị trôn vùi trong đó, những này liền không dám hứa chắc. cho nên nói năm hào tên này thú đông trang tiểu la lị tác dụng không là bình thường lớn, kế tiếp hành động bên trong có thể hay không tra xếp đến tiến về thiên không thành con đường, còn cần nhìn nàng. chúng ta không nói đến cái này nói về tổng bộ cơ điện, mắt thấy không gian cửa lớn mở ra, Lâm Ninh đã phân phó căn cứ cao tầng, đâu vào đấy dựa theo nguyên kế hoạch mang người nhân viên bắt đầu tiến hành di chuyển hoạt động. đến mức nàng cùng Vân tiệm, hiện nay thì là theo Dương Lâm, sơ hào cơ, không nữ, nam tiểu điểu cùng Vân đỉnh bộ đội năm cái muội tử thông qua Thiên Sơ cung cấp đặc thù đường đi đi tới phương Chu. nhìn thấy Dương Lâm xuất hiện, Thiên Sơ ngay lập tức nhẹ nhàng nhào vào trong ngực của hắn. Dương Lâm, ta đã để lý nguyện, tiến lam cùng liễu như các nàng đi hậu phương thành trì căn cứ bên kia hiệp trợ phồn tinh tiến hành nhân khẩu cùng tài nguyên tiếp thu đi. Dương Lâm gật đầu chắc không được ở chỗ này không có nhìn thấy các nàng. Ôm xong, thiên sơ từ dương lâm trong ngực thoát ra, nàng lúc này nhìn không được quan sát một chút không nữ, nam tiểu điểu đắng người. đến thời điểm, nam tiểu điểu nghe lý Mộc vũ nói qua, ở bên này cái gì phương trù, có một loại giống như chủ mẫu cấp nhân vật tồn tại, cho nên nhìn thấy thiên sơ ánh mắt giò xét khi đi tới, đừng nói nam tiểu điểu, liền xem như lâm nên cũng nhìn không được có một ít khẩn trương. chúng ta là quan chỉ huy thành lập đệ tứ bộ đội không gian bộ đội, ta là đội trưởng lâm Ninh. đệ tứ bộ đội, đội viên vẫn tiệm, đệ tứ bộ đội, đội viên không nữ, đệ tứ bộ đội, đội viên nam tiểu điểu. Lam Thiên Sơ ánh mắt theo sát lấy rơi xuống sơ hảo cơ trên thân lúc sơ hảo cơ thì hừ một tiếng đem ánh mắt trở tới khi một bên Dương Lâm ta hình như không chọc tới nàng A Thiên Sơ ngươi đừng nóng giận người này xem như là ta vật cưới chuyên dụng nàng chân thân là tên là huyết sắc tử thần cơ giáp cái này ta để cập với ngươi bình thường nàng dựa vào hút linh lực của ta mà sống A là nàng A tên là sơ hảo cơ đúng không Thiên Sơ bình tĩnh lúc trước nàng nghe Dương Lâm nói khế đước một đài lợi hại cơ giáp hiện tại tính toán là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân cơ giáp nào nghĩ tới. Sơ Hảo Cơ nghe Thiên Sơ ngâng lên chính mình danh tự, thử lớn tiếng hơn. Dương Lâm mặt đen lại nói, Sơ Hảo Cơ, ngươi có còn muốn hay không hấp linh lực? Cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện Sơ Hảo Cơ lập tức giống sủ lông mẹo. Nàng kém chút ngẩng lên. Chủ nhân ngươi lúc trước đáp ứng ta, cầm tới tích lôi dịch phía sau liền để ta hút cho bẹn. Có thể ngươi cầm tới tích lôi dịch phía sau căn bản không cho ta khen thưởng. Cho tới bây giờ, ngươi đều không có nhắc lên việc này. À cái này? Dương Lâm ngón tay gãi gãi gò má, việc này hắn sát thực quên đi. Ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện, để ngươi hút tôi đi nhưng bây giờ ngay tại rời đi nhân khẩu người ít nhất cũng phải chờ ta xử lý xong chính sự đúng không cái kia chủ nhân không cho phép lại lừa gạt ta không lừa gạt không lừa gạt nhưng ngươi cũng không thể lại cho ta buồn bực không phải vậy ta sẽ tức giận biết sao biết còn không được sao vì không cho cái này người chủ nhân sinh khí sơ hảo cơ được đến hứa hẹn phía sau vui vẻ rất nhiều chủ động tiến lên hướng thiên sơ chính thức giới thiệu một chút về mình Về sau căn cứ thiên sơ thuyết pháp hậu phương thành trì căn cứ bên kia tất cả mọi người ở bên kia hỗ trợ tạm thời cũng không cần dương lâm tiến về mà dương lâm cái này ba giờ bên trong hắn cũng có một kiện vô cùng mong đợi việc cần hoàn thành đệ tứ bộ đội không gian bộ đội còn kém một người đại biên chỉ cần không gian bộ đội đại biên như vậy thân là quan chỉ huy liền có tư cách mở ra tinh vực đầu thứ tư con đường biết mỗi con đường đều có thể vì chính mình cùng thuộc hạ chiến cơ tranh thủ đến chỗ tốt từ lớn cái này làm sao có thể để dương lâm không chờ mong suy nghĩ một chút ba giờ đâu thừa dịp thời gian này đem dự định năm hảo khế đước dư sải kết quả là tại thiên sơ trong mệnh lệnh năm hảo chuột đồng thú đông trang tiểu la lụy bị gọi tới dương lâm trước mặt chuột đồng tiểu la lụy nhìn thấy dương lâm quay tròn trong mắt to tràn đầy bất mãn cùng oán trách nếu không có Thiên Sơ ở bên, nàng đoán chừng Nhịn không được sẽ đối Dương Lâm đến một phát la lụy đầu truy. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi thật giống như rất không chào đón ta. Không sai, ta siêu cấp không chào đón ngươi. Ta chỉ là nghĩ đều ở nhà làm cái trạch nữ, vì cái gì muốn bị Thiên Sơ cùng ngươi ước hiếp à? Dương Lâm buông tay, ta lại không nói về sau không cho ngươi tiếp tục làm trạch nữ, chỉ cần ngươi nghe lời. Đừng cho là ta cái đầu nhỏ, liền cho rằng ta nào đơn giản. Bị ngươi khế ước phía sau liền muốn đi theo tiểu đội chiến đấu, lúc tiên nơi nào có thời gian làm trạch nữ? Vậy ngươi cũng có thể nửa trạch à? Ngươi mặc dù thiếu một bộ phận thời gian nhưng lại có thể cùng bốn cái đồng đội cùng với cái khác bộ đội người làm bằng lưu a. Ta mới không muốn bằng hữu gì, ta chỉ muốn đùa nghịch trò chơi, đọc màn gà, chơi phỉ ngủ. Nghe năm hào khí thế hung hăng, Dương Lâm thở dài đối Thiên Sơ nói, người này phế đi, dứt khoát đem nàng cho vào lò nấu lại tính toán. A, các ngươi muốn làm cái gì? Cái gì cho vào lò nấu lại? Không có việc gì, việc nhỏ, chính là nghĩ lau sạch trí nhớ của ngươi, cải tạo một cái thân thể của ngươi. Ta có thể có thể hay không giúp ngươi thay người cách, nhưng Thiên Sơ có thể có thể làm đến. Thiên Sơ cười nhưng, nhân cách sửa đổi quyền gì đó, ta qua có thể tại Nam Hào trên thân thử một lần cái gì nhân cách sửa đổi quyền a rõ ràng chính là muốn làm người tốt ta Thiên Sơ có thể là số một cứu thế chủ bị nàng làm dừng lại còn có thể sống cho nên Nam Hào lập tức sợ sợ so với ai khác đều nhanh ta suy nghĩ minh bạch làm trạch nữ là không đúng mặc dù đây là sở thích của ta nhưng ta nguyện ý một nửa trạch nữ một nửa thời gian đi xuất kích nhiệm vụ cùng với cùng đại gia kết giao bằng hữu Thiên Sơ cao cao tại thượng nhìn xuống nàng nói ta không nghĩ được nghe lại bất luận cái gì không phục tùng hoặc là đùa nghịch tiểu tính tình nuông nữ Thiên Sơ ngươi yên tâm ta năm Hảo nói được thì làm được ta nguyện ý trở thành chiến cơ, cam tâm tình nguyện loại kia, mà còn các ngươi nhìn, ta còn muốn giúp các ngươi tìm tới thông hướng thiên không thành con đường, ta rất hữu dụng. Ân là rất hữu dụng. Dương Lâm cười hiếp mắt nặn nặn năm hào mềm dẻo mềm mại khuôn mặt nói, cái kia cái khác cũng không muốn nói nhiều, hiện tại cùng ta khế ước thế nào? Cái kia, cái kia ta chỉ có một cái nho nhỏ, vô cùng tiểu nhân thỉnh cầu. Ngươi nói, ta có thể cùng ngươi khế ước, thế nhưng khế ước thành công về sau, ngươi có thể hay không để thiên sơ giải ra trên người ta gò bó, đặc biệt là cái này từ trường che đậy vòng tay, phiền chết ta rồi, thật khó chịu. Tốt, đương nhiên tốt. Nghe xong Dương Lâm đáp ứng, số 5 tiểu lò ly trong lòng cười. Chờ giải ra gò bó, liền tính khế ước thì sao, chính mình muốn làm sao chạy trốn liền làm sao chạy trốn. Đến lúc đó à, tiếp tục tìm cái bí ẩn địa phương làm chạy nữ, đáp ý, chương 452, miệng nhỏ của nàng biết ăn nói, chương 452, miệng nhỏ của nàng biết ăn nói. Số 5 tiểu lò ly là như thế nghĩ, nhưng nàng thật tình không biết, đối Dương Lâm mà nói nàng trò vật căn bản vô dụng. Cùng Dương Lâm loại này hợp nam nhân ký kết khế ước, ngươi còn muốn trốn? Dương Lâm hiện tại khẳng định nhìn ra số 5 tiểu loli ý nghĩ, nhưng hắn không có vật trần. Hiện tại số năm tiểu loli tất nhiên chịu phối hợp, vậy liền mau chóng đem khế ước ký kết lại nói. Khế ước quá trình, thực tế quá thuận lợi. Trước sau cũng liền 15 phút thời gian, hệ thống tới mới nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công đem đệ tứ bộ đội không gian bộ đội lợi biên, ký chủ thân là quan chỉ huy thực lực tổng hợp thay đổi đến càng tương đại. Ấm áp nhắc nhở, hiện nay ký chủ có tư cách mở ra tinh vực đầu thứ tư con đường, sau đó mời ký chủ tự mình tiến về xem xét. Thiên Sơ bên kia, mắt thấy số năm tiểu loli ngoan ngoãn bị khế ước phía sau, nàng ngay lập tức giải ra năm hảo trên thân các loại gò bó cùng che đậy vòng tay. Lúc này số năm tiểu loli không là bình thường động. Nàng cho rằng khế ước liền là đơn thuần phục tùng Dương Lâm. Chỗ nào nghĩ đến, cùng Dương Lâm khế ước phía sau, nàng thực lực tổng hợp ít nhất mạnh mẽ không chỉ một lần. Bởi vì một lòng trạch nữ thích tự do, nàng căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, ngay lập tức liền nghĩ theo các mạng chạy trốn. Lấy thực lực bây giờ, liền tính các mạng trốn không thoát, mượn nhờ từ trường tín hiệu hoặc là sóng điện cũng có thể a. Tóm lại, nam hào cảm giác phải tự mình càng như bước, liền tính tiên sơ mạnh hơn, Dương Lâm quan chỉ huy này mạnh hơn lại có thể lấy chính mình thế nào. Ngu ngốc, các ngươi hai cái này đại ngốc xiên. Số năm tiểu lọ giờ phút này, nàng Dương Dương đắc ý, nàng hai tay chống nạnh, Thiên sơ a một tiếng nói, Nam Hảo, ngươi có vẻ như rất không thành thật a, trung thực. Ta vì cái gì còn thành thật hơn? Nam Hảo hiện tại đã có thể nhìn thẳng vào Thiên sơ lại không sợ hãi chút nào. Nói cho ngươi, ta sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Những ngày này, nếu không phải ngươi gọi bỏ ta, ta sẽ vì ngươi làm việc. Còn có ngươi, mặc dù không biết ngươi làm sao đem nữ nhân này thông đồng, nhưng cho rằng khế ước ta liền nghĩ để ta hoàn toàn phục tử, đừng có nằm ngộ. Các ngươi hai cái này đại ngốc xiên, bãi bài các ngươi loại. Số năm tiểu lõi ly, nàng tự hào đem tự thân chuyển hóa thành tin tức trạng thái, theo mạng lưới tín hiệu liền muốn chạy trốn có thể nào nghĩ tới, còn không có chạy 3 giây, nàng đột nhiên cảm giác được thể xác tinh thần như bị thương nặng, tin tức trạng thái hình thái lộ ra nhưng đã duy trì không được. một trận trong mặt, chờ nàng thanh tỉnh lúc, đã bị Dương Lâm xách theo chuột đồng thú đông trang lỗ thay nhấc lên. ấy, ta vì cái gì bị ngươi bắt đến? Dương Lâm nhìn chăm chăm số 5 tiểu lọ lì hỏi ngược lại, đúng vậy à, ngươi vì cái gì bị ta bắt đến nhà? không có khả năng, tin tức của ta trạng thái chạy trốn rất lợi hại, người bình thường căn bản không có khả năng bắt đến ta. không có cách nào, ta không phải người bình thường, ta là hai người. Dương Lâm một bên nói, một bên hung hăng đập vào số 5 tiểu lọ lì phía sau. Ngươi, ngươi dám đánh ta phía sau? Thiên Sơ lúc này nói tiếp, Dương Lâm, giống nàng loại này ra hỏa, vẹn vẹn đánh hai lần là vô dụng. Đem nàng giao cho ta đi, ta mang nàng đi diện bích phòng. Một giờ phía sau ta lại mang nàng đi ra. Nghe xong diện bích phòng, hơn nữa còn muốn bị Thiên Sơ đích thân mang vào. Số 5 tiểu lò lì run lẩy bẩy. Thiên Sơ, quan chỉ huy, các ngươi hiểu lầm, các ngươi nhất định là hiểu lầm. Vừa rồi ta có thể không có ý định chạy trốn, ta chỉ là muốn thử một chút, cùng quan chỉ huy ký kết khế ước phía sau, cường đến trình độ nào? Thiên Sơ cười lạnh, có đúng không? Mới vừa rồi là người nào Dương Dương đắc ý mắng người khác đại nóc xiên. Đó là nói chính ta, ngươi nhìn ta loại này đại ngốc xiên, lại có may mắn bị Thiên Sơ ngươi ăn bài, sau đó cùng vĩ đại mỹ lực vô thượng quan chỉ Huy Khế ước, ta có tài đức gì, quá cảm động." Dương Lâm chật chật tán thưởng, không nghĩ tới, ngươi trạch thì trạch, nhưng cái này miệng nhỏ, có đôi khi còn rất biết ta nói. "Đó là nhất định phải, quan chỉ Huy, ngươi nghĩ nghe cái gì lời hữu ích, ta cái này miệng nhỏ đều có thể, bao để ngươi hài lòng." Dương Lâm ngừng lại bên cạnh Thiên Sơ đe dọa, "Rất tốt, vậy ta cũng liền nói thật cho ngươi biết. Từ ngươi cùng ta ký kết khế ước một khắc kia trở đi, ta liền có biện pháp gò bó ngươi bắt đến ngươi." vô luận ngươi đến chân trời góc biển, vẫn là vượt ngoại tinh không. Không tin, ngươi muốn hay không thử lại lần nữa? Không thử, không thử, ta tin tưởng. Không, ngươi không tin, ta từ trong ánh mắt của ngươi rõ ràng nhìn thấy ngươi không cam tâm. Dạng này, ta để ngươi trước trốn 5 phút, nếu như 5 phút phía sau ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, ta cùng thiên sơ triệt để thả ngươi tự do để ngươi làm trạch nữa thế nào? Số năm tiểu lọ lì suy nghĩ một chút, có thể a. 5 phút phía sau, chính mình cũng không biết chính mình chạy đi nơi nào, hiện tại thế mà còn cho loại này cơ hội, trước mắt cái này ngu ngốc, muốn hay không tự tin như vậy. Mặc dù trong lòng nghĩ có thể lại sợ Dương Lâm thăm dò, ngươi đây chính là tại hữu ta, ta không có hù ngươi, thuần túy chính là cho ngươi một cơ hội. thế nhưng cũng vẹn vẹn liền lần này, nếu như ngươi trốn không thoát, vậy sau này lại không nghe lời, đó cũng không phải là đánh phía sau ngươi, giam lại phòng đơn giản như vậy. vừa nói, Dương Lâm một lần nữa thả ra số 5 tiểu lọ ly, số 5 tiểu lọ ly biết cơ bất khả thất, veo một cái triệt để không có ảnh. 5 phút phía sau, nàng đi tới một tòa không biết tên thành trì, sướng khoảng cách chấn thủ phủ bên kia không biết nhiều khoảng cách xa, mắt thấy chính mình không ngại, số 5 tiểu lọ vui vẻ hỏng. ha ha ha. Hai cái này lại ngốc xiên, đến cùng coi thường đến mức nào ta? Năng lực của ta có thể là tin tức trạng thái, thế mà còn có thể bắt ta, các ngươi là có thể xúc địa thành thốn, vẫn là thần tôn trên trời rơi xuống. Dương Lâm cùng Thiên Sơ sẽ không xúc địa thành thốn, cũng sẽ không thần tôn trên trời rơi xuống. Thế nhưng, sau một khắc, số năm tiểu lọ li đột nhiên cảm giác được, trái tim của nàng giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng siết ở trong lòng bàn tay. Chỉ nếu đối phương vừa dùng lực, chính mình nhất định sẽ chết không có chỗ trôn. Rất cho tới thời khắc này, số năm tiểu lọ lì còn nghe được Dương Lâm vang vọng tại thần thức bên trong lời nói. Nam Hạo, ngươi là hiện tại chính mình trở về đâu, vẫn là để ta đưa đi ngươi đây. Nam Hạo như thế gặp quỷ đồng dạng, ngươi ngươi ngươi, làm sao làm được? Đừng hỏi ta làm sao làm được, ngươi phải hiểu được một điểm, ta có thể làm đến là được rồi. Lại cho ngươi 5 phút, Đường Cũ trở về, quá hạn không đợi, tự gánh lấy hậu quả. Số 5 tiểu lọ lì mang theo nước mắt, Đường Cũ trở về đến phương chu. Lần này, nàng so ngày trước bất cứ lúc nào đều nhu thuận. Quan Chỉ Huy, miệng nhỏ của ta rất ngọt rất ngọt, về sau ngươi nghĩ nghe cái gì lời hữu ích, miệng nhỏ của ta đều có thể. Thiên Sơ cắt đứt số 5 tiểu lọ lì lời nói nói, lắm lời quá đi làm việc giám thị Thiên không thành động tĩnh đi, dọ xét tra không được Thiên không thành con đường, có thu thập người thời điểm. Số 5 tiểu lọ lì khóc không ra nước mắt, bất quá tốt tại, không có bị đánh. Biết chính mình triệt để bị hai người đùa bỡn tại cỗ trong lòng bàn tay, xem ra sau này không nhận mệnh cũng không được. Nước mắt rưng rưng, số 5 tiểu lọ lì tiếp tục lên nàng tại phương chu bị Thiên sơ an bài bản trước công tác. Dương Lâm lời nói cùng Thiên sơ nhìn lẫn nhau một cái. Người này thật giống như Tiểu Hải tử, cũng không phải, mặc dù 800 tuổi, nhưng còn không có một chút thân là cứu thế chủ tiểu đội một thành viên hoặc là chiến cơ tự giác. Hai người tay nắm tay. Thân mặt cùng nhau sau một lúc, gặp khoảng cách 3 giờ nhân viên rời đi còn sớm. Vì vậy về sau, Dương Lâm tìm cơ hội tiến vào tinh vực. Hắn hiện tại muốn nhìn một chút đầu thứ tư con đường đến cùng thông hướng phương nào, lại có thể thu được chỗ tốt gì. Chương 453, con đường thứ tư, chương 453, con đường thứ tư. Tinh vực. Nam Thiên môn phía sau, bốn con đường hiện nay toàn bộ đạt thông. Con đường thứ nhất, giao chỉ, có thể tổ chức bàn đào hiến hội. Thứ hai con đường, Chu tiên lại, chủ động năng lực, có thể chôn vùi tiên hận. Con đường thứ ba, Đâu xuất cung, có thể luyện hóa ô nhiễm thu hoặc là địch tính mạng con người tinh hoa tăng lên chính mình hoặc là trên cơ con đường thứ tư dương lâm bây giờ đã nhanh chân bước vào muốn tìm kiếm bảo diệu đại khái chính là một hai khoảng trăm thước lập tức liền nghe đến gió trùng truyền đến thanh thúy hêm hai tiếng leng keng lại đi đến gần một chút phát hiện con đường thứ tư phần cuối vậy mà chỉ sinh trưởng một gốc cây già. bên trên tơ hồng lụa theo gió rêu rao khá là kỳ lạ nhìn thấy trước mắt hiện ra tất cả những thứ này dương lâm sửng sốt rất lâu tự lẩm bẩm có vẻ như thoạt nhìn đồng thời không thấy được bộ dạng không phải là trắng trợn mong một chẳng đi mặc dù sâu trong nội tâm cảm thấy tinh bực xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm có thể nhìn đến phần cuối chỉ có một quả treo đầy tơ hồng lửa lao thụ Dương Lâm như cũ có chút sợ chủ yếu là sợ lúc trước hy vọng quá lớn hiện tại thất vọng quá lớn mà liền tại Dương Lâm đi tới dưới cây trong nháy mắt đó tinh vực tình báo phản hồi đã tràn vào trong đầu của hắn hoang nên đi tới Nguyệt Lão hướng nguyện thụ phía trước ấm áp nhấp nhở bởi vì ký chủ các phương diện nguyên nhân nên Nguyệt Lão hướng nguyện thụ đã tiến hành sửa đổi trước mắt lao thụ tên là cây cầu nguyện đã căn cứ tình huống thực tế thiết lập là ký chủ quan chỉ huy cùng thuộc hạ chiến cơ tiến hành kết nối sinh mệnh thụ Nguyệt Lão sinh mệnh thụ năng lực 1 sinh mệnh bảo đảm bất luận cái gì cùng ký chủ tiến hành kết nối hoặc là khế ước chiến cơ hoặc là đặc thù tồn tại nếu như đụng phải trí mạng thương hại hoặc là mắt sắp tự vong lúc đều sẽ bị động chuyển tông đến nên khu vực từ đó miễn đi bị địch nhân đánh giết nguy hiểm thời gian cùn đồ một xung quanh năng lực 2, quyền hạn chuyển xuống ký chủ có thể thông qua tại tơ hồng lụa viết rõ phương thức cho phép chính mình thuộc hạ chiến cơ hoặc là bất luận cái gì vừa ý người tùy thời đi tới tinh vực như ký chủ muốn lấy tiêu đối người nào đó quyền hạ hủy đi cầu nguyện hồng lụa liền có thể trở lên nghiên cứu xong nguyệt lao hướng nguyện năng lực phía sau dương lâm con mắt lập tức sáng lên cho tới nay hàn kỳ thật đều rất để bụng một vấn đề chính mình là hực thuộc hạ khế ước chiến cơ cũng đều là học nhưng có câu nói nói thế nào không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chính mình không muốn chết tùy thời đều có thể chạy nhưng thuộc hạ chiến cơ hoặc là người thân cận như vậy nhiều nếu là không cẩn thận hoặc là cái gì sai lầm tử vong lời nói như vậy chính mình đến tiếp nhận bao lớn đau buồn nhưng hôm nay nắm dương nguyệt lao hướng nguyện thụ tất cả đều không giống chỉ cần mình đem ngưỡng mộ trong lòng người danh tự treo lên căn bản không sợ đối phương gặp phải bất kể đối thủ nào nếu không được tiêu phí một tuần tại chỗ này tu dưỡng hoặc là phục sinh đều có thể kể từ đó chính mình về sau điều động các chiến cơ tiểu đội còn lo lắng cái gì? Có nguyệt lao hướng nguyện thụ vẹn mặt hoàn toàn có thể buông tay buông chân đến mức nguyệt lao hướng nguyện thụ cái thứ hai năng lực kỳ thực là quyền hạn dương lâm ngược lại là suy tư thật lâu cái này quyền hạn là cho phép thuộc hạ tất cả mọi từ tùy thời đều có thể tiến vào tinh vực bất quá tất nhiên là quyền hạn nhỏ yêu cầu nhỏ một cái cũng có thể à nói ví dụ như muốn tiến vào ngân hà du lịch cái kia dù sao cũng phải đúng một điểm thân làm một cái thuần khiết như tuyết nam nhân tuyệt độ không cho phép bơi lội thời điểm còn võ trang đầy đủ đúng sao cho nên tinh vực quyền hạn có thể mở rộng nhưng quy củ đến lập ân, cứ như vậy. Mặc dù con đường thứ tư không có cho cái gì nghịch thiên năng lực công kích gì đó, nhưng có thể bảo mệnh, còn có thể tự chủ thiết lập mỗi người quyền hạ, cái này kỳ thật đã tương đối khoa trương. Cho nên, đây cũng là kiếm lợi lớn. Lúc đầu a, Dương Lâm Cha xét xong đầu thứ tư đang muốn trở về thời điểm, chợt phát hiện, liền tại bốn con đường chỗ giao hội, lại tạo thành một đầu mới con đường. Mắt thấy dọc theo đi con đường, mới vừa muốn rời khỏi tinh vực Dương Lâm, lập tức tới mới hứng thú. Nghiêm túc nghĩ đến, xuất hiện con đường mới đồng thời không kỳ quái. Nam Thiên môn phía sau bốn con đường, đại biểu bốn cái công năng. Nếu như không có con đường mới Như vậy liền đại biểu tinh vực dừng ở đây, có thể vô luận như thế nào nghĩ, tất nhiên là lấy thiên cung làm bản gốc chế tạo rút gọn cầu hoặc là hình mẫu cầu, vẹn vẹn chỉ có những này. Cái kia khó tránh vẫn là đơn điệu, cho nên xuất hiện con đường mới, rất bình thường tốt ta. Kết quả là đang dò xét xong con đường thứ tư phía sau, Dương Lâm tiếp tục hướng tinh vực chỗ sâu tiến lên. Đại khái đi mấy phút tả hữu lộ trình, Dương Lâm ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà đi tới một phương thức tiểu, thức tiểu không thuộc về khu vực đặc biệt. Thế nhưng lại nắm giữ năng lực cả thủ, tình cảm so Kim Kiên, thân là quan chỉ huy, thuộc hạ khép đứt chiến cơ cũng tốt. Ký chủ xem trọng người khác cũng tốt, chỉ cần bước lên thức tiểu, đều có thể lâm thời thu hoạch được một cái toàn bộ thuộc tính tăng lên 10% tổng hợp sức chiến đấu từ điều. Nên từ điều làm lệnh 24 giờ, trước đến chiến cơ hoặc là ký chủ chân trọng người, có tỷ lệ thu hoạch được tình cảm so kim kiên hiệu quả ra chỉ ngoài định mức 50% bộ phát lâm thời tăng lên. Dương Lâm tại giải xong thức tiểu phía sau, hắn vốn định tiếp tục hướng phía trước. Nhưng mà, phía trước khu vực, mời ký chủ hoàn thành thất giai chỉ huy quan sau khi tấn thăng, lại đến thăm dò à? Đối với cái này, Dương Lâm xấu hổ vô cùng. Danh hiệu của hắn tăng lên, quyết định ở đệ nhất bộ đội Long Môn bộ đội tăng lên căn cứ hiện nay hắn đối Long Môn bộ đội số liệu xem xét Giang Ly Nguyệt Long Âm Chu Lễ đã đạt tới thất cảnh giới sơ kỳ Lâm Niệm tầm cùng Tần Tư lời nói thì là tại sáu cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong Kỳ thật cái này không khó sau đó để Long Môn bộ đội tùy tiện xuất kích hai lần chính mình thì có thể tại cơ phổi tinh nơi đó thông qua một phen nghiệm chứng trở thành thất giai chỉ huy quan thật không phải việc khó gì chỉ là Tước Tiểu phía trước ôm có cái gì thực sự rất để người hiểu kỳ. tốt tốt tốt tạm thời hiểu được nơi này chờ Long Môn bộ đội đội viên toàn bộ tăng lên tới tất cảnh giới lại nói dù sao khoảng cách cũng không xa cũng chính là gần đây sự tình, mặc dù Dương Lâm rất chờ mong, nhưng còn chờ được đến. vì vậy nói, đã có ở đó rồi giải xong tinh vực về sau, Dương Lâm một lần nữa quay trở về Phương Chu. lập tức Phương Chu bận rộn vô cùng, lôi kéo một cái đi qua hạ nhân hỏi một cái mới biết được, thông qua số năm tiểu ló lì cố gắng, hiện nay Phương Chu đang chuẩn bị làm một tràng đại động tác. nhanh như vậy, Dương Lâm mới đầu còn hơi kinh ngạc, cũng thấy nhìn máy truyền tin biểu thị thời gian, miệng của hắn kém chút không có cong lên đến. ta cái lớn ráng, chính mình bất quá tại tinh vực nhìn bốn con đường cùng tất kiểu cái này trong bất chi bất giác, phía ngoài thế giới thế mà đi qua ba ngày. Trong 3 ngày này, Phương Chu trí năng thiết bị đầu cuối một mực tập trung vào đã rời đi con người toàn vẹn cửa ra vào không động tiền tuyến. Đồng thời, giám sát thiên không thành động tĩnh. Hôm nay chính là thiên không thành đối không động tiền tuyến động thủ một ngày. Bởi vì thiên không thành rõ ràng đã vô pháp đối không động tiền tuyến tiến hành khống chế, cho nên thiên không thành muốn đánh tính toán hủy diệt không động tiền tuyến. Từ đó tại những tháng ngày tiếp theo bên trong sáng tạo cái thứ hai lưu phóng chi điện. Kỳ thực chính là thí nghiệm tương quan khu vực. Nhân loại đã có thể sáng tạo một lần đặc thù cấm kỵ chiến cơ, khẳng định như vậy cũng có thể sáng tạo lần thứ hai. Đối với thiên không thành đám người kia đến nói. Lúc đầu siêu tiến hóa cấm kỵ chiến cơ chỉ phải không ngừng hấp thu ô nhiễm thu hoặc là nhân loại sinh mệnh tinh hoa, có lẽ có thể đạt tới mới tinh tiến hóa. Nhưng ai biết, gặp phải năm cái yếu tố diễn viên cùng một cái không thể không huyết sắc tử thần cơ giáp a. Mà còn, thông qua lần trước sự kiện, bọn họ còn nhìn thấy một cái vô cùng cường đại, cùng loại huyết sắc tử thần nữ nhân sơ hào cơ, cùng với phất tay liền có thể đem người quất bay dương lâm. Cùng với, một cái thoạt nhìn ruột rẻ xã khủng nữ. Tóm lại, chính là bởi vì trở lên đủ loại, thiên không thành hủy diện không động tiền tuyến hành động, một ngày này, cuối cùng bạo phát. Chương 450 có tránh quá ác, chương 450 khó tránh quá ác. Đối với Tiên Không Thành hủy diệt, Phương Chu Nam Hào bên này sớm đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Những người kia cho rằng không động tiền tuyến đã không nhận khống chế, nhưng bọn họ căn bản không rõ ràng, nội bộ 20 vạn người sớm đã rời đi. Khi thấy Tiên Không Thành vô số tia sáng laser pháo liên tiếp quanh kích xuống lúc, Dương Lâm cũng nhịn không được mí mắt phát nhảy. Dương Lâm, hắn từ trước đến nay không cảm thấy chính mình là người tốt. Có thể ngươi muốn nói, trực tiếp đem 20 vạn người xem như sâu kiến, thâu bạo làm đơn giản bạo lực tiến hành hủy diệt, cái này hắn căn bản làm không được. 20 vạn người, dù sao đều là nhân mạng. Không phân tốt xấu nói giết toàn bộ giết, cái này dùng cực kỳ tàn ác, cực kỳ bi thảm sợ đều không cách nào hình dung đi. Ca môn thật không phải thánh mẫu ký nữ, có thể các ngươi làm như vậy, thật không sợ nhân quả, không sợ thiên khiển. Dương Lâm cảm khái thì cảm khái, nhưng bất kể nói thế nào, thiên không thành kỳ thật chính là hủy cái tình mật. Bên kia đám người kia bọn họ, Đoán chừng nằm mơ đều không nghĩ tới, chuyện này sẽ có phe thứ ba phương Chu cứu thế chủ can thiệp. Chính là bởi vì can thiệp, vì mượn cơ hội này dò thăm thiên không thành thuộc về, năm hào giờ phút này có hành động mới. Hiện tại thiên không thành kia sáng laze pháo toàn bộ phương hướng rơi xuống thời điểm, Nàng làm khắp nơi trên đất phản nhiều lần sóng ánh sáng điện từ trường. Cái đồ chơi này không có gì tác dụng lớn, nhưng có thể cùng hủy diệt tính bạo tạc sinh ra cậu mình. Dùng cái này phụ lên gia thiên không thành ánh kích đường đi. Nói ngắn gọn, ta ở phía dưới thả nhiên liệu, ngươi trên trời thần lôi rơi xuống lúc, những này nhiên liệu liền sẽ bạo tán, đem con đường của ngươi bôi lên rõ ràng. Không rõ ràng giờ phút này thiên không thành cao quản bọn họ nghĩ như thế nào. Dù sao dương lâm giờ phút này hắn có động tác mới, ngưỡng nhờ phản nhiều lần sóng ánh sáng điện từ trường, hắn có thể không ngừng hướng thiên không thành đầu nguồn ngược dòng tìm hiểu. Đến mức thiên không thành đám kia các quản bọn họ hiện tại vẫn như cũ tổ chức có quan hệ thiên không thành tương lai hội nghị thiên không thành cũng không phải là không có thiên địch cho tới nay bởi vì thiên không thành vị trí quan hệ ở tại nơi này một bên con dân đều không thể không đối mặt không gian ma vật ảnh hưởng không gian ma vật cùng ô nhiễm thú kỳ thật cơ bản giống nhau từ khi thế giới phát sinh biến đổi phía sau trong thế giới bên ngoài cái đồ chơi này mọc lên như nấm bất quá thật muốn nói tới không gian ma vật tại về số lượng có thể so ra kém ô nhiễm thú nhưng chất lượng bên trên thường thường so ngang hàng ô nhiễm thú cường đại Thật sự là thua thiệt thiên không thành những năm gần đây nhân tại xuất hiện lớp lớp, nếu không nơi nào còn có rảnh rỗi đi làm cái gì không động tiền tuyến khu du lịch gì đó. Mặc dù, những cái kia cao quản bản ý là nghĩ bồi dưỡng một đời mới cấm kỵ chiến cơ, từ đó càng thêm hữu hiệu đối kháng không gian ma vật. Nhưng hiện tại nói cái gì, tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy. Không động tiền tuyến bị hủy, bọn họ cần sáng tạo cái thứ hai tân sinh cấm kỵ chiến cơ, cùng với mới cái thứ hai khu du lịch vũ khí viện. Trở lên, thông qua năm hào đảo ngựa phụ lên, thiên không thành con đường bị phát giác rõ rõ ràng ràng. Nhưng bởi vì không rõ ràng thiên không thành tình huống cụ thể, chú lấy trước mắt, phái người phía trước đi điều tra vậy liền thành quan trọng nhất. Kỳ thật chuyện này không có gì tốt xoắn xuyệt, ta chẳng những ngấp nghé nơi đó tích lôi dịch, còn thèm nhỏ giai thiên không thành binh khí cùng hộ giáp, tại trước mắt không rõ ràng bên kia tình huống cụ thể bên dưới, ta cảm thấy ta một mình tiến về tra xét sẽ càng thích hợp một điểm. Thiên sơ suy tư thật lâu, vẫn luôn nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thiên không thành tất nhiên có thể đem siêu cấp thành trì hiện lên ở nửa ngày trống không cùng giữa không trung ở giữa trong khe hẹp, khỏi cần nói, khẳng định là tiền nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật thể hiện một trong, không thể tránh khỏi bên trong khẳng định sẽ xuất hiện cường giả đại năng nếu như ngươi một người đi ta không yên tâm sợ cái gì ta hiện tại không muốn chết còn có thể trốn trên thế giới này có thể để cho ta chết có lẽ có thể hạn chế ta người còn không tồn tại dương lâm hắn còn thật không có nói ngoa. tinh vực tồn tại hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đột ẩn tinh vực liên tính không đột ẩn tinh vực chỉ phải bị chí mạng công kích hoặc là hắn phải chết chi thuật hắn đồng dạng có thể tại tối hậu quan đầu bị động chuyển tống đến nguyệt lao hướng nguyện Thủ phía trước chỉ có thể nói hắn đối tiên không thành tích lôi dịch thật là quá thèm nếu không phải vì tích lôi dịch hắn thật không cần phải làm đến cái này loại cấp độ Thiên sơ gặp Dương Lâm tâm ý đã quyết, thực tế không ngăn cả nổi, chỉ có thể coi như thôi. Bất luận tự tin đi nữa, cũng phải cẩn thận. Ngươi như khang khăng, khăng tiến về, ta ngăn không được ngươi. Nhưng thật không giải quyết được thời điểm, ngươi nhất định phải gọi ta hoặc là liên nguyện các nàng chi viện. Điểm này ta đáp ứng ngươi, dù sao liền tính ta coi ỷ vào, cũng thật không phải cái người mãng. Dựa theo tính toán của ta, nếu như có thể, ta sẽ đem tất cả bộ đội chậm rãi kéo vào Thiên Không Thành. Ta còn không tin, lấy ta thực lực bây giờ, không giải quyết được một cái chỉ là Thiên Không Thành. Sự tình cứ như vậy định ra. Chỉ thấy Dương Lâm thân hình thoát một cái rất nhanh hắn liền đi tới nghịch loạn thiên địa không động tiền tuyến bên trong giờ phút này trên bầu trời đều là thô to như thùng nước tia sáng la rè dây trừ cái đó ra còn có vô số thiên ngoại vỡ thạch không muốn sống đối không động tiền tuyến tiến hành đánh tặng như vậy tập trung tần số vanh kích nếu là người bình thường ở trong đó đã sớm biến thành cho bụi có thể dương lâm không giống hắn ở trong đó như cá gặp nước căn bản không quan tâm loại này hủy diệt đồng thời ngược lại hắn còn căn cứ số năm tiểu lõa lì cùng với thiên sơ chỉ dẫn chậm rãi hướng thiên không thành đầu nguồn sở soạn ở trong đó dĩ nhiên cũng có rất nhiều nguy hiểm nhưng kỳ thực cũng coi là không đáng giá nhất tới ai bảo Dương Lâm hắn là treo bước bên trong treo bước đầu. Dương Lâm, thời gian dài như vậy tìm được sao? Đã mò tới Thiên Không Thành vết tích. Tiếp xuống. Thiên Sơ, tiếp xuống ta sẽ từ từ tới gần Thiên Không Thành, sau đó ta sẽ lấy tự thân ngạnh thực lực cưỡng ép phá vỡ cái không gian này một điểm. Tóm lại hiện nay ta một người trước đến hướng bên kia. Thế nhưng ngươi lời nói, muốn báo cho Ly Nguyệt, Liêu Nhứ, Tiễn Lam, hiểu mặt các nàng mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì không xác định cái gì thời gian, ta liền cần các nàng làm việc cho ta hoặc là chống đỡ mặt mũi. Yên tâm đi, những sự tình này giao cho ta, thật không tính là cái gì việc khó hoặc là vấn đề. Vậy cứ như thế quyết định. À đúng, người bên kia nhất định muốn tại mọi thời khắc xem xét phương chu chí năng thiết bị đầu cuối tiêu ký cùng vết tích, để tránh ta ở chỗ này kinh lịch cái gì, cuối cùng ăn gió uống sương chết tha hương nơi xứ lạ. Phộc phốc. Thiên sơ cười. Dương Lâm, ngươi đều bạn lấy gì, còn muốn ăn gió uống sương chết tha hương nơi xứ lạ đâu? Nếu như ngươi cũng không thể tự nhiên tại thiên không thành dạo chơi, sợ là toàn bộ chấn thủ phủ cùng hậu phương thành trì căn cứ, sợ rằng đều không có người làm đến ngươi trình độ đó. Tốt tốt tốt, ta cũng chính là chỉ đùa một chút, cái này sẽ không cùng ngươi nói, ta trước nếm thử đột phá thiên không thành một chỗ kết giới lại nói về sau, Dương Lâm đem tự thân lực lượng tập trung đến một điểm. Sau đó, hắn bắt đầu ẩn nấp khí tức đồng thời, toàn lực quanh kích thiên không thành phòng hộ. Hắn đem khống rất có độ. Hiện nay chính là bởi vì một người trước đến, cho nên Dương Lâm căn vốn không có trắng trợn biểu hiện. Tóm lại, có thể đi vào thiên không thành là được rồi. Sau đó căn cứ Dương Lâm tự thân kế hoạch, sau đó sẽ liên tục không ngừng thông qua thiên sơ, điều vào chính mình từng cái bộ đội trước đến chi viện hoặc là tiến hành công chế. Thế nhưng, để Dương Lâm đều tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này hỏng bét điểm hạ cánh, thực sự là để hắn im lặng tới cực điểm. Chương 455, ta muốn sủng hành hắn. 455, ta muốn sủng hành hắn nói đến đây liền không thể không nâng một chút số 5 tiểu nó lì cùng tiên sơ nguyên bản thương định kế hoạch đó chính là thông qua cùng loại phụ lên phương thức bôi lên thiên không thành công kích đường đi từ đó lại thông qua người làm xác định thiên không thành tồn tại điểm hiện tại Dương Lâm là làm đến xác nhận tiên không thành tồn tại điểm chuyện này có thể bởi vì vì lúc trước chuyện quá khẩn cấp cũng có thể là thiên sơ cùng số 5 tiểu nó lì sơ suất xuất cũng có thể là hai nữ cho rằng Dương Lâm thực lực thực tế cường đại hoàn toàn không cần thiết năngg như thế một câu Tóm lại Dương Lâm là đến thiên không thành địa vực thế nhưng cơ bản cùng loại là ngẫu nhiên mà còn, bởi vì số năm tiểu lọ lì cử động, đoán chừng liền nàng cùng tiên sơ, cùng với tiên không thành cao quản đều không nghĩ tới, bởi vì hai phe lực lượng tập hợp cùng đảo ngược, thế mà trực tiếp đánh ra một phương thâm nguyên cùng tiên không thành thông đạo. Hơn nữa nhìn động khe hở vết nứt, cơ bản vẫn là bộ không ngừng loại kia. Thâm nguyên bên trong, ô nhiệm thú khắp nơi trên đất đi. Nhưng cái này tiên không thành, nhưng cho tới bây giờ không phải tốt đẹp chi địa. Tiên không thành bên trong, quý tộc cùng bình dân thân phận địa vị đó chính là cách biệt một trời, không thể vượt qua khoảng cách. Bởi vì thăm nguyên cùng tiên không thành thông, trong lúc nhất thời, đến mại không hết ma vật tràn vào đến tiên không thành đến mức nói thiên không thành báo động trước hệ thống là thật toái xấu ngay lập tức phát giác được phía sau liền vẫy đi một nhóm cao thủ mạnh mẽ thế nhưng dù sao cũng là trạng thái khẩn cấp điều động nhân số thực sự là có hạn cho nên tiên khiển đội cao thủ vì giảm bất tự thân thương vong bọn họ mạnh mẽ dùng thân phận tổ chức hơn ngàn bình dân thành lập phá hôi doanh một phương diện thăm dò cầm đầu tuân đi qua ô nhiễm thú một phương diện tiếp tục tập kết nhân viên lớn mạnh đội ngũ dùng cái này tốt sau đó nuốt vào tuân đi qua nhóm này ô nhiễm thú lúc trước đều nói quý tộc xưa nay sẽ không quan tâm bình dân chết sống tại chỗ này bình dân có thể cũng liền so không động tiền tuyến đám người cường như vậy một chút xíu Nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chính là một chút xíu. Liền giống bây giờ, những này bình dân biết rõ bị quý tộc sử dụng như thường, nhưng bọn họ không có cách nào, căn bản không dám phản kháng. Bởi vì một khi phản kháng, cái kia tất nhiên sẽ bị đưa vào một cái tên là lưu phóng chi địa địa phương. Nơi đó địa phương nào không rõ ràng, nhưng nghe nói sống không bằng chết. Tóm lại, không muốn để cho người sinh hoạt thảm hại hơn lời nói, như thế hiện tại trở thành phá hôi, phải cố gắng sống sót, có lẽ ngày sau có thể tìm tới cơ hội vươn lên. Cứ như vậy, một nhóm lớn bình dân mang theo cái gọi là tiên tiến vô ảnh hư vô lưới đao cùng với hộ giáp đi tới tiền tuyến có thể tuy nói phải sống sót nhưng bọn hắn biết có thể còn sống sót tỷ lệ thực sự là xa vời dù sao đại đa số người bọn hắn liền tính rất tỉnh cũng là tư chất thấp kém cái chủng loại kia phạm là hơi có chút tư chất đã sớm thoát khỏi bình dân thân phận không gian phong vân biến hóa bởi vì thâm nguyên đại lượng ô nhiễm thu tuân gia đem tới màn trời đều tựa hồ âm trầm rất nhiều đồng dạng là vào thời khắc này một cái cực phẩm ưu vật nữ tử bị tám nhất đại kiệu mang lên tiền tuyến cái này nữ tử mặc dù tuổi còn trẻ nhưng ung dung hoa quý chi sắc hiện thị rõ sự xuất hiện của nàng tựa như là trong bầu trời đêm trói mắt nhất ngôi sao. Dù chỉ là xuất hiện, đều có thể nhận đến vạn chúng chú mục. A, thật sự là hỏng bét, vì cái gì ta sẽ bị điều động đến cái này loại địa phương đến? Nữ tử trong miệng oán giận như vậy, nhưng không lộ ra. Khúc Thanh Yiye, Thiên không thành cao quản phía dưới, tam đại gia tộc một trong quốc gia. Mặt khác, Khúc Thanh Yiye hôm nay mới vừa đầy 18 tuổi. Thuận đường nâng một câu, "Thiên không thành, tuân theo cường giả vi tôn nguyên tắc." Phạm là đến 18 tuổi, vô luận nam nữ, đều có thể thỏa thích chọn lựa chính mình một nửa khác hoặc là vô số lựa. Lúc đầu, Khúc Thanh y vừa qua 18 tuổi trưởng thành lễ không bao lâu, tiếp xuống dựa theo trình tự Nàng sẽ chọn lựa nàng vừa ý nam nhân, dùng cái này mở ra nàng nhân sinh phần mới. Nhưng bây giờ, Thâm viên Ô Nhiễm Thú bởi vì thượng tầng quyết sách đột nhiên mất khống chế xâm lấn, nàng vì cái gọi là công trạng và thành tích, không thể không lâm thời bị điều khiển đến nơi đây tiến hành đốc chiến cùng với lũ địch. Đối quốc thanh y gì mà nói, phá hôi doanh coi như xong, những này đê tiện bình dân cuối cùng 1989 đều sẽ hóa thành ô nhiễm thú trong miệng lương thực. Thế nhưng hộ tống xuất chiến cái này một nhóm cao thủ, ân, có một ít không sai, nếu như có thể còn sống sót, thân là tôn quý quý tộc, mình ngược lại là có thể chọn lựa một cái sủng hạnh một cái. Không sai, thiên không thành tam đại gia tộc nắm giữ vô thượng đặc quyền, vô luận dòng dõi nam hoặc nữ đều nắm giữ tương đối quyền lực sắc. Nói xong những này, một lần nữa trở lại trong tràng. Ban đầu bị xem như pháo hôi doanh bình dân, bọn họ không có lựa chọn khác bên dưới chỉ có thể liều chết hiệu lực, nhờ vào đó thay đổi vận mệnh. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, sự tình căn bản không phải chuyện như vậy. Xuất hiện ô nhiễm thú quá nhiều, dù cho bọn họ mang theo ưu tú binh khí cùng hộ giáp, chỉ khi nào bị chìm ngập ở trong đó, không bao lâu nữa liền sẽ bị ô nhiễm thú chia cắt không còn một mảnh. Chúng ta đối mặt, chẳng phải là tình thế chắc chắn phải chết? Nếu như Thương Thiên có mắt, có thể cứu chúng ta, ta tám đời tổ tông đều sẽ vì nàng thắp nhang cầu nguyện. Chúng ta chỉ là bình dân, có 89 phần 10 không có dứt tỉnh, vì cái gì muốn buộc chúng ta ra chiến trường? Pháo hôi doanh bên trong, có oan trách, có nguyên lý rửa, có phẫn hận, có thể hoàn toàn không, có gì chứng dụng? Bọn họ không phải khúc thanh y liễu, có được nhân viên tác chiến quyền sinh sát. Liên bọn họ những này bình dân, trong người phần hiển hách khúc thanh y liễu trong mắt, có thể thật chính là một con rối dế. Có thể một bộ phận người, tựa hồ là một chút nghịch tập trở thành khúc thanh y tin một bể nam sủng đẹp. Nhưng đại đa số người, bọn họ trong bóng tối kỳ thật đã làm tốt bị ô nhiễm thú xé rách chuẩn bị. Pháo hôi doanh pháo hôi doanh, bọn họ chỉ là pháo hôi, chim sẻ bay lên đầu cảnh thay đổi vượng hoàng khả năng, bọn họ tối đa cũng liền huyễn nghĩ một hồi, có hay không, kỳ thực thật có mấy cái người đi nghĩ. Ô nhiễm thú tuần đi qua. Vì cái gì nhiều như thế? Chơi ạ, bên trong thế mà nhiều như thế ngũ giai lục giai ô nhiễm thú, chúng ta còn có thể còn sống trở về sao? Đây là chiến trường, mặc dù những này pháo hôi lòng có bi thương, nhưng bọn họ không có cách nào. Trước mắt hoặc là chết trận ở chỗ này. Hoặc là Khải Hoàn làm hậu phương cường hành sức chiến đấu tranh thủ thời gian, đây chính là bọn họ số mệnh. Có thể không ai từng nghĩ tới, liền đại pháo hôi doanh cùng ô nhiệm thu tiếp xúc mười mấy phút phía sau, một đạo lưu tinh từ thiên ngoại vỡ lạc. ầm ầm, lưu tinh trong chiến trường tâm nở rộ, cường hành lực trúng kích, tựa như là một đạo bình chướng vô hình, trực tiếp cắt đứt song phương giao hòa chiến đấu. Bụi mù bao phủ, đất đá bay ngược. Chỉ bất quá, chờ trong tràng khói tuốt xuống tạm đi thời điểm, vô luận là khúc thanh ý, ý ấy, cùng với dẫn đầu chúng cường giả cao thủ, hoặc là bị xem như pháo hôi pháo hôi doanh, không có người nào thấy cái gì dị thường. Chuyện gì xảy ra? Về khúc thủ lĩnh, căn cứ thông tin bộ báo cáo, Tựa Hồ phát sinh cái gì tình hình, nhưng Tựa Hồ lại không có. Bởi vì cái kia ban ngày lưu tình truy là quá nhanh, căn bản không kịp bắt giữ gì thường tín hiệu. Khúc Thanh Y rìa đôi mi thành tu nhũ chặt. Nàng là lần đầu tiên ra chiến trường, nhưng quan sát toàn bộ chiến trường thế cục, nàng đồng thời không cảm thấy chính mình mang tới cường giả không đối kháng được ô nhiễm thú. Chỉ bất quá, vì giảm bất cường giả rút lại, cho nên nàng cũng không có hủy bỏ bình dân tham chiến xung làm phá hồi chuyện này. Chiến trường, Song phương rất nhanh rằng có ở cùng nhau, nhưng vượt quá phía sau chiến tranh nhân viên tác chiến cùng với Khúc Thanh Y dự đoán. Lúc nào? Pháo hôi doanh các bình dân cung điên cuồng như vậy, bọn họ vậy mà tại chủ động công kích mà còn không người cướp kỳ phong mũi nhọn, không có khả năng, đó căn bản không có khả năng. Lam Khúc Thanh Y lìa lại lần nữa nhìn chung toàn trường, tinh tế đối đại đến tột cùng phát sinh cái gì lúc, hắn nhìn thấy tất cả những thứ này nguyên nhân đều tại một người kết quả. Nam nhân kia quá mạnh, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, từ thâm liên chạy ra ô nhấp thú hơi cấp thấp thấp một chút, căn bản không thành vấn đề. Có thể là nam nhân kia bất luận nhìn thế nào đều là một vị bình dân a, nếu không đến một điểm chứng cứ, Lam Khúc Thanh Y bên người một đám môn khách tại lúc thương nghị về này. Không có người chú ý tới khúc thanh ý thì thần sắc thay đổi. Ta muốn cái này cái nam nhân, cái khác đều có thể chết, nhưng duy trì có hắn không được. Ta sẽ sủng thánh hắn. Chương 456, ta còn thực sự là xui xẻo, chương 456, ta còn thực sự là xui xẻo. Dương Lâm, hắn cảm giác phải tự mình điểm dừng chân thật thao đạn. Ngươi nói rơi tới chỗ nào không tốt, đi lên liền rơi xuống trung tâm chiến trường. Thân là một cái quan chỉ huy, Dương Lâm luôn luôn rất khiêm tốn, hắn từ trước đến nay không nói chính mình mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ vì chiến đấu có chiến cơ là đủ rồi. Nhưng bây giờ, bên cạnh không có chiến cơ dưới tình huống đến trung tâm chiến trường hắn cũng chỉ có thể chính mình chiến đấu. Hiện tại Dương Lâm, hắn cũng không phải là quá rõ ràng Thiên Không Thành cùng số 5 tiểu lõi lì cộng đồng tác dụng lấy không động tiền tuyến nơi này làm môi giới mở ra một phương vạn bèo thông đạo. Hắn đơn thuần cho rằng Thiên Không Thành cũng có ngoại địch, chính là bình thường tao nội chiến sự tình mà thôi. Nhưng mà, liền tại hắn tam quyền lưỡng cước đem quanh mình vọt tới ô nhiễm thu đánh thành vụn thịt phía sau hắn phát hiện, cái này tình huống không thích hợp à? Quanh mình chiến sĩ xác định là chiến sĩ, từng cái hoàn toàn không giống như là trải qua huấn luyện bộ dáng, thuần túy liền là dựa vào bản năng sách theo vô ảnh kiếm loạn vùng, lợi dụng trên thân hộ giáp cứng gian phòng. Thả mắt nhìn đi, không chỉ một người như vậy, cơ bản toàn bộ đều như thế. Một màn này, khẳng định là đem Dương Lâm thấy chóng. Vì biết rõ ràng tình hình, mắt thấy cách mình gần nhất một cái trung niên hán tử liền bị một đầu ngũ giai ô nhiễm thú liên quan hộ giáp hung hăng xé thành mảnh nhỏ. Hắn một cái hoành bộ sát cấp đem đi qua, bụi mù bao phủ ở giữa, đem đầu này ngũ giai ô nhiễm thú một quyền đánh bay ra ngoài. Trung niên hán tử đã sợ hãi, nếu như không phải Dương Lâm một tiếng còn đứng chờ chết con hàng này, tiếp xuống chỉ sợ muốn bị tiếp tục tuấn đi qua cấp thấp ô nhiễm thú lại lần nữa bao viên. Bởi vì thanh tỉnh, cho nên suy nghĩ linh hoạt một chút, cũng có thể là bản năng cầu sinh. Tại kiến thức đến Dương Lâm Cường Đại như thế phía dưới, trung niên hán tử liều Linh mang đánh lô mãng bắt đầu gần sát Dương Lâm bên này. Dương Lâm lời nói, không quan trọng, hắn vốn chính là muốn tìm người hỏi rõ ràng tình huống như thế nào, cho nên nhìn thấy nam tử trung niên như vậy, hắn cũng không ngại. "Ca, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Tất nhiên lợi hại như vậy, vì sao lại tại chỗ này?" Nam tử trung niên chưa tỉnh hồn, nhưng bởi vì Dương Lâm thực tế quá mạnh, nhìn một cái, liền, cái này mới hơi thở công phu, Dương Lâm lại đem một đoàn ô nhiễm thú nệ lật tại đường trường. Cho nên, hiện tại nam tử trung niên còn có thể nói chuyện, không đến mức lời nói đều nói không ra miệng. "Ta hỏi ngươi, Nơi này là địa phương nào? Ta vì cái gì không thể tại chỗ này?" Nam tử trung niên theo sát Dương Lâm, thưởng thụ lấy an toàn che chở, trả lời: "Nơi này là Pháo Hôi Doanh, chúng ta những người này đều là bị chạy tới tham dò ô nhiễm thu thực lực, nói cách khác, chúng ta đều là tiền khiển đội tác chiến đi trước quân cờ." "Cái gì đồ chơi?" Dương Lâm kém chút phun máu. Chính mình rơi tới chỗ nào không tốt, thế mà rơi xuống trên chiến trường bị làm làm công cụ quân cờ Pháo Hôi Doanh bên trong. Pháo Hôi Doanh lời nói, Dương Lâm mặc dù chưa từng hướng phương diện này quen thuộc, nhưng hắn cũng biết một chút tình huống căn bản đồng dạng trên chiến trường trừ phi xuất hiện bất đắc dĩ cần muốn mạng người đến điển tiền tuyến bình thường pháo hôi doanh lợi nói bên trong tác chiến nhân viên thường thường đều là một chút trong lao ngục cùng hung cực các tử tù căn cứ vào cái này nhận biết dương lâm vô ý thức hỏi ngươi phạm vào tội gì vì cái gì bị ném tại pháo hôi doanh bên trong nghe xong trước mắt vị này ca hỏi chính mình phạm vào tội gì trung niên hán tử lúc trước bị ô nhiễm thu kém chút làm chết lúc không có khóc hiện tại lập tức lệ như suối chảo ca ta chỉ là một cái bình dân bình thường bình dân chỉ vì chỉ thức tỉnh một điểm không có đạt tới phía trên quy định yêu cầu cho nên bị phân chia thành người hạ đẳng ta không có phạm tội, chưa hề làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Dương Lâm run lên thật lâu, ngươi không có phạm tội. vậy bọn họ đâu? xung quanh những người kia đâu? bọn họ cơ bản giống như ta, đều là bị cứng rắn bắt lính đưa tới. bởi vì là bình dân, nô nị không được quý tộc, dám nói một chữ không sẽ bị những cái kia quý tộc tại chỗ xử tử. nghe đến những tin tình báo này, Dương Lâm chỉ muốn nói, cỏ. mình rốt cuộc đi tới cái gì câu tám địa phương, thân là bình dân liền phải bị hào không có lý do đưa đến chiến trường lấp nhân mạng. lại bạo quân cũng không thể làm như vậy a. cơ sở cơ sở cơ sở sinh tồn các mặt đều không làm đúng không? mà vị có thể rõ ràng hơn làm rõ ràng chính mình vị trí cục diện, Dương Lâm tiếp tục mang theo trung niên hán tử một mạch liều chết, trong đó, hắn đem có thể nghĩ tới vấn đề toàn bộ hỏi lên. Sau một thời gian ngắn, trải qua tổng kết, hắn đại khái hiểu được hiện nay một chút tình hình. Đầu tiên, chiến trường này là đột phát tính. Phía trên nói tốt giống đã thông cái gì thâm nguyên, mặc dù phái tới đầy đủ cường giả ngăn cản, nhưng vì giảm bất cường giả tổn thương, cho nên những người kia xua đuổi một đám bình dân xem như pháo hôi đối với mấy cái này ô nhiễm thú tiến hành thăm dò. Dùng cái này, muốn đại khái tra rõ ràng ô nhiễm thú hiện nay tối cường đơn vị thủ đoạn công kích cùng với một chút đặc thù tập tính. Tóm lại, không tới mức nhất định lúc, những cường giả kia là sẽ không dễ dàng vào tràng. Bởi vì bọn họ đều là quý tộc, đều rất thiết mệnh. Thứ hai, nơi này là Thiên Không Thành không sai, nhưng nơi này phân quý tộc cùng bình dân. Quý tộc sinh hoạt tại Thiên Không Thành nội thành, nơi đó là xa hoa nhất địa phương. Bình dân chỉ có thể sinh hoạt tại bên ngoài thành, không gặp được cho phép cùng triệu kiến, bình dân tư vào nội thành sẽ bị lập tức xử tử. Thứ ba, Dương Lâm chủ yếu là nghĩ đến được gọi là lưu phong chi địa cái kia không động tiền tuyến. Mỗi năm nhiều người như vậy bị đưa đến không động tiền tuyến chịu chết. Thiên không thành liền không sợ người cửa ra vào số lượng thiếu gây trở ngại sinh tồn và phát triển. Nhận được trả lời như là, mặc dù trung niên hán tử căn bản không rõ ràng không động tiền tuyến ở đâu là cái gì, nhưng thiên không thành nhân khẩu số lượng vấn đề này căn bản không cần lo lắng. Bình dân vì cải thiện địa vị của mình, được đến một chút xíu khác biệt với mặt khác bình dân quyền lợi, đường tắt duy nhất liền là sinh con. Cho nên thiên không thành phát triển nhiều năm như vậy, liền tính bình dân không bị xem như người nhịn, vô duyên vô cớ liền có một số đông người biến mất, cũng quyết định thiếu không được tầng dưới chốt chống đỡ nhân viên. Thứ tư. Thì là Dương Lâm nghe đến trung niên hán tử nói một chút cảm khái. Trung niên hán tử nói hắn giác tỉnh quá thấp bất nhập lưu, tại đây đúng là sai lầm không sai. Có thể mà khác, hắn cũng có thể tiết chính mình không phải xoay ca, nếu không liền có thể bị nội thành những cái kia nữ quý tộc coi trọng, làm cái nam sủng cũng so bình dân sinh hoạt mạnh lên gấp một vạn lần. Trung niên hán tử còn nói cho Dương Lâm, lần này phải tới đốc quân thủ lĩnh, chính là nội thành tam đại gia tộc một trong khúc gia đại tiểu thư khúc thanh ý ấy. Nghe nói mới vừa đầy 18 tuổi còn không có chọn lựa qua một cái nam sủng, mà lấy Dương Lâm tướng mạo cùng thực lực mạnh mẽ, không chừng liền có thể bị khúc Thanh Y thì chọn lựa là cái thứ nhất nam sủng, hàng đêm sinh ca. Dương Lâm nghe đến những này, trực tiếp chính là một miếng nước bọt ngâm đến phủ đầu bị hắn đánh nát một đầu ô nhiễm thú trên đầu. cái gì khúc gia đại tiểu thư, cái gì cái thứ nhất nam sủng hàng đêm sinh ca, gia yêu thích sao? Dương Lâm từ chưa quên đến tiên không thành nhiệm vụ, cái kia liền làm mau chóng làm rõ ràng nơi này chạm vướng cụ thể, sau đó tốt đem bộ đội của mình kéo tới, sau đó cầm tới tích lôi dịch cùng với binh khí hộ giáp chế tạo kỹ thuật. đến mức nói nam sủng, Dương Lâm nhịn không được một tiếng. Như thế chính mình loại này đẹp trai kinh thiên vĩ địa vị nam tử, nàng gia tộc gì đại tiểu thư, cũng sướng. Trở lên, Dương Lâm vì được đến càng nhiều tình báo, mang theo trung niên hán tử không biết tại chiến trường xung phong bao lâu. Mà chờ hắn nhìn lại lúc, chính hắn nhịn không được đối tình trạng trước mắt giật nảy mình. Lúc nào, trên chiến trường pháo hôi doanh sống sót nhân viên toàn bộ đều đi theo chính mình tụ tập tới, chương 457, vậy cũng là chúng thượng, chương 457, vậy cũng là chúng thượng. Nhìn những người này ánh mắt, bọn họ hoàn toàn đem mình làm làm thần, xem như hy vọng, xem như quan minh. Bọn họ muốn sống, cho nên bọn họ liều linh hướng bên này tụ họp tới vì chính là có thể được đến che chở. đối với cái này, dương lâm trong lòng nhịn không được thổ thức. chính mình cũng nói chính mình không phải người tốt lành gì, có thể tại cho tới nay kinh lịch bên trong, chính mình tiểu gì cũng sẽ bị động trở thành vô số nam nam nữ nữ trong lòng quang minh cùng bạch nguyệt quang. Liên nói hiện tại, thua thiệt những này chộp tới tráng đinh đều là nam nhân, bằng không bọn hắn thật muốn gả cho mình. nha, không quan trọng, sự tình đều đã làm đến cái này loại cấp độ, tiếp tục sung phong thôi. mà sở dĩ tiếp tục sung phong, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là dương lâm còn nhìn thấy. Khả năng là chính mình dẫn người xông quá mạnh, Ô Nhiễm Thú trận tuyến bị cưỡng ép nhiều loạn cùng với tổn thất nghiêm trọng duyên cớ. Những cái kia cao cao tại thượng các quý tộc đã ngồi không yên. Tuy nói bọn họ thân phận cao quý, nhưng cũng coi trọng công trạng và thành tích, lại để cho Dương Lâm dẫn người lao xuống đi, bọn họ có thể thu được công trạng và thành tích vậy còn không giảm bớt đi nhiều. Kết quả là, trước mắt chiến trường rất nhanh nên đón toàn diện khai chiến. Đến mức nói tình hình chiến đấu, lấy Dương Lâm ánh mắt đến xem, liền tính không có phá hoại doanh, Khúc Thanh Y mang tới 5600 cao thủ cũng đầy đủ ứng phó. Nhìn như xuất hiện Ô Nhiễm Thú rất nhiều, nhưng cao nhất cũng liền ngũ giai. Phần lớn đều là cấp thấp con tốt nhỏ. Để những đồ chơi này phá vỡ pháo hôi doanh hộ giáp đều có chút khó khăn, huống chi đối mặt võ trang đầy đủ cao thủ. Trở lên, Dương Lâm đến thời điểm là nơi này buổi chiều. Chờ đem trên chiến trường ô nhiễm thu toàn bộ loại bỏ, đã tiếp cận trạng vào tối. Lúc đầu a, Dương Lâm rất sớm đang nghĩ rời đi nơi này, nhưng cảm chi mới vừa hướng nội thành tìm đòi, hắn lập tức thu hồi ý nghĩ này. Thiên Không Thành, thuộc về khoa học kỹ thuật đỉnh phong thời đại phát triển ra đến lại kéo dài đến bây giờ siêu khoa học kỹ thuật một trong. liền Tính không cân nhắc nội thành đóng quân vô số cao thủ, chỉ nói Thiên Không Thành thuật tức hoặc là kết giới phòng hộ, cũng không dễ dàng xâm lấn. Liên Tính Dương Lâm người mang hệ thống, có thể phân tích tất cả, nhưng cái kia tổng phải tốn hao thời gian a. Nếu như chuẩn bị không hoàn toàn, hoặc là sơ ý một chút, lại bị thiên không thành siêu chí năng phát hiện hoặc là truy tung đến, đây chẳng phải là đả thảo kinh xà. Hiện nay lời nói, hắn cần một cái ổn định phương pháp tiến vào nội thành. Tốt nhất là có thể mượn phương pháp này thu hoạch được càng nhiều liên quan tới nội thành sức chiến đấu, tích lôi dịch cùng với binh khí hộ giáp chế tạo hoạch tâm tình báo. Dạng này kéo bộ đội của mình tới, hành động liền có phù nhiều. Tóm lại, cái này sẽ không nghĩ tới ổn thỏa biện pháp phía trước, không ngại đi theo pháo hôi doanh trước bay về ngoại thành, dùng cái này tìm kiếm thời cơ. Có thể là, để Dương Lâm tuyệt đối không nghĩ tới chính là, lúc trước trung niên hán tử lời nói thế mà một câu thành sấm. Tiêu diệt ô nhiễm thu sau đó không lâu, pháo hôi doanh còn thừa nhân viên trở về, Dương Lâm, hắn tự nhiên là tại liệt. Lúc này Dương Lâm không có ý khác, hắn liền là muốn mượn tiên cơ chui vào ngoại thành. Không có thân phận rất phiền phức, có thể đi vào ngoại thành cũng có thể ít rất nhiều phiền phức. Pháo hôi doanh bên trong, Dương Lâm chính nhận đến tất cả mọi người truy phủng. Một đám người giờ phút này chính đàm luận sau đó nho nhỏ phân một chút thưởng, trở lại ngoại thành phía sau nhất định muốn trước ăn uống thả cửa một trận lúc, đột nhiên tới hai cái nữ thân binh cảm thụ được hai cái nữ thân binh khí thế trên người, pháo hôi doanh bên trong mọi người không khỏi là câm như hến. Dương Lâm cũng có chút kỳ quái hai cái nữ thân binh đến cùng là tới làm cái gì, nhưng không nghĩ tới, hai cái này nữ thân binh, các nàng thế mà thẳng đi thẳng tới chính mình. người tên là gì? Ta. nói nhảm, hỏi ngươi tên là gì liền mau trả lời, nếu không phải nhìn ngươi còn có chút tư sắc, cẩn thận quất ngươi hai roi. Dương Lâm trong lòng cũng cười, hai cái chỉ là ngũ cảnh giới nữ nhân, cũng dám ở trước mặt mình tiêu gạo, còn muốn quất chính mình roi. nguyên bản Dương Lâm muốn chia đừng nắm lấy mặt của các nàng, hung hăng tại trên mặt đất các loại ma sát đầu nhưng suy nghĩ một chút tình cảnh trước mắt, hắn cảm thấy không ngại chưa hiểu rõ đối phương đến cùng muốn làm cái gì. Cùng với thông qua mục đích của đối phương, có thể không có thể làm cho mình được đến có lợi tình báo loại hình. là lấy Dương Lâm tiếp xuống trả lời, ta gọi Dương Lâm, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì. Dương Lâm, ân, biết, đem cái này trước mang lên a. mắt thấy một cái nữ thân binh lấy ra một cái cùng loại vòng tay tồn tại. Dương Lâm còn chưa tới kiểm tra xét đâu, xung quanh trên mặt của mọi người, thì một cái so một cái lộ ra ánh mắt hâm mộ. đây là cái gì? đây là chúng ta khúc gia đại tiểu thư đưa vinh hạnh của ngươi, họ như vậy nhiều làm cái gì? tranh thủ thời gian đeo lên cho ta. Gặp Dương Lâm còn đang do dự, kỳ thực Dương Lâm cái này sẽ chính đang dò xét. Chỉ sợ hai cái nữ thân binh nổi giận, lúc trước đi theo Dương Lâm nhận đến che chở trung niên hán tử thay Dương Lâm lên tiếng nói, hai vị đại nhân bớt giận, tiểu ca hắn trước đây đầu nhận đến qua va chạm, cho nên rất nhiều chuyện. Không phải quá rõ ràng, các ngươi không nên tức giận. Nói xong, trung niên hán tử còn nói khẽ với Dương Lâm nói, ta thân ca, ngươi còn do dự cái gì, tranh thủ thời gian đeo lên a. Các nàng có thể là khúc gia đại tiểu thư khúc thanh ý thân binh, đưa cái này hạn chế vòng tay tới, cái này rõ ràng là chọn chúng ngươi, cho ngươi đi qua làm nam sủng. Đây là chuyện tốt. Trước sau thời gian mấy hơi thở, Dương Lâm khẳng định dò xét cha ra vòng tay thứ đồ gì. Đồng dạng người đeo lên, cái kia liền sẽ bị hạn chế linh lực vận chuyển, lực lượng bộc phát. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào người bình thường đến nói. Đối với Dương Lâm, cái đồ chơi này tinh khiết một cái trang trí. Chỉ cần Dương Lâm nguyện ý, trên thân dù cho đeo một ngàn cái, nghĩ vỡ vụn chính là mấy giây ở giữa sự tình. Chủ yếu là nghe đến Trung niên hán tử nói cái gì nam sủng, Dương Lâm có chút không kiềm chế được. Chính mình đường đường một cái nam nhi tốt, lúc nào cho người làm nam sủng, còn cần ma ơn? Taka. Ngươi chớ chọc hai vị đại nhân sinh khí. Nếu như Nam Sủng dám phản kháng, thân là chủ nhân, là có thể tùy ý xử tử Nam Sủng. Trung niên hán tử gặp Dương Lâm còn thở ơ, hắn thật sự có chút sốt ruột. Trên chiến trường, Dương Lâm cứu hắn một mạng, hắn hiện tại là thật lo lắng Dương Lâm. Mặc dù biết Dương Lâm rất lợi hại, nhưng khúc gia đại tiểu thư thủ hạ cao thủ đông đảo, hắn đồng thời không cảm thấy Dương Lâm có khả năng phản kháng loại hình, mà còn từ mặt khác quan điểm đến xem, như thế bọn họ những này bình dân không có gì được. Ra, nếu như Dương Lâm có thể nắm lấy cơ hội, về sau chưa hẳn không thể lên như diều gặp gió. Nhưng Dương Lâm, hắn khẳng định cảm thấy xấu hổ. Một cái đường đường nam nhi tốt, ngươi mẹ nó tới để làm cái gì nam sủng cho các ngươi mặt đây là? a, Các loại. Dương Lâm trong lòng thần tốc suy tư một chút. Cái vòng tay này tất nhiên hạn không chế trụ nổi chính mình, cái kia vì sao không thừa cơ đi theo tiến về nội thành? Cái gì nam sủng không nam sủng, ngươi liền nhìn chờ nhìn thấy kia cái gì khúc thanh ý li phía sau, nàng dám ở trước mặt mình nhảy mà sao? Đến lúc đó mấy cái bạn thai mạnh hạt dưa có tới, khi đó nhìn xem người nào càng thành thật hơn. Đeo lên cái này vòng tay phía sau, các ngươi sẽ không hiếp ta đi. Vừa rồi trung niên hán tử nói đầu mình bị va chạm qua, tạm thời cái này sẽ liền dạ bộ hồ đồ a. Chúng ta ước hiếp ngươi làm cái gì, nhưng ngươi nếu là không nhanh chóng đeo lên, chúng ta trên tay roi cũng không phải ăn chay. Ta đã biết, ta hiện tại liền đeo. Dương Lâm rất mau tiến vào biểu diễn hình thức, mà hai cái nữ thân binh xem xét Dương Lâm tiếp xuống thay đổi đến đảng hoàng bộ dáng, các nàng rất hài lòng. Mà còn ánh mắt của các nàng chỗ sâu, còn dấu không có gì sánh kịp hương phấn. Chương 458, làm sao? Quý Lâu dài không đứng dậy nổi, chương 458, làm sao? Quý Lâu dài không đứng dậy nổi. Nói hương vấn, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Nguyên nhân này căn bản không cần người khác đi đoán, hai người bọn họ chính mình liền nói ra đem Dương Lâm từ pháo hôi doanh mang đi ra ngoài lúc hai người bọn họ thế mà tại nhỏ giọng đối thoại còn tưởng rằng Dương Lâm nghe không được ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy huyết khí như vậy tràn đầy nam nhân cũng không phải nhìn một cái cái này góc cạnh rõ ràng có loại hình mặt đẹp trai còn có cái này vừa đúng dương cương nhưng lại không mất đường công thân thể nhìn một chút đều yêu chết đúng vậy à chủ yếu nhất là đầu hắn còn bị va chạm qua xem xét liền không thông minh à cổ chờ sau đó đại tiểu thư chơi chán khẳng định sẽ thưởng xuống tới đến lúc đó hai người chúng ta cũng có thể thật tốt sủng hành hắn một cái bên này cho chuyện hai cái nữ thân binh còn hữu ý vội ý muốn hướng Dương Lâm trên thân gót tính toán lao chút dầu. Dương Lâm trong lòng gọi thẳng ta người sao Ra thân thể cũng là các ngươi có thể đụng. lúc này liền giả vờ ngây ngốc quá to các ngươi muốn làm cái gì không phải dẫn ta đi gặp các ngươi đại tiểu thư sao các ngươi sợ ta làm cái gì người nào sợ ngươi ngươi lại nói bậy có tin ta hay không có ngươi không biết tốt xấu đồ vật còn dám lung tung tiêu to xem chúng ta thu thập không thu thập ngươi hai cái nữ thân binh trên mặt không dễ nhìn Dương Lâm cái này sẽ là đại tiểu thư muốn người còn không có ban thưởng cho các nàng đâu Cái này sẽ động thủ động tức thật bị đại tiểu thư biết, tay chân bị đánh gãy sẽ không tốt. Cho nên sau đó trên đường này, nữ thân binh chỉ có thể trò chuyện nói tiếng lóng. Nói cái gì nhìn tiểu tử này không thành thật, chờ sau đó thưởng xuống tới phía sau, nhìn không cố gắng chỉnh lý hắn. Đến lúc đó có hắn mỗi ngày kêu to cầu xin tha thứ thời điểm. Dương Lâm Thai không nghe là yên tĩnh, không phải vậy liền tính diễn kịch, hắn cũng sợ chính mình nhịn không được, hung hăng để hai cái nữ thân binh mặt cùng biển chắc đại địa các loại ma sát. Mặt khác, cùng trong dự đoán khác biệt. Dương Lâm ngay lập tức cũng không có nhìn thấy cái cái gì khúc thanh Ilya. Hắn là được đưa tới trên một chiếc xe cùng mặt khác hai nam nhân đặt chung một chỗ, mặt khác hai nam nhân tướng mạo đồng dạng xinh đẹp, nhưng cái này dương cương huyết khí cùng dương lâm cái này nam nhi tốt căn bản không so được. trải qua dương lâm một cái tra xét, cái này hai nam nhân thực lực thế mà không tính thấp, đều có ngũ cảnh giới. theo lý tới nói, hai người bọn họ cũng coi là nội thành quý tộc. bất quá, tay này bên trên đồng dạng mang theo hạn chế vòng tay lại là chuyện gì xảy ra? nghĩ chính mình là phải bị đưa đến khúc thanh y gì phụ đệ làm cái gì nam sủng, chẳng lẽ hai người này cũng là? dương lâm mới vừa lên xe, trong lòng khá là nghi hoặc, nhưng còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm. Hai người khắc lông mày đã sít sao như lại. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ không sai, ngươi chính là pháo hôi doanh bên trong, mang theo những cái kia pháo hôi sổng pha chiến đấu ra hỏa Dương Lâm hung tay nói, "Có vấn đề gì sao?" "Vấn đề lớn." Hai tuấn tú nam nghe xong Dương Lâm thừa nhận, bọn họ lập tức liền hướng trong xe rời một điểm, "Thần tinh kia, cái kia thái độ, phản phất có thể bị ô nhiễm đồng dạng. Bình dân đều là tiện chủng, cùng tiện chủng cùng một chỗ quả thực chính là một loại vũ nhục. Thật không dám nghĩ, Khúc đại tiểu thư thế mà cũng muốn mang người này trở về, chẳng lẽ Khúc đại tiểu thư liền không chê người này bẩn sao? Có hay không một loại khả năng, người này liền tính bị mang đi?" cũng chỉ phối cấp khúc đại tiểu thư liếm giày rửa chân, mà chúng ta mới có tư cách bị khúc đại tiểu thư sủng hạnh. Không sai không sai, nói như vậy liền đương nhiên. Hai nam tử một lời nói, tựa hồ là đạt tới chung nhận thức, sau đó, hai người nhìn hướng Dương Lâm ánh mắt càng thêm tràn đầy mê thị. "Tiểu tử, biết ngươi về sau muốn làm cái gì sao? Vì để cho khúc đại tiểu thư có thể nhìn nhiều ngươi một cái, không ngại hiện tại luyện tập một cái, giúp chúng ta đem giày liếm sạch sẽ." "Ha ha ha, ngươi muốn lo trước tính sau nhiều luyện tập, dạng này sau này một ngày nào đó, khúc đại tiểu thư có thể có thể nắm lô nuôi thưởng ngươi một chút yêu mến." Dương Lâm rất im lặng, nhưng hắn bàn tay tuyệt đối có chút ít nữ. Đứng dậy, bàn tay lớn thật cao nâng lên, bạt hai xoay tròn. Ngưu thuần đồ chơi, bị đưa đi làm nam sủng, các ngươi còn cảm giác rất quang vinh giống như. 3. Bạt hai tiếng vang dội vô cùng, tới nương theo, còn có bay ra ngoài giang hàm. Đều đã luân lạc tới làm nam sủng trình độ, còn làm cái này diễn phía sau ít vợ cái đầu, tranh thủ tình cảm, tranh ngươi sao đâu? 3. Lại làm một bạt hai, đem mặt khác một tuấn tú nam hung hăng quạt đến xe vách tường bên trên. Ngươi, ngươi thế mà, dám động thủ. Gia chẳng những động thủ, gia còn muốn động thuốc. Giờ hôm nay liền để các ngươi nhìn một cái cái gì gọi là động thủ độc cước. Dương Lâm hiện tại có thể không khách khí, đối với hai cái tử trong xương liền quỷ trên mặt đất dậy không nổi ra hỏa, nhất định phải để bọn họ tâm huyết giác tỉnh một cái. Mặt khác nhất định phải nói một chút, vùng xe này cách âm là thật tốt. Dương Lâm cái này động thủ độc cước, tăng thêm hai năm một đường tiêu thảm, chính là không có người phát hiện. Đến mức nói bị đánh hai cái năm sủng, trong lòng bọn họ khổ à, vẫn là có nỗi khổ không nói được loại kia. Bọn họ lúc trước từng trải qua Dương Lâm trên chiến trường sông pha chiến đấu, nhưng dù sao toàn bộ chiến trường thế cục tương đối mơ hồ, lại thêm bụi mù tràn ngập cho nên liền tính biết Dương Lâm rất mạnh, cũng cho rằng con hàng này là trời sinh thần lực loại kia, mà cùng bọn họ những này giáp tỉnh qua quý tộc, căn bản không so được. càng quan trọng hơn là hai nam đều có ngũ cảnh giới thực lực, bọn họ hiện tại sở dĩ không phản kháng được, còn không phải là bởi vì bị vòng tay hạn chế. bọn họ thật hận, tiện trùng cuối cùng chính là tiện trùng, tại đồng dạng bị hạn chế dưới tình huống, cái này man lực là thật dùng tốt. Tiết trùng, ngươi dạng này đánh đánh đánh, đánh chúng ta, ngươi chết chết chắc. Chúng ta cũng là bị bị khúc đại tiểu thư khâm khâm điểm người, ngươi đem chúng ta đánh thành cái dạng này, ngươi ngươi chấm những thượng vị không được ngươi sẽ còn tiếp thu nhất nhất tàn khốc nhất trừng phạt. Dương Lâm hướng hai người ngâm từng ngụm từng ngụm nước, khinh thường nói: các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình cái gì thân phận, còn thật sự cho rằng kia cái gì khúc đại tiểu thư sẽ vì các ngươi ra mặt. ở trong mắt nàng, các ngươi hai cái thuần túy chính là hai cái rẻ tiền đồ chơi mà thôi, lúc nào đồ chơi đều có chủ nhân thay bọn họ báo thù tự giác. ngươi, ngươi không cũng đồng dạng. ngu xuẩn đồ chơi, đừng cầm bản đại ra cùng các ngươi so, ta sợ dĩ đi qua chính là vì cút nàng bản thai đi. hai nam sợ ngây người, nhìn xem Dương Lâm không ngừng nắm quả đấm, mấu chốt kéo kẹt kéo kẹt vang bộ dạng địa bộ này còn thật không giống là nói đùa. Phản, người này phản, không biết trời cao đất rộng a. Bất quá dạng này càng tốt, chính mình hai người không thu thập được hắn, đến lúc đó khúc đại tiểu thư nhất định dạy con hàng này một lần nữa là người. Xe kinh lịch một thời gian thật dài chạy cuối cùng cũng ngừng. Lúc này, có hai cái nữ thân vệ mở ra buồng xe. Có thể mới vừa mở cửa xe, các nàng lập tức liền bị nội bộ tình huống sợ ngây người. Chỉ thấy một cái nam nhân chính bệnh lên chân bắt chéo ngồi ở một bên cùng nhị đại gia giống như, mà đổi thành bên ngoài hai nam nhân mặt mũi bầm dập quỳ ở bên cạnh, lại một cái nước mũi một cái nước mắt, muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Một cái nữ thân vệ quá lớn, chuyện gì xảy ra? Dương Lâm tranh thủ thời gian trả lời, đại nhân, là như vậy, hai người này luôn mồm nói cho khúc đại tiểu thư làm nam sủng là vũ nhục bọn họ, cho nên bọn họ tình nguyện lẫn nhau tự mình hại mình, cũng không muốn hầu hạ khúc đại tiểu thư. Nghe Dương Lâm đến bên trên một câu như vậy, hai nam người toàn bộ tròn váng. Lúc đầu nhìn thấy nữ thân vệ, hai người bọn họ chính gấp tố khổ cáo chẳng đâu, có thể mà lại lúc trước bị đánh đến dây thanh, trước mắt chỉ có thể úng. Ai ngờ đến, Dương Lâm mẹ nó không là người, thế mà ác nhân cáo trạng trước a, chương 459, cùng heo cùng múa, chương 459, cùng heo cùng múa. Thật to gan, thế mà lẫn nhau tự mình hại mình cũng không nguyện ý hầu hạ Khúc đại tiểu thư, người tới, cho ta kéo ra ngoài xe ném vào lồng heo." Nguyên bản trước đến mở cửa nữ thân vệ nhìn Dương Lâm một bộ vẻnh lên chân bắt chéo nhị đại gia dáng dấp còn rất khó chịu. Có thể là xem xét hai cái xương mặt xương môi ra hỏa như thế người tiên, lập tức nhìn Dương Lâm liền thuận mắt nhiều. Dương Lâm lời nói, hắn hiện tại như cũng đang diễn kịch. Mặt ngoài nói là tuân theo cái gì Khúc đại tiểu thư, nhưng chờ đến lúc đó, cô nàng kia giam quá đáng, ngươi nhìn rút không quất nàng liền xong việc. Đến mức hai cái vừa bắt đầu liền ghét bỏ Dương Lâm bình dân thân phận hai cái cái gọi là quý tộc, hiện tại đó là đầy mặt sợ bọn họ lay bùng xe, gắt gao không muốn buông tay. thân là quý tộc vốn cho rằng từ nay về sau có thể thật tốt hầu hạ tam đại gia tộc một trong khúc gia đại tiểu thư, từ nay về sau cẩm y ngọc thực lên như diều gặp gió. người nào nghĩ đến nửa đường giết ra một cái dương lâm, chẳng những đánh bọn họ, còn vu ham bọn họ. hiện tại hai người tự thân khó đảm bảo, thế mà còn muốn bị ném đến lồng heo. đáng thương hai người có cửa ra vào nói không ra lời, muốn giải thích, nhưng trong miệng cũng chỉ có thể phát ra một chút ố lạp ố rồi âm thanh. phu mệnh kéo hai người bọn họ nữ thân mình dùng rất lớn sức lực gặp hai nam còn tại chạy theo xe máy hiên dưới cơn nóng giận em chút rút dao chém bọn họ tay. đến đây, hai nam cuối cùng nhận mệnh. bọn họ bị kéo lấy mang đến lồng heo. có thể mắt của bọn hắn thần như cũ gắt gao nhìn trầm trầm Dương Lâm. bọn họ thật hận vì cái gì tên tiện chủng này như thế không hợp thói thường. vì cái gì tên tiện chủng này còn có như thế lớn trí tuệ phản căn mình một cái. cái này căn bản là không có cách tiếp thu cùng tưởng tượng. mắt thấy hai nam bị đưa đi, rất nhanh thế giới triệt để thanh tĩnh. ngươi xuống, thời điểm không còn sớm, nhanh cho ta đi tắm, tẩy bạch bạch, buổi tối tứ hậu đại tiểu thư. nghe đến nữ thân vệ nói như vậy, Dương Lâm không có ý nghĩ gì, rất là nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống xe. Cho ta hỏi một câu, nghe nói Khúc đại tiểu thư vừa mới đầy 18 tuổi, gấp gáp như vậy tìm nam nhân hầu hạ, có phải là có chút không ổn? Có gì không ổn? Có thể được đại tiểu thư coi trọng, đây là người đã tu luyện mấy đời phúc phận, không muốn lằng nhà lằng nhằng, nhanh cho ta đi tắm. Ta còn có ít lời muốn hỏi. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Ta chính là muốn hỏi, hiện tại hầu hạ Khúc đại tiểu thư, sẽ không chỉ có ta một cái a. Không sai, vốn là ba người các ngươi, nhưng bây giờ chỉ có ngươi một người. Ngươi ghi nhớ, đến lúc đó phải thật tốt tứ hậu đại tiểu thư, dám để cho đại tiểu thư không hài lòng, nhất định đem ngươi băm cho cho ăn cơ hồ là bị quả mắng, số đẩy, Dương Lâm bị vứt xuống một cái trang trí tương đối xa hoa nhà tắm. Lúc này còn nghe nữ thân vệ ở bên ngoài hồ, từ trong tới ngoài thay giặt y phục đã cho ngươi để ở đó, 40 phút sau có người tới đón ngươi, tẩy sạch sẽ một điểm. Dương Lâm không có chút nào tự giác đáp lại một câu biết rồi sau đó hắn hưởng thụ tựa như cỏ rửa một lần nhảy vào lớn như vậy bể tắm. Nó như thế nào đây? Đi tới nơi này liền ra chiến trường, hiện tại thật tốt ngâm một chút tắm rất tốt. Lại suy nghĩ một chút, cái kia khúc thanh ý Nhi mới vừa 18 tuổi. Thế mà như thế không kịp chờ đợi tìm nam nhân, còn một lần tìm ba, a, nàng cũng đủ điều. Chỉ bất quá đâu, bị chính mình làm đi hai cái, không biết nàng đến lúc đó như cảm tưởng gì, mà muốn hỏi Khúc đại tiểu thư như cảm tưởng gì? Kỳ thật cái này sẽ có nữ thân vệ ngay tại cho nàng báo cáo việc này. Đại tiểu thư, lúc trước ngươi khâm định hai cái quý tộc nam nhân quả thực quá vô liêm sỉ. Bọn họ vì cái gọi là tôn nghiêm, thậm chí không tiếc lẫn nhau tự mình hại mình hủy bọn họ hoa nhường người thẹn, vì chính là không bị đại tiểu thư ngại sùng hạnh. Bất quá không quan hệ, thuộc hạ đã đem bọn họ vứt xuống chuồng heo. Khúc Thanh y giờ phút này đồng dạng đang tắm, bất quá là tại tư nhân linh chỉ. Linh chỉ bên trong, cánh hoa một chút, đem nàng mẻ mại ra thịt. Phụ trợ càng thêm hào quan động lòng người. Nàng ánh mắt khi nghe đến báo cáo một khắc này hiện lên một tia băng lãnh, nhưng sau đó nghe nàng không nhanh không chậm nói, cái kia hai tên giá hỏa đã như vậy không biết tốt xấu, liền để bọn họ tại chuẩn heo thật tốt cùng heo cùng mua a. Ta khúc gia tại thiên không thành cái gì thân phận, coi trọng nam nhân nào không phải bọn họ vinh hạnh. Ngươi bây giờ một lần nữa đi triệu dự bị cái kia mấy nam nhân, toàn bộ mang tới a. Là thuộc hạ cái này liền đi làm, chỉ là lâm thời ít hai nam nhân mà thôi, khúc ý lý căn bản không quan tâm. Nàng có rất nhiều dự bị tài nguyên, triệu hoán tới chính là thuận miệng nâng một câu sự tình. Hôm nay là nàng lễ thành nhân phía sau trọng yếu nhất một ngày, thuộc về thuế biến một ngày. Thuế biến xong, nàng liền sẽ đi vào từng bước tiếp nhận khúc gia đại quyền quá trình. Như thế buổi tối bị người hầu hạ xong thành thuế biến quá trình, nàng cũng không muốn bị hai cái không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ra hỏa sáo trộn, cùng với nhiễu loạn hào hứng. Mà chờ khúc thanh ý gì tắm rửa xong xuôi, thời gian đã không sớm. Lại nhìn trong tầm cung, ăn uống rượu ghế ngồi đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tiếp theo nghe nàng hỏi, ta lúc trước trên chiến trường nhìn thấy cái kia bình dân đâu, đem hắn trước đưa tới à? Là thuộc hạ cái này liền đi thúc dục thời gian nhanh nhất đem hắn mang đến. Dương Lâm hắn còn tại mỹ mỹ ngâm tắm, người nào muốn ra bên ngoài người thế mà chờ không nổi. nếu không phải hắn bây giờ bị khúc thanh ý đè điểm danh, bên ngoài chờ mấy cái nữ thân vệ không dám tự tiện đi vào nhìn thân thể của hắn, như vậy tương đương với mạo phạm khúc đại tiểu thư. nếu không, một đoàn người đoán chừng sớm xong tới đem hắn kéo ra ngoài. đều đã một giờ, ngươi làm sao còn không có rửa sạch? Dương Lâm ở bên trong trầm ru ru trả lời. các ngươi gấp cái gì? gặp đại tiểu thư đây là đại sự, ta thân làm một cái nam nhi tốt, nghiêm túc chuẩn bị một chút tổng không sai à? có thể ngươi tẩy thời gian cũng quá hơi dài một chút. Quá giải là chuyện tốt, điều này nói rõ ta đối khúc đại tiểu thư rất tôn trọng, rất tôn trọng biết sao. Chờ mấy cái nữ thân vệ kém chút tức nổ phổi. Tôn trọng mọi người à, đại tiểu thư nàng tại tẩm cung đều chờ không nổi, mà ngươi, thế mà còn tại trầm du du tắm. Dương Lâm, cuối cùng một phút, ngươi nếu là nếu không ra, chúng ta liền tìm nam nhân đem ngươi đẩy ra ngoài a. Ha? Mấy cái nữ thân vệ thế mà còn muốn tìm nam nhân đem chính mình kéo ra ngoài. Suy nghĩ một chút, đây chính là đại đại không ổn. Chính mình thân là nam nhi tốt, thực tế không thích ở nơi công cộng, cho dù là nhà tắm cái này loại địa phương cùng nam nhân khác thẳng thắn gặp nhau. Quả nhiên vẫn là sửa sang một chút ra ngoài đi, đi gặp cái kia khúc đại tiểu thư cũng tốt. Kết quả là Dương Lâm cuối cùng đi ra bể tắm, chậm rãi bắt đầu mặc vào hắn quần áo mới. Có một chút thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không hổ là tam đại gia tộc một trong quốc gia là Nam Sủng chuẩn bị y phục đều là như vậy thập toàn thập mỹ. Nhìn một cái vải này liệu, phân tích ra nói là dùng băng tàm đặc chế tia làm thành, chẳng những xúc cảm rất tốt, xuyên tới trên thân càng là dễ chịu vô cùng. Nếu như không đề cập tới muốn đi làm chuyện gì, Dương Lâm đối y phục vẫn là tương đối hài lòng. Không sai không sai, chờ sau đó cũng phải đem bên này băng tản nhà tơ kỹ thuật chỉnh trở về. Yền phục, đồng dạng không là chuyện nhỏ, cùng binh khí hộ giáp loại hình đều như thế trọng yếu. Như vậy suy nghĩ đồng thời, Dương Lâm đã trên dưới trong ngoài mặc quần áo xong xuôi. Ở cửa ra tấm gương bên cạnh nhìn một chút không có vấn đề gì phía sau, hắn cái này mới du du đi ra nhà tắm. Cũng chính là tại hắn đi ra nhà tắm trong nháy mắt đó, cửa ra vào nguyên bản mấy cái chờ lâu ngày lại phẫn nộ lo lắng nữ thân vệ vốn còn muốn đi lên giận dữ mắng mỏ Dương Lâm một phen đâu. Có thể giờ khắc này bầu không khí đột nhiên vô cùng yên tĩnh, lạ thường yên tĩnh. Chương 460 đệ nhất thế giới mỹ nam tử, chương 460 đệ nhất thế giới mỹ nam tử trong thiên hạ này lại có như thế mỹ lực mỹ nam tử nhìn xem từ nhà tắm đi ra dương lâm mấy cái nữ thân vệ mặt bá bá bá đỏ cả song dương lâm hắn cùng bình thường xoáy khí nam nhân không giống nếu như chỉ là xem mặt đến đánh giá hắn cái kia khó tránh cũng cấp quá thấp nếu biết rõ hắn trừ có sức sống vai diễn rõ ràng gương mặt đẹp trai hơn nữa còn là một cái vĩ đại quan chỉ huy vị nam tử những năm gần đây hắn một mực du tẩu tại chiến trường đang không ngừng ma luyện bên trong hắn chẳng những có đủ thiếu niên sáng sủa cùng ánh mặt trời đồng thời cũng có nam nhân trưởng thành dong cùng chứng trạng Hán tựa như một ly thuần hầu, cấp độ luân phiên nhưng lại rõ ràng rượu ngon, bây giờ bị chính thức đóng gói phía sau, chỉ là một mặt, cái kia thuần hương đã để mấy cái nữ thân vệ triệt để mất phương hướng. Đối mấy cái nữ thân vệ đến nói, đây rõ ràng chính là các nàng trong mộng tình lang. Nếu như có thể cùng dạng này nam nhân giao hòa vào nhau, Các nàng tình nguyện sống ít đi 10 năm 20 năm. Thậm chí giờ phút này, những này nữ thân vệ nội tâm đều khóc. Vì cái gì như thế cực phẩm nam nhân các nàng lúc trước không có gặp phải, bây giờ, bị khúc đại tiểu thư thu vào trong lòng bàn tay các nàng liền không có cơ hội. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội nếu như cúc đại tiểu thư có một ngày chán, nói không chừng sẽ thường xuống tới. lúc kia, yeah. một ngày mắt, vì dương lâm cái này bị lực nam nhân, mấy cái nữ thân vệ trong lòng thậm chí đều đánh lên tranh đoạt đối kháng tính toán. nếu như đại tiểu thư có một ngày chán, vì cái này cái nam nhân, các nàng mỗi một người đều sẽ không tiếp tất cả. chỉ vì dương lâm hắn quá đẹp, quá có nam nhân vị, để các nàng nhìn một chút liền muốn ngừng mà không được. muốn hỏi dương lâm ý nghĩ gì, hắn có thể có ý kiến gì? trong nhà chiến cơ bọn họ, cái nào không phải cực phẩm trong cực phẩm, tuyệt đối có thể đáp câu nói kia, liền xem như ăn cỏ, đều không đến lượt mấy cái này nữ thân vệ à? không phải nói muốn dẫn ta đi gặp khúc đại tiểu thư sao? các ngươi còn lo lắng cái gì? nghe dương lâm nói chính sự, mấy cái nữ thân vệ vội vàng đem thèm nhỏ dài nước bọt nước xuống. các nàng nhẫn nhịn muốn đem dương lâm bổ nhào xúc động, nghiêm túc bắt đầu dẫn đường. không bao lâu, liền đến khúc thanh y để vị trí tầm cung. như thế thiên không thành tam đại gia tộc, cái nào trong nhà không phải xa hoa xa hoa lãng phí? đem trạch căn cứ làm thành hàng cung gì đó, hoàn toàn không cần cảm thấy kỳ quái. dương lâm, ngươi nhớ kỹ, đại tiểu thư thân phận tôn quý, không nên nói sau đó không nên nói lung tung. đại tiểu thư muốn làm cái gì, ngươi liền hảo hảo phối hợp tuyệt đối không cần có bất kỳ vượt rào hành động dương lâm trong bóng tối nhũ mày lại rất có chức nghiệp diễn viên diễn kịch tinh thần nói cái này ta biết ta rõ ràng chính mình thân phận sẽ không để khúc đại tiểu thư nhức đầu vậy liên tốt ngươi đi vào đi hảo hảo đi lấy đại tiểu thư niềm vui về sau dương lâm không nói hai lời nhanh chân đi vào khúc thanh y lìa tầm cung mà giờ khắc này khúc thanh y lìa tắm rửa xong xuôi phía sau liền chỉ mặc một kiện đơn bạc băng ti liên thân thể ngủ nàng nằm ngang ở trên giường nghỉ ngơi thân thể tốt đẹp độ cong như ẩn như hiện đẹp không sao tả xiết tuy nói nàng bây giờ mới 18 tuổi thế nhưng loại kiên xuất thân tôn quý gia tộc đi ra được trời yêu hái lộng lây khí chất lại phối hợp thêm nàng cái này niên kỷ trong lúc vô hình bạo phát đi ra thanh xuân sức sống song hạng dung hợp phía sau không phải là là bình thường dung động lòng người nghe đến tiếng bước chân nàng có chút mở mắt nhìn thoáng qua là dương lâm cái này mỹ nam tử phía sau khoe miệng của nàng nhịn không được khơi gợi lên một vệt đẹp mắt đường cong tới quỷ chờ lấy để ta thật tốt thưởng thức một chút ngươi chập chập đi lên liền để mình đi qua quỷ dương lâm có chút muốn cười vô lễ như vậy yêu cầu là thế nào từ khúc thanh y cái này mê người trong cái miệng nhỏ nhắn nói ra miệng nhỏ của nàng đúng là to gan Cho nên, Dương Lâm đi tới, nhưng không có quỷ, ngược lại đặt mông cùng ngồi ở trên giường. Một màn này, để khúc thanh ý Nhi nhịn không được ngơ ngác một chút. Tiếp theo, nàng đôi lông mày bên trong đã hiện ra một kia tức giận. "Ta để ngươi quỷ, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy?" "A, ngươi lai like ngươi muốn để ta quỷ a thực tế ngượng ngùng, gần nhất đầu gối có một chút đau, không dễ quằn, cho nên quỷ không xuống." Dương Lâm nói lời này lúc, đầy mặt vô tội. Kỳ thật hắn giờ phút này đùa giỡn thành phần chiếm đa số, hắn chính là muốn nhìn xem, chính mình công nhiên làm trái vị đại tiểu thư này mượn vọng, vị đại tiểu thư này đến cùng sẽ có sao thái độ cùng phản ứng. "Ngươi không hiểu một điểm lễ thuật sao hiểu làm sao có thể không hiểu nhưng đại tiểu thư ngươi muốn thông cảm đầu gối của ta là thật đau từ nhỏ đến lớn đều không có túi xuống tới qua a khúc thanh y cố nén nộ khí thở sâu một hơi dương lâm không nghĩ tới ngươi như vậy tiều càng khó thuận chút chuyện nhỏ này ta có thể không cùng ngươi truy cứu thế nhưng thế nhưng cái gì xem tại ngươi là nam nhân cái thứ nhất tiến vào ta tẩm cung phân thượng ta tạm thời nhịn ngươi lần này hiện đang giúp ta đi dạy, sau đó bồi ta nhỏ hướng hai chén khúc đại tiểu thư đêm xuân khủng ngắn Ngươi mặc cái gì, giày uống gì ít rượu à? Đây không phải là thuần lãng phí thời gian quý giá sao? Dương Lâm một bên nói, hắn một bên vậy mà, vậy mà bỏ đi giày của mình, sau đó bỏ lên giường. Khúc Thanh Y dị thân thể mềm mại bỗng nhiên một cái rút dậy, cả giận nói, Dương Lâm, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi biết không biết mình là cái gì thân phận? Một lần làm trái mệnh lệnh của ta coi như xong, hiện tại ngươi còn dám công nhiên bên trên giường của ta? Đúng vậy à, Khúc đại tiểu thư ngươi đem ta kêu đến không phải là vì bên trên giường của ngươi sao? Chẳng lẽ nói là những cái kia nữ thân vệ hại ta? Không nên à, các nàng là bộ hạ của ngươi không có lý do vung loại này sẽ liên lụy chính các nàng rồi à? ngươi đi xuống cho ta. Khúc Thanh Y gì tức nổ tung, đây đều là cái gì nam nhân, đi lên liền không nghe lời, cái này sau đó còn thế nào đồng điều? Hơn nữa nhìn cái này dáng vẻ của nam nhân, hắn thế mà còn nghĩ đảo khách thành chủ, nói đùa cái gì, chính mình cái gì thân phận, cái này cái nam nhân cái gì thân phận, hắn làm sao dám? Lúc đầu à, sự tình đến nơi đây, Khúc Thanh Y để lấy vì chính mình nổi giận, nam nhân trước mắt này là gan lại thế nào lớn cũng muốn thu liễm một chút. Có thể là nàng nghĩ sai, Dương Lâm hoàn toàn thờ ơ, thậm chí ngồi tại trên giường phía sau hắn thế mà còn như nhị đại gia đồng dạng nhất lên hắn chân bắt chéo khúc đại tiểu thư đúng không lúc trước trên chiến trường chạy đông chạy tây trở lại về sau còn một đường bị các ngươi người mang đến nơi này Vừa vặn thay ta xoa bóp chân đấm bóp lưng lực đạo hơi lớn một chút không phải vậy chưa đủ nghiện mắt thấy dương lâm đem chân đều nhanh rời khỏi trên mặt mình khúc thanh y thì cho dù tốt tính tình đều nhanh muốn bạo phát ngươi ngươi có ý tứ gì ỉ vào ta đối ngươi có chút tấn sủng liền cho rằng có thể tại tẩm cung của ta bên trong không kiêng nệ gì cả lăn xuống đi khúc thanh y tính toán một chân đem dương lâm đạp xuống giường sập nhưng để nàng càng ý chuyện không nghĩ tới phát sinh Dương Lâm tay mắt lênh lẹ, thế mà bắt lại bắp chân của nàng. Lúc này Tùy Ý Khúc Thanh Ý liễu dễ rủa như thế nào, có thể bắp chân liền giống bị vòng sắt trói buộc chặt đốn dạng, căn bản là không có cách thoát chân. Chuyện gì xảy ra? Cái này cái nam nhân khí lực thế mà như thế lớn, rõ ràng trên cổ tay không phải còn có hạn chế vòng tay sao? Hắn một cái bình dân, hiện tại làm sao có thể phản kháng được chính mình một chân? Khúc Thanh Ý gì nghĩ mãi mà không rõ, căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Nàng thuận thế đứng dậy, nhu đồ một trường đem Dương Lâm đem đi xuống. Nhưng mà, cái này căn bản là phí công, bởi vì cổ tay của nàng rất nhanh cũng rơi vào trước mắt cái này không chút kiêng kỵ trong tay nam nhân. Chương 461, đại tiểu thư hầu hạ, chương 461, đại tiểu thư hầu hạ. Kiếm không ra, căn bản kiếm không ra. Không đại tiểu thư, ngươi để người mang ta tới, ta để mặt ngươi, hiện tại ngươi liền tại ngươi trên giường. Làm sao? Ngươi bây giờ còn muốn đạp ta đi, đuổi ta đi. Dương Lâm, ngươi buông ra bắp chân của ta cùng cổ tay, ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang làm những gì? Tin hay không, ta một câu liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Khúc Thanh Nghiừm thanh tàn khúc nhẫm. Nàng không rõ ràng nam nhân trước mắt này xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết, sự tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Có thể Dương Lâm, hắn phản phất như cái gì đều nghe không được, như cũng làm theo ý mình không nói, mà còn hắn thế mà còn mở ra thuyết giáo hình thức. Cái gọi là nữ hải tử nha, đến ôn nhu một điểm, không thể bởi vì vì nhà ngươi lời tốt, liền không cầm bình dân là người. Ngươi nhìn ngươi bây giờ, nói chính mình là quý tộc, có thể trong mắt ta, không phải là bất cứ cái gì. Ngươi, ngươi nói ta không phải là bất cứ cái gì, cũng không thể nói cái gì cũng không phải, chính là một cái 18 tuổi tiểu nữ hải. Ngươi liền tính lại có thể chửa có thể tuổi tác ngay ở chỗ này bày biện, không có phong phú nhân sinh lịch duyệt, cái này thượng vị người khí thế, người bày cũng không đủ a. khúc thanh y thì hiện tại liền nghĩ phun máu. phản nam nhân trước mắt này phản, nếu không phải nhìn tại cái này nam nhân trên chiến trường rất sinh động, mà còn bị lực bề ngoài và khí chất thực tế phù hợp tâm ý của nàng, nếu không vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không sủng hạnh một cái bình dân. nhưng là bây giờ cái này cái nam nhân không biết bởi vì cái gì mất khống chế, mà còn nghĩ với bản thân tình hình, khúc thanh y liền nổi giận bên trong, sau lưng còn nổi lên một tia khí lạnh, thân là khúc gia tương lai người núi nghiệp. Khúc Thanh Y đi tại 6 tuổi lúc liền đã giác tỉnh. Thiên không thành cùng phía ngoài tình hình không giống, thiếu nam thiếu nữ có thiên phú lời nói, rất sớm đã sẽ thể hiện ra đến. Khoảng cách giác tỉnh 12 năm, Khúc Thanh Y Ly theo dựa vào chính mình thiên phú, 18 tuổi liền tu đến tất cảnh giới trung kỳ, thực lực mạnh mẽ. Chính là bởi vì cái này, nàng mới bị Khúc gia định là đời tiếp theo người nối nghiệp. Trở lên những này, trừ nói Khúc Thanh Y Ly tình huống, kỳ thực chính là nói nàng rất mạnh. Nhưng bây giờ thì sao, tay chân thế mà bị một cái nam nhân nắm lấy, không chính thoát, Mà còn nếu biết rõ, cái này cái nam nhân còn mang theo hạn chế vòng tay đầu cái này đều không tránh thoát, vậy nói rõ cái gì? ngươi không là bình thường bình dân, ngươi đến cùng là ai? ta là thiên không thành thần, nói bậy nói bạn, nói hiệu nói vượng, ngươi có thể không tin, nhưng ta thật là nơi này chí tôn. cho nên khúc đại tiểu thư muốn hay không cho ta nắn vai đấm lưng, cái này có thể quan hệ đến các ngươi khúc gia tại thiên không thành địa vị, rõ chưa? nói đùa, đây tuyệt đối là tại nói đùa. khúc thanh y dù hiện tại không tỉnh táo cũng không lý trí, mà không quản tỉnh táo vẫn là lý trí, nàng cũng không thể tin tưởng dương lâm là cái gì cái gọi là thần cùng chí tôn. nhất định là cái này nam nhân dùng cái gì đặc thù đạo cụ trong thời gian ngắn có thể cưỡng ép áp chế chính mình, nếu không cái này cái nam nhân làm sao sẽ một mực yên lặng không nghe thấy lại như vậy làm cản, vẫn thật là không tin, cái này cái nam nhân có thể một mực ngăn chặn chính mình cái này thất cảnh giới trung kỳ cường giả khúc thanh y lì lựa chọn lại lần nữa bộc phát, có thể là dương lâm tay phải tại bông ra tay phải của nàng cổ tay phía sau, đung nhiên liền tóm lấy cổ của nàng, cái này để mới vừa bộc phát đến một nửa khúc thanh y lì, lực lượng miễn cưỡng bị chẹn họng trở về, không đại tiểu thư, ngươi phải tin tưởng thực lực của chính ngươi, tại trước mắt ta thực tế không đáng giá nhất tới, nếu như ta muốn động ngươi muốn động ngươi toàn bộ khúc ra dễ như trở bàn tay ngươi ngươi đến cùng là là ai là thần là chí tôn ngươi quá yếu ở trước mặt ta ngươi căn bản là không nổi cái gì sóng lớn không nói những cái khác trước thay ta xoa bắp chân sau đó bồi ta nhỏ hướng hai chén đều bảo ta tới nơi này không cho ta tận hứng không thể được ngươi mở cái gì vui đùa dương lâm không nói gì một cái tay khác bung ra khúc thanh y lìa bắp chân phía sau vẹn vẹn chỉ là tại giường phía trước trên tay vị một vẹn sau đó khúc thanh ý rung động phát hiện cái kia tay vị thế mà trong khoảnh khắc hóa thành bột mì đồng dạng mép không không có khả năng một cá nhân thực lực đến tột cùng muốn thế nào cường đại mới có thể làm đến mức độ như thế khúc đại tiểu thư ngươi hẳn là một cái người thông minh dù sao ngươi có thể là đời tiếp theo người cầm quyền nếu như ngay cả một điểm não đều không có cái kia ta cảm thấy ngươi có tồn tại hay không đều không có một chút thực chất ý nghĩa là ngươi ngươi nói không có không sai tất nhiên ta nói không sai vậy liền giúp ta xoa bắp chân À đúng quá qua loa không thể được ngươi muốn để ta cảm thấy tâm tình vui vẻ biết sao biết biết khúc thanh y giờ phút này nàng biết chính mình không có lựa chọn dương lâm hắn Thực tế quá mạnh, Khúc Thanh Y gì có thể xác định. Nếu như chính mình giờ phút này khăng khăng không theo hoặc là phản bác cái này cái nam nhân, chính mình thật sự có khả năng sẽ tiêu vô thanh tức kết thúc tại tối nay. Tuy nói thân là thượng vị người, hiện tại muốn đảo ngược hầu hạ một cái gọi đến Nam Sủng, nhưng vì đại cục cùng với tính mạng của mình, Khúc Thanh Y thì không thể không phục. Dạng này là được rồi nha, mà còn ngươi điều kiện rất không tệ. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta, ta không ngại ban cho ngươi vô thượng vinh quang. Khúc Thanh Y gì lấy cốt đủ, là Dương Lâm bóp chân chân. Nhưng nghe Dương Lâm nói như vậy, nàng thử nghiệm hỏi. Ta biết ngươi rất mạnh, có thể ngươi đến bây giờ đều không có nghiêm túc nói cho ta, ngươi đến cùng người nào, đến chỗ của ta có mục đích gì? Ta không phải nói nha, ta là. Mặc dù ngươi rất mạnh, có thể ngươi cũng không thể đem ta làm đồ đần. Ha ha, muốn biết những này không khó, nhưng ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Nhưng muốn nói ta vì sao đi tới nơi này, cái này thật đúng là chính ngươi chủ động, không có quan hệ gì với ta. Ta, khúc thanh y gì kém chút sụp đổ. Không sai, là nàng chính mình coi trọng dương lâm, nhận tới cũng là, thật đúng là cùng dương lâm không có quan hệ. Tốt, buổi ta đi uống mấy ly rượu nhỏ cho ta thi triển ngươi tất cả vốn liếng để ta vui vẻ biết sao? Khúc Thanh Y gì kém chút khóc, chính mình tối nay là muốn sủng hạnh người khác, vì cái gì hiện tại muốn thi triển tất cả vốn liếng đi lấy duyệt một cái nam sủng à? Có thể là không có lựa chọn, Khúc Thanh Y chỉ có thể như thế làm theo. Mà liên tại Dương Lâm tại thoải mái mà hầu hạ bên dưới, ăn nhập khẩu nho, gác ý uống chút rượu thời điểm, bên ngoài tẩm cung vang lên nữ thân vệ âm thanh. Đại tiểu thư bị tuyển ba tên nam sủng đã đưa đến, muốn để bọn họ hiện tại đi vào sao? Khúc Thanh Y đầy mặt tuyệt vọng, nàng nhịn không được nhìn về phía Dương Lâm. Dương Lâm trên dưới quan sát một phen Khúc Thanh Y Lie nói, nhìn ngươi phát sốt bộ dạng, tìm một thân thể diện y phục mà tốt, muốn đối chính ngươi phụ trách, cũng phải đối ta phụ trách biết sao? Ta lúc nào thay ngươi, vì cái gì muốn đối ngươi phụ trách? Dương Lâm không nói chuyện, phối hợp uống rượu. Khúc Thanh Y Lie cũng chính là ngoài miệng phản kháng một câu như vậy, nhưng hành động thực tế nhưng là ngoan ngoãn làm theo. Chờ nàng thay quần áo xong phía sau, thế này mới đúng cửa ra vào tiếng nói, để bọn hắn bảo a. Dương Lâm giờ phút này cũng không ngẩng đầu, nhưng động tác tay của hắn lại rất rõ ràng dành mạch, để Khúc Thanh Y vẫn như cũ tới hầu hạ hắn uống rượu. Ta nhất định phải làm đến cái này loại cấp độ sao? Ngươi có thể không cần làm đến cái này loại cấp độ. Khúc thanh y gì cắn cắn hàm răng, không có cách nào, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến dương lâm trước mặt, tiếp tục thi triển nàng tất cả vũ liếng. Nghe đến bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, đã đến trong phòng. Khúc thanh y gì triệt để tuyệt vọng. Nàng liên hận, vì cái gì chính mình mắt ngủ, cho chính mình triệu đến dạng này một cái thần bí đáng hận nam nhân A, chương 462, ngươi rất ngông cuồng A, chương 462, ngươi rất ngông cuồng A. Lúc này ba cái bị triệu tới nam nhân, đồng dạng là nội thành quý tộc, bất quá nhưng là cấp thấp quý tộc như thế nội thành cấp thấp quý tộc thông thường mà nói đều muốn dựa vào nội thành tam đại gia tộc tiến hành sinh tồn đến mức nguyên nhân cái này rất cần thiết nói xuống tiên không thành ba kiện bảo đệ nhất vô ảnh hư vô kiếm cái này thuộc về công nghệ cao vũ khí kiếm quang gì đó tại cái đồ chơi này trước mặt yếu bạo. vô ảnh kiếm lấy ra lời nói đồng dạng cấp thấp tu vi người hoặc là cấp thấp ma vật nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy chuôi kiếm căn bản không nhìn thấy thân kiếm mà còn bởi vì vẫn là công nghệ cao chế tạo không phải bình thường vô cùng sắc bén thứ hai vân mâu cái này thuộc về hộ giáp nguyên vật liệu đến từ không gian vân mâu thạch Vân mẫu thạch không tính thừa thớt, nhưng bởi vì chỉ ở không gian phong bạo trung hình thành, cho nên muốn đi thu thập, độ khó vô cùng. Lại thêm công nghệ cao dung luyện genúc, phú dư cái đồ chơi này, mọi phần khoa học kỹ thuật cảm giác, lại thêm phòng hộ tính năng cực kỳ xuất sắc, nghĩ không bảo bối cũng không được. Thứ ba, băng tam ti. Lúc trước dương lâm liền tán thường qua, nơi này băng tam ti chế thành y phục mặc đó là thật dễ chịu. Trên thực tế cũng là như thế, đừng nhìn thật mỏng một tầng, nhưng đông ấm hệ mát. Bởi vì băng tam nuôi dưỡng cực kỳ khó khăn, tự nhiên từ cái đồ chơi này chế tạo ra y phục đắt đỏ vô cùng. Thuộc về là xa hoa gồm cả tính thực dụng một thể. Pham là có chút thân phận người đều sẽ mặc, dùng cái này phân chia quý tộc cùng người bình thường thân phận. Trở lên, ba kia bảo, phân biệt từ tam đại gia tộc riêng phần mình sản xuất thứ nhất, tương đương với thiên không thành ba đại mệnh mạch. Tam đại gia tộc lời nói, thì là đối thiên không thành mấy vị quyết sách cao quản tiến hành phụ trách. Chính là bởi vì cái này, bình thường cấp thấp quý tộc có thể cùng tam đại gia tộc bất luận cái gì thứ nhất kéo lên liên hệ, vậy cũng là vinh quang bên trong vinh quang. Giống như lập tức nhìn xem đi vào tẩm cung ba cái mỹ nam tử, cho dù là bị khúc thanh y di triệu tới hạnh, dù cho còn thuộc về lớp xe dự phòng loại kia, ba người bọn họ trên mặt y nguyên tràn đầy vinh hạnh liếm chó đủ cười đối với bọn họ mà nói chỉ cần có thể để khúc đại tiểu thư hài lòng cái này cuộc sống sau này vậy còn không dễ dàng lên như diều gặp gió đi vào nhân sinh đỉnh phong chỉ bất quá là ba nam nhân cuối cùng đi vào tầm cung thời điểm bọn họ bị hù dọa tại khúc thanh ý gì trong tầm cung còn có một cái nam nhân cái này cái nam nhân bọn họ thật đúng là quen thuộc lúc trước nhìn thấy cái này cái nam nhân trên chiến trường sinh được qua thuộc về bình dân giai tầng muốn nói nhìn thấy một cái bình dân không hiếm lạ có thể nhìn đến vô cùng tôn quý cao cao tại thượng khúc đại tiểu thư hiện tại liền cùng một cái thị tẩm nha hoàn đồng dạng chẳng những các loại lấy lòng vị này bình dân Thậm chí vì để cho cái này bình dân dễ chịu, cái kia thắt lưng đều vặn đến bầu trời cử động, sắp thực để bọn họ cảm thấy rung động. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ba cái đi tới chuẩn bị được xuống giải ba nam nhân đều bối rối. Vì cái gì cái kia bình dân ăn nọ, Khúc đại tiểu thư đều muốn đích thân dùng miệng nhỏ ngậm tiến tới. Vì cái gì cái kia bình dân uống chén rượu, Khúc đại tiểu thư đều muốn tự thân đi làm, còn muốn định nọ đưa lên. Vì cái gì cái kia bình dân một tiếng ho nhẹ, Khúc đại tiểu thư đều muốn mặt như run rẩy, vì hắn nắn vai đấm lưng. Trước mắt Khúc đại tiểu thư, vẫn là cái kia thân cư cao vị, ung dung hoa quý, luôn luôn không có chút rung động nào Khúc đại tiểu thư sao? Ba người các ngươi đều cho ta quỷ qua một bên nơi hẻo lánh bên trong chờ lấy. Chợt nghe khúc thanh y lì như vậy một tiếng quá lớn, ba nam nhân kém chút thổ huyết. Bọn họ là đến được sủng ái, chưa nói qua đến là nhìn xem khúc đại tiểu thư hầu hạ nam nhân khắc ca, muốn chết phải không? Dám không nghe lời của ta? Mắt thấy khúc thanh y lì lại lần nữa nổi giận, ba nam nhân cứ việc không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất xoát một cái lùi đến góc tường, sau đó cung cung kính kính quỳ xuống. Khúc thanh y lì, nàng hiện tại cảm thấy không có gì sánh kịp được đủ, nhưng mà không có cách nào, nàng đã hiểu được dương lâm thực lực cao thâm khó giò tại chỗ này bóp chết nàng thật cùng bóp chết con kiến không có gì khác biệt tại không cách nào phán định dương lâm chân chính tính tình nói ví dụ như có thể hay không hỉ nộ vô thường muốn bảo toàn tính mạng của mình cùng với chính mình tại khúc gia bên dưới nhậm đương gia đặc quyền dưới tình huống khúc thanh y căn bản không rằng có một chút tạo tứ nàng toàn lực nên hợp cái này cái nam nhân lòng hư vinh không để ý tới xấu hổ không xấu hổ thi triển tất cả vốn liếng lấy cái này cái nam nhân tận hứng đến mức nói tại sao muốn để mặt khác ba nam nhân đi vào khúc thanh y còn được cho là cực kỳ thông minh nàng làm sao có thể không hiểu dương lâm ý cái này cái nam nhân Hắn muốn dùng một chiêu này đánh vỡ chính mình uy nghiêm cao cao tại thượng cùng thanh danh. Ngày sau tối nay việc này một khi truyền đi, toàn bộ thiên không thành người đoán chừng đều sẽ biết. Nàng khúc thanh ý gì khúc đại tiểu thư, lễ thành nhân về sau chính thức buổi tối, chẳng những không cầm nổi một cái nam sủng, ngược lại hèn mọn không có chút nào tôn nghiêm, phải đem hết toàn lực để cái kia khống chế nàng nam sủng dễ chịu. Tóm lại từ nay về sau, nàng đoán chừng đều muốn cùng cái này cái nam nhân hóa lại. Bất quá khúc thanh ý gì đồng dạng còn nghĩ tới thanh danh của mình rất có thể sẽ hỏng bét vô cùng, mà còn cũng sẽ ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng chính mình đời tiếp theo vị trí gia chủ. Thế nhưng nếu như cái này cường hành vô cùng nam nhân, có khả năng toàn lực hiệp trợ chính mình lời nói, nghĩ như vậy biện pháp thi triển chút thủ đoạn bao trùm rơi tất cả ảnh hưởng trái chiều, cũng không khó. một câu tổng kết, vì người đàn ông này vứt bỏ mặt mình, còn muốn bị vội vã cùng hắn khóa lại, không cách nào tìm kiếm mới nam sủng cùng với tương lai vị hôn phu. nhưng chỉ cần cái này cái nam nhân, thật là có bản lĩnh lại có thể một tay che trời bảo hộ chính mình địa vị lời nói, như vậy tất cả những thứ này, đều giá trị. cho nên vấn đề đến nơi đây liền rõ ràng, chân chính điểm mấu chốt ngay tại ở cái này cái nam nhân mạnh thì mạnh, nhưng có thể hay không đạt tới nàng trong tưởng tượng. hắn cường bên này chịu lục toàn bộ đều là đã giá, hắn không đạt tới loại kia cường, như vậy bên này lấy lòng tất cả toàn bộ đều sẽ trở thành trò cười. Ta hiện tại làm như vậy, ngươi hài lòng? Làm khúc thanh y gì lần thứ hai hầu hạ dương lâm lúc, nàng thấp giọng nói như vậy một câu. Dương lâm lông mày nhíu lại, để ba người bọn hắn cút về à? Ta cũng không có uống cái ít rượu, thưởng thụ cái xoa bóp gì đó, còn muốn có người ngoài ở tại quan sát, đặc biệt còn là nam nhân. Khúc thanh y gì ha ha cười lạnh một tiếng, nàng nghĩ nổi giận, có thể nghĩ đến dương lâm thực lực khủng bố, chỉ có thể nhẫn nhịn. Hiện ở đây, nàng đem nộ khí toàn bộ phát tiết đến ba cái quỷ gối tại nơi hẻo lánh trên thân nam nhân. Ba người các ngươi, hiện tại có thể lăn. Đúng đúng đúng. Ba cái mơ mơ hồ hồ nam nhân, bởi vì nơi đây quỷ dị bầu không khí, bọn họ căn bản không dám chờ lâu một giây. Nghe đến nói lăn, bọn họ chân chu nhanh chóng như chớp giật toàn bộ chạy ra tầm cùng, muốn nhiều nhanh nhanh bao nhiêu. Chờ ba nam nhân sau khi rời khỏi đây, khúc thanh y lìa mang chút sụp đổ nói, Dương Lâm, ngươi còn muốn đối ta thi triển chiêu thức gì, cứ việc tới đi. Dù sao ta đã nhận mệnh, như loại người như ngươi, ta cũng không cầu được ngươi thương hương tiếp ngọc. Đừng nói ta cùng ác ma giống như, kỳ thật ta gặp được ngươi, vẫn là cảm giác ngươi rất khá. Có đúng không? Đang tại ba cái nam sùng mặt, ngươi đem ta thân phận và địa vị hung hăng hướng trên mặt đất dẫm, còn nói ngươi không là ác ma. Chớ hiểu lầm, từ phương diện nào đó tới nói, ta chỉ là muốn ngươi nhập đội. Khúc Thanh Y Liệt, ta không tin ngươi không hiểu. Khúc Thanh Y Liệt lạnh hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Dương Lâm tiếp xuống nói, hiện tại yên tĩnh, ta ngược lại là có thể cùng ngươi thật tốt nói chuyện chính sự. Vì để cho ngươi yên tâm, ta trước tiên có thể ném ra ngươi hy vọng đạt tới mục đích. Khúc Thanh Y hề, chỉ cần ngươi đầy đủ nghe lời, Ta cam đoan ngươi chẳng những có thể ngồi vững vàng khúc ra vị trí gia chủ, thậm chí còn có thể đưa tay vươn hướng mặt khác hai nhà. Khúc Thanh Y liền ngược lại rút khí lạnh, nam nhân này điên rồi sao? Còn muốn nhúng chàm mặt khác hai nhà? Khẩu khí như thế điên cuồng. Chương 463, ngươi nhìn, cái này phiền phức đến. Chương 463, ngươi nhìn, cái này phiền phức đến. Bị đuổi ra tẩm cung ba nam nhân, chật vật như chó. Mặt của bọn hắn bên trên, giờ phút này viết đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Kinh người quá đáng, thật cho là chúng ta không có địa vị gì, liền có thể bị như vậy chà đạp cùng vũ nhục, quá đáng. Cái này khúc thanh y quả thực không phải thứ gì, nàng để chúng ta tới đến tuột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chính là vì để chúng ta nhìn xem nàng như thế nào tại một cái bình dân trước mặt nam nhân các loại phát lãng cùng phát suốt? Chúng ta địa vị không bằng nàng, nhưng nàng như vậy trà đạp chúng ta, tuyệt không thể để nàng sống dễ chịu. Hôm nay nàng cái này đục nhã chúng ta, nhất định phải để nàng thân bại danh liệt. Không sai, nhất định phải để nàng thân bại danh liệt. Vốn cho rằng tiến vào tẩm cung là được sủng ái, có thể cuối cùng thế mà thành chịu đục. Hiện tại ra tẩm cung ba nam nhân một cái so một cái căm hận, liền tại bọn hắn chạy về phía nơi bướm hoa phía sau có quan hệ khúc thanh y không làm người thông tin tối nay dần dần bắt đầu tại nội thành lan tràn ra đến mức khúc thanh y rìa bản nhân để ba nam nhân lăn phía sau nàng tiếp tục hầu hạ dương lâm cái này thần bí nam nhân vốn cho rằng dương lâm sau đó sẽ càng thêm tùy ý nhục nhã nàng nhưng nào nghĩ tới cái này cái nam nhân thế mà bắt đầu nghiêm chỉnh lại khúc thanh y rìa đầu tiên ta cần một cái nội thành thân phận Người đối ngoại liền nói ta là người mới mời hộ vệ đến mức ngươi những cái kia nữ thân vệ toàn bộ đứng sang bên cạnh làm cái khác xuống đi còn có đây này ta muốn biết thiên không thành ba loại tài nguyên cùng tam đại gia tộc quan hệ cùng chiếm tỷ lệ mặt khác, liên quan tới Thiên Không Thành mấy vị người quản lý tin tức ta cũng muốn biết. À đúng, thuận tiện cũng nói cho ta Thiên Không Thành lập tức thế cục, nói ví dụ như nhân khẩu, phát triển, ngoại địch loại hình. Dương Lâm nha, hắn đến chính là muốn biết tin tức tình báo. tại tất cả không rõ phía trước, hắn không muốn để cho nhà mình chiến cơ các mọi tử tới mạo hiểm. mặc dù nói, đến sau này, Dương Lâm không hề cảm giác Thiên Không Thành sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, sở dĩ nói cường, cũng hoàn toàn là ỉ lại một bộ phận khoa học kỹ thuật kết quả. thế nhưng, sự tình không lộ chút sơ hở, mới có thể chu đáo nha. trải qua cùng khúc thanh y rể trò chuyện, Dương Lâm hiểu rõ không ít tình huống nhưng duy chỉ có không hỏi đến có quan hệ tích lôi dịch một chút tin tức khúc thanh y gì thân phận địa vị không thấp có thể nàng đều không rõ ràng tích lôi dịch đến cùng thứ đồ gì xem ra việc này thật đúng là chỉ có thượng tầng mấy cái cao còn biết thuộc về bí mật trong bí mật đến mức về sau làm cái gì khẳng định là nghỉ ngơi a thật tốt ngủ một giấc ngày mai trước đi xem một chút khúc gia quản lý binh khí chế tạo xưởng. sau đó dương lâm chiếm đoạt khúc thanh y lì ở tận cùng khúc thanh y thì không có chỗ đi không thể không chấp vá qua mới một ngày buổi sáng khúc thanh y vứt bỏ bên người nàng đi theo nữ thân vệ trừ mấy cái kiến thiệu còn lại toàn bộ an bài cái khác công việc cái gì? ngươi hỏi khúc thanh y tại sao muốn thích ngồi tiểu? đương nhiên là thân phận cùng mặt mũi a. thiên không thành có xe, nhưng vậy có thể hiện lộ rõ ràng cái dám thân phận. khúc thanh y liền liền thích tám nhất đại tiểu, bởi vì thoải mái, rất thoải mái, đi tới chỗ nào không nhận chú ý cũng không được. bất quá hôm nay nàng tám nhất đại tiểu mới đi đến đường lớn bên trên, rất nhanh liền đưa tới không ít người vây xem và chỉ trỏ. dù cho thai của nàng lực không so được dương lâm loại này học nhưng đại khái nghị luận cái gì, nàng khẳng định cũng nghe đến. không nghĩ tới, cái này khúc gia đại tiểu thư lại có thụ ngược đại khuyên hướng, mặt ngoài cao cao tại thượng nhưng trên thực tế thích nhất bị nàng nam sủng nhục nhã trả tấn việc này ta cũng nghe nói ngày hôm qua tại tầm hoa phố bên kia việc này đều nổ tung người nào sẽ nghĩ tới nàng khúc thanh y thế mà thích cái kia luận điệu a nhắc tới khúc thanh y lẽ vẫn là đời tiếp theo gia chủ đâu rất khó tưởng tượng loại này nữ nhân nếu là thật đảm nhiệm vị trí gia chủ cái này khúc gia về sau muốn hôi thối đến mức nào từng tiếng nghị luận như châm đồng dạng đâm vào khúc thanh y lẽ lỗ thay nhìn xem tám nhất đại kiệu bên trong vậy lên chân bắt chéo một mặt hưởng thụ dương lâm nàng nhịn không được muốn hung hăng đạp lên một chân đều tại ngươi ta hiện tại cũng đã thành mọi người trong miệng nát nữ nhân. A, đều tại ta. Chẳng lẽ không trách ngươi? Ngày hôm qua ngươi cố ý nục nhã ta, còn muốn bị tiếp tục nục nhã à? Vừa vặn, ta đem chân đưa đến bên ngoài, ngươi đi bên ngoài ngồi giúp ta bóc chân. Biết Dương Lâm là đùa giỡn lời nói, nhưng vẫn là đem khúc thanh ý lý tước giận đến. Người nào làm ngươi nữ nhân, vậy nhưng thật là xui xẻo. Ngươi sai, ta đối ta nữ nhân đều là ôm ôm hôn hôn nâng cao cao, chịu một chút hủy khuất đều để ta tim như bị đao cắt. Chỉ vì ngươi không là nữ nhân của ta, cho nên ngươi mới cảm giác xui xẻo. Ít đến, tóm lại, ngươi đáp ứng giúp ta, ngươi không thể nửa đường đem ta bỏ xuống. Không phải vậy, về sau ta còn thế nào trong thành La Lộn. Tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, giúp người đó không phải là giúp chính ta nha. Hai người tại trong tiệu đang nói xong, đột nhiên nghe một cái nhấc tiệu nữ thân vệ nói, "Lại tiểu thư, chúng ta bây giờ đi qua Lưu Vân Phượng, muốn mua chút quần áo sao?" Hôm nay ra ngoài, Dương Lâm chủ yếu là nghĩ nhìn một cái khúc gia hiện có lớn nhất mấy nhà binh khí cửa hàng, cùng với tương quan binh khí chế tạo sản nghiệp. Nhưng nghe trên đường vừa vặn trải qua từ băng tầm ti may quần áo lớn nhất cửa hàng Lưu Văn Phượng, hắn suy nghĩ, trước tiên có thể đi mua sắm một nhóm, để bên người chiến cơ bọn họ trước mở mang kiến thức một chút. Hiện ở đây, khẳng định muốn đi nhìn một cái. Chờ vào Lưu Vân Phường, Dương Lâm thật đúng là mở rộng tầm mắt. Bởi vì băng tầm ti tinh tế, cho nên y phục tiểu dáng cơ bản đều lấy tinh tế làm chủ. Đặc biệt là những cái kia tiếp thân quần áo, quả thực có thể nói cực phẩm. Khinh bạc, mềm mượt, cánh ve, trong suốt. Lúc này đi đưa cho nhà mình chiến cơ các mọi tử, các nàng tốt, chính mình cũng tốt, ai dùng người lấy biết ta. Tổng cộng tầng 3 thương lâu, Dương Lâm trực tiếp tới cái lớn mua đặc biệt mua, liền kém không có đem toàn bộ Lưu Vân Phường bao trọn vẹn. Một màn như thế, để khúc thanh ý liề miệng kém chút ra. Biết y phục này đắt cỡ nào sao? đều là xa xỉ phẩm a. Có thể dạng này ngươi còn kém chút không có toàn trường bao viên, thật sự không tiêu tiền của ngươi không đau lòng đúng không? Thanh Y Nhi, ngươi đau lòng cái gì, chờ sau này ta gấp 10 gấp trăm lần trả lại ngươi. A, thực tế không được ta đem chính mình còn cho ngươi. Không muốn. Không muốn ta đi tìm mặt khác hai nhà. Ngươi không sai bị lắm, ta lại không nói không cho ngươi lấy tiền. Khúc Thanh Y Nhi nhận mệnh, người nào có thể tự mình mà liền đụng phải cái này cực phẩm nam nhân đâu. Liên tại một phen mua sắm, hai người chuẩn bị lúc ra cửa, một cái quần áo lộng lẫy nam nhân vừa vặn vội vàng ngườ môn nhìn cái này cái nam nhân mặc dù xinh đẹp nhưng sắc mặt âm trầm chủ yếu nhất vẫn là chạy thẳng tới khúc thanh y lìa mà đến khúc thanh y lìa ngươi đến cùng có ý tứ gì đi lên liền phát ra tiếng quát lớn một màn như thế đem dương lâm đều làm sững số một chút thanh y lìa hắn tìm ngươi ngươi cùng hắn có khúc mắt khúc thanh y lìa đầy mặt xấu hổ thấp giọng nói còn không đều là vì ngươi vì cái gì bởi vì ta chính ngươi tối hôm qua đối ta làm cái gì hiện ở trong thành ai không biết ngươi nói vì cái gì bởi vì ngươi dương lâm nghe khúc thanh y nói như vậy vẫn còn có chút không hiểu mặc kệ chính mình làm sao đối khúc thanh y đều không đến mức để người chạy đến trước mắt đến quát lớn à? Dù sao khúc thanh y lý thân phận có thể không phải người bình thường có khả năng đối mặt. Muốn nói giờ phút này dương lâm không hiểu, nhưng hắn rất nhanh liền hiểu. Khúc thanh y tỷ, lúc trước ta cung kính hướng ngươi cầu hôn, có thể các ngươi khúc gia không phải là nói ngươi phải gánh vác mặc cho đời tiếp theo gia chủ đem ta từ chối nhã nhặn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi không phải lập tức sẽ làm gia chủ người sao? Nhưng thế mà ca nguyện bị một cái nam sủng nhục nhã trả tấn, ngươi còn muốn hay không một điểm mặt? Nô tài, chú ý lời nói của ngươi. Ngươi đây là tại khiêu khích ta khúc thanh y tỷ, khiêu khích ta khúc gia sao? Khiêu khích, ta nhổ vào. Nô Tại càng nổi giận hơn, toàn bộ nội thành, ai không biết ta thích người, lúc trước thậm chí dám chống khua trên cùng ngươi cầu hôn. Có thể ngươi, có thể ngươi cam nguyện bị nam sủng đùa bỡn cùng nhục nhã cũng không gả cho ta, ngươi xác định đây không phải là đang vũ nhục ta. Ngươi có biết hay không, bởi vì chuyện này, ta đã thành toàn bộ nội thành buồn cười lớn nhất. Chương 464, biết cái gì là vị nam tử sao? Chương 464, biết cái gì là vĩ nam tử sao? Minh Bạch, Dương Lâm lần này minh bạch. Hóa ra cái này Ngô Tại còn hướng Khúc Thanh gì cầu qua kết hôn a. Chỉ bất quá Khúc Thanh Nghi phải gánh vác mặc cho đời tiếp theo gia chủ, không thể gả ra ngoài cho nên khúc gia cự tuyệt vụ hôn nhân này, mà liên tại tối hôm qua, khúc thanh y không vẻ vang sự tình bên ngoài chuyển tới, cái này ngô tài tương đương với vết thương cũ bị bóc, bởi vì cảm thấy khó xử, thế này mới đúng bên trên khúc thanh y đi. Ấy. đúng, dương lâm nghe người xung quanh nghị luận mới biết được, nô gia cũng là nội thành tam đại gia tộc một trong, trong đó băng tầm ti chính là ngô gia sản nghiệp, cái này ngô tài là ngô gia nhị tử, địa vị không thấp, cái này mới dám chính diện cùng khúc thanh y đi khiêu chiến. khúc thanh y đi mặc dù tối hôm qua tin phục tại dương lâm, nhưng bây giờ bị người ở trước mặt nói cái gì thích bị nam sủng đùa bỡn cùng nhã, trên mặt nàng cũng không kiềm chế được. Nô tài, ngươi không muốn không có việc gì gây chuyện. Dương Lâm, chúng ta đi, không cần cùng loại người này dây dưa. Khúc Thanh Y Tiệp hiện tại, nàng nghĩ nhanh lên rời đi chỗ thị phi này. Nhưng Nô tài chỗ nào chịu theo, mở hai tay ra liền ngăn cản được đi. Khúc Thanh Y Tiệp, ngươi bị thanh danh của ta, hôm nay không cho cái giải thích ngươi liền nghĩ đi. Nô tài, ta cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi không muốn không có việc gì gây chuyện. Ta gây chuyện, ha ha ha, ta gây chuyện. Bởi vì ngươi, ta hiện tại cũng thành toàn bộ nội thành chơi cười, Ngươi bây giờ nói cho ta gây chuyện. Nô tài là thật hận. Hắn thích nữ thần, nhìn thẳng không nhìn hắn lại thích bị một cái nam sủng đục nhã cùng tra tấn hiện tại nữ thần dư luận xôn sao, hắn lại bị động chịu liên lụy bất luận là điều nào đều để Ngô Tài lựa giận trong lòng khó tiêu đúng lúc nghe đến khúc Thanh Y đi tới nhà mình Lưu Văn Vượng cái này không nói một chút Ngô Tài trong lòng tiêu không được ý khúc Thanh Y Y lời nói nàng hiện tại một khắc đều không muốn lưu thêm còn trong bóng tối khuyên bảo Dương Lâm phải nhanh đi nàng không thích thời khắc này bầu không khí thế nhưng Ngô Tài không có chút nào lui bước dấu hiệu khúc Thanh Y Y ta nhớ kỹ bên cạnh ngươi luôn luôn đều đi theo nữ thân vệ làm sao bây giờ đổi thành nam nhân hẳn là cái này cái nam nhân chính là ngày hôm qua nhục nhã cùng cha tấn ngươi người để ngươi phát lãng phát số người khúc thanh y ánh mắt đột nhiên thay đổi đến băng lãnh ta không muốn cùng ngươi cãi nhau nhưng ngươi nếu là lặp đi lặp lại nhiều lần ngôn ngữ chửi với ta hôm nay việc này ta cùng ngươi không qua được không qua được ha ha không quan trọng nhưng muốn không thể nào nói nổi ta hôm nay ngược lại là nghĩ trước cùng bên cạnh ngươi cái này nam sùng qua qua thử xem khúc thanh y còn muốn nói tiếp có thể bị dương lâm ngăn trở chỉ thấy hắn nhanh chân hướng về phía trước nói nô gia nhị công tử đúng không khúc thanh y thì thích cùng ta làm chuyện gì còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này khoa tay múa chân à, nô tài kém chút muốn rách cả mí mắt. Ta điều tra lai lịch của ngươi, ngươi kêu Dương Lâm, có thể chính là ngoại thành con đường nào bên trên không biết tên chó hoang, đột nhiên bị khúc thanh ý để mang đi làm năm sủng. Ngươi liền một cái tiện chủng, còn dám nhìn thẳng vào nói chuyện với ta. Tiện chủng, lời này của ngươi ta rất không thích nghe. Dương Lâm khỏe miệng đống nhiên lộ ra một cái đẹp mắt độ cong. Sau đó, tay phải của hắn thật cao vung lên, tiếp lấy, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hung hăng rút đi ra. Mọi người tại đây chỉ có thấy được Dương Lâm đưa tay động tác, tất cả mọi người cảm thấy ngươi một cái bình dân, dù cho được sủng ái, hoặc là dùng thủ đoạn gì không chế khúc gia đại tiểu thư, có thể ngươi tổng không đến mức thật sự dám đối Ngô gia nhị thiếu gia động thủ đi. Nhưng ai đều sẽ không nghĩ tới, bàn tay này dơ lên về sau, đung nhiên tốc độ hóa thành tốc độ ánh sáng, vội vàng không kịp chuẩn bị kéo xuống đến, tại chỗ đem Ngô tải tại chỗ khấu trừ một cái con quay. Đậu phụng, chẳng những người xung quanh nhìn ốc, bên cạnh khúc thanh ý hề đồng dạng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dương Lâm hắn, hắn hắn hắn, không để ý thân phận đối phương, đây là thật đánh a, mà còn một bạn thai chưa đủ nghiền, Dương Lâm thật sự cùng rút như con voi, liên tục tăng thêm hai tay. Đáng thương nô tài cao tốc xoay tròn quá trình bên trong, chẳng những trong miệng vảy ra chảy máu bọn, hơn nữa còn nương theo các loại báo tố bắn ra răng. Cuối cùng một tiếng ầm vang, đánh vỡ vách tường, nô tài cả người rơi xuống ra đến bên ngoài trên đường cái. Lưu Vân Phượng bên trong, có một đoạn thời gian im lặng. Nhưng rất nhanh, liền nghe có người hô, "Nhị thiếu gia bị đánh, mọi người đi ra, cầm xuống cái kia tiệt trùng." Dầm dầm, một phiếu lớn người lao qua. Khúc Thanh y thì thấy thế, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng khúc ra còn không có cùng nô gia trở mặt đâu, Dương Lâm cái này liên tục ba cái thai hạt dưa, không phải buộc nàng muốn cùng nô gia triệt để trở mặt. Ngươi làm sao có thể dạng này? Ngươi có biết hay không sẽ có? Sẽ có hậu quả gì? Thanh Y thì hắn nói chuyện không dễ nghe, ta tà tại giúp ngươi, ngươi giúp ta, ngươi, ngươi đều đem người ta bay, hắn sẽ không bị ngươi giết chết đi. Không có, nhưng miệng đầy răng khẳng định giữ không được. Nghe xong miệng đầy răng, khúc Thanh Y Nhi tranh thủ thời gian sờ lên gương mặt của mình, nàng hiện trong nháy mắt nghĩ đến một việc, tối hôm qua nếu là đối cái này cái nam nhân vây mặt hất hàm sai khiến, chính mình sẽ không cùng Ngô Tài đồng dạng. Hiện tại miệng đầy không có răng nằm tại trên đường vô a. ta, bây giờ căn bản không phải nghĩ việc này thời điểm. Lưu Văn phường đám tay chân toàn bộ đều chạy ra. Nhân số không được nhiều, nhưng cũng có hơn 20 cái, mà còn cảnh giới đẳng cấp đều không kém, thấp nhất đều là ngũ cảnh giới. Đến mức vây xem dân chúng, về sớm đến đường lớn bên ngoài xem kịch vui đi. Mà tình huống trước mắt, liền xem như những cái kia bình thường quý tộc dân chúng đến xem, nhiều như thế hảo thủ cùng tiến lên, cái kia nhục nhã cha tấn khúc đại tiểu thư nam sủng còn không lập tức bị băm cho cho ăn. Có thể là, làm cho tất cả mọi người tiếp xuống trận mắt ốc mồm một màn xuất hiện. Đối mặt tới nhiều như vậy địch, Dương Lâm không những không hoảng hốt, ngược lại, tay trái của hắn còn thành thời kéo khúc thanh y tay nhỏ nhìn Dương Lâm bộ dạng, nghĩ từ cửa chính hướng bên ngoài đi. Nam nhân này ngu xuẩn à? Đối phương đều đánh tới, ngươi còn muốn giắt khúc đại tiểu thư tay? Hiện tại chẳng lẽ chạy không mới là trọng yếu nhất? Đến mức những cái kia tay chân, nhìn Dương Lâm còn dám như thế không chút hoang mang, từng cái bắt đầu lực bộ phát lượng là Ngô gia nhị thiếu gia báo thủ. Chỉ là ba đầu tiên là từng tiếng phát sáng giòn vang, cầm đầu xông tới tay chân đã bị Dương Lâm quất bay. Lần này không có người nhìn thấy Dương Lâm tay phải làm sao xuất thủ, nhưng cái kia bền chắc tiếng bật hay, lại như sớm bên thay. Ngay sau đó ba ba lần thứ hai liên tục hai tiếng ròn vang chỉ thấy cùng lên đến hai cái tay chân, đồng dạng gặp phải ngàn năm khó gặp hung ác bàn tay, bị thật cao rút bay đến giữa không trung. Xung quanh những dân chúng kia, toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Ta cái lớn dãnh, muốn hay không hung manh như vậy? Đối phương dù sao cũng là ngũ cảnh giới sáu cảnh giới hung ác tay chân, toàn bộ đều là một bàn tay. Cái này cái nam nhân hắn, hắn đến cùng cái gì thực lực, thế mà có thể tùy ý nghiền ép đến tình trạng như thế. Về sau không có gì đáng nói, Dương Lâm một bên lôi kéo khúc thanh ý vì đi ra ngoài, một bên nâng tay phải lên. Ba quất bay một cái, ba lại quất bay một cái. Có thể một cái ba chưa đủ nghiền Dương Lâm bàn tay đột nhiên hóa thành thiểm điện, thiểm điện năm liền bàn tay thô, đồng thời ba phi năm cái tay chân. Hiện tại Dương Lâm, đó chính là bàn tay thần. Ai dám chạt đường, trực tiếp chính là một bàn tay. Giúp những cái kia tay chân tâm linh chập chờn, giúp bọn họ rơi vào che đậy trạng thái bên trong không thể tự thoát ra được. Khúc Thanh Y Diệp một mực bị Dương Lâm dắt đi ra ngoài, nhưng nàng người sớm chóng vắng. Nàng biết Dương Lâm rất mạnh, có thể mạnh đến đối đầu người nào đều là một bàn tay. Đây có phải hay không là có chút nghịch thiên quá mức? Mai đến. Khúc Thanh Y Diệp bị dắt đi ra bên ngoài, một lần nữa ngồi lên tám nhất đại tiểu phía sau. Nàng mới chợt giật mình một cái hồi thần lại. Nhìn thoáng qua rèm bên ngoài, Lưu Vân Phượng trong môn ngoài cửa hôn mê tại trên mặt đất Ngô gia nhị thiếu gia cùng với hơn 20 cái tay chân, nàng bây giờ rất sợ hãi, tốt sợ hãi. Chương 465, người tốt xấu che giấu một cái khẩu vị, chương 465, người tốt xấu che giấu một cái khẩu vị. Căn bản không rõ ràng dùng bao lâu thời gian, Khúc Thanh Y liễu mới rốt cục từ phức tạp cảm xúc bên trong chỉ hoan đem tới. Một lần nữa chỉnh hợp lúc trước phát sinh sự tình, nàng biết, Dương Lâm hôm nay xông đại họa. Lỗ đây chính là Ngô gia nhị thiếu gia, mà Ngô gia lại là cùng Khúc gia đồng dạng tại Thiên Không thành đầu tồn tại. Hôm nay Dương Lâm động thủ đem Ngô Tài đánh thành như thế, cái này sau đó Ngô Gia Hà có thể từ bỏ ý đồ. Trở lên, cái này Kỳ Thật vẫn là khúc Thanh Y tầng thứ nhất lo lắng. Bởi vì nàng biết, ra cái này việc sự tình trong nhà cửa kia nàng đều không qua được. Tam đại gia tộc tính đặc thủ, chú định ba nhà không thể tùy tiện sinh ra cửu thị, thân là ba nhà người, điểm này cơ bản cũng là bị liệt là gia hấn. Có thể chuyện bây giờ đã ra, tại đã biết không cách nào thu chàng dưới tình huống, Khúc Thanh Y thì hoàn toàn có thể xác định, một khi chờ hôm nay về nhà, trong nhà liền sẽ hướng chính mình làm loạn. Cho nên hiện tại. Nàng mặc dù sợ hai thán phục Dương Lâm thực lực cường đại, nhưng sau đó đối phó thế nào người trong nhà cùng nô gia người, để nàng có chút đau đầu. Mà Dương Lâm, hồn nhiên không để ý những này, hắn chỉ để ý khúc gia quản lý binh khí tương quan chế tạo, hứng thú bừng bừng đem khúc gia tất cả binh khí tác phường trong một ngày toàn bộ chuyển toàn bộ. Là ngồi tám nhất đại kiệu về khúc gia lúc, hắn mới là chú ý tới khúc Thanh Y thì trên mặt lo lắng. Thanh Y ngươi đây là không nghĩ bồi ta, cho nên hiện tại bảy sắc mặt. Khúc Thanh Y thì kém chút phun máu. Ta nào dám không bồi ngươi, chỉ là ngươi có biết hay không, hôm nay ngươi xông đại họa À, ngươi nói là cái kia Ngô Tái à? không phải liền là đánh một cái ma cà bông nha đến mức ngươi đầy bụng tâm sự bộ dáng khúc thanh y trên mặt có chút không kiềm chế được hắn nhưng là nô gia người cùng chúng ta khúc gia đồng dạng ở trong thành thai to mặt lớn ngươi cảm thấy hắn là ma cà bông. đúng vậy a có vấn đề gì sao ngươi dương lâm ngươi hóa ra phiền phức sẽ không rơi xuống trên người ngươi ngươi không có một chút tự giác đúng không ngươi cảm thấy ngô gia sẽ nuốt giận vào bụng bị thua lỗ không ngoài dự đoán lời nói ngày mai bọn họ liền sẽ dẫn người đến khúc gia tìm thuyết pháp mà chờ giờ phút này chúng ta trở về ta tại trong nhà cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích nhìn khúc thanh y ria dáng vẻ ủy khuất dương lâm xua tay bao lớn chút chuyện khúc thanh y càng xót xa trong lòng ngươi thực lực cường đại ta biết muốn đánh người nào liền đánh người đó nhưng ngươi muốn làm muốn để ta càng tốt hầu hạ ngươi hầu hạ ngươi ngươi tối thiểu thay ta đem phiền phức xử lý đừng để ta vì thế lo lắng à a ngươi nhìn ngươi bây giờ nghĩ phủi sạch quan hệ chỉ cấp ta qua loa nói một tiếng à cục diện rối rắm toàn bộ ném cho ta dương lâm đột nhiên có chút chân thành nói thanh y ngươi đây là hiểu lầm ta thái độ đồng thời cũng hiểu lầm ta một chút là người có ý tứ gì đầu tiên ta thực lực đồng thời không cường đại ngươi có thể không biết, ta đồng thời không am hiểu chiến đấu, cho nên lúc chiến đấu, ta sẽ chỉ dùng hai to hạt dưa rút, còn lại, ta dựa vào vốn không thế nào am hiểu. Không phải, đây là ý gì? Khúc Thanh Y giềng người có chút động. Dương Lâm giờ phút này, hắn đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Nghe Dương Lâm tiếp tục nói, bất quá không quan hệ, ta mặc dù không am hiểu chiến đấu, có thể là ta sẽ thần thuận, có thể triệu hoán thiên binh thiên tướng. Lúc tất yếu, chỉ cần ta ngoắc ngoắc ngón tay, ai dám cầm ngươi thế nào? Là, có đúng không? Ngươi sẽ còn triệu hoán thiên binh thiên tướng. Không sai, ta thiên binh thiên tướng, ngươi gọi bọn nàng chiến cơ cũng được rất lợi hại. cái kia hiện tại có thể chịu hóa sao? thời cơ không đến, sau đó lại nói. vậy trừ đầu tiên, còn có đây này. còn có a, ta lúc nào nói qua cục diện dối dám toàn bộ để ngươi ứng phó. ta tốt xấu là cái nam nhân, đến mức một chút chuyện nhỏ liền đem ngươi vứt xuống. ngươi cứ như vậy xem nhẹ ta. khúc thanh y gì trong lòng khôi phục hy vọng, nói như vậy, ngươi sẽ quản đúng không? nếu như ta bị người trong nhà cùng người ngoài làm có dễ, ngươi sẽ không thờ ơ lạnh nhạt đúng hay không? đúng đúng đúng, cho nên ngươi bây giờ mới làm, liền là thế nào để ta thư thái biết sao? Đây chính là ngươi nói, ngươi nếu là một mực nhìn ta ăn quả đắng cho cười, ta làm quỷ đều muốn nguyên giụa ngươi." Nghe đến Dương Lâm lần thứ hai đáp lại, Khúc Thanh Ý thì trong lòng tốt đẹp. Nàng là không rõ ràng Dương Lâm đến cùng người nào, Triệu Hoán Thiên binh là thật là giả. Nhưng suy nghĩ một chút, nam nhân này đã có thực lực mạnh như vậy, thật không đến mức gặp chút chuyện liền rùa đen rút đầu hoặc là cỏ đầu tượng, hoặc là chơi biến mất không thấy gì nữa. Tóm lại, tạm thời tin hắn. Lập tức sắp trời không sớm, trên đường dần dần không có người đi đường. Cũng là bởi vì tin cái này cái nam nhân, cho nên tại về khúc gia phủ đệ trên đường, Khúc Thanh Y rất ra sức lấy lòng Dương Lâm, liền chờ sau đó Dương Đại Gia vì chính mình giải quyết khó khăn, cuối cùng đã tới phụ đệ, liền cùng khúc Thanh Y Dìa tham dự nghĩ như vậy. Lúc này trong nhà bầu không khí nghiêm túc, nàng bên này vừa tới cửa chính, liền có nữ thân vệ thận trọng nói, Đại tiểu thư, gia tộc Trư trưởng lão hiện tại cũng tại nghị sự sảnh chờ ngươi, nói để ngươi trở về liền nhanh lên một chút đi. Khúc Thanh Y đầy mặt im lặng, rất nhanh nàng nhìn về phía Dương Lâm, nàng ý tứ rất rõ ràng, nàng bây giờ còn chưa ngồi lên vị trí gia chủ đâu, tạm thời còn ép không được trong nhà nhiều người như vậy. Dương Lâm lúc trước nói muốn giúp nàng giải quyết, cái này không, nàng ánh mắt chẳng phải nhìn sang sao? Thanh Y Diệp, chúng ta đều chạy một ngày, ngươi đi mở cái gì đại hội? Để bếp sau chuẩn bị một điểm thức ăn ngon hảo tiểu, chúng ta đi tẩm cung của ngươi hảo hảo uống hai ly, sau đó vào tắm phía sau tốt nghỉ ngơi. Có thể là bên kia gọi ta, bọn họ có thể để ngươi, ngươi cũng có thể không đi nhà, sợ cái gì? Khúc Thanh Y Diệp thở dài, đến, nhìn vị gia này tràn đầy tự tin bộ dạng, tạm thời tin hắn. Lập tức liền nghe khúc Thanh Y phân phó vị kia nữ thân vệ nói, về sau nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn ngon hảo tiểu, tốc độ phải nhanh. Đại tiểu thư, nghị sự sảnh bên kia, mệt mỏi, không đi. Cái này cái này cái này, cái này hình như không được a. Nói nhảm cái gì, còn không đi bếp sau, có tin ta hay không có người? Là, thuộc hạ cái này liền về sau nhà bếp. Gặp đại tiểu thư nổi giận, nữ thân vệ làm sao còn dám ở lại chỗ này? Vội vàng đến bếp sau trước bàn giao người chuẩn bị đại tiểu thư thức ăn ngon thức ăn ngon. Ngay sau đó nàng thần tốc chạy hướng về phía nghị sự sảnh bên kia, mà Dương Lâm lời nói tiến vào khúc Thanh Y đi tẩm cung phía sau. Lúc này liền nằm bệt xuống giường, đưa ra chân liền để khúc Thanh Y liền giúp mình cởi giày. Chân mệt mỏi, thật tốt giúp ta xoa bóp. Ta giúp ngươi bóp chân gì đó đều không quan trọng, nhưng nghị sự sảnh bên kia, không bao lâu nữa liền sẽ xuống lại. Dương Lâm, ngươi xác định sẽ không nhìn ta bị vây công, sau đó rơi vào tứ cố vô thân tình trạng A. Sợ bọn họ làm cái gì? Ta biết ngươi không sợ, có thể cái này dù sao cũng là ta bản ra, ta từng cái thuốc thuốc minh đệ tỷ mọi điều tại, ngươi cũng không thể dùng bản hai mạnh quất bọn hắn A. Mà còn nhà này bên trong, đi theo Lão Thái Sứ bảo tiêu, đây chính là tám cảnh giới cường giả. Chớ sợ chớ sợ, ngươi đem chân cho ta bóp dễ chịu, chờ chút ta giúp ngươi triệu hoàng thiên bình thiên tướng. Còn có, ngươi đều nói đây là ngươi bản gia. Ta cốt bọn hắn thai hạt dưa sắc thực không thích hợp, dù sao sau đó bọn họ còn phải phối hợp ngươi phục tùng ta đây." Khúc Thanh Y liễu mặt đen lại. Nam nhân này, khống chế chính mình liền không nói, nghĩ khống chế lại toàn bộ Khúc gia ý đồ, đều rõ ràng như vậy sao? Nhưng suy nghĩ một chút, đem Lô gia nhị thiếu gia đánh ngất đi việc này thật đúng là tùy tiện không qua được, nghĩ chính mình tất nhiên không giải quyết được, bây giờ vẫn là nhìn Dương Lâm làm sao giúp tự mình giải quyết. Đã chương 466, đệ tam bộ đội hải thượng bộ đội, chương 466, đệ tam bộ đội hải thượng bộ đội. Tiếp xuống, vì để cho Dương Lâm dễ chịu, Khúc Thanh Y liễu vẫn như cũng là thi triển lên tất cả vô liếng chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì xấu hổ không xấu hổ dù sao khúc thanh y là không muốn học nô tài như thế bị rút răng đối ngoại nổ bắn ra sau đó hôn mê tại ven đường cùng đầu phế chó đồng dạng mà một đoạn thời gian sau đó nàng cuối cùng từ dương lâm trong miệng đạt được nàng nghĩ muốn cảm giác thời gian không sai bị lắm chờ ta trước triệu hoán một cái thiên binh thiên tướng trở lại về sau hai ta uống rượu a khúc thanh y lìa lên tiếng nàng rất hiếu kỳ cái này thiên binh thiên tướng làm sao một cái triệu pháp có thể nào nghĩ tới liền trong chớp mắt ngồi tại giường hưởng thụ hầu hạ dương lâm đột nhiên liền không có ảnh người người đâu nhìn xem trống rỗng giường, khúc thanh y lìa sợ hãi, nàng thậm chí chui vào dưới giường đi nhìn, có thể căn bản không tìm được dương lâm một sợi lông. không phải, cái này nước đã đến chân, mình lập tức liền bị một đám trưởng lao hỏi tội, dương lâm hắn chạy, khúc thanh y thì khóc không ra nước mắt, nam nhân này sẽ không thật bỏ xuống chính mình mặc kệ a, rõ ràng chính mình như vậy tin tưởng hắn, vì hắn đều đã các loại không để ý xấu hổ, toàn lực hầu hạ hắn và anh hắn, kết quả gặp chuyện đột nhiên liền chạy. vừa nghĩ tới hiện tại chỉ còn chính mình một người, khúc thanh y bắt đầu dần dần rơi vào sụp đổ bên trong, có thể nàng là không nghĩ tới, dương lâm là chạy, nhưng chạy tới tinh vực. Dương Lâm chủ yếu là vì làm việc, cũng chính là cái gọi là triệu hoán thiên binh thiên tướng, vực này sẽ khẳng định muốn trở về nhà. Tinh vực bên trong, theo nguyệt La hướng nguyện thụ mở ra, trừ bảo vệ chiến cơ đụng phải trí mạng thương hại không chết, cùng với quyền lực chuyển xuống bên ngoài, kỳ thực còn có một cái ẩn tàng công năng. Đó chính là, đem tinh vực đã thông thành một cái chiến cơ cùng ký chủ kết nối lộ tuyến thông đạo. Nói ví dụ như Dương Lâm bây giờ tại thiên không thành, chỉ cần hắn tại cây cầu nguyện bên trên cột lên cái nào đó chiến cơ lùa đỏ. Như vậy cái này chiến cơ từ nay về sau liền có thể hoàn toàn hưởng thụ được tinh vực tất cả phúc lợi, mà còn vô luận người ở chỗ nào đều có thể lựa chọn tiến vào tinh vực, tiếp lấy lại thông qua tinh vực đến dương lâm vị trí. Lúc trước dương lâm đến bên này chỉ là hiểu rõ một chút, bởi vì thiên không thành sự tình, hắn cũng không kịp trên danh nghĩa chữ làm cầu nguyện. Hiện ở đây bắt đầu chậm rãi treo a, đến mức nói cái này sẽ muốn triệu hoán thiên binh thiên tướng, hắn sớm nghĩ kỹ nhân tuyển, đó chính là đệ tam bộ đội hải thượng bộ đội. Biết quốc gia có 8 cảnh giới cương giả, nhưng đó là bình thường 8 cảnh giới. Dương lâm dựa vào vốn kinh thường Hán tạm cảnh giới chiến cơ thả ra, một cái treo lên đánh mấy cái không có áp lực chút nào. Đệ Tam bộ đội bên trong, Lưu Hiểu Mạt thân là đội trưởng đẳng cấp thấp điểm, nhưng số 2 có thể là thuần chính 8 cảnh giới, Long Lân sớm đã khôi phục thực lực đến 8 cảnh giới. Song thủ tỷ muội Thủy Lam cùng Thủy Mạn mặc dù cùng đội trưởng Lưu Hiểu Mạt đồng dạng đều là thất cảnh giới, nhưng hợp thể phía sau, chống lại số 2 hoặc là Long Lân cũng có sức đánh một trận. Tính xuống, đệ Tam bộ đội bên trong đã tương đương với có ba cái thuần chính 8 cảnh giới. Triệu Hoang các nàng trước ra sân, ổn định cấp thanh ý địa vị vô cùng đơn giản. Không bao lâu, Lưu Hiểu Mạc, số 2, Long Lân Cùng với Song Thủ Tỷ Mội Thủy Lam cùng Thủy Mạn đã xuất hiện ở Dương Lâm trước mặt. Quan Chỉ Huy, Quan Chỉ Huy, mắt thấy đáng yêu các muội từ nhỏ tới, thân là Quan Chỉ Huy, Dương Lâm lập tức đáp lại các nàng trên thế giới này ấm áp nhất ôm áp. Lưu hiểu Mạn thân là đội trưởng, nàng biết Dương Lâm hiện nay tại Thiên Không Thành, cho nên giờ phút này đối triệu hoán các nàng rất chờ mong. Quan Chỉ Huy, Thiên Không Thành sự tình ổn định sao? Ta vừa tới bên kia, làm sao có thể ổn định? Để các ngươi trước tới, chính là cần muốn các ngươi phụ trợ. Nói ngắn gọn, đầu tiên để năm cái muội tử hiểu được Nguyệt lao hướng nguyện như bức năng lực. Tiếp lấy nói cho năm cái muội từ một chút Thiên Không Thành tình huống cụ thể, làm số hai nghe đến Thiên Không Thành thực sự cũng chỉ có trăm vạn nhân khẩu, lại cường giả không có khắp nơi trên đất đi rồi, nàng hoang mang nói, quan chỉ huy, tất nhiên Thiên Không Thành nhiều nhất chính là một tòa thành trì, cái kia dứt khoát đem tất cả bộ đội đều kéo qua tính toán, đến mức còn muốn một chút xíu nưu đồ sao? Dương Lâm trả lời, ta cũng không muốn một chút xíu nưu đồ, làm việc đã tại ta tận khả năng tốc độ bên trong. Thiên Không Thành, xác thực chính là một tòa cỡ lớn thành trì, có thể cùng chúng ta chấn thủ phụ xây thành phía sau căn cứ không sai biệt lắm, nhưng ta hiện nay lo lắng hai kiện đồ vật nhìn nha mình quan chỉ huy vẻ mặt nghiêm túc, lưu hiểu mặt năm người không dám thất thần, từng cái đồng dạng nghe đến nghiêm túc. đệ nhất, thiên không thành là văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh phong thể hiện một trong. theo như thiên không thành mấy cái người quản lý là có thể tại bọn họ thân ở cao tháp hạ xuống thần phạt. trước kia trong lịch sử, từng liền có gia tộc không phục quản lý, bị trực tiếp thiên phạt diệt tộc. căn cứ vào điểm này, chúng ta cần đầu tiên tìm hiểu một chút, cái này khoa học kỹ thuật thần phạt, chúng ta có thể hay không gánh vác được. thứ hai, những người quản lý vị trí cao tháp, bởi vì gánh chịu văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh phong kỹ thuật, dắt một phát động toàn thân, thật đúng là không tốt sầm lớn ít nhất hiện nay chúng ta không hoàn toàn không chế thế cục phía trước, còn không dễ đem năm hảo kéo qua, cùng ta cùng một chỗ phá giải rơi kỹ thuật kết giới. Quang Minh chính đại tiến hành khống chế. Thứ ba, cũng là cá nhân ta tương đối lo lắng một điểm, tích lôi dịch làm sao thu hoạch được ta không rõ ràng, nhưng tích lôi dịch có một cái công năng, tương đối đáng sợ. Nếu như ngoại bộ dẫn nổ tích lôi dịch, cái kia tạo thành phá hư hiệu quả không dám tưởng tượng, đem lấy cái cao còn ép, không chừng bọn họ sẽ đến cái cá chết lưới rách. Chỗ lấy trước mắt, biết rõ ràng bọn họ làm sao lấy được tích lôi dịch, có bao nhiêu hàng tồn, cái này đều tương đối quan trọng. Năm cái muội tử hiện tại đã biết rõ. Thiên Không Thành, Dương Lâm Cố Kỵ chỉ là cao thấp bên trên mấy cái cao tầng người quản lý, đến mức nội thành cái gì tam đại gia tộc, căn bản là không thấy được trong mắt. Toàn bộ đến nói, Thiên Không Thành không phải cái bao nhiêu khó khăn phá bản, chỉ cần tình báo tin tức đầy đủ, tùy thời đều có thể dẫn người dẹp tiến nơi đó tiếp quản nơi đó. Quan Chỉ Huy, ngươi bây giờ để chúng ta đi qua, về sau tính toán thường chú nơi đó đúng không? Nghe xong Dương Lâm tất cả tin tức, song thủ Hoa Tỷ mọi cùng một chỗ mở miệng hỏi vấn đề này lúc, không chỉ hai người bọn họ trên mặt sung đầy mong đợi, Lưu Hiểu Mạn, số hai cùng Long Lân không khỏi là như vậy. Chỉ vì Dương Lâm nói qua, trong tay tích lôi dịch không đủ phân, cho nên sẽ căn cứ tình thế đối thuộc hạ chiến cơ xét tình hình cụ thể sử dụng. mà cái này không phải liền là cơ hội. Dương Lâm biết năm cái muội tử suy nghĩ cái gì, đáp lại nói, để các ngươi tới, khẳng định là cần thường trú, có các ngươi tại, chúng ta có thể càng nhanh là chấn thủ phủ như phúc lợi. còn có các ngươi tâm tâm niệm niệm vô căn chi lôi thổ tính, toàn bộ đều có. cảm ơn tại chỉ huy quan, cảm ơn tại chỉ huy quan. Nhìn năm cái muội tử vui vẻ kích động bộ dạng, Dương Lâm cũng vui vẻ kích động, vẫn là cùng nhà mình các muội tử ở chung dễ chịu, mà để các nàng mạnh lên, thân là quan chỉ huy cũng sẽ cùng theo vô hạn thỏa mãn. Tiếp xuống không có gì đáng nói, Dương Lâm lấy ra 5 phần phân tốt tích lôi dịch, từng cái trợ giúp 5 cái muội tử luyện hóa. Có an toàn lực phụ trợ, đệ tam bộ đội hải thượng bộ đội 5 người, bây giờ toàn bộ có chi lôi loại này thuộc tính đặc biệt. Chỉ cần có thể hữu hiệu công kích đến đối thủ, bất luận nặng nhẹ, đều có thể coi nhẹ đối phương hộ giáp hoặc là năng lực phòng ngự, tại đối phương trong cơ thể treo chi lôi vết tích. Chờ vết tích đủ nhiều thời điểm, liền có thể tại chỗ từ nội bộ dẫn nổ. Trước đây liền tổng kết qua, chỉ cần có chi lôi loại này thuộc tính liên tính thuộc hạ chiến cơ bọn họ không thể đối tối cường thế giới cấp ô nhiệm thu phá giáp hoặc là phá phòng thủ, cái kia cũng không quan trọng, đồng dạng có thể chậm rãi mài chết thế giới cấp, căn bản không sợ hãi. Không hề nghi ngờ, hiện tại đệ tam bộ đội hải thượng bộ đội, cường càng để cho người sợ hãi. Chương 467, có giác ngộ muội tử mê người nhất, chương 467, có giác ngộ muội tử mê người nhất. Khúc Thanh Y giờ phút này đã tuyệt vọng. Nàng dựa vào nam nhân, đột nhiên đã không thấy tam hơi. Chỉ còn lại một đống cục diện rối rắm, cần nàng đi bắt tay vào làm xử lý. Mà trong phủ đệ, đặc biệt là nghị sự sảnh bên kia, sớm đã ồn ào thành một mảnh. Cái kia khúc thanh y gì có ý thứ gì? Gia tộc tất cả mọi người nàng đến phòng hội nghị, nàng thế mà trực tiếp mang theo nam sủng về tầm cung. Hiện tại toàn bộ thiên không thành ai không biết chuyện tốt của nàng. Có thể được một cái nam sủng ngược lại đục nhã cùng cha tấn, nàng thế mà không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Nàng không muốn mặt, chúng ta còn muốn mặt đâu? Cô không nói đến những cái kia. Hiện tại Ngô gia đã phát tới truy cứu trách nhiệm tin, ngày mai liền sẽ dẫn người tới cửa lấy thuyết pháp. Việc này xử lý như thế nào? Có thể xử lý như thế nào? Nàng khúc thanh y gì hôm nay không cho cái thuyết pháp, vậy cũng đừng trách đại gia đi cực đoan. Nếu không được lao đi gia chủ của nàng hậu tuyển cách đi thân phận của nàng để nàng gả tới Ngô gia tốt một đám người lòng đầy tâm phẫn. đặc biệt là khúc thanh ý rìa hiện tại đánh Ngô gia nhị thiếu gia như thế đại sự người tốt xấu tới giao phó một cái ngọn nguồn cái này mang theo nam sủng trực tiếp trở về tẩm cung có ý tứ gì thật sự làm cục diện rồi dám để gia tộc thay người khiêng đúng không dạng này người xứng xưng là gia chủ chuyện này nguyên bản nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ có thể mà lại nàng khúc thanh ý rìa muốn tự cao tự đại tất nhiên chúng ta tất cả có thể người quản sự cơ bản đều tại cái kia không ngại hiện tại liền đi nàng bên kia tìm nàng phải đi tìm nàng liên hỏi nàng cái này hạ nhiệm gia chủ có còn muốn hay không làm nàng không muốn làm gia tộc chúng ta bên trong có rất nhiều người không thiếu nàng một cái hiện tại liền đi nàng cái này sẽ tốt nhất đừng cùng cái kia nam sủng chính dính lấy nhau suy nghĩ một chút cái gọi là nhục nhã cùng cha tấn liền một luôn nghị sự sành bên trong đi ra một đám người cầm đầu chính là lao thái sữa tại lao thái sữa bên cạnh một tên tám cảnh giới thị vệ dù cho đè lên uy áp cũng đặc biệt làm người khác chú ý nói thật lên tám cảnh giới thật sự là nội tình vô luận là đặt ở thiên không thành vẫn là địa phương khác cái kia thật sự là trần nhà một trong Khúc gia sở dĩ có thể tại thiên không thành đứng vững gót chân, tên này trung thành tuyệt đối gia tộc thị vệ, công lao tuyệt đối có một phần ba. Đại tiểu thư, nghị sự sảnh bên kia tất cả mọi người mau tới. Nghe đến nữ thân vệ lo lắng báo cáo, Khúc Thanh Yi trước mắt kém chút biến thành màu đen. Gần nửa canh giờ, nàng căn bản không thấy được Dương Lâm trở về. Nàng chỗ dựa vào nam nhân, đột nhiên tựa như từ thế giới bốc hơi đồng dạng, liền vết tích cũng không tìm tới nửa điểm. Khúc Thanh Yì, cái này đều là chính người tạo tốt nghiệt. Khúc Thanh y thở dài bản thân trào phúng, ngươi coi trọng người nào không tốt, lúc trước mà liền đem hắn mang theo trở về. Hiện tại tốt đi. Thanh danh ở trong thành thối xong, bây giờ trong gia tộc cũng bắt đầu bức bách, tất cả tốt đẹp tiền đồ đoán chừng muốn giữ không được. Có đúng không? Ngươi đối ta cứ như vậy không tin. Mới vừa tự gieo xong, đột nhiên nghe được có người nói tiếp, mà còn âm thanh còn quen thuộc như vậy. Khúc Thanh Y Ly đống nhiên mừng rỡ quay đầu, khi thấy Dương Lâm Du Du ngồi tại trên giường, một bộ quen thuộc nhị đại gia phái đoàn. "Dương, Dương Lâm, ngươi, ngươi lúc trước đi nơi nào?" "Ta chẳng lẽ không có nói cho ngươi, ta đi Triệu Hoán Tiên bình tiên tướng." "A, thật là đi Triệu Hoán Tiên Bình tiên tướng a. Nhưng người đâu, ta làm sao không thấy được? Gấp cái gì?" lập tức liền tới đây. Dương Lâm giờ phút này đã theo giường đi xuống, đi tới dọn xong tiệc rượu phía trước. Khúc Thanh Y thì còn không rõ ràng lắm tình huống gì, nhưng gặp Dương Lâm muốn uống rượu một ly, nàng vẫn là bản năng đồng dạng, tiến lên là Dương Lâm rót rượu. Thời khắc này Khúc Thanh Nghi hiểu nàng muốn hỏi, có thể cũng không biết làm sao mở miệng. Không phải do nàng giờ phút này không nghi ngờ, chẳng lẽ nói Dương Lâm triệu Hoán Thiên binh thiên tướng, như thế chính mình dạng này người ngoài căn bản nhìn không thấy. Có thể không nên a, đây chẳng phải là giữa đường. Đang lúc Khúc Thanh y còn đang suy nghĩ việc này gặp thời đợi, gian phòng bên trong, đột nhiên không khí gợn sóng chấn động rất nhanh, một phương truyền tống môn đã như nhộn nhạo thủy kính hiện ra trước mắt. trước hết nhất, từ bên trong đi ra một cái có thư quyển khí nhu nhược tiểu thư khuê cát. khỏi cần nói, cái này chính là lưu diệu mạn. tiếp theo là số 2, thần sắc có chút cao nạo. lại sau đó là long lân, mặc dù không nói lời nào, nhưng trong lúc vô hình uy áp để khúc thanh ý yền nhịn không được thân thể mềm mại run rẩy. cuối cùng là song thủ tỉ muội, nhìn thấy đôi hoa tỉ muội này, cho dù là nữ nhân cũng nhịn không được động tâm, nam nhân càng không cần nói. mà nhất làm cho người để ý không chỉ hoa tỷ muội dung nhan, các nàng cao thân khó giò thực lực đồng dạng kinh sợ người tinh thần. Đệ tam bộ đội hải thượng bộ đội toàn thể thành viên phía trước đến báo danh có gì chỉ lệnh còn mời quan chỉ huy truyền đạt hoàn toàn không để ý khúc thanh ý gì sắp hóa đá thân thể mềm mại cùng tấn sắc. dương lâm vui mừng uống một chén rượu nhỏ nói ta phát giác được hiện tại bên ngoài lập tức liền sẽ tới một đám người các ngươi thay ta đi bên ngoài chống đỡ một cái bên ngoài nếu như ai dám tạo tứ dương lâm nói đến đây ánh mắt chuyển hướng khúc thanh ý, ý tạo tứ lời nói làm cho đối phương biến mất không sao chứ cái này cái này tận lực không muốn lên xung đột dù sao dù sao cũng là bản gia vậy ta cũng không thể để đối phương cưới mặt a thần muốn không nghe khuyên bảo lời nói, cái kia, tùy theo ngươi tốt, tốt, dương lâm gật đầu, hiểu mạn ngươi mang theo các nàng đi bên ngoài à? không nghe khuyên bảo liền đại biểu không có não, không có nào đổ vật giữ lại cũng không có ý gì, là, quan chỉ huy, lưu hiểu mặt năm người cấp tốc ra tầm cung, mà nhìn xem các nàng năm người bóng lưng, khúc thanh y liền nuốt xuống một cái khẩn trương nước bọt nói, dương lâm, ngươi, ngươi từ nơi nào tìm đến nhiều cao thủ như vậy? ngươi quên, các nàng là ta triệu hoán thiên binh thiên tướng, các nàng rõ ràng là một đám nữ hải tử, làm sao cùng thiên binh thiên tướng liên lạc lên? ngươi đây liền không hiểu được à? các nàng là ta chuyên môn thiên binh thiên tướng, vì ta phụ trách. mà như dạng này thiên binh thiên tướng, bên cạnh ta còn có mười mấy cái. t khúc thanh y dị ngược lại rút khí lạnh, cái này khí lạnh một lần còn xâm nhập nàng cốt tủy. xuất hiện năm cái muội tử đã đầy đủ kinh thế hai tụ, dạng này muội tử dương lâm bên cạnh còn có mười mấy cái. thanh y gì còn lo lắng cái gì? ngươi tổng sẽ không muốn để chính ta gấp thức ăn thêm quả bà. liên đến, ngươi đừng nóng giận nha, nhân gia sẽ dốc toàn lực hầu hạ tốt ngươi. khả năng là cảm thấy nóng. Khúc Thanh y còn rất là dứt khoát rút đi nàng áo ngoài, đẹp thật động lòng người, thân thể mệt mỏi như ẩn như hiện, liền kém không có toàn bộ dán tại Dương Lâm trên người. Muốn hỏi Khúc Thanh Nghi nghĩ như thế nào? Nàng có thể nghĩ như thế nào? Thân là đời tiếp theo gia chủ, nàng có thể không xác định Dương Lâm thân phận chân thật, nhưng từ Dương Lâm lời mới vừa nói biểu lộ nàng có thể phán đoán. Như thế Dương Lâm loại người này, thật không có cùng nàng nói đùa cần phải. Đều có thể trực tiếp đẻ chết người, cùng ngươi nói vui đùa lời nói có ý tứ sao? Cho nên, cái này dính vào chân đại lão, còn sâu chính mình ép không được cái này khúc ra, về sau tại Thiên Không Thành không có tiền đồ. Dương Lâm Ngươi nói, ta có phải là rất tinh mắt? Có ý tứ gì? Lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi thân phận bất phàm, chính là bởi vì đem ngươi mời đến bên cạnh, sau đó ta mới có thể thật tốt. Hầu hạ ngươi, cái rắm Lúc trước ngươi rõ ràng đem ta trở thành nam sủng, mà còn ngươi còn một cái tìm không ít cái. Nhẹ nhé đều là tham dò ngươi, trừ ngươi, không có cái thứ hai nam nhân chạm qua ta một đầu ngón tay. Tâm ta, sớm là ngươi. Dương Lâm liếc mắt gởi, thanh ý, ý ấy, ta liền thích ngươi phần này có giác ngộ bộ dạng. Đó là nhất định, ai bảo gặp phải ngươi, là phúc phần của ta đâu. Cả phòng nhất thời càng nhiệt liệt kịch liệt. Chương 468, đều nói nàng nghỉ ngơi, chương 468, đều nói nàng nghỉ ngơi. Khúc gia phủ đệ bên trong. Trong đêm tối, nghe được có người quát lớn, phía trước có thể là đại tiểu thư Thẩm Cung, tất cả mọi người không thể xông loạn. "Làm càn, các ngươi cái này mấy đầu giữ cửa chó, cũng không nhìn một chút chúng ta cái gì thân phận, thế mà còn dám chặn đường. Chúng ta là đại tiểu thư thân vệ, chứ nghe theo đại tiểu thư mệnh lệnh, không nghe theo bất luận người nào phân phó." Lớn mật. kèm theo cái kia âm thanh lớn mật tới nương theo còn có liên tục không ngừng tiếng nổ một trận huyết vũ phun ra ở giữa, mấy cái nữ thân vệ không phải bị văng bay đến trên trời chính là bị va vào vách tường, toàn bộ ngất đi. xuất thủ chính là khúc gia lão thái sữa bên người cận vệ, là một người đầu trọc nam nhân, bắt cảnh giới sơ kỳ cường giả, bất luận đặt ở cái kia đều là sức chiến đấu trần nhà một trong. lão thái sữa giờ phút này chống long đầu quả trượng, uy nghiêm mười phần, mang theo sau lưng khúc gia tử tôn hướng khúc thanh ý địa vị trí tẩm cung đốc đi. trong đó ai dám ngăn trở, không gọi là bị lão thái sữa bên người tiếp thân cao thủ hộ vệ liên tiếp đánh bay. đi tới nơi này, một đám người chính là vào chỗ không người sau một thời gian ngắn, mọi người đi tới tầm cung bên này, chỉ phải xuyên qua trước mắt mấy chục mét ngoại tràng, liền có thể trực tiếp tiến vào trong tầm cung. nhưng cũng chính là ở nơi này, một mọi người thấy năm cái muội tử, năm cái muội tử, nhìn xem trang, hoàn toàn không giống như là thân vệ trang phục. đến cho các nàng tư sắc cùng dáng người, toàn bộ đều có thể được xưng là cực phẩm, cho dù là trong đêm tối, mỗi một người đều trói mắt như vậy mê người. đặc biệt là trong đó vậy đối với song thù hoa tỷ muội, bởi vì tính đặc thù, càng là nhận người ánh mắt. trong lúc nhất thời, thật không biết có bao nhiêu từng theo hầu đến nam nhân, vô luận già trẻ, đều âm thầm hung hăng hướng trong bụng nuốt nước miếng. Giờ phút này, chính khi mọi người muốn hỏi một chút cái này, năm cái muội tử cái gì thân phận lúc. Người nào nghĩ đến, năm cái muội tử bên trong, trong đó một vị nhìn qua mang một ít văn quyền khí chất muội tử hướng mọi người bước một bước nói, "Thẩm cung trọng địa, mọi người không thể tự tiện xông bảo. Nguyên lai like các ngươi cũng là khúc thanh ý gì ở nha đầu kia thân vệ, không nên hiểu lầm, chúng ta cùng khúc thanh ý đi không hề quen, không để các ngươi xung loạn, là sợ các ngươi quấy rầy ở nhà ta quan chỉ huy." Đông, lão thái sư đem long đầu quải trượng hướng trên mặt đất một đập nói, "Cái gì quan chỉ huy, đó là đồ chơi gì?" "Không đồng, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không đem các nàng năm cái thu thập." là được gọi là khúc đồng tiếp thân đầu chọc thị vệ. Nghe đến lao thái sữa phân phó phía sau, trong con mắt của hắn lộ ra vài tia lanh quang, loay hoay nắm đấm liền bắt đầu nhanh chân hướng lưu hiệu mặt năm cái muội tử đi đến. Lập tức mọi người xem xét khúc đồng tên đầu chọc này lại muốn đấu thủ, không ít người trong lòng rất không nỡ. Cái này cùng nhau đi tới, bao nhiêu thiếu nữ thân vệ bị người này đánh lên trời. Đương nhiên những cái kia nữ thân vệ như thế nào cũng không sao cả, nhưng trước mắt cái này năm cái muội tử có thể tất cả đều là cực phẩm A Nhìn một cái, liền hoa tỷ muội đều xuất hiện có thể cái này khúc đồng nhìn nét mặt của hắn thế mà không có một chút thương hương tiếng ngọc hắn hung manh tiến lên rõ ràng là muốn cho cùng lúc trước những cái kia nữ đám thân vệ đồng dạng đánh nộ. bất quá để mọi người hiếu kỳ chính là mắt thấy khúc đồng vừa đi vừa lực bộ phát lượng nhưng đối diện năm cái muội tử các nàng thế mà không có lộ ra mảy may kinh hoàng biểu lộ. nghĩ phía trước trên đường tới vừa cảm thụ đến khúc đồng tám cảnh giới cường giả bộc phát cái nào thân vệ không như lâm đại định nhưng trước mắt này năm cái nũng nịu muội tử các nàng không những không hoảng hốt hơn nữa còn là đang thấp giọng đàm luận cái gì xem ra không có chút nào đem tám cảnh giới cường giả nhìn ở trong mắt. chẳng lẽ? Cái này năm cái muội tử vẫn là cái gì ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Đương nhiên, cũng không trách những người này cho rằng như vậy. Lưu Hiểu Mạt, số 2 các nàng năm cái là chiến cơ, cùng Thiên Không Thành có chút khác nhau, mặc dù cảnh giới đồng dạng sử dụng, nhưng chiến cơ muốn bộ phát vậy sẽ phải trước tiến vào linh ảnh, tiếp lấy mới có thể hiện ra. Lại thêm năm cái muội tử mỗi một người đều như vậy núng nỉu, người nào nghĩ đến các nàng còn là cao thủ a. Khúc Đồng hiện tại, hướng đi năm cái muội tử lúc, đã xài bước. Năm đấm của hắn đã đói bụng khó nhịn. Hắn quyết định muốn đem cái này năm cái muội tử hung hăng nện vào mặt đất hoặc là vây tường. Hắn cần muốn nhìn thấy năm cái bụi tử trong ánh mắt toát ra hoảng hốt, mà không phải giống bây giờ như vậy đối đầu chính mình còn có thể cười đùa tí từng nói chuyện riêng. Hiện tại để các ngươi cười, sau đó có các ngươi khóc thời điểm, có đúng không? Ngươi tên chọc đầu này thật cho rằng như thế? Không được têo ta đầu chọc, ta từng cái sẽ nát miệng các ngươi. Khúc đồng khuyển khất tiến vào toàn bộ bộ phát trạng thái, tiếp xuống, không quản là dựa theo hắn suy nghĩ, còn là dựa theo theo tới người suy nghĩ, cái này không lại đến đánh tơi bởi thân vệ chàng diện sao? Nhưng ai cũng không ngờ tới, cũng để cho bọn họ căn bản không thể tin được chính là, theo năm đạo thanh quang trong đêm tối chập chợt. Nguyên bản còn núp nịu năm cái muội tử, vậy liền cùng biến thân đồng dạng, mọi người quanh thân không khỏi là bị độ một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Liên là như thế trong ngáy mắt, khúc đồng cũng tốt, trong chẳng những cái kia hơi có thực lực điểm cũng tốt, bọn họ rõ ràng cảm ứng cùng phát giác được, cái này năm cái muội tử bên trong, thế mà tồn tại hai vị tám cảnh giới cường giả. Không, nói xác thực là ba vị. Bởi vì bọn họ còn nhìn thấy, vậy đối với song thủ Hoa tỷ muội, các nàng vậy mà còn có thể trước mặt mọi người hợp thể. Mà hợp thể phía sau Hoa tỷ muội, căn bản không kém hai vị tám cảnh giới cường giả nửa phần. Cho rằng chỉ là cảnh giới đẳng cấp không sai biệt lắm liền xong rồi. Không làm sao có thể? Cho dù trong chàng thân là đội trưởng Lưu Hiểu Mạt chỉ có thất cảnh giới, nhưng để nàng vượt cảnh giới đi đánh khúc đồng đều không có vấn đề gì cả. Đến mức nói đồng dạng là tám cảnh giới, khúc đồng thân là cường giả, hắn không có khả năng không phát hiện được. Hắn cái này tám cảnh giới tại số hai cùng với Long Lân còn có hoa tỷ muội trước mặt, hàng kim lượng đến tột cùng có nhiều thấp. Sao? Làm sao có thể? lập tức ba vị tám cảnh giới cường giả. Khúc Thanh Y kia, nàng đến tột cùng là từ đâu tìm đến giúp đỡ? Thế mà có thể giúp nàng trong nhà hộ viện. Cái này cũng quá, quá đáng sợ a. Mọi người kinh hồn tăng đảm chính là Lão Thái Sứ ở bên trong cũng nhịn không được đi theo mọi người lui một bước. Đáng thương trong tràng hiện tại chỉ còn lại Khúc Đồng một người cùng Lưu Hiểu mặt mấy cái muội tử rằng co, cái này đi cũng không được ở lại cũng không xong, bầu không khí tương đối xấu hổ. Mắt thấy Khúc Đồng ở giữa sân không ngừng lau mồ hôi lạnh, đội trưởng Lưu Hiểu mặt thực tế không nhìn nổi. Bọn họ đều có tự giác tối lui, ngươi một người còn chuẩn bị ở giữa sân đứng bao lâu? Cứ vẻ, Khúc Đồng thân là tám cảnh giới cường giả, bình thường ai dám đối hắn như thế cả rỡ. Bị mấy cái muội tử quát lớn, trên mặt hắn khẳng định không nhìn được. Có thể lại nhìn xem nhân gia thực lực, cùng với tương đôi, rất có người không nghe lời liền lên đến băm ánh mắt của ngươi. Khúc Đồng trong lòng của hắn cũng sợ hại a. Mấy vị tiểu muội muội không nên tức giận, chúng ta đến Tẩm cung bên này, nhưng thật ra là tìm Khúc Thanh Y Ly thương lượng một chút việc nhỏ. Nếu như nàng hiện tại đã nghỉ ngơi, chúng ta không phải lý chính là. À, dạng này à, cái kia Khúc Thanh Y thì cũng đã nghỉ ngơi đi, cho nên các ngươi tranh thủ thời gian đi, toàn bộ đều không nên ở chỗ này trước mắt. Tốt tốt tốt, tất nhiên nàng đã nghỉ ngơi, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Khúc Đồng vội vàng trở về tới Lao Thái Xứ bên cạnh, đánh lấy Khúc Thanh Y để nghỉ ngơi ngụy trang chuẩn bị rời đi. Làm sao Cái kia trong tẩm cung đột nhiên liền truyền ra khúc thanh y hành vi phóng túng tựa hồ còn vô cùng thỏa mãn âm thanh. Trong lúc nhất thời, để Lão Thái Sữa khúc đồng đám người không khỏi là mặt đen lại. Ngươi sao? Nữ nhân này liền không thể muốn điểm mà sao? Bất quá vẫn là Lão Thái Sữa cơ linh. Nghe nàng thúc giục nói, các ngươi còn không đi? Không nghe thấy khúc thanh y lì nghỉ ngơi sao? Có chuyện gì ngày mai lại nói. Đúng đúng đúng, mới vừa mới nghe được đều là ảo giác. Chạy nhanh đi, đừng bấy giày nàng nghỉ ngơi. Chương 469, làm rõ vấn đề, chớ sợ chớ sợ rồi. Chương 469 làm rõ vấn đề, chớ sợ chớ sợ rồi. Sau khi trở về bao gồm lao thái sữa ở bên trong, mọi người phần lớn một đêm không ngủ. Chỉ bởi vì bọn họ hiện tại đã biết rõ, khúc thanh y, y hay vì cái gì dám mang theo cái kia nam sủng đi đánh nô gia nhị thiếu gia. Hóa ra, nữ nhân kia chiêu mộ đến cường giả đại năng, đều nói tám cảnh giới là trần nhà một trong, quỷ mới biết được khúc thanh y lý làm sao lại một hơi triệu hai ba cái như vậy nhiều. Thực lực hướng cái kia bái xuống, bọn họ những người này căn bản là không dám nói câu nào ta Mà lưu hiểu mặt bên này, các nàng tiếp thu lấy dương lâm mệnh lệnh, chính là đi ra đơn tuần kinh sợ dùng. Quan chỉ huy nói, khúc gia binh khí hắn rất coi trọng sau đó có thể làm thành phẩm cùng với làm kỹ thuật trở về người tới lời nói chỉ cần bọn họ biết điều có thể không giết liền không giết dù sao sau đó không quản là muốn binh khí vẫn là muốn kỹ thuật đều vẫn là cần những người này làm nha thật giết sạch tiếp nhận khúc gia binh khí sinh ý chẳng phải là có chút phiền phức có tốt tính toán những người này biết điều đây là lưu hiệu mặt năm cái muội tử đối lao thái sữa đám người đánh giá nếu lúc trước khúc đồng thật muốn đậu thủ các nàng cũng không ngại trực tiếp đem giá hỏa này tại chỗ cắt chém Thì giác lại quay lại khúc thanh ý rẽ bên này nhớ nàng thân cư cao vị chưa từng như vậy ra sức qua lấy lòng một cái nam nhân Có thể đối Dương Lâm, nàng là dùng hết trả giá tất cả cũng muốn để cái này cái nam nhân hài lòng. Chỉ vì Dương Lâm hắn là chân đại lão. Giống như lập tức, nàng hận không thể đem toàn bộ thân thể mềm mại đều tan vào Dương Lâm trong thân thể. Dương Lâm, ta kỳ thật có một cái lo lắng, nhưng nói ra, có thể sợ ngươi không tao hứng. Cái gì ngươi nói? Ta biết, ngươi muốn thông qua ta khống chế toàn bộ khúc gia binh khí ngành nghề, mà ta đây, cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Nhưng là như thế làm, một khi bị cao tháp cao quản bọn họ biết, binh khí ngành nghề rơi vào tay ngoại nhân, rất có thể sẽ đối khúc gia hạ xuống thiên phạt. Nghe khúc thanh ý nâng lên vấn đề này, Dương Lâm thật đúng là hứng thú. Thanh Y, thì ta hỏi ngươi, đồng dạng thiên phạt, tám cảnh giới cường giả có thể đỡ nổi sao? Ngăn không được, tại thiên không thành trải qua sự ghi chép bên trong, thiên phạt từng hạ nhiều lần, bị diệt mất tám cảnh giới ít nhất cũng có một bản tay số lượng. Cái kia, nói ví dụ như số 2, nàng so ngươi bản ra cái kia tám cảnh giới hiêu thắng mấy lần, nàng cũng ngăn không được. Có lẽ. Ngăn không được à? Thiên phạt rơi xuống phía sau, không có một ngọn cỏ, trừ phi ngươi có thể phòng ngự tuyệt đối, không lại chỉ có thể hóa thành cho bụi. Mà liên quan tới thiên phạt vấn đề này, Dương Lâm sau đó lại kỹ càng hỏi mấy vấn đề. căn cứ khúc Thanh Y gì nói tới. Thiên phạt lực lượng bắt nguồn từ cao tháp dự trữ. Thiên Không Thành có 3 tòa cao tháp, phân biệt bao phủ Tam đại gia tộc, cao tháp bản thân lời nói, tựa như một tòa có thể hấp thu năng lượng lò luyện. Đồ chơi kia kết nối lấy không gian, không giờ khắc nào không tại hấp thu không gian lực lượng. Cho nên uy lực khẳng định rất mạnh, nhưng trong thời gian ngắn, mỗi tòa cao tháp chỉ có thể hạ xuống một lần thiên phạt, liền tính có thể vận dụng lần thứ hai, cơ bản cũng không có uy lực gì. Chính là bởi vì Tam đại gia tộc đỉnh đầu có lơ lượng tiên kiếm, lại thêm trước đây có bị diệt tộc lịch sử, cho nên Tam đại gia tộc đó là toàn tâm toàn ý đối cao tháp phụ trách, không dám có nửa điểm bất mãn hoặc là tạo tứ. Dùng cái này căn cứ đã biết tình báo, Dương Lâm còn phải phương diện khác nội dung. Nói ví dụ như ba tòa cao tháp đã là thiên không thành sáng tạo cực hạn. Nếu như lại nhiều xây một tòa cao tháp, lấy thiên không thành khoa học kỹ thuật căn bản không chịu nổi, cứu hiệu chuyển không phải được. Cho nên cao tháp chỉ có thể kinh sợ nội bộ. Đối với không gian ma vật sầm lớn, cái kia còn dựa vào thiên không thành giác tỉnh những người tu luyện. Trở lên, Dương Lâm đem chủ đề một lần nữa kéo về tới khúc thanh ý về vấn đề bên trên. Hắn suy nghĩ một chút, ngược lại là cũng không có làm sao che giấu. Kỳ thật, ta chẳng những nghĩ chế binh khí ngành nghề, hộ giáp cùng bằng tam thi, ta đồng dạng muốn cầm xuống. Khúc Thanh Nghi cảm giác da đầu run rẩy. Hắn cho rằng Dương Lâm nghĩ nuốt lấy Khúc gia khẩu vị đã đầy đủ lớn, không nghĩ tới, hắn muốn đem Thiên Không Thành ba trụ cột lớn sản nghiệp toàn bộ cầm xuống. Nói như vậy, Dương Lâm, ngươi sẽ không trông cậy vào người Thiên binh Thiên tướng tại chỗ này Dương Vương a. Ân, có quyết định này. A, ngươi mặc dù rất mạnh, thủ hạ còn có cái gọi là Thiên binh Thiên tướng, lúc trước ta nhìn, có mấy cái tám cảnh giới cường giả vô địch. Thế nhưng, ngươi thật cảm thấy bằng mấy cái tay chân liền có thể nuốt lấy Thiên Không Thành. Dương Lâm cười khẽ, Thanh Nghi ta không phải nói cao thủ như vậy bên cạnh ta tất cả đều là sao? ngươi làm sao không tin? Khúc Thanh Y dị trợn mắt nhìn, nàng không phải không tin, mà là không thể tin được. Một cái gia tộc bên trong, có thể ra một cái tám cảnh giới, như vậy toàn cả gia tộc đều có thể tại thiên không thành sofa. Cho nên nhìn thấy lưu hiệu mà đám người xuất hiện, nàng xác thực sợ hai thán phục không sai. Nhưng dù vậy nàng cũng cho rằng, đây chính là Dương Lâm bên người chiến lược mạnh nhất. Đến mức nói còn có vài chục cái, có thể cũng rất mạnh, nhưng không đến tám cảnh giới, chiếm đoạt thiên không thành còn không nói nên lời. Nhưng bây giờ Dương Lâm hắn thật là nghiêm túc. Thanh Y dị ta lại hỏi ngươi, Nô gia bên kia, tám cảnh giới cường giả có mấy cái? Một cái nữa Một cái là tám cảnh giới, một cái khác nghe nói nửa chân đạp đến vào cửa, cho nên xem như là một cái nữa. Vậy nếu như dựa theo bình thường tình huống, người đánh Ngô gia nhị thiếu gia, nô gia khẳng định không thể bị mất mặt, thế tất yếu tới cửa lấy thuyết pháp. Ngươi cảm thấy, nô gia sẽ đem cao thủ mang tới sao? Trường hợp này, khẳng định muốn mang a không có vũ lực kinh sợ, vậy song phương chẳng lẽ có thể thỏa thích cái cỏ. Tân, vậy ta lại hỏi ngươi, liền nhằm vào đánh người sự tình, nếu như rứt bỏ ta, các người hai nhà bình thường sẽ xử lý như thế nào? Hoặc là nói, khả năng sẽ xử lý như thế nào? Khúc Thanh Y gì mang chút làm sao nói, để một chút sản nghiệp chỗ tốt thôi, lại lấy đầu tư danh nghĩa đưa qua một nhóm lớn bồi thường tiền. Nếu không một khi nháo đến cao tháp bên kia, để mấy cái cao quản không vui lời nói, người nào cũng không ngờ được sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Nghe Khúc Thanh Y nói chuyện, nàng rất sợ cao quản. Dù sao trong lịch sử, xác thực có bị cao tháp diệt tộc trải qua sự ghi chép. Dương Lâm lời nói, Kỳ Thật đã không thế nào quan tâm, bởi vì hắn nghe đến rất tình báo quan trọng, ba tòa cao tháp bao phủ ở trong thành, tối đa cũng chính là ba phát thiên phạt. Liên tính rất lợi hại, chính mình cùng bên người chiến cơ ngăn không được, nếu không được chuyển về tình của tôi chỉ cần thiên phạt thời gian ngắn không thể hai độ rơi xuống chính mình tập kết mấy cái khác bộ đội còn không phá ra cao tháp kết giới về sau muốn làm gì thì làm cho nên nắm chặt thời gian thừa dịp nô gia tới cửa lấy thuyết pháp lúc đem nô gia cũng chấn nhức à vừa nghĩ đến đây dương lâm đối khúc thanh y thì nói một tiếng hắn còn phải lại triệu mấy cái thiên binh thiên tướng phía sau hắn người hai độ biến mất tại trên giường triệu thiên binh thiên tướng về triệu có thể là năng lực này cũng quá huyền ảo hồ đi dương lâm thân ảnh biến mất phía sau khúc thanh y thì còn dùng tay tại dương lâm biến mất địa phương Sơn lên dùng cái này xác định ở trước mặt biến mất có hay không chứng nhãn pháp loại hình kết quả chứng minh Dương Lâm là thật biến mất, không nói mà khác, vẹn vẹn liền cái này biến mất tại chỗ năng lực, Khúc Thanh Y liễu cảm thấy, phối hợp thêm Dương Lâm bản thân tự lực, cái này cái thế giới, tuyệt đối tìm không ra một cái người có thể giết chết hắn. Còn có à, hắn nói đi hai lần triệu Hoán Thiên binh thiên tướng, thật chẳng lẽ có thể lại triệu đến mấy cái tám cảnh giới cường giả? Nếu thật là như vậy, hắn muốn nghịch thiên đến mức nào? Chương 470, nàng cảm động nước mắt, chương 470, nàng cảm động nước mắt. Làm Khúc Thanh Y thì tại kinh lịch song xe cấp treo đồng dạng kích thích phía sau, nàng sụi lơ tại trên giường bắt đầu suy nghĩ lên Dương Lâm sự tình. Cái này cái nam nhân Thực lực cường đại, thân phận thần bí, khẩu vị cũng không nhỏ. Nếu quả thật còn có thể triệu đến tám cảnh giới cường giả, không dám nghĩ, căn bản không dám nghĩ. Vốn là đã vô cùng đáng sợ, đến lúc đó còn muốn càng thêm đáng sợ đến mức nào? Muốn nói khúc thanh y cái này sẽ tại trên giường tâm sự nặng nề, một nơi khác, một thiếu nữ đồng dạng tại trên giường lăn lộn khó ngủ. Ma vị này thiếu nữ chính là thân ở chấn thủ phủ cùng khúc thanh y ở đồng dạng nắm giữ đại tiểu thư chi danh triệu tích linh. Triệu tích linh từ khi đến về đến trong nhà hỗ trợ phía sau, nàng liền lưu tại dương lâm bên cạnh, ngày thường tiểu quản lý Trấn thủ phủ vận chuyển. Thế nhưng gần nhất, Dương Lâm sự tình quá nhiều, nhiều đến nàng nghĩ gặp một lần đều rất khó. Nhìn xem hiện tại, bởi vì tiểu ủy quất, nhịn không được đều tại trên giường la lộn. Biểu ca hắn cũng vậy, mỗi ngày khẳng định chỉ lo cùng người khác hưởng thụ, liền không thể cũng nhiều chú ý ta một cái sao? Tuy nói trấn thủ phủ không thể so hậu phương thành trì căn cứ, không có nhiều chuyện như vậy, nhưng chính là bởi vì không có quá nhiều chuyện, rất nhằm chán. Thật nhàm chán thật nhàm chán, ngủ không được ngủ không được, nếu như biểu ca có thể siêu một cái xuất hiện ở trước mặt ta liền. A, có quỷ Triệu Tích Linh lẩm bẩm đều chưa nói xong, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng, dọa đến nàng lập tức hét rầm lên. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, nữ thần bộ đội năm cái muội tử hiện thân tại chỗ. Mỗi người tiến vào linh ảnh trạng thái không nói, hơn nữa còn là ngay lập tức bảo vệ Triệu Tích Linh, lại đem vũ khí nhắm ngay Dương Lâm bên này. Đương nhiên, năm cái muội tử khẳng định là phục tùng Dương Lâm, nghe Dương Lâm lời nói, cho dù Dương Lâm để các nàng chết, các nàng đều tuyệt không mang nửa điểm do dự. Chỉ là sự tình quá mức đột nhiên, nữ thần bộ đội năm cái muội tử chỉ lo bảo vệ người, vô ý thức đem vũ khí nhắm ngay Dương Lâm, không có kịp phản ứng mà thôi. Quỷ mọi người a là ta người sống sở sở dương lâm a ta không phải đang nằm mơ chứ biểu ca thật là ngươi nói nhảm nếu không ngươi sợ một cái mặt ta quá tốt rồi biểu ca ta rất nhớ ngươi triệu tích linh lập tức thay đổi đến vui vẻ nhảy lên vào dương lâm ôm ấp ôm lấy dương lâm cái cổ phía sau nói cái gì cũng không buông tay đến mức nữ thần bộ đội năm cái muội tử tại thấy rõ ràng là dương lâm phía sau các nàng nộn nhịp thi lễ một cái sau đó liền ẩn nấp đến chỗ tối biểu ca ta nghe thiên sơ nói ngươi không phải là đi thiên không thành sao làm sao hơn nửa đêm chạy trở về sợ ngươi tịch mịch, cho nên muốn mang ngươi cùng một chỗ đuổi mịch thôi. Ta cũng có thể đi Thiên Không Thành. Ân, ngươi cho Hổ Nhiên thông cái thông tin, để nàng nhìn xem chấn thủ phủ một mấy ngày này. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền mang theo nữ thần bộ đội đi Thiên Không Thành. Cái kia, ta là rất muốn cùng Biểu Ca ngươi đi, có thể ta đi, có làm được cái gì sao? Hiểu Dung a, thỏa thích trang bức chính là. Triệu Tích Linh càng thêm vui vẻ, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ta liền thỏa thích đi trang, trang quá đầu lời nói, ngươi nhưng không được mắng ta. Thâm ta thương ngươi còn không kịp, mắng ngươi làm cái gì? Đúng thuận tiện thừa dịp thời gian này cũng giúp ngươi cùng nữ thần bộ đội các nàng năm cái gia tăng một cái vô căn chi lôi thổ tính ngày thứ hai sáng sớm khúc thanh y gì trong mơ mơ màng màng nghe đến bên cạnh tựa hồ rất ồn ào mở mắt ra xem xét khá lắm trước mắt tất cả đều là bóng người đây là làm cái gì một đám người tại chính mình tầm cung vừa sáng sớm khai phải đối rùi rùi mắt nàng rất nhanh liền thấy rõ ràng lưu hiểu mặt năm người tại dương lâm cũng tại có một cái nữ hải tử tựa hồ đặc biệt dính dương lâm nói là ôm dương lâm cánh tay kỳ thực bên trên cả người đều nhanh cùng con lười đồng dạng treo ở dương lâm trên cổ trừ cái đó ra Còn có nhất không giống bình thường năm người, là mặt khác nàng không quen biết năm cái muội tử, nhưng cái này năm cái muội tử hoàn toàn không có gì thân sắc, bởi vì con mắt rất đảm đạm, cho nên biểu lộ đều lộ ra cực kỳ là nhạt. Các loại, đột nhiên cảm giác được cái gì, Khúc Thanh Y trên chắn cũng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Thanh Y Ly, ngươi đã tỉnh, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là ta tiểu biểu muội Triệu Tích Linh, các nàng năm cái thuộc về nữ thần bộ đội, tên gọi nữ thần nhất hảo đến số 5, toàn bộ tám cảnh giới cường giả. Bịch. Khúc Thanh Y gì ngã xuống giường. Giờ khắc này, đầu góc của nàng là đứng máy biết ngươi đi triệu thiên binh thiên tướng lại năm cái tám cảnh giới cường giả là cái quỷ gì lúc nào tám cảnh giới cường giả rõ ràng vẫn là loại kia một cái có thể treo lên đánh mấy cái cùng cảnh giới cao thủ đã thành trong đất rau cái trắng nói gọi đến liền gọi đến ta hẳn là đang nằm mơ chứ ta nhất định là đang nằm mơ khúc thanh y gì trong lòng suy nghĩ khả năng là tối hôm qua tại mưa to gió lớn bên trong đối kháng quá lâu thể lực có chút mệt mỏi đầu theo không kịp cho nên cái này mới đưa đến loại này hoang đường ngỗng xuất hiện người không sao chứ ta tựa hồ có việc ngươi là a dương Lâm biểu muội ân ta gọi triệu tuyết linh bởi vì muốn ở chỗ này du lịch mấy ngày, cho nên đi theo tới cùng ngươi nói một tiếng, sau đó ta cũng muốn tại nhà ngươi ở mấy ngày. Ta đã biết. Khúc Thanh Y liền một bên đáp lại Triệu Tích Linh, còn vừa cảm khái, giấc mộng này quá chân thực, chân thật đến ý thức được đây là mộng, nhưng vẫn là có thể cùng cô gái xa lạ nhẹ nhàng linh hoạt đối thoại. Đừng tại trên mặt đất nằm, ta dịu ngươi về giường. Triệu Tích Linh hảo tâm đem Khúc Thanh Y gì đỡ đến trên giường nói, Biểu Ca ta nói, ngươi rất nghe hắn lời nói, cho nên ta cảm thấy, chúng ta cũng có thể làm cái bằng hữu. Bằng hữu? Ân, bởi vì Biểu Ca, ta hiện tại bằng hữu rất nhiều, một đông lớn. Bình thường Ta một mực giúp biểu ca hắn xử lý việc nhà, cũng là khó được chạy ra một chuyến, vậy liền thuận tiện trước đại gia một bước, đem ngươi người bạn này giao. rất, rất tốt khúc thanh ý gì? Lúc nói chuyện nàng còn nhìn về phía Dương Lâm, ta mộng quá chân thực. Dương Lâm ngươi nhìn, đều cùng biểu mọi ngươi kết giao bằng hữu. Vì cái gì ngươi muốn cảm thấy đây là một đâu? Cái này chẳng lẽ không phải mộng? Không phải làm mộng lời nói, ngươi từ nơi nào lại gọi đến năm cái tám cảnh giới cường giả? Năm cái a, tăng thêm số hai hai người bọn họ ba cái, đều bảy cái tám cái tám cảnh giới. Không sai, là bảy cái tám cái tám cảnh giới cường giả lần này khúc thanh y dị không có ngã đến trên mặt đất nhưng lại bởi vì quá mức rung động đổ vào trên giường thanh y dị tỉnh lại thanh y dị thanh y dị khúc thanh y dị ngất đi phía sau bị đánh thức dương lâm ngươi để ta tỉnh táo một chút có thể chứ bảy cái tám cái tám cảnh giới a ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì ý vị như thế nào mang ý nghĩa thiên không thành trừ cao tháp mấy cái cao quản đám người còn lại đã ngăn không được cướp bộ của ngươi không sai đúng là dạng này chờ qua một thời gian ngắn ta sẽ lần lượt triệu hoán thiên binh thiên tướng nhanh chóng cầm xuống ta muốn ba đại sản nghiệp khúc thanh y lần này khóc cái này đều người nào a biết ngươi dọa người có thể ngươi không cần dọa người đến cái này loại cấp độ a tùy tiện liền có thể kéo bảy cái tám cái tám cảnh giới cảnh giới cường giả người khác còn có sống hay không Mà còn, sau đó ngươi còn muốn lần lượt triệu hoán thiên binh thiên tướng vậy khẳng định còn có tám cảnh giới có phải là thanh y kia tranh thủ thời gian hoàn hồn đừng quên tối hôm qua ngươi những cái kia thân vệ vì bảo vệ ngươi hơn phân nửa đều thụ thương nghiêm trọng đừng nói ca cho như thế lớn sức mạnh ngươi đi ra thò đầu ra thành lập cái uy nghiêm cũng không dám nghe dương lâm nói như vậy khúc thanh y thì cảm động tột đỉnh lúc nào Cái này cái nam nhân thế mà còn như vậy vì chính mình suy nghĩ. Chính mình, quả nhiên không cùng sai nam nhân, chương 471, Trang, khẳng định là trang, chương 471, Trang, khẳng định là trang. Một lần nữa nói về khúc gia lập tức thế cục, Khúc Thanh y Nhi cũng biết, trang, vậy khẳng định là một chứa. Trước Chứ không nói Ngô gia bên kia, vẹn vẹn là bảng gia, chính mình cũng bởi vì tối hôm qua không có đi nghị sự sảnh, đám lao gia kia bọn họ liền đến đánh thủ hạ của mình. Chuyện này nếu là tính toán, liên tính về sau còn có thể ngồi lên khúc gia vị trí gia chủ, mặt này bên trên theo cũ có chút không dễ nhìn đúng không? Cho nên Khúc Thanh Y tại rời giường sửa soạn xong hết phía sau, liền mang theo đệ tam bộ đội hải thượng bộ đội lưu hiểu mặt năm cái mọi tử xuất phát. Dương Lâm không có đi theo, bởi vì hắn là nhị đại gia. Hắn chờ chút muốn cùng tiểu biểu mọi triệu Tích Linh đi bên ngoài đường phố đi dạo, hôn đúc tình cảm sâu đậm. Tại xác định thiên không thành đồng thời không đáng quá mức quan tâm phía sau, Dương Lâm tương đối khôi phục một chút lời nhác, đem hưởng thụ lại Lâm Thời tính thả lại thú vị, thuận tiện hắn nói cho Lưu hiểu Mạn, số hai các nàng nằm cái muội tử nói, về sau khúc Thanh Y ở bên này chính là Lâm Thời đại Bản doanh, cho nên khúc Thanh Y yêu cầu chỉ cần không quá phận để các nàng có thể giúp đỡ một cái. Lưu Hiểu mặt đám người không có ý kiến, nghe khúc Thanh ý lìa muốn ra ngoài làm kinh sợ, các nàng liền đi theo. Đến mức nói khúc Thanh Y lìa kinh sợ, cái này dễ nói. Tối hôm qua không cũng là bởi vì không có tham gia gia tộc nghị sự, cái này mới đưa đến mọi người tập thể tới cửa. Tất nhiên nghĩ như vậy mở hội, vậy liền để bọn họ lại mở một lần. Đi thông báo gia tộc tất cả khuôn mặt thân phận nhân vật, nửa giờ sau, dám không xuất hiện tại nghị sự sành lời nói, không hỏi bất luận cái gì nguyên nhân trực tiếp vĩnh cựu chủ xuất khúc ra. Nghị sự bên này hai cái thủ vệ nghe đến lời này, từ không được run lẩy bẩy. Bọn họ nghe được, khúc Thanh Y là nghiêm túc cái này sẽ muốn là bất tuân mệnh, rất có thể trực tiếp bị khúc thanh y, y ở bên người nằm cái cường lực nội tử trực tiếp ép thành cát bã. Đại tiểu thư sau đó, chúng ta cái này liền lấy tốc độ nhanh nhất thông báo gia tộc bên trong nhân vật có mặt mũi. hai cái thủ vệ rất nhanh chạy rời khỏi nơi này, nghiêm túc chấp hành việc này. đến mức những cái tiêu tiếp thu thông báo người, nghe đến nội dung cụ thể phía sau, địa vị so khúc thanh y di thấp còn dễ nói, chủ yếu vẫn là những trưởng lão kia cấp trưởng bối, từng cái tức giận đến kem chút không có vừa sáng sớm phun máu. nàng khúc thanh y, y là mắt dài, cái này còn không có ngồi lên vị trí gia chủ đâu, liền dám cản trở như vậy. Nàng gái này đã không đem chúng ta nhìn ở trong mắt ta. Nàng hiện tại mặc dù không phải gia chủ, nhưng hoàn toàn là lấy gia chủ tự cho mình là. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. Chứ không nên tức giận. Cái này thông báo đã tới cửa, vậy chúng ta muốn hay không đi? Đúng vậy à, hiện tại muốn hay không đi mới là trọng điểm, sẽ chỉ trong miệng ồn ào cái kia không có ý nghĩa. Tại hiểu rõ vấn đề này phía sau, thật đúng là không người nào dám không đi. Khúc Thanh Y gì hay vì cái gì dám nói không nghe lời liền muốn vĩnh cửu trục xuất khóc ra cửa lớn. Đây còn không phải là bởi vì nàng không biết từ chỗ nào chiêu mộ đến một nhóm cường giả đại năng. Đêm qua đã cân nhắc qua cục gia uy tín lâu năm sức chiến đấu không đồng, tại đối đầu cái kia năm cái mọi tự sức chiến đấu lúc, chỉ có bị áp chế bị chấn áp phần. Mọi người hôm nay không dám đi cái này nghị sự sảnh, lấy khúc thanh ý đi luôn luôn tính tình, nàng thật sự dám không để ý gia tộc tình cảm, đem người vĩnh cựu chủ xuất khỏi gia môn. Cứ việc đại bộ phận trong lòng không tình nguyện, nhưng cuối cùng, bọn họ lựa chọn cho chính mình thỏa hiệp. Dù sao, kẻ thức thời mới là tuân tiện. Bao gồm lao thái sư cái này cao nhất thân phận cũng đồng dạng, mà còn vị này lão thái trong lòng là nhất cam tức. Nàng còn chưa có chết đâu, vẫn chưa hoàn toàn buông xuống gia tộc cao nhất quyền lực đâu có thể khúc thanh y rìa nàng thân vì hậu bối không là người hiện tại ở vào bên cạnh có cao thủ lại dám đi bước hiếp cả một tổ người nhưng nổi giận thì nổi giận lão thái sữa cũng không dám tạo thứ a niên kỷ đều lớn như vậy bên người cận vệ có vẻ như không dùng được cái này nếu như bị một tên tiểu bối không để ý tình cảm làm ra khỏi nhà cái này mặt mo còn cần hay không cho nên không bao lâu gia tộc bên trong người có mặt mũi toàn bộ nghe theo thông báo đến đến gia tộc nghị sự sảnh khúc thanh y rìa sớm đã chờ lâu này mà đám người nhìn thấy khúc thanh y rìa lúc trong bóng tối cái mũi kèm chút không có tức điên chỉ vì nữ nhân này hiện tại trang đều không trang bước, nàng rất là dứt khoát ngồi ở gia tộc đầu tiên cao ghế. cái chỗ kia vốn là lao thái sư chỗ ngồi, nhưng bây giờ lao thái sư chỉ có thể ngậm khuất phục ngồi tại dưới tay. báo đại tiểu thư nên thông báo đều thông báo, nên đến cũng toàn bộ đều tới, không thiếu một cái. Ân, ta đã biết. nghe đến thị vệ như vậy bẩm báo, khúc thanh y lý tương đối hài lòng, chẳng những hài lòng mà còn rất thoải mái, sướng rên. nàng là bị xác định là hạ nhiệm người nối nghiệp không sai, có thể căn cứ lao thái sư vẫn như cũ cường tráng tình trạng cơ thể, khúc thanh y tính toán qua, nàng muốn tiếp nhận vị trí gia chủ không có gì bất ngờ xảy ra, sớm nhất còn muốn một hai chục năm, một hai chục năm à, không phải một hai chục ngày, cũng không phải một hai chục tháng. Nếu như lão thái sư thân thể cho dù tốt một chút, ba mươi năm, bốn mươi năm, nàng đều có trở. Mà còn trong thời gian này một khi chính mình chết hiểu, hoặc là làm chuyện gì bị thủ tiêu tư cách, vậy cái này bị xác định ra chủ thân phận, chẳng phải là thành trò cười. Bất quá, bây giờ thì khác, có dương lâm tại, chính mình trực tiếp hái quả đào không phải. Nhìn xung quanh tại chỗ, mắt thấy mình ngồi ở cao vị thủ tịch, phía dưới mọi người dám giận nhưng lại không dám nói bộ dạng, khúc thanh ý đi trong lòng cực kỳ đắc ý. Đắc ý đồng thời nàng lái chậm chậm cửa ra vào đêm qua nghe nói các ngươi có đại sự tìm ta thương lượng đại tiểu thư kỳ thật không tính là đại sự gì cái gì không tính là đại sự các ngươi lại đả thương ta thân bệ cái này cái này cái này xem xét khúc thanh y thì thần sắp thay đổi đến băng lãnh ánh mắt tràn đầy không vui trong lúc nhất thời toàn bộ phòng hội nghị đều như rơi vào hầm băng đồng dạng mọi người lúc này thở mạnh cũng không dám bọn họ ánh mắt vô ý thức toàn bộ tập trung đến lao thái sữa trên thân lao thái sữa bị bức ép không cách nào nhắm mắt nói đại tiểu thư kỳ thật đây đều là hiểu lầm lúc ấy chúng ta nghe nói ngươi cùng Nô gia nhị thiếu gia ồn ào khó chịu, bởi vì lo lắng an nguy của ngươi, gấp gáp phía dưới mới muốn đi tầm cung, nhìn xem ngươi là có hay không không việc gì. Cũng là tình cảm trong lúc cấp bách, xô đẩy phía dưới mới để cho ngươi thân vệ nhận chút chọc thương. Lao thái sữa, giờ phút này rất bị khuất. rõ ràng nàng mới là đại quyền trưởng khống giả, nhưng bây giờ mặt cũng không cần, túi đầu cùng tiểu bối nói chuyện, nàng rất khó chịu. cái kia lao thái sữa, ngươi biết người nào ra tay sao? cái này, cái này là ta, không có gì che giấu. khúc đồng giờ phút này đồng dạng tâm tình phức tạp, hắn nhưng là tám cảnh giới cương giả nói là hộ vệ thân phận nhưng cũng tuyệt đối là gia tộc hạch tầm một trong trước mắt nhìn lao thái sữa khó xử hắn không đứng ra không thích hợp nguyên lai là ngươi a ta liền nói ta đám thân vệ bản lĩnh cũng không thấp tại sao lại bị người từng cái đánh thành trọng thương khúc thanh y dì còn chưa nói xong lao thái sữa xen vào nói đại tiểu thư đều nói đây là hiểu lầm lao thân lúc ấy quá gấp đại tiểu thư an nguy cái này mới để cho khúc đồng cùng ngươi thân vệ lên xung đột nhưng đại tiểu thư ngươi phải tin tưởng chúng ta không có ác ý tóm lại ít nhất xem tại lao thân mặt mũi không lớn quá mức truy cứu lao thái sữa ngươi lời nói này ngươi có thể là trưởng bối trong nhà Ta làm sao có thể không nể mặt ngươi? Tất nhiên là hiểu lầm, vậy dạng này, Khúc Đồng, ngươi quỳ xuống tự phạt 172, coi như là cho ta thân vệ chịu nhận lỗi. Soạn. Nếu không phải trở ngại Khúc Thanh Y Liê đứng bên người năm cái đại năng cường giả, nghị sự sảnh bầu không khí, kém một chút không có tại chỗ nổ tung. Khúc Thanh Y Liê nàng, thế mà để một cái sức chiến đấu trần nhà một trong tám cảnh giới cường giả, ngay trước mặt mọi người quỳ xuống đến từ phạt 100 cái bạt hai. Chương 472, nàng bành trướng, chương 472, nàng bành trướng. Cái gọi là cao thủ, vậy cũng là vô cùng sĩ diện đặc biệt vẫn là đạt tới sức chiến đấu trần nhà người, cái nào không đem mặt mũi nhìn đến so với mình mệnh đều trọng yếu. Chính vì vậy, làm nghe Khúc Thanh Y Ly để Khúc Đồng quỳ xuống đến từ phạt 100 bạn tại lúc, tất cả mọi người cho rằng Khúc Thanh Y Ly nàng bành trướng đến, đã bành trướng đến điên tình trạng. Nàng đây rõ ràng chính là bước Khúc Đồng phản bội, bước Khúc Đồng trở mặt tại chỗ. Mà Khúc Đồng lại là lao thái sữa cận vệ, nàng Khúc Thanh Y Ly trong miệng nói xong nhìn trưởng ngối mặt mũi, nhưng kỳ thực vẫn là muốn mượn nhờ Khúc Đồng, hung hăng đánh lao thái sứ mặt. Hung ác, quá ác. Khúc Đồng giờ phút này, hắn trong lòng cũng là phẫn nộ vô cùng lại liền không nói chính mình hộ vệ thân phận những năm gần đây khúc gia có thể cao nhân một đầu chính mình phát huy nhiều đại tác dụng nhưng còn bây giờ thì sao khúc thanh y lại muốn thượng vị chỉ bởi vì chính mình không phải nàng người nàng liền muốn làm chúng đục nhã chính mình đại tiểu thư ta tại khúc gia trung thành tuyệt đối lần này chỉ vì hiểu là mới đã thương ngươi mấy cái thân vệ ngươi liền muốn như vậy ủng hộ do người khúc thanh y thì có chút phiền đoán nàng quay người hỏi gần nhất lưu hiệu mặt nói Hiểu mạn trực tiếp đem người này băng không có vấn đề à không có một chút vấn đề quan chỉ huy nói biểu hiện của ngươi hắn rất hài lòng chỉ cần ngươi nguyện ý Liên tính ngươi bây giờ đem ngày đâm cái lỗ thủng, cũng có thể vì ngươi vạch mặt. Cái kia tốt, người này đánh ta thân vệ, các ngươi giúp ta giết chết hắn được. Không có vấn đề. Nghị sự sảnh, vô hình ở giữa, Lưu Hiểu mặt năm cái bội tử trên thân bộ phát năng lượng đã để toàn bộ nội bộ, giống như xa vào đến chỉ trệ sền sệt không gian. Mọi người thân ở nơi đây, bị lực lượng cường đại kinh sợ, thần hồn đều nhịn không được run không ngừng. Cho dù Khúc Đồng, cho dù Khúc Đồng vẫn là tám cảnh giới cường giả, có thể hắn đồng dạng sợ hãi. Hắn căn vốn không muốn qua, ngươi sao? Đại tiểu thư này thế mà đùa thật. Nói cho em chính mình liền thật tính tấn chém. Hoàn toàn không giống như là nói đùa bộ dạng. Khúc Đồng hiện tại khắc sâu minh bạch một vấn đề, nếu như bây giờ không quỷ xuống đến, hắn chắc chắn sẽ bị năm cái muội tử liên thủ băng. Đối mặt năm cái muội tử đại thế, Khúc Đồng đoán chứng qua, hắn không có một chút phần thắng là chuyện nhỏ, mà còn 99.99% ,99 tỷ lệ còn không trốn thoát được. Làm sao bây giờ? Cái này phải làm sao? Lại ngẩng đầu, Khúc Đồng đã thấy Lưu Hiểu mặt năm người, từng cái binh khí đều mang ra ngoài, sát khí lạnh tấu xương, sát cơ ngang dọc đều đến cái này loại cấp độ, người nào nói đùa với ngươi? Căn loại ta đánh người, ta cam nguyện nhận sai bị phạt vì mang sống, khúc đồng lựa chọn tức thời cái từ này nói cho cùng chính mình chỉ là cái hộ vệ hoàn toàn không cần thiết vì bảo vệ ngươi lão thái sữa mặt mà chính mình bị băm a lại nói liên tính mất mặt cũng là ném ngươi lão thái sữa mặt cùng ta khúc đồng quan hệ gì lại nói theo một ý nghĩa nào đó hôm nay nơi này toàn bộ người có thể bị bức bách đi tới nơi này kỳ thật mặt đã sớm vứt ra cho nên khúc đồng cuối cùng lựa chọn vì xuống tự phạt mà gặp hắn một bàn tay tiếp một bàn tay vung chính mình thời điểm lão thái sữa tức giận công tâm kém một chút không có trực tiếp đeo qua khí khúc thanh y kia ngươi đến cùng nghĩ muốn như thế nào Lão Thái Sữa, ta kính ngươi là trưởng mối, nhưng đây chính là thái độ của ngươi nói chuyện với ta. Ta, ta. Lão Thái Sữa, ngươi muốn thấy rõ thời thế, ta hiện tại mới là Khúc gia gia chủ. Ngươi niên kỵ đều lớn như vậy, về sau ở nội viện cũng đừng ném đầu lộ mặt. Vạn nhất ngươi đập thương tổn tổn thương, ta cái này làm hậu bối sẽ đau lòng biết sao. Lão Thái Sữa kém chút không có tại chỗ bạo nói tụ. Cái này liền đem quyền lợi của mình cắt đoạn. Cái này liền hạn chế tự do của mình. Lần này, lão Thái Sữa trước mắt là thật sắc hoàn toàn biến thành đen. Mà nghe Khúc Thanh Nghi tiếp tục nói, "Khúc Đồng, ngươi nhận sai thái độ rất tốt, ta rất thích." Ta suy nghĩ, ngươi dù sao có một thân thật bản lãnh, về sau liền không muốn làm cái gì hộ vệ, trực tiếp làm hộ vệ thống lĩnh tốt. Nhân tài nha, liền muốn dùng đến trên lưới đao. Một bên tự phạt ba ba đánh mặt khúc đồng, hiện tại cũng không biết là cao hứng hay là phẫn nộ. Rõ ràng cảm giác đều muốn sinh không thể luyến thời điểm, chính mình có vẻ như thế mà còn. Lên trước. Thế nhưng khúc đồng đến cùng là người biết chuyện, hắn biết, từ nay về sau, chính mình muốn vì đại tiểu thư bán mạng, mà lao thái sữa, sợ là từ nay về sau đều muốn căn nhà nhỏ bé tại nội viện, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ nhiều tại đại tiểu thư thưởng thức. Khúc Đồng một bên tiếp tục ba ba đánh mặt, còn vừa muốn duy trì lấy nụ cười cảm tạ đại tiểu thư vô thượng công đức. Trong đại sảnh còn lại mọi người hiện tại hoàn toàn là câm như hến, bởi vì bọn họ sợ hai ngay đến quyền lợi bị thu lấy, bị trục xuất khỏi gia môn. Nàng Khúc Thanh ý liền liền tám cảnh giới cường giả đều muốn giết, bọn họ những người này có thể tại vị đại tiểu thư này trong mắt nhắc lên sao? Ta nói các ngươi những người này đối cách làm của ta không có ý kiến a? Không có ý kiến, không có ý kiến. Từ nay về sau đại tiểu thư ngài mới là khúc gia gia chủ. Không sai, tất cả chúng ta chỉ đại tiểu thư như thiên lôi sai đâu đánh đó tin tưởng tại đại tiểu thư dẫn đầu xuống, chúng ta khúc gia ngày sau sẽ càng thêm hồng hồng hỏa hỏa. khúc thanh y lìa khẽ gật đầu, nàng nhẹ thở nhẹ một cái, ân cảm giác hôm nay không khí đều đặc biệt tới mát. đều nói chính mình rất may mắn, cùng đúng nam nhân, cái này mới có tự tin như vậy. đổi đến trước đây, loại này ở trước mặt bức người sự tình, làm sao dám nghĩ a? bất quá, tại dương lâm mang đến cho mình tự tin đồng thời, khúc thanh y lìa vẫn còn có chút sợ hãi. nam nhân kia sẽ không tại được đến khúc gia, được đến binh khí tài nguyên phía sau, lấy chơi chán lý do đem chính mình đá một cái bay ra ngoài a. nếu như rơi xuống trình độ đó chính mình về sau còn thế nào sống nghĩ như thế lời nói ta hình như vẫn chưa hoàn toàn được đến nam nhân kia cam đoan làm lao thái sữa bị người mang lấy trở về khúc gia nội viện làm khúc thanh y gì còn đang suy nghĩ hỏi thế nào dương lâm muốn cái cam đoan cùng với trong chàng mọi người trong bóng tối run lẩy bẩy thở mạnh cũng không dám thời điểm đột nhiên khúc gia một tên hộ vệ thông sợ đến đưa tin bẩm báo đại tiểu thư nô gia hiện tại người đến khí thế hùng hổ nói là muốn cho bọn họ nhị thiếu gia đòi một câu trả lời hợp lý hiện tại ở đâu liên tại tiền sảnh bọn họ còn mang đến gia tộc hai đại cao thủ nô đức cùng nô năng nghe đến đó nghị sự sảnh bên trong trừ bỏ khúc đồng người khác chờ, không gọi là tinh thần chấn động. bọn họ đương nhiên không quen nhìn khúc thanh y gì thần cư cao vị, với mặt hất hàm sai khiến. Ngươi không phải muốn làm gia chủ sao? Mà còn bây giờ tại trong nhà như thế có thể bàn nhảy, đã như vậy, ngươi có lẽ có thể đối phó Ngô gia đám người kia à? Chủ yếu nhất là, mọi người nghĩ đến Ngô gia cao thủ, nói là một cái tám cảnh giới cùng một cái nửa chân bước vào tám cảnh giới người, nếu như lại tính đến ở trước mặt mọi người chịu nhục khúc đồng, cái này nếu là tính toán sức chiến đấu, ngươi khúc thanh y thì còn trông chờ bên người nằm cái đại năng cường giả, không nói không đủ dùng nhưng Ít ra đã thương địch thủ 1 ngàn tự tôn 800 đúng hay không? Mọi người giờ phút này toàn bộ nhìn về phía Khúc Thanh Y Lệ. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn xem, hôm nay nàng Khúc Thanh Y Lệ đến tụt cùng muốn như thế nào để ngô ra sự tình hòa bình kết thúc. Ngô ra người đến a, đi nói cho bọn họ, ta Khúc Thanh Y Lệ thân là gia chủ, ngay tại nghị sự sảnh bên này mở hội. Ân, hội nghị đã mở xong, có chuyện gì để bọn họ trực tiếp tới nói? Là, đại tiểu thư, không, là gia chủ đại nhân, tiểu nhân cái này liền đi thông báo ngô ra những người kia. Chương 473, có hắn vẻ mặt, hung hăng châm xiên, chương 473, có hắn vẻ mặt thung hăng tráng xiên. Ngô gia lần này tới đại biểu, là Ngô gia gia chủ đương thời nô tự. nô tự lớn nhất mới có thể là kinh thương, chính là tại dưới sự lãnh đạo của hắn, trong gia tộc băng tàm nghề mới càng làm càng lớn, cuối cùng cứng rắn thành thiên không thành ba sản nghiệp chủ cột một trong, đến mức bị đả thương nô tài, đó chính là hắn nhi tử. Xem xét nhi tử bị đánh đều nhanh để người nhận không ra, lại trong miệng liền một cái răng cũng không có thời điểm, hỏa khí này hắn làm sao có thể nhận đi xuống? Nô tự hôm nay nhất định phải đòi hỏi cái thuyết pháp, cho dù là cùng khúc ra vạch mặt, chỉ là làm truyền lời hộ vệ trở về nói khúc Thanh Y Lệ đã là khúc gia Tân nhiệm gia chủ phía sau, cái này để nô tự vẫn là bối rối. Khúc Thanh Y Lệ hiện tại là nhà của các ngươi chủ, không sai. buổi sáng hôm nay trở thành gia chủ, bây giờ đang ở nghị sự sảnh, chờ các ngươi tiến đến. Nghe đến khúc Thanh Y Lệ là gia tộc, nô tự còn đang xử sơ đâu. Bên cạnh bị mặt mũi bầm dập không thành hình người Ngô Tài kém chút tuyệt vọng. Ba, cái này cùng nói xong không giống a? Nàng Thánh gia chủ, chúng ta liền không thể muốn người, nhi tử về sau liền không thể ở nhà trà đạm cùng cha tấn nàng. Nô tự những mày, này sao lại thế này? Ngày hôm qua, không phải là một cái đại tiểu thư sao? một đêm thời gian thế mà thành gia chủ, bởi vì cảm thấy khúc gia chính là đang chôn tránh trách nhiệm. Tại cùng theo hộ vệ tiến về nghị sự sảnh lúc, nô tự nhìn không được hỏi hộ vệ một vấn đề. các người khúc gia làm chủ không phải luôn luôn là lao thái sữa sao? nàng đem vị trí gia chủ chuyển cho khúc thanh ý. Ấy. lao thái sữa đã bị gia chủ đại nhân đưa về nội viện, hiện nay ở vào dưỡng lao Trạng thái. nếu như ngươi có càng nhiều nghi vấn, đến lúc đó hỏi tham gia chủ đại nhân liền có thể. nô tự, bởi vì vì kinh doanh, khẳng định là người thông minh. ngày hôm qua hắn còn nghe khúc gia tin tức ngầm, nói cái gì tại lao thái sữa dẫn đầu xuống. Một đám người tiến về Khúc Thanh Y liệp tập cùng, kết quả không công mà lui. Cái này mới qua một đêm, Lao Thái sữa liền trở về nội viện. Cái này bất chính nói rõ, Khúc Thanh Y liền nàng dùng biện pháp gì, như vị trí gia chủ sao? Cho nên nhi tử muốn nữ nhân này sự tỉnh, có vẻ như có chút không dễ làm a. Ba, ngươi làm sao đột nhiên không nói, ngươi nhìn ta, bị đánh có nhiều thảm. Liên tính nàng Khúc Thanh Y thì thành gia chủ, cái kia cũng phải cho cái thuyết pháp a. Không sai, liên tính nàng Khúc Thanh Y thì thành gia chủ thì sao, muốn không được nàng Khúc Thanh Y, còn không thể muốn nàng chị em khác. Nhi tử, lão ba sẽ để cho ngươi ra khẩu khí này. Cảm ơn lão ba. Tốt, hiện tại không nói cái này, đi nghị sự sảnh nhìn một cái, nàng khúc thanh ý lì rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Chờ Ngô tự mang theo Nhi Tử nô tài, cùng với Ngô Đức cùng Ngô Năng hai đại cao thủ đi tới nghị sự sảnh lúc, lập tức liền cảm nhận được nơi này bầu không khí không đối. Đây là muốn làm cái gì? Chuẩn bị cho Ngô gia phía bên mình đến một hạ mã uy. A, nói đùa cái gì, cũng không nhìn một chút phía sau mình cao thủ có nguyện ý hay không. Trước khi vào cửa, nô tự là như thế nghĩ. Có thể vào cửa phía sau, nhìn thấy đầy mặt dấu bàn tay quỳ trên mặt đất khúc đồng, nô tự đột nhiên lại chỉnh không rõ. Khúc đồng tám cảnh giới đại năng cường giả, cái này sẽ, cái này sẽ làm sao cái này hình dạng? mà chờ hắn dùng kinh thương tuệ nhãn nhìn thấy nghị sự sảnh bên trong, còn có năm cái cường giả mỗi từ lúc, nô tự trong lòng hơi hồi hộp một chút. cái này năm thiếu nữ, vì sao mạnh như thế? lúc trước gần như không nghĩ ra sự tình, hiện tại lập tức sáng tỏ thông suốt. hóa ra, tại nhóm người mình trước khi đến, khúc thanh y liệt vậy mà tại dùng vũ lực đến bức thoát vị. nếu không thân là cường giả khúc đồng, làm sao có thể hiện tại còn đầy mặt giấu bàn tay quỷ ngay tại chỗ? các ngươi không thấy được nô thúc tới rồi sao? còn không cho hắn tự tọa? không cần, ta hôm nay tới chính là mang theo nhi tử tìm các ngươi khúc gia đòi một lời giải thích. khúc thanh y dị thản nhiên nói: nô thúc, ngươi không cần như thế đại khẩu khí. có chuyện gì, chúng ta hoàn toàn có thể từ từ nói chuyện sao? nhìn xem một cái nha hoàn chuyển tới ghế tượng, nô tự trong lòng kém chút chửi mẹ. cái này mẹ nó có thể là các ngươi gia tộc nghị sự sành, nguyên bản ngươi thân là gia chủ liền không nên tại chỗ này lại khách. lại hiện tại ngươi là gia chủ ngồi tại cao vị, ta cùng là gia chủ, ngươi vậy mà để ta ngồi ở phía dưới? ta cái này thật muốn ngồi xuống, chẳng phải là nói Ngô gia gia chủ so với các ngươi khúc gia kém một bậc? Nô tự không tin khúc thanh y gì không biết những này, mà biết những này còn như thế làm, cái này hiển nhiên là không có đem chính mình nhìn ở trong mắt. Bất quá, nô tự đến cùng là có thể nhẫn lại người. Ghế tựa, hắn có thể không ngồi, không có gì lớn. Thế nhưng trong lòng ý khó bình, nên nói vẫn phải nói. Khúc thanh y kìa, ta là không nghĩ tới, ngươi thế mà ngồi lên vị trí gia chủ. Thế nhưng, ta nhi tử sự tình, ngươi bên kia đem hắn làm thành dạng này, dù sao cũng phải nói cái gì à? Nô thúc, nhi tử ngươi tại bên ngoài gây chuyện thị phi, đùa dẫn phụ nữ lăng hoàng, ta đi qua lúc, thuận tiện thay ngươi giáo huấn hắn một cái. Nếu như ngươi hôm nay là đến cảm tạ ta, cái kia hảo ý ta liền nhận a." Nô tài giận dữ, Khúc Thanh Y điệp, đừng tưởng rằng ngươi làm gia chủ liền có thể trước mặt mọi người nói xấu ta. Rõ ràng là ngươi nam sủng đánh ta, hiện tại còn nói xấu ta đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng, ngươi làm mục đích gì?" Nô tự đi theo nói, "Khúc Thanh Y điệp, ngươi không nên quá đáng. Lúc ấy Lưu Vân phường nhiều người như vậy, ngươi thân là gia chủ, làm sao dám như vậy trò trẻ con lật ngược phải trái." Nói trở lại, liền tính nhi tử ta làm người bất chính, cái kia tự có ta cái này làm ba đến phường giáo, lúc nào đến phiên ngươi một ngoại nhân đến quấy Khúc Thanh Y ria đầy mặt không có vấn đề nói, cho nên, nô thúc, ngươi muốn nghe ta nói cái gì? Nô tự cắn răng nói, kỳ thật sự tình dễ làm, các ngươi khúc gia cùng chúng ta nô gia đều là thiên không thành tam đại gia tộc một trong. Nếu thật là vậy mặt, đối các ngươi đối chúng ta đều không phải chuyện gì tốt. Thế nhưng, ngươi đánh nhi tử ta trước, về tình bề lý, ta không thể thả mặc cho. Đệ nhất, ta cần muốn các ngươi khúc gia công chúng chịu nhận lỗi. Thứ hai, sẽ thấy chúng ta tại trên phương diện làm ăn lui tới, ta có chút mới điều khoản cần hai gia gia chủ nói chuyện riêng một chút. Thứ ba, ta cảm thấy nhi tử ta số tuổi không nhỏ, đang trở thành gia lập nghiệp thời điểm nếu như khúc gia không phản đối, chúng ta cũng có thể thông gia nha. cái này đối với song phương đều có chỗ tốt đúng hay không? khúc thanh y rìa giờ phút này, ngồi tại cao vị bên trên đều chẳng muốn nhìn ngô tự. nàng liền lây hay nàng mới làm không bao lâu móng tay đi. nô thúc, ta gọi ngươi một tiếng nô thúc, đó là tôn trọng ngươi thân là ngô gia gia chủ mặt mũi. có thể yêu cầu của ngươi, khó tránh quá đáng một điểm. có đúng không? cũng chính là nói, ngươi một đầu cũng không nguyện ý đồng ý đúng không? liên thật tính toán cùng chúng ta ngô gia vậy mặt. a, các ngươi nô gia, ta còn không thấy được trong mắt. lúc nào, vòng các ngươi tại ta chỗ này ra điều kiện. Khúc Thanh Y rìa đột nhiên ngẩng đầu, một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt và ánh mắt. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải liền là hiện đang ngồi trên vị trí gia chủ, lập tức liền nhỏ nhìn lên chúng ta Nô Gia. Mắt thấy Nô tự nổi giận, sau lưng ngô Đức cùng Nô Năng cũng toàn bộ đi theo tiến lên một bước. Cứ việc cái này hai người cao thủ cũng kinh tâm Khúc Thanh Y rìa bên cạnh có năm cái cường giả đại năng, thật phát sinh xung đột, bọn họ căn bản ngăn không được. Thế nhưng Nô Gia mặt mũi không thể mất, bọn họ cũng xác định Khúc Thanh Y nàng không dám ở nơi này buộc phát tử chiến xung đột. Nếu không một khi cao tháp thiên phạt hạ xuống, Khúc Gia không chịu nổi. Khúc Thanh Y Ngươi đã thương Nhi tử ta, xem thường Tang Ngô gia, hiện tại còn công nhân không đem chúng ta Ngô gia nhìn ở trong mắt. Có thể, ngươi rất có thể. Tất nhiên ngươi không cùng ta thật tốt nói chuyện, vậy thì chờ ta Ngô gia thượng thư cao tháp à? Nô tự nói xong, chào hỏi Nhi tử Ngô Tài cùng hai đại cao thủ Ngô Đức cùng Ngô Dụng muốn đi. Nhưng Cúc Thanh Y Nhiên nhưng là nói, Ngô thúc, ta để ngươi đi rồi sao? Ta cái này nghị sự sảnh, là các ngươi Ngô gia muốn vào liền vào, muốn đi thì đi. Nghe đến Cúc Thanh Y Nhiên nói như vậy, không nói đến Ngô gia đám người làm sao tác tưởng? Bản gia những người kia sắp ngồi không yên. Nàng Cúc Thanh Y Nhiên công nhân bề mặt sẽ không muốn để bên người cao thủ đem Ngô gia phụ tử cùng hai đại cao thủ làm chết ở chỗ này à thật muốn làm như thế khúc gia rất có thể thật phải bị thiên phạt đến lúc đó tất cả mọi người muốn chết khúc thanh y gì ngươi không nên quá đáng làm sao ngươi bây giờ muốn động thủ ta cũng không có nói ta muốn động thủ nhưng các ngươi sở trường về vào ta bản gia nghị sự sành không cho cái thuyết pháp liền nghĩ đi vậy ta thân là gia chủ mặt này muốn để nơi nào mà theo khúc thanh y gì rất lời, khi thấy ngoài cửa ma quỷ đồng dạng lại xuất hiện năm cái tám cảnh giới cực phẩm nội từ phía sau Đừng nói ngô gia đám người, nghị sự sảnh khúc ra mọi người cũng toàn bộ đều tại giờ khắc này hóa thành pho tượng. Chương 474, người thứ thời, chương 474, người thứ thời. Nữ thần bộ đội là Dương Lâm thủ hạ đặc thù nhất một chi chiến cơ tiểu đội. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, nữ thần bộ đội năm cái muội tử cũng không phải là người sống, các nàng đã từng đã tử vong, nhưng tàn lưu lại ý chí. Mà Dương Lâm lợi dụng khế ước năng lực đem nữ thần bộ đội ý chí cùng nhục thể hợp nhất, một lần nữa để các nàng năm người có mới sinh cơ. Cho nên muốn hỏi nữ thần bộ đội hiện tại năm người, đến cùng phải hay không ban đầu năm người, cái này nên nói như thế nào đâu? Như thế ạ? Chính vì vậy, hiện tại nữ thần bộ đội 5 người, từ số 1 đến số 5, đều căn bản không lộ vẻ gì, cũng sẽ không nói lời nói. Nhưng đối Dương Lâm mà nói, nghe lời hiểu chuyện chiến lược cao, vậy liền xong việc. Trở lại chính đề, giờ phút này, xuất hiện tại nghị sự sảnh ngoài cửa, chính là nữ thần bộ đội 5 cái muội tử. Các nàng từng cái thần sắc lạnh nhạt, các đức Ngô ra gia chủ Ngô tự cùng nhi tử của hắn Lộ Tâm, cùng với Ngô Đức cùng Ngô Năng hai đại cao thủ đường lui. Nhớ các nàng đều là tám cảnh giới, đặc biệt là đội trưởng số 1, càng là tám cảnh giới trung kỳ đỉnh phong. Đừng nói 5 người, đơn tiện đội trưởng trên người một người bị áp, đều đầy đủ để người ngạt thở. Như vậy liền càng đừng đề cập còn có 4 người khác. Theo nữ thần bộ đội 5 người xuất hiện, nghị sự sảnh bên trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Suy nghĩ một chút, toàn bộ thiên không thành 8 cảnh giới cường giả tổng cộng mới 4 cái, nhưng bây giờ, Khúc Thanh y thì không biết từ nơi nào tìm nhân thủ tới, chính nàng là làm tới hiện trường chiến cơ đã bảy nửa số lượng. Như vậy khoa trương, như thế cứng hãn, có người khác một điểm đường sống sao? May mắn lúc trước ngoan ngoãn phục tùng, nếu không cái này về sau tại khúc gia tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cảm tạ hôm nay lý trí của ta còn tại, nếu là lúc trước chống đối hoặc là đắc tội Khúc Thanh Yy, sợ rằng sau đó chết như thế nào đều không rõ ràng. Trở lên, là đại bộ phận khúc gia bản ra người ý nghĩ, bọn họ vui mừng lúc trước chị vua, không có bác khúc thanh y lìa mặt mũi. Nếu như lúc ấy làm như vậy, có cực lớn có thể bị khúc thanh y ở bên người những này đại năng cường giả muội từ một bàn tay quất nát, mà lúc này còn quỳ trên mặt đất tám cảnh giới cường giả khúc đồng kích động nước mắt đều nhanh rơi xuống. Ngươi nói hắn vì cái gì kích động? Có thể không kích động sao? Lúc đầu khúc đồng tự phạt 100 cái mặt hay, mặc dù trên mặt không dám biểu lộ, nhưng trong lòng khẳng định vẫn là khó chịu khúc thanh y vì cái gì không có để hắn đứng dậy. Nghĩ hắn dù sao cũng là tám cảnh giới cường giả, liền tính ngươi khúc thanh y lợi hại hơn nữa cho chút mặt mũi không quá phần a. Nhưng bây giờ, Khúc Đồng đã không quan trọng Khúc Thanh y đi cho không nể mặt mũi. Nhìn một cái vị này gia chủ đương thời bên người năm vị đại năng cường giả muội tử, lại nhìn cửa một chút năm vị cường giả muội tử. Hôm nay, quý gối tại Khúc Thanh y liễu trước mặt, có thể nhìn lên vị này gia chủ đương thời thân ảnh, đây đã là cực lớn ban ân hiệu không? Đến mức nói ngô ra mấy người. Đồng dạng thân là cường giả ngô đức cùng nô năng, bọn họ là trước hết nhất kịp phản ứng. Tại nữ thần bộ đội năm cái muội tử xuất hiện trong nháy mắt đó, bọn họ trên trán cùng trên sống lưng quét quét quét lên một tầng mồ hôi lạnh ban đầu bọn họ nghĩ rằng khúc thanh y gì không dám để cho lưu hiệu mặt năm người độc thủ, cho nên hai người bọn họ tính toán mang theo gia chủ cùng thiếu gia cường lui nơi đây. Nhưng như thế nào nghĩ đến khúc thanh y ở bên người thế mà còn có năm vị cường giả đại năng. Khúc thanh y gì thực lực đã hiện ra đến cái này loại cấp độ, Liên tính ngô đức cùng ngô năng hai vị cao thủ lại tùy hứng bọn họ cũng biết, dám tiếp tục chuyển động bước chân, có cực lớn khả năng sẽ sau đó một khắc hóa thành thịt náo Nghĩ hai người bọn họ tay chân đều có thể nhận rõ tình hình, thân là gia chủ ngô tự lại làm sao có thể không biết? nô tự trong lòng khổ a, nhi tử bị đánh. Vốn là nghĩ lên cửa đòi một lời giải thích, thuận tiện cho Ngô gia làm điểm chỗ tốt trở về. Nhưng bây giờ, cái gì thuyết pháp, chỗ tốt gì hắn không muốn. Bởi vì hôm nay có thể hay không sống ra cái đại môn này đều là ẩn số. Liên xem như muốn lên sách cái gì cao tháp, để cao tháp bên trên mấy cái cao quản chủ trì việc này, vậy cũng phải có mệnh gia khúc gia lại nói. Ba, sao? Làm sao bây giờ? Ngươi câm miệng cho ta, đều là ngươi chọc cho sự tình. Nhìn thấy nhi tử của mình sợ, nô tử trong lòng cũng sợ. Chỉ vì nhi tử không ngay ngắn ra nhiều chuyện như vậy, thân là gia chủ nô tử, hắn tại gia hiệu nhi tử không nên nói chuyện nhiều đồng thời xoay người qua, hắn hiện tại muốn đánh tình cả bài. Nghe hắn nói, thanh y đệ à, rất sớm ta liền nghe nói, ngươi là mới một đời bên trong tiềm lực tối cường, tư chất tối cường, thiên phú tối cường một cái. Nhìn a, bao lâu thời gian ngươi đều ngồi lên vị trí gia chủ, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Còn có, chúng ta khúc gia cùng nô gia luôn luôn giao hảo, trên phương diện làm ăn cũng các loại lui tới. Thật có chuyện gì, chúng ta hoàn toàn có thể mở ra nói nha, hoàn toàn không cần thiết làm to chuyện đúng hay không? Khúc thanh y thì thân cư cao vị, có chút lời nhắc bên cạnh tựa tại trên tay viện du du nói, nô thúc nói không sai, không quản chuyện gì, chúng ta đều có thể mở ra nói cái này người với người ở Trung a lấy đức phục người trọng yếu nhất giống ta đức hạnh đủ rồi lão thái sữa lập tức thối vị nhược trước, ta khúc ra mọi người không khỏi là vỗ tay bảo hay cũng không biết tại Ngô thúc trong mắt ta cái này mới thượng vị khúc ra gia chủ đủ tư cách hay không đâu đủ đủ đương nhiên đủ thanh y liền ngươi đức hạnh xứng vị người nào dám phản đối ngươi ta cái thứ nhất không phục Ngô thúc nói chuyện chính là em hay có thể là có chút người a hắn chính là nghĩ đắc tội ta mặc dù ta lấy đức phục người nhưng không đại biểu ta liền không còn cách nào khác cái này bị người tìm tới cửa Vũ hãm cái này trong lòng khó tránh khỏi có chút không thích Nô tự là người thông minh, nghe xong khúc thanh ý lời này, hắn lập tức minh bạch có ý tứ gì. Chỉ thấy hắn chuyển hướng bên cạnh, nhìn nhi tử của mình nô tải một cái phía sau, ngay sau đó giơ lên cao cao bàn tay. Hung hăng, một bàn thai quất đi xuống. Lớn mặt nhi tử, lúc trước ngươi tính toán đùa dỡn khúc gia gia chủ, kết quả ngược lại bị đánh cho tên người. Sau khi trở về, còn luôn mồm khúc gia khiêu khích nói xấu khúc gia, "Ta, ta làm sao lại sinh ngươi loại này hỗn chứng nhi tử?" Nô tải sợ ngây người. "Ba, ngươi, ngươi đánh ta?" "Ta đánh ngươi. Ta hôm nay còn muốn đánh gãy chân của ngươi." Nô tự nói xong, đòn thứ hai bạt thai lại là vung đến Ngô Tài trên mặt. Ngô Tài giờ phút này run lấy bẩy, đối mặt phụ thân phẫn nộ, hắn gai giấm cũng không dám chít chít tiếng thứ hai. Mà tại Vung Nhi tử hai cái bạt thai phía sau, Ngô Tử hướng khúc Thanh Y đi ôm về nói, Thanh Y tỷ, đều tại ngươi Ngô thúc ta ngày thường không biết dạy con, kết quả mới để cho hắn lăn lộn cho tới bây giờ tình trạng này. Nhưng ngươi yên tâm, nô thúc ta sau khi trở về liền hào hào dạy dỗ hắn, cam đoan hắn về sau không tại có mắt không trọng, treo chọc ngươi bọn họ khúc ra. Khúc Thanh Y hé miệng cười nói, Ngô thúc ngươi đều nói đến đây loại cấp độ, ta còn có thể không nể mặt ngươi. Thanh Y tỷ, nếu nói như vậy. Cái kia ta bên này cáo lui trước. Ấy, nô thúc ngươi gấp cái gì? Chúng ta khúc gia cùng nô gia ở chung nhiều năm như vậy, trên phương diện làm ăn có nhiều lui tới. Khó được ngươi tới một lần, chúng ta không ngại thừa cơ hội này hàn huyên một chút trên buôn bán hợp tác thế nào. Nô tự trong lòng khổ, nhưng hắn không dám nói. Không thấy được Khúc Thanh Ý gì ở bên cạnh năm cái muội tử đối diện phía bên mình nhìn chăm chăm sao? Còn có ngoài cửa, đồng dạng năm cái cường giả muội tử ngăn cản con đường không có ý định cho qua sao? Khúc Thanh Ý Nhi nói là nói cái gì hợp tác, khỏi cần nói, khẳng định là nghĩ từ nô gia đào đại lượng chỗ tốt. Dám không đồng ý? Hôm nay sợ là thật đi không ra khúc ra cửa lớn a. Cho nên, ha ha ha, có thể, đương nhiên có thể. Thanh Ý Nhi ngươi mới đảm nhiệm gia chủ, về tình về lý, liên quan tới trên phương diện làm ăn lui tới chúng ta đều muốn một lần nữa thật tốt nói chuyện, cái này ta không có ý kiến. Rất tốt khúc Thanh Ý Nhi ra hiệu khúc ra mọi người rời đi, lại để cho Ngô Đức lui nhi tử của hắn cùng hai tên hộ vệ tay chân. Sau đó bắt đầu đối Ngô gia lừa đảo hành trình. Chương 475, Thứ năm thiên không bộ đội, chương 475, Thứ năm thiên không bộ đội. Dương Lâm bên này, sáng sớm hắn liền mang theo tiểu biểu muội Triệu Tích Linh đi thiên không thành đi dạo. Thiên không thành tương đối phồn hoa, so sánh vị Lai đô thị không có như vậy thông minh có thể khoa học kỹ thuật, nhưng nhiều hơn không ít sinh cơ dân cư. Cái này nhiều người, cổ quái kỳ lạ phát minh cùng sáng tạo liền nhiều. Cho nên tới đến thiên không thành đường phố phía sau, một mực ở lâu trấn thủ phủ Triệu Tích Linh, lập tức thay đổi đến cùng ban đầu gặp phải Dương Lâm lúc đồng dạng sinh động. Nhìn xem cái này, nhìn một cái cái kia, lôi kéo Dương Lâm chạy tới chạy lui hào hứng chân đậy. Dương Lâm liền theo vị này tiểu biểu muội cùng nhau chơi nào, ngày thường làm nhị đại gia độc ít, khó được đi ra một chuyến, chủ động hoạt động một chút gân cốt vẫn là rất thoải mái. Từ buổi sáng đến giữa trưa Từ giữa trưa đến dáng chiều thời gian, nhìn hai người bộ dạng đều không là bình thường tận hứng. Đây là thực tế mệt mỏi, mới dắt tay trở về khúc gia. Biểu ca, ngày mai ngươi còn mang ta đi ra chơi sao? Mang, chỉ cần ngươi muốn chạy, chúng ta còn đi ra đi dạo. Biểu ca, ta thích chết ngươi rồi. Tốt tốt, đều tới cửa. Bị hiệu mặt các nàng nhìn thấy ngươi cái này ham chơi tiểu hài răng dấp, còn không chê cười ngươi. Nói đùa ở giữa, hai người vào khúc gia phủ đệ. Trên đường đi, khúc gia hộ vệ cùng hạ nhân nộn nhịp hướng hai người hành lễ. Gặp cái này, triệu tích linh nói, nhìn cái dạng này, thanh y phía bên kia có lẽ đem sự tình giải quyết chư hải thượng bộ đội, nữ thần bộ đội đều lưu bên người nàng. cái này nếu là lại không giải quyết được, đây chẳng phải là nói đùa. vậy kế tiếp, tiếp xuống, có thể muốn tốt thật là phiền phức một cái nhà ta tiểu biểu muội đến mức nói phiền phức cái gì, vậy khẳng định là binh khí rèn đúc kỹ thuật, cùng với băng tam nuôi dưỡng cùng thợ may kỹ thuật. dương lâm đến thiên không thành là nghĩ có chỗ đến, binh khí, hộ giáp là băng tam, là cơ sở ba đại hạng. trọng yếu nhất tích lui dịch, hiện nay vẫn chưa tới làm thời điểm, chờ giải quyết cơ sở ba đại hạng phía sau lại nói. để triệu tích linh tới, đó là bởi vì dương lâm biết vị này tiểu biểu muội mặc dù là cái đại tiểu thư nhưng làm việc làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Nói ví dụ như, sau đó hắn cần triệu Tích Linh đi học tập cùng tổng kết vô ảnh kiếm kỹ thuật gen đúc, từ cần tài liệu đến cụ thể gen đúc chi tiết yêu cầu đến cuối cùng thành phẩm ra lò, chờ lấy được kỹ thuật gen đúc tương quan cùng với máy móc cùng trí năng tương quan phía sau liền có thể để nàng trở lại chấn thủ phủ bên kia chậm rãi thử nghiệm. Băng Tàng cũng đồng dạng, có thể mang về một nhóm hạt trứng đi trước gấp, sau đó căn cứ nuôi dưỡng kỹ thuật thử nghiệm bồi dưỡng. Cái này Thiên không thành thợ may băng tầm ti kỹ thuật cùng với tương quan chế tạo khẳng định cũng muốn học, đều có thể tại chấn thủ phủ cùng hậu phương thành trì căn cứ bên kia chậm rãi làm bao gồm sau đó hộ giáp cũng đồng dạng trở lên kỹ thuật học tập chỉ là thứ nhất dương lâm có thể hoàn toàn không ngại lợi dụng hiện tại tam đại gia miễn phí vì chính mình làm một nhóm lại một nhóm thành phẩm tại bị cao tháp phát hiện khác thường phía trước nhiều làm một cái vô ảnh một kiện hộ giáp một cái băng tạm vậy cũng là kiếm cùng triệu tích linh trên đường trở về hai người còn hàn huyên tới thiên không thành xử lý biết tích lôi dịch đồ chơi kia không phải tầm thường thật muốn chờ làm tích lôi dịch lúc có cực lớn có thể cần muốn hủy diệt cao tháp phá vỡ cao tháp đối thiên không thành quả khống lúc kia thiên không thành về sau phải làm sao hiện tại nói vấn đề này có lẽ sa nhưng kỳ thực thật đúng là nhất định phải cân nhắc một việc. Trên thực tế đến nói, Thiên Không Thành chỉ tương đương với một cái siêu cấp thành trì, mà loại này có nội tình siêu cấp thành trì, khẳng định muốn rơi vào trong tay chính mình, tuyệt không thể tiện nghi người ngoài. Nội bộ bên trên, Dương Lâm cảm thấy mặc dù có thể để Tam Đại gia tộc không chế, nhưng thu xếp bên trên, cân nhắc liền nhiều. Nơi này tọa lạc tại kẽ hở không gian, lấy Dương Lâm hiện nay năng lực, hắn còn làm không được đem nơi này kéo về mặt đất. Cho nên việc này, sau đó đến xin giúp đỡ Thiên Sơ. Dù sao Thiên Không Thành bản chất, cùng Phương Chu không sai biệt lắm, có thể Thiên Sơ có thể lợi dụng cả hai tương tự, đem Thiên Không Thành mang về mặt đất. Tút, không nói những này, lại lần nữa trở lại chính đề. Dương Lâm mang theo Triệu Tích Linh về tới Khúc Thanh Nghi Liệp Cung cùng. Khúc Thanh Nghi lời nói, nàng sớm đã chờ đợi lâu này. Vừa nhìn thấy Dương Lâm trở về, nếu không phải nhìn thấy Triệu Tích Linh cũng tại, nàng buổi sáng phía trước thi triển tất cả vốn liếng tỏa ra mị lực. Thanh Nghi sự tình toàn bộ giải quyết. Yên tâm, toàn bộ giải quyết, vì để cho Ngô ra nghe lời, ta đã nghe ngươi phân phó, đem nữ thần bộ đội 5 người thu xếp ở bên kia. Hiện tại Ngô gia toàn diện bị nữ thần bộ đội giám sát, chỉ cần bọn họ dám có nửa điểm gì tâm, giết không tha. Băng tầm ti bên kia, trừ ở trên thị trường cần phải lưu thông số lượng bên ngoài, hàng tồn phương diện có thể nhìn sao? Tương đối có thể nhìn, nếu như Dương Lâm ngươi không có ý định toàn diện phổ cập lời nói, chỉ là người một nhà dùng, hiện có hàng tồn mấy trăm năm cũng dùng không hết. Ân, vậy khẳng định người một nhà dùng, bất quá tôn chỉ của ta vẫn là càng nhiều càng tốt, không có ai chê độ tốt nhiều. Còn có, binh khí bên kia. Dương Lâm ngươi cứ việc yên tâm, binh khí rèn đúc sổ sách bên trên ta sẽ làm tay chân, cam đoan sau đó đưa cho cao tháp số liệu sẽ không lộ rõ khác thường. Tối bên trong, ta sẽ tận lực cam đoan lưu thông đồng thời, vì ngươi tích trữ bên dưới số lớn binh khí. Thanh Y Nhi, ngươi có lòng. Đều làm một cái nhất tay, có thể vì ngươi hiệu lực, là Thanh Y Nhi vinh hạnh của ta. Đúng. Liên quan tới ngươi muốn tam đại gia tộc Vu ra tư liệu, ta ngay tại đang sửa lại, ngày mai liền có thể hoàn thành. Ta đã biết. Cái kia, cái kia. Thanh Y Nhi, ngươi còn có chuyện khác? Không có, không có. Cho chuyện ở giữa. Đông Nhiên nhìn khúc Thanh Y Nhi một bộ ấp há ấp bộ dáng, Dương Lâm chỉ cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nghe Triệu Tích Linh ở bên thay thấp giọng nói mấy câu gì, Dương Lâm lập tức hiểu suy nghĩ một chút, nghe hắn nói, thanh ý rìa, cái này sau đó ta một khi tiến vào cao tháp, chín thành chín sẽ lên xung đột, không thể tránh khỏi sẽ phá vỡ bên kia đối phía dưới quan thống. cho đến lúc đó, cái này toàn bộ thiên không thành ngoại bộ thuộc về không để cập tới, nhưng cái này nội bộ, liền cần ngươi thật tốt trói buộc cùng quản chế. khúc thanh ý rìa đôi mắt đẹp sáng rõ, thật sao dương lâm, ngươi, ngươi sẽ không đùa ta vui vẻ a? ta vì cái gì muốn đùa ngươi vui vẻ? ta giống như là loại kia nói đùa người sao? thuận tiện vì để cho ngươi yên tâm, ta tính toán đem ngươi chính thức khế đước thành ta chiến cơ. chiến cơ cái này khái niệm. Khúc Thanh Y Lệ nghe Lưu Hiểu Mạt mấy người nói qua, dựa theo Lưu Hiểu Mạt mấy người ý tứ có thể trở thành Dương Lâm chiến cơ, đó là vô thượng vinh hạnh một việc, đồng thời cũng đại biểu cho đối người một nhà tán thành. Mấu chốt nhất là, Lưu Hiểu Mạt mấy người còn nói, cùng Dương Lâm khế ước phía sau, tự thân căn cốt tư chất còn sẽ phát sinh lịch tiên biến hóa. Đối với Lưu Hiểu Mạt mấy người cường, Khúc Thanh Y Lệ ghen tị vô cùng, nàng là không nghĩ tới, cơ hội cứ như vậy tới. Dương Lâm, ta nguyện ý trở thành ngươi chiến cơ. Tốt, thời gian không chờ ta, hiện tại liền chuẩn bị một chút bắt đầu khế ước ta. Liên quan tới Khúc Thanh Y thì, Dương Lâm đương nhiên rất coi trọng cái này mọi tử tư chất căn cốt đều là nhân tuyển tốt nhất, đưa đến trong tay mình há có không muốn lý lẽ. Mà tại kiến lập mới bộ đội đồng thời, vậy khẳng định muốn trước lên một cái danh tự. Đệ ngũ bộ đội, nên lên tên là gì mới tốt? Khúc Thanh Y liền năng lực thực lực cũng không tệ, có thể làm đội trưởng. Mà nàng lại sinh ra từ thiên không thành, có. Dương Lâm rất nhanh liền đem đệ ngũ bộ đội danh tự tại số liệu bảng bên trên xác lập xuống. Đệ ngũ bộ đội, thiên không bộ đội, chương 476, Dương Lâm cảm thấy hứng thú muội tử, chương 476, Dương Lâm cảm thấy hứng thú muội tử theo cùng dương lâm khế ước, làm cảm nhận được tự thân biến hóa sau khi khúc thanh y hiện tại đối dương lâm đã không chỉ là e ngại cùng sùng bái đơn giản như vậy, tựa như là mở ra thế giới mới cỡ lớn để nàng nhìn thấy không giống thiên địa. hiện tại khúc thanh y dì mới biết được lúc trước có đem dương lâm loại này vị nam tử thu làm nam sùng ý nghĩ có nhiều bờ cười nhân ra một đầu ngón tay liền có thể đẻ chết người, ngươi còn muốn thu nhân ra là nam sùng khúc thanh y dì vui mừng chính mình còn có chút thiên phú cùng bản lĩnh với bắt đầu bị dương lâm coi trọng nếu không liền thu nam sùng hành động dương lâm không đem chính mình để chết tiêu tuyệt đối cũng muốn mấy bàn tay rút không thành hình người thốt vui mừng. Khúc Thanh Y dị tận mắt chứng kiến chính mình mạnh lên đồng thời, âm thầm mừng rỡ chính mình vẫn luôn rất phối hợp rất nghe lời. Nếu không hiện ở nơi nào có thể thu được như vậy kỳ ngộ. Đồng thời, nàng cũng tiết thực minh bạch một việc. Trước đây nàng vẫn cho rằng, thiên không thành mấy cái sức chiến đấu trần nhà, rất lợi hại, nàng tưởng tượng lấy có một ngày chính mình cũng có thể đạt đến mức này. Nhưng hiện tại xem ra cũng liền như vậy đi. Khúc Thanh Y cảnh giới đẳng cấp vốn là thất cảnh giới trung kỳ, bị Dương Lâm khế ướp phía sau, như thế những cái kia bình thường bắt cảnh giới sơ kỳ cường giả, nàng trải qua trùng điệp cường hóa, đã có sức đánh một trận. Đang lúc Khúc Thanh đối sự thật này mừng rỡ vô cùng thời điểm. Dương Lâm lại lấy ra một cái bình nhỏ. Đối với cái này, Khúc Thanh Y thì tương đối hiếu kỳ. Quan chỉ huy, đây là cái gì? Cái này thuộc về vô thượng báo vật, đến từ cao tháp. Đến từ cao tháp. Không sai, là ta cơ duyên xảo hợp từ cao tháp mấy cái cao quẳng trong tay lấy được, tên là tích lôi dịch. Mà lần này đi tới Thiên Không Thành, trên thực tế mục đích chủ yếu chính là vì cái đồ chơi này. Khúc Thanh Y thì hiếu kỳ cái này, cái gọi là báo vật đến cùng thứ đồ gì? Đáng giá Dương Lâm hưng sư động chúng như vậy, mai đến. Thông qua Dương Lâm một chút xíu giúp nàng luyện hóa, để nàng thu được vô căn chi lôi thuộc tính phía sau. Khúc Thanh Y lẻ vào giờ phút này mới hiểu được tích lôi dịch nghịch thiên tính. Nghĩ không ra, cao tháp bên trên cao quản bọn họ lại có loại này đồ vật. Ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Chuyện bí mật, bọn họ làm sao lại để người phía dưới biết? Thanh Y lẻ, ngươi bây giờ đã thoát thai hoàn cốt, thế nhưng ngươi sẽ không cho rằng đi theo ta vẹn vẹn liền có thể thu được chỗ tốt như vậy à? Quan chỉ huy, chẳng lẽ còn có? Cái khác, đừng chỗ tốt. Khúc Thanh Y lẻ, thật đã thỏa mãn, vô cùng thỏa mãn. Có thể nhìn Dương Lâm bộ dạng, cái này hiển nhiên vẫn chưa xong, tự nhiên không nhị được, để nàng càng thêm mong đợi. Bên cạnh triệu tích linh hì hì cười nói, Thanh ý hì ngươi nếu biết rõ biểu ca ta hắn có thể không phải bình thường lợi hại, ngươi liền tính đem hắn gọi là thần, mọi người chúng ta cũng sẽ không có may may kỳ quái. Là, có đúng không? Có phải là tiếp xuống chính ngươi liền hiểu? Đến mức sau đó muốn làm cái gì? Chỉ có thể nói hôm nay rất khéo, vừa vặn đến mỗi tháng một lần yến hội thời gian. Khó được thành lập đệ ngũ bộ đội thiên không bộ đội, thừa cơ để khúc Thanh ý hề đi, đi lộ mặt, sau đó nàng cũng tốt cùng mọi người ở chung. Khúc Thanh Y gì cái này sẽ mơ mơ hồ hồ bị Triệu Tích Linh lôi kéo đổi lễ phục, nàng là không rõ ràng muốn làm cái gì, nhưng gặp Triệu Tích Linh vẻ mặt nghiêm túc, liền theo đổi thôi. Một đoạn thời gian sau đó, Khúc Thanh Y gì tại Triệu Tích Linh cùng đi đi tới tinh vực giao chỉ, muốn nói vận khí của nàng là thật tốt, lần thứ nhất tham gia liên hội liền được một ly quỳnh tương ngọc dịch phối hợp bàn đảo, nàng nghĩ không tại đến một đoạn tăng lên cũng không được. Đồng thời, Khúc Thanh Y gì cũng thấy được Dương Lâm thực lực chân chính. Toàn bộ giao chỉ, đến cùng có bao nhiêu chiến cơ tham gia liên hội, mà chứ mới thành lập đệ tứ bộ đội bên trong Nam Tiểu Điểu mấy người, còn lại tất cả chiến cơ vậy cũng là cường giả bên trong từ giả chiến cơ bên trong chiến cơ khúc thanh y di lại một lần nữa trong lòng vui mừng chính mình cho tới nay rất nghe lời nếu như không gặp được dương lâm không bị cái này cái nam nhân nhìn trúng một mực ở vào thiên không thành bên trong vậy đơn giản chính là hết ngồi đáy giếng cái gì thế giới chỉ có mấy cái tám cảnh giới sức chiến đấu trần nhà đem bọn họ kéo đến giao trì bên này vài phút có thể được những này chiến cơ cấp tỷ mũi chém đến cạn bã không dư thừa trước đây cảm thấy dương lâm muốn đi cao tháp còn nói nam nhân này không thể nói lý không thực tế nhưng bây giờ khúc thanh y thì minh bạch là chính mình quá ngây thơ ngây thơ đến căn bản không hiểu một cái vị nam tử lực lượng vĩ đại Nhất định phải nâng một điểm. Nghe tới khúc thanh y gì là xây mới đệ ngũ bộ đội thiên không bộ đội người thứ nhất lúc Giang Ly Nguyệt, liêu nhứ, Dương Yến Lam chờ tất cả mọi tử không khỏi là đối nó biểu thị ra hữu hảo. Vốn cho rằng tân nhân một cái sẽ tại một đám tiền bối trước mặt run lẩy bẩy hoặc là nghe theo thuyết giáo, nhưng bây giờ tâm lý tay lại thật sự là rất nhanh liền buông xuống. Thanh y gì, là, cái này tinh vực có thể không đơn thuần chỉ có cái này một khối địa phương, chờ chút ta có thể dẫn ngươi khắp nơi đi dạo. Trong yến hội, nghe Triệu Tích Linh đối với chính mình nói như vậy, khúc thanh y nhịn không được đánh giá xung quanh nơi này lộng lẫy, giống như tiên gia sân bãi. bắt đầu lúc đi vào, nàng còn tưởng rằng dương lâm thi triển cái gì huyễn thuật loại hình. nguyễn lai, like, cái này là chân thật sân bãi, mà còn rất là bao la. về sau, đi cùng nàng đi dạo, cũng không chỉ triệu tích linh một người, còn có lý một vũ, đồng doanh doanh, võ giao trở một nhóm đáng yêu tiểu tỷ muội. đi nhìn quảng hà cung, đi cùng tọt chơi đùa, đi ngân hà chơi đùa, đi phong hỏa liên trì thí luyện. lại nhìn nam thiên môn phía sau tứ tướng gia chỉ chạy chạm tiên này, lại đi nguyệt lao thủ cùng với thất khúc thanh y để, triệt triệt để để mở rộng tầm mắt, mà nàng càng là hiểu rõ càng là minh bạch Dương Lâm thâm bất khả chắc. Cái này cái Nam Nhân, hắn xưng là thần cái danh xưng này. Nếu không phải thần, Dương Lâm làm sao có thể làm đến bây giờ cái này loại cấp độ? À, kém chút quên nói, Dương Lâm đối Khế Ước khúc Thanh Y lìa chuyện này, đồng dạng không là bình thường hài lòng. Khúc Thanh Y tư chất tiên phú cái gì cũng không nói, nhân tuyển tốt nhất. Mà chờ Khế Ước phía sau, nàng hạch tâm năng lực để Dương Lâm đó cũng là tán thưởng không dứt. Không gian phát tắc, đem không gian chi lực thực chất hóa hình lập phương lồng giam, đem địch nhân gò bó về sau, còn có thể để hình lập phương hướng bên trong sụp đổ, triệt để chôn vùi đối thủ. Nếu như thực lực không đủ đối đầu Khúc Thanh Y Cuối cùng đừng nói toàn thây, chỉ sợ là liền một điểm cho bụi đều khỏi phải muốn lưu lại. Bản lĩnh như thế, tự nhiên cũng là Dương Lâm một bắp tay lực. Ngày thứ hai, tại khúc Thanh Y lìa trong đầu, lúc trước tinh vực hành trình, như cũ để nàng cảm thấy không chân thật. Chỉ vì nơi đó quá mạnh, nhìn thấy cao thủ chiến cơ quá nhiều, để khúc Thanh Y thì từ sâu trong linh hồn cảm giác phải tự mình là như vậy nhỏ bé. đương nhiên, cũng chính vì vậy, khúc Thanh Y thì khắc sâu minh bạch đến, Dương Lâm muốn thiên không thành ba đại sản nghiệp việc này có cỡ nào bình thường, lại là bao nhiêu tiểu nhân một việc, đến mức nói phá vỡ cao tháp. Thật chớ Dương Lâm xuất thủ, cao tháp bên trên mấy cái cao quản có thể đỡ nổi nhà mình quan chỉ huy đại thế sao? Động cao tháp, hoàn toàn chính là nhà mình quan chỉ huy cho mấy cái kia cao quản mặt mũi tôi đa. Khúc Thanh Y Vi, hiện tại là Dương Lâm làm việc sức mạnh càng đấy. Hôm nay một ngày, nàng một bên xử lý binh khí cùng băng tạm sự tình, còn vừa sửa sang lấy thiên không thành tam đại gia tộc Vu gia tư liệu. Mà chờ nàng đem Vu gia tư liệu đưa đến Dương Lâm trên tay lúc, nhìn xem trên tư liệu liên quan tới một cái tên là Vu Tiểu Dạ thiếu nữ danh tự lúc, Dương Lâm lập tức hứng thú, chương 477, kỳ dị thiếu nữ, chương 477, kỳ dị thiếu nữ một cái bị nguyền rùa thiếu nữ, trời sinh tự mang vận rủi, không người dám cùng hắn tiếp xúc, nếu không liền sẽ chết không có chỗ trôn. Từ tám tuổi lên liền bị hạn chế tại chuyên môn kiến tạo biệt viện, chưa từng ra ngoài cũng không cho phép cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Nhìn qua khúc thanh ý thì cung cấp Vu gia tình báo tư liệu phía sau, Dương Lâm đối cái khác trong tin tức cho đồng thời không nhiều hứng thú lắm, nhưng duy chỉ có cái này gọi là Vu Tiểu Giả Mội Tử để hắn đặc biệt để ý. Chủ nếu là bởi vì, thông qua đối khúc gia cùng Nô gia hai nhà sản nghiệp số liệu suy tính, Vu gia quản khống hộ giáp phương diện số liệu cơ bản đều tại một cái suy tính bình thường giá trị bên trong. Về sau mới làm chính là trong bóng tối tiếp nhận khống chế những chuyện này nhưng duy chỉ có cái này gọi là Vu Tiểu Dạ thiếu nữ cho Dương Lâm mang đến mới hiếu kỳ cùng kích thích thân làm một cái hức chưa từng sợ sợ tử vong Dương Lâm bàn tính toán một cái đầu tiên tự thân có siêu cao thực lực cơ bản rất khó gặp được đối thủ thứ nhì chính mình thất bộ sát liền tính không cần tới giết người thật làm chạy trốn kỹ năng rút lui chiến trường lúc cũng cơ bản không có người có thể ngăn được thứ ba bên cạnh mình tài giỏi chiến cơ vô số bất cứ địch nhân nào nghĩ đến giết chính mình vậy cũng phải hỏi trước thuộc hạ chiến cơ bọn họ có đồng ý hay không thứ tư Tinh vực là tồn tại đặc thủ, thật gặp phải không giải quyết được nguy hiểm, nháy mắt có thể khẩn cấp tránh nguy hiểm. Thứ năm, nếu như nguy hiểm bây giờ tới quá nhanh, cái kia cũng căn bản không cần lo lắng. Nguyệt Lão hướng nguyện Thụ phòng ngừa bạo lực công năng còn có thể mà sống mệnh bạch mặt một lần. Tổng hợp trở lên đủ loại, Dương Lâm liền nghĩ cao giọng hô to một câu: Lão tử toàn thân hắc, này làm sao chết? Các ngươi nói cho ta, làm sao lại chết? Cho nên, nhìn thấy một cái bị nguyền rủa, có thể khiến người ta có mới là tiểu chết thiếu nữ lúc, hắn hứng thú. Hắn không phải hứng thú thiếu nữ này, mà là hứng thú cái gọi là người rủa, có thể hay không tạo chết chính mình. Nhất định phải nói rõ một điểm, không phải Dương Lâm chán sống, mà là theo bên cạnh để hắn để ý người càng ngày càng nhiều. Hắn nhất định phải phòng hoạn bất kỳ một cái nào có khả năng hủy diệt hắn hạnh phúc tồn tại. Dương Lâm, tuyệt đối không cho phép có cái gì người, thứ gì hoặc là tồn tại gì có thể uy hiếp đến chính mình hoặc là người bên cạnh. Nếu có, vậy liền dùng hết tất cả biện pháp thăm dò có thể làm rõ nguyên lý, từ nguồn cội ngăn chặn tất cả ngoài ý muốn. Lập tức lại là nhìn xong Vu gia tư liệu cơ bản phía sau, Dương Lâm mở miệng. Thanh Y Y, cái này Vu Tiểu Dạng hiện tại còn sống. Quan chỉ huy, ngươi vì cái gì đối Vu Tiểu Dạng cảm thấy hứng thú? Nàng là cái chẳng lành người, toàn bộ thiên không thành đều đối nàng giữ kín như bưng. Ta hiện tại hỏi ngươi là, nàng còn sống hay không? Ân, còn sống. Bởi vì nếu như chết, bọn họ vu gia đặc biệt kiến tạo biệt viện sớm cũng không cần phong tỏa. Dương Lâm nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu kỹ càng hỏi thăm Khúc Thanh Yiye, có quan hệ vu tiểu dạ một cái chuyện. Thông qua Khúc Thanh Yiye, Dương Lâm hiện tại ít nhiều hiểu rõ một chút. Nói là vu tiểu dạ lúc mới sinh ra, liền cùng bình thường hài tử đồng dạng, đồng thời không có cái gì đặc thù. Nhưng người nào ngờ tới, cô bé này thiên phú tư chất kỳ cao, hai tuổi thời điểm thế mà thành công huyết mạch giác tỉnh lúc ấy không chỉ là Vu gia, bản gia người, chính là khúc gia cùng nô gia đều nhộn nhịp phái người tới cửa chúc mừng. Chỉ vì hai tuổi liền có thể rất tỉnh, dưới tình huống bình thường, sau này tất thành nhân trung long phượng. Mà lần kia chúc mừng bên trong còn có một vị nội thành không thuộc về tam đại gia đức cao vọng trọng tám cảnh giới đại năng cường giả. Nhưng ai đều không nghĩ tới, Vu tiểu gia cùng cái này vị đại năng cường giả gặp mặt phía sau, nàng ở trước mặt tất cả mọi người ngây thơ nói cho cái này vị đại năng cường giả sẽ chết. Lúc ấy Vu gia bản gia cho rằng nàng không hiểu chuyện, chỉ là quát lớn nàng không nên nói lung tung, việc này coi như là việc nhỏ xen giữa đi qua. Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra. Không qua qua ba ngày, cái này vị đại năng cường giả liền tại không gian liệt phùng chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong chết đi. Nghe nói cuối cùng chỉ còn lại nửa cái đầu, thê thảm đến cực điểm. Từ chuyện này sau đó, nội thành liền bắt đầu nhiều hơn không ít lưu nôn vị ngữ. Nói Vu Tiểu Dạ trên thân có nguyên rủa lực lượng, có vô thượng vận rủi, cùng nàng tiếp xúc qua nhiều, liền có khả năng thai họa bất ngờ. Lúc đó lời nói, Vu gia không đành lòng bản gia thiên tài bị ảnh hưởng, cho nên cưỡng ép áp chế nổi lên bốn phía lời đồn đại. Vốn cho rằng việc này chỉ là một cái ngoài ý muốn, qua liền qua. Nhưng lại tại Vu Tiểu Dạ 6 tuổi nhập học về sau cùng nàng một cái lớp học đồng bạn sinh, ác mộng liền giáng lâm. Không phải rơi xuống nước chết chìm, chính là chết tại hỏa tai, hoặc là chết tại giao thông, hoặc là vô tật mà chấm dứt. Nhưng không thể phủ nhận một điểm chính là, những này bạn cùng lớp sinh mỗi lần tử vong hai ngày trước, trải qua điều tra đều cùng Vu Tiểu Dạ có tiếp xúc. Kết quả cuối cùng, có thể nghĩ, liên tính Vu gia chính là tam đại gia tộc một trong, liên tục thời gian phía sau cũng đã gánh không được nội thành lần thứ hai nhất lên lưu nôn vị ngữ. Vì không ảnh hưởng gia tộc vận mệnh, Vu gia tổ chức hội nghị khẩn cấp, rốt khoát là Vu Tiểu Dạ kiến tạo một chỗ bệnh viện, đem nàng hạn chế tại bên kia. Bất quá sự tình đến nơi đây cũng không có xong, mới đầu một chút đưa cơm hạ nhân gặp Vu Tiểu Dạ thực tế quá nhỏ, từ không được lòng sinh đáng thương, có thể theo trước sau hai tên hạ nhân thừa dịp đưa cơm thời cơ lén lút cùng Vu Tiểu Dạ có quá nhiều tiếp xúc chết bất đắc kỳ tử phía sau, lần này liền Vu gia bản gia đều triệt triệt để để cho rằng, Vu Tiểu Dạ, nàng liền là bị người lừa, nàng chính là cái ô nhiễm chi tử, chỉ cần cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc, không bao lâu phía sau, chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử. Kết quả là, Vu gia bản gia hạ càng nghiêm khắc quyết định, đem Vu Tiểu Dạ ở biệt viện dùng kết giới đóng kín, chỉ để lại một đầu đưa cơm thông đạo. Nhưng cho dù là đưa cơm, cũng chỉ mang đến địa điểm chỉ định, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào cùng Vu Tiểu Dạ có trực tiếp tiếp xúc. Biệt viện xung quanh, thậm chí còn an trí thủ vệ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào sợ trường về vào nơi đây, cùng với phòng ngừa Vu Tiểu Dạ dùng biện pháp gì chạy trốn. Mà thời gian nhoáng một cái, lại qua 12 năm, tính toán Vu Tiểu Dạ niên kỷ, vừa vận trưởng thành. Giống như Khúc Thanh Y Liê nói tới, tất nhiên biệt viện thủ vệ cùng kết giới không có lui, liền tính không thấy Vu Tiểu Dạ bản nhân, vậy khẳng định còn nói rõ, Vu Tiểu Dạ nàng còn sống. Trở lên, Lam Cúc Thanh Y nói cho Dương Lâm, nàng chính mình biết tình huống phía sau, nàng đông nhiên có chút lo lắng. Quan chỉ huy, nhìn ngươi như vậy cảm thấy hứng thú bộ dạng, ngươi sẽ không muốn gặp cái này Vu Tiểu Dạ à? Không sai, ta rất muốn gặp nàng, thậm chí nói, ta hiện tại liền nghĩ nhìn thấy nàng. Quan chỉ huy ngươi điên rồi sao? Toàn bộ thiên không thành đều giữ kín như bưng người, ngươi muốn gặp nàng làm cái gì? Nàng là cái bị nguyền rủa chẳng lành người, thật gặp mặt, nàng sẽ ô nhiễm quan chỉ huy mệnh của ngươi. Dương lâm cười. Thanh Y Tiề, có một số việc ngươi tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài à? Khúc Thanh Y Tiề không hiểu, cái này nói thế nào? Thanh Y thì ta hỏi ngươi, nếu như Vu Tiểu Dạ là bị nguyền rủa người, như vậy nguyền rủa nàng là ai? Có phải là nói rõ? Nguyên Dùa nhân tài của nàng càng đáng sợ. Cái này, hình như đúng là dạng này. Cái này không là được rồi. Nếu như nàng bị Nguyên rủa như vậy, mọi người phải sợ thì không phải vậy nàng, mà là Nguyên Dùa nàng người. Nói cách khác, ta cũng lo lắng đáng sợ như vậy bóng người vang đến ta. Cho nên đối với cái này đáng sợ người đối ta mà nói, hoặc là không chế, hoặc là hắn chỉ có chết. Khúc Thanh Y di trận mắt há hốc mồm, nguyên lai quan chỉ huy người là như thế nghĩ. Không chỉ như vậy, nếu như Vu Tiểu Dạ chỉ là đơn thuần bị định nghĩa chẳng lành người, vậy ta liền càng muốn gặp nàng. Tiếp xúc với người khác liền sẽ để người bạo chết. Cái này loại năng lực quả thực đáng sợ nếu như có thể nhìn rõ cùng lĩnh nộ cái này loại năng lực, ngươi suy nghĩ một chút, một người có thể cường đại đến mức nào? Khúc Thanh Y Diệp đã nói không ra lời, nàng chưa hề nghĩ qua, nhà mình quan chỉ huy, não mạch kiến cư nhiên như thế thanh kỷ. chương 478 tháng tinh linh, chương 478 tháng tinh linh. cho nên nói, Dương Lâm tiếp xuống hành động liền rất sáng tỏ, hắn muốn gặp Vu Tiểu dạ, hắn nghĩ muốn đích thân xác nhận một chút. cứ việc Khúc Thanh Y Diệp vẫn là lo lắng, thậm chí còn âm thầm thông báo Lưu hiệu mạt đám người, để mọi người cùng nhau tới khuyên bảo, nhưng mà không làm nên chuyện gì, Dương Lâm tâm ý đã quyết đến mức nói làm sao nhìn thấy Vu Tiểu Dạng. đơn giản, quá đơn giản. lấy Dương Lâm bản lĩnh, hắn muốn đi nơi nào đi không được. cái gì thủ vệ bảo vệ đối hắn mà nói như không có gì. thuật thức kết giới gì đó, cho dù lại phức tạp, cũng chịu không được hắn phân tích phá giải. Ân, thời gian đều định tốt, liền tối nay. Lưu Hiểu mạn đám người, các nàng gặp không khuyên nổi quan chỉ huy, lại sợ Dương Lâm thật xảy ra chuyện, cho nên bọn họ khăng khăng muốn đi theo. nhưng bị Dương Lâm dùng sức mạnh chế mệnh lệnh tự tuyệt. các ngươi một mực đem ta trở thành tiên thần đến thế gian, hiện tại chỉ bất quá gặp phải một cái bị nguyền rủa thiếu nữ liền làm ta cái này tiên thần chịu không được cái này cái gọi là người rùa. đây là dương lâm nguyên thoại để bên cạnh chư vị bội tử nên làm gì làm gì đi chính hắn lời nói thì là lo lắng đợi đến ban đêm một người đi đến vu gia chuyên môn kiến tạo biệt viện bên kia cho dù là ở trên đường dương lâm đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy vu tiểu dạ cái này đặc thù tồn tại trải qua quan sát của hắn xác thực có không ít hộ vệ ân không có việc gì vô thanh vô tức đi vòng qua không có người phát hiện hắn tâm hơi sau đó hắn nhìn thấy kết giới đồng thời không phức tạp có thể nói liền phân tích đều không cần Hơi hoa một chút xíu linh lực chuyển hóa năng lượng, nhẹ nhõm mở ra một lỗ hổng. Muốn nói, cái này cái biệt viện kiến tạo còn rất tinh xảo, Thựa như một cái phiên bản bỏ túi nhỏ lâm viên. Có lầu cát, có viện lạc, hòn non bộ, có nước chảy, có cầu nhỏ. Mặc dù chỉnh thể thật không lớn, nhưng cũng coi là chim sẻ mặc dù tiểu ngũ tạng đều đủ. Lại đối với một người đến nói, đúng là rộng rãi. Nghĩ vu tiểu dạ bản thân được vinh dự thiên tài, hai tuổi liền có thể rất tỉnh, cho nên dù cho biết nàng là chẳng lành chi tử, dù cho đem nàng hạn chế tại chỗ này, ít nhất còn không có như vậy ủy cốt nàng. Đến sau này, Dương Lâm nhìn đồng hồ. Hiện tại vừa vặn 9 giờ đêm 30 phân. Mắt thấy trong đình viện yên tĩnh, Dương Lâm suy nghĩ, cái kia Vu Tiểu Dạ thật còn tại sao? Tổng sẽ không đã tử vong, bị Vu gia bản gia người quên lãng a? Hoặc là, Vu Tiểu Dạ hiện tại chính tại ngủ say, cho nên nơi này rất yên tĩnh. Không muốn hỏi cái này, thời điểm Dương Lâm vì cái gì không có sử dụng cảm chi năng lực, còn không phải là bởi vì Vu Tiểu Dạ thực tế đã thụ. Đừng nhìn Dương Lâm ban ngày kiểm kê chính mình các loại như bức, nhưng đối với hắn người không quen thuộc hoặc sự vật, thật làm đi tiếp xúc lúc, hắn khẳng định cũng sẽ giữ lại đầy đủ cảnh giác đứng tại đình viện bóng đen bên trong co trừng năm phút, nín thở ngưng thần sắc thực không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh phía sau. Dương Lâm cái này mới thăm dò tính thả ra một tia thần thức, bắt đầu cảm chi nơi đây. Ân, có người. Làm thần thức đem lầu các ba phủ, phát giác nội bộ sắc thực có phía sau một người. Dương Lâm lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi thần thức, chỉ cần xác định người còn tại là được rồi. Tiếp xuống, đó chính là nghĩ biện pháp tiếp cận. Đang lúc Dương Lâm vô thanh vô tức ở giữa hướng lầu các đi đến lúc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vốn là vốn đã ngủ say vu tiểu dạ gian phòng bên trong, đột nhiên liền có ánh sáng. Trường hợp này, để Dương Lâm trong lòng không khỏi khẽ giật mình sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, mà lại tại chính mình tới gần thời điểm tỉnh, chẳng lẽ chính mình bị đối phương phát giác? Có thể chính mình là ai? Hắc gia thân đi tới cái này cái thế giới khi thế giới đều xem như phá giải trò chơi tồn tại, vậy mà lại bị một thiếu nữ phát hiện. Nói cách khác, vị này thiếu nữ phản chinh sát năng lực nên mạnh bao nhiêu? Dương Lâm Dương mắt nhìn một chút lầu cát, gặp nội bộ chỉ là ánh đèn lóe lên, cũng không có cái khác động tĩnh. Hắn suy nghĩ thật lâu, rốt cục vẫn là quyết định. Tất nhiên đối phương tỉnh, cái kia liền trực tiếp đi gặp Mã, lén lút cùng làm trộm đồng dạng, cái này giống như cũng không là chính mình phong cách. cùng với chính mình tốt xấu là cái học đâu, các loại phòng hộ cùng bảo mệnh năng lực ra thân, tổng không đến mức thực sự gánh không được một cái nguyền rủa hoặc là chẳng lệnh a. Vừa nghĩ đến đây, Dương Lâm thoải mái đi tới tầng hai, đi tới Vu Tiểu Dạ cửa phòng phía trước. Thở sâu thở ra một hơi phía sau, hắn đưa tay đông đông đông gõ vang cửa phòng. Cửa không có khóa, mời đến. Nương theo tiếng đập cửa rơi xuống, gian phòng bên trong truyền ra một cái sợ hãi, có chút yếu đuối, nhưng vô cùng tinh tế dễ nghe âm thanh. A cái này, chính mình đây là bị đối phương chào hỏi. Nói như vậy, đối phương quả nhiên phát giác chính mình. Không thấy người Dương Lâm trước một bước cảm thán đối phương cảm chi năng lực đồng dạng cường đại. Cho dù là bên cạnh mình Dương Yến Lam đám người đều làm không được cái này loại cấp độ, cái này Vu Tiểu Dạ lại có thể, có thể thấy được mọi tử này quả thật không bình thường. Cuối cùng, Dương Lâm đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng không gian không tính lớn, trang hoàng cũng rất đơn giản, chính đối diện, liền có thể nhìn thấy một phương giường. Mà trên giường, đang ngồi một vị mặc áo ngủ yếu đuối thiếu nữ. Lúc này, ánh trăng như nước, xuyên thấu qua cửa sổ dài đầy toàn bộ trong phòng, mà đại bộ phận ánh trăng càng là bọc lại thiếu nữ chỉnh thân thể, để nàng xem ra, tựa như là tháng tinh linh thiếu nữ có tinh xảo dung nhan cùng với da thịt trắng đóa, nhưng giữa lông mày, tại nhìn đến Dương Lâm xuất hiện lúc, lại lộ ra ra không nói ra được sợ hãi cùng cẩn trương, cùng với còn có bộ phận kinh hỉ. Dương Lâm nghiêm túc dò xét vị này thiếu nữ, toàn bộ mà nói, thiếu nữ rất yếu đuối cũng rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhất định muốn hình dung, tựa như là loại kia tinh xảo đồ sứ bé con. Phản phất vừa dùng lực, nàng liền có thể bể nát đồng dạng, để người từ đấy lòng nhịn không được dâng lên đối nàng lớn lao ý muốn bảo hộ. Mấy hơi thở phía sau, Dương Lâm đứng tại cửa ra vào làm mở miệng trước, ngươi chính là Vu Tiểu Dã. Trên giường ngồi thiếu nữ khẽ gật đầu một cái, ân, ta là Vu Tiểu Dã. Ngươi đây, tên gọi là gì, vì sao lại đi tới nơi này?" Đối mặt Vu Tiểu Dạ đảo ngược hỏi thăm, Dương Lâm suy tư một chút, đối ở trước mắt cái này bị người hạn chế thiếu nữ đến nói, che giấu thân phận hình như không cần thiết. "Ta gọi Dương Lâm, hôm nay trong lúc vô tình nghe đến có liên quan đến ngươi tình huống, tò mò tới xem một chút." Vu Tiểu Dạ trừng mắt nhìn, lông mi thật dài lay động, nhìn rất đẹp. "Cái kia, vậy là ngươi làm sao thông qua phía ngoài thủ vệ cùng kết giới, rất nghiêm, người bình thường vào không được. Đều là chút trò trẻ con, ngăn không được ta." "Ta hiểu được, ngươi rất lợi hại." "Không sai, ta xác thực rất lợi hại." Dương Lâm nói những ngày thời điểm, Hắn nhịn không được hồi tưởng lại lúc trước lúc đến dự đoán. Đột nhiên cùng Vu Tiểu Dạ chạm mặt, chắc hẳn sẽ dẫn tới Vu Tiểu Dạ kêu sợ hãi hoặc là mang cho nàng lớn lao hoảng hốt, cũng có thể, đối mặt chính là một ánh mắt trống giống, cùng loại một cái tinh thần hỏng mất chỗ chống thiếu nữ. Nhưng hiện thực cũng không giống nhau. Vu Tiểu Dạ, nàng chính là một cái giống như đồ sứ yếu ớt yếu đuối thiếu nữ. Nói chuyện với nhau, trừ lẫn nhau ở giữa không quá quen thuộc bên ngoài, mặt khác tất cả rất bình thường. Mà tất nhiên có thể trò chuyện, Dương Lâm hiện tại liền có chút thoải mái. Hắn hiện đang tính toán, ngồi ở trong phòng bên bàn, cùng cái này đáng yêu thiếu nữ thật tốt nói một chút. Nhưng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn chính là hướng gian phòng bên trong đi bình thường ba bước phía sau, Vu Tiểu Dạ đột nhiên cả người liền có vẻ hơi sốt ruột. Các loại, không muốn càng đi về phía trước. Nàng âm thanh không là bình thường khủng hoảng cùng sốt ruột, chương 479, cùng thiếu nữ ước định, chương 479, cùng thiếu nữ ước định. Xin lỗi, ta một cái người xa lạ đột nhiên đi tới ngươi nơi này, khỏi cần nói, khẳng định để ngươi cảm thấy sợ hãi. Không, không phải như vậy. Vu Tiểu Dạ chỉ sợ Dương Lâm lại nổi lên bước, nàng khủng hoảng giải thích nói, ta rất hoan nên ngươi đi tới nơi này, nhìn thấy ngươi ta cũng rất cao hứng. Có thể là Ta là chẳng là người, nếu như ngươi khoảng cách ta quá gần, sẽ tổn thương đến tính mạng của ngươi." Dương Lâm kinh ngạc, nguyên lai like ngươi là đang lo lắng cái này. Vu tiểu dạ giờ phút này mặt mày buông xuống, ân, cùng ta tiếp xúc qua người, rất nhiều đều chết bất đắc kỳ tử. Ta không nghĩ, ta không nghĩ hiện tại ngươi cũng rơi xuống trình độ đó." Dương Lâm nhẹ gật đầu, "Ta đã biết, vậy ta liền tại cửa ra vào cùng ngươi nói một chút thế nào?" "Tốt, vô cùng vui lòng. Bất quá, ta vẫn là hy vọng ngươi tận khả năng xoay người sang chỗ khác, bởi vì ta sợ chỉ là nhìn thấy ta, liền sẽ cho ngươi mang đến càng nhiều không may." Thiếu nữ này Rõ ràng chính mình cũng rơi xuống cái này loại cấp độ, nhưng nàng Như cũng là tới gần người bên cạnh nàng suy nghĩ, cái này xác định là bị mượn rùa, chẳng lẽ người? Tiểu dạng, ta như vậy để ngươi có thể chứ? Có thể. Ngươi so ta tuổi ta lớn, ta có thể để ngươi Dương Lâm ca ca sao? Đương nhiên có thể. Về sau, Dương Lâm dứt khoát tại cửa ra vào ngồi xếp bằng đưa lưng về phía trong phòng, hướng cửa ra vào mà ngồi. Dương Lâm lập tức, hắn tại làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất liền là thông qua đối vu tiểu Dạ phân tích, trong bóng tối thử nghiệm phá giải rơi vị này thiếu nữ không rõ bí mật. Thứ hai đó chính là tận khả năng cùng Vu Tiểu Dạ xây dựng lên hữu hảo quan hệ chỉ vì bản năng nói cho hắn thiếu nữ này không bình thường Tiểu Dạ ngươi cảm chi năng lực có phải là quá mạnh ta tự nhận thực lực không tệ thông thường mà nói đừng nói là ngươi cho dù là cao thủ mạnh hơn nữa cũng tùy tiện không phát hiện được ta tâm hơi ngươi là làm sao làm được ta ta cũng không có phát hiện ngươi tâm hơi không có khả năng đã như vậy vì cái gì ta đến giờ khắc này ngươi bên này đột nhiên liền có phản ứng ngươi đừng nói cho ta tất cả những thứ này đều là trùng hợp kỳ thật là như vậy hai ngày này ta làm một giấc mộng Trong động nhìn thấy đồng hồ biểu thị 9:30 phân khoảng thời gian này. Bởi vì rất để ý, cho nên dù cho ngủ say, cũng sẽ tại thời gian này tỉnh lại. A, cũng bởi vì cái này, ta không lừa ngươi, thật là dạng này, xin ngươi tin tưởng ta, bởi vì ta không đối ngươi nói dối cần phải. Như là người khác nói lời này, Dương Lâm khẳng định không tin. Cái gì nằm mơ mộng đến thời gian, làm người là ngu ngốc đâu. Nhưng lời này từ Vu Tiểu Dạ miệng bên trong nói ra, độ có thể tin xác thực thật lớn, cũng đúng như chính nàng nói tới, thật đúng là không có lý do đi đặc biệt bịa đặt loại này nói dối a. Thôi đã Tiểu Dạ, ta tin tưởng ngươi. Bất quá ta cái này sẽ thật tò mò. Ngươi nhìn thấy ta người xa lạ này xuất hiện, sẽ không phi thường phi thường sợ hãi sao? Ngươi như thế yếu đuối một cái nữ hài tử, liền không sợ xảy ra chuyện gì, có một ít sợ hãi, có thể là càng nhiều hơn là mừng rỡ. Vì sao lại mừng rỡ? Bởi vì ta một mực bị hạn chế tại chỗ này, mỗi ngày chỉ có thể tự mình nói chuyện với mình. Ta cũng rất muốn cùng người kết giao bằng hữu, cùng người vui sướng ở chung. Cho nên nhìn thấy ngươi xuất hiện, sẽ có một bộ phận sợ hãi cùng sợ hãi, nhưng càng muốn nói chuyện của ngươi. Dương Lâm có chút xót xa trong lòng. Đặc mình và hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi thân phận đổi vị có lẽ chính mình cũng rất khát vọng cùng người khác trò chuyện. 6 tuổi, liên bị vội vã bị hạn chế tại một chỗ nào đó, không cho phép ra ngoài, không cho phép cùng người trò chuyện, xác thực rất thảm. Nếu là một người lớn lời nói, 12 năm xác thực đồng dạng tàn khốc, nhưng ít ra, bên ngoài cùng thế giới còn tính là thấy được. Nhưng đối với một cái đang ở tại hướng vãng sinh sống hướng về thế giới 6 tuổi tuổi tác, liên bị tàn khốc như vậy đối đãi, không điên đã coi như là vận hạnh. Đến đây, Dương Lâm lần nữa mở miệng nói, "Tiểu dạng, ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Nghĩ, thế nhưng không thể. Bởi vì cái gọi là người rủa bởi vì cái gọi là chẳng lành ân, cùng ta người thân cận đều đã chết, ta là trong mắt người khác ô uế. Nếu như ta đi ra, bọn họ liền sẽ sợ ta, bởi vậy sẽ còn cửu hận cùng chán ghét vu ra. Cho nên, ta không thể. Vậy nếu như, ta có thể giúp ngươi giải ra cái gọi là nguyên rủa, hoặc là nói loại bỏ trên người ngươi chẳng lành đâu. Không có khả năng, nhiều năm như vậy một người, kỳ thật ta cũng sớm thành thói quen. Dương Lâm ca ca, ngươi không cần an ủi ta, không có quan hệ. Ta cũng không phải là đang an ủi ngươi, chỉ có thể nói đối với nguyên rủa hoặc là chẳng lành bản thân, ta cũng thật tò mò. Cái kia, Dương Lâm ca ca, ngươi muốn làm gì? Chờ một chút. Để ta hơi nghĩ một hồi. Sở dĩ hơi nghĩ một hồi, chủ yếu là Dương Lâm trong bóng tối vẫn còn đối Vu Tiểu Dạ phân tích trạng thái bên trong. Cho nên tiếp xuống 3 phút bên trong, lấy Vu Tiểu Dạ thị giác đến xem, Dương Lâm giống như là đang trầm tư, đang suy tư. Bất quá 3 phút, Dương Lâm bả vai đột nhiên động một cái, có vẻ như có chút khó tin cùng thất lạc bộ dạng. "Dương Lâm ca ca, ngươi đột nhiên, làm sao vậy?" "Không có gì, ta chỉ là có chút sự tình không có nghĩ rõ ràng." "Chuyện gì không có nghĩ rõ ràng? Đương nhiên là vì phân tích thất bại a." Hệ thống rõ ràng nhắc nhở, bị khóa định thiếu nữ thân phận vô cùng đặc thù cách xa nhau quá xa, không thể càng tốt phân tích. nếu là nghĩ ra được chuẩn xác kết quả, hy vọng ký chủ có thể dùng tự thân linh lực dẫn độ đến thân thể của đối phương, dạng này mới sẽ hiệu suất cao nhanh gọn. tiểu dạng, ta có thể hay không cùng ngươi thương lượng chuyện này? chuyện gì? bởi vì ta cần muốn biết rõ ràng thân thể ngươi phương diện nguyên nhân, cho nên ta có thể hay không tiếp cận ngươi. không nên hiểu lầm, ta không có ý khác, ta chỉ là nghĩ tận khả năng quan sát đến ngươi tình huống, sau đó nghĩ đến giúp ngươi bài trừ nguyền rủa hoặc là không rõ biện pháp. không thể lấy. không có thương lượng chỗ chống sao? dương lâm ca ca, cầu ngươi không muốn làm như thế. Ta không nghĩ lại tổn thương đến bất cứ người nào, dạng này sẽ để cho ta thống khổ, khó chịu. Cậu ngươi, không muốn như vậy. Dương Lâm không có cách nào, tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Hắn ngược lại là nghĩ đến điểm cứng rắn, ví dụ như trực tiếp đi đến Vu Tiểu Dạ trước mặt, sau đó cưỡng ép lợi dụng linh lực phân tích tình trạng thân thể của nàng. Có thể làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ thương tổn đến thiếu nữ này. Mà còn hệ thống đều biểu lộ rõ ràng, thiếu nữ trước mắt khá đặc thù, lại thêm các loại nói chuyện giật gân nguyền rủa không rõ, Dương Lâm bao nhiêu sẽ có một tia lo lắng. Nói ví dụ như, thiếu nữ nguyện ý phối hợp, liền sẽ giảm bất nguyện rủa hoặc là chẳng lành nếu là cướp ép, không chừng sẽ gây nên nguyền rủa hoặc là chẳng lành bộ phát, cho nên việc này vẫn là phải cẩn thận một điểm. vậy được rồi, tất nhiên ngươi nói như vậy, cái tiêu tạm thời trước hết dạng này. bất quá tiểu dạ, khó được ngươi nhìn thấy ta xuất hiện, chẳng lẽ liền không muốn hỏi một chút chuyện thú vị? nói ví dụ như phía ngoài thế giới, hiện tại các ngươi Vu gia bản gia phát triển, cùng với các loại giải trí, các loại dạo chơi chỗ các loại. nghĩ, đương nhiên nghĩ, chỉ là Dương Lâm ca ca, ngươi thật không chê thân phận của ta, nguyện ý cùng ta nói những này sao? ngươi như thế đáng yêu, ta vì cái gì muốn ghét bỏ ngươi? ta đồng thời không cảm thấy ta đáng yêu. Có thể căn cứ Dương Lâm ca ca ngươi lời nói đến nói, chỉ cần đáng yêu, ngươi ngay cả tính mạng cũng không để ý sao?" Dương Lâm mặt đen lại. "Ta, ý tứ của ta đó là ta rất mạnh, ngươi nhìn, chúng ta còn cách xa nhau có một khoảng cách, ta cũng không có cảm thấy thân thể ta khó chịu hoặc là cái khác ca. Đây chẳng qua là không có phát tác nói đến đây." Vu Tiểu Dạ sít sao cắn môi một cái, lập tức nghe nàng nói, "Dương Lâm ca ca, vì an toàn tính mạng của ngươi, mọi người bây giờ rời đi có thể chứ?" Dương Lâm sững sốt một chút, nhưng hắn rất nhanh liền biết được Vu Tiểu Dạ lo lắng. "Ta đã biết, thế nhưng ta ba ngày sau đó ban đêm lại lần nữa tới, ngươi hoang nên ta sao?" "Ta" rất hoan nên, phi thường phi thường hoan nên. Rất tốt, cái kia ba ngày sau đó 9 giờ rưỡi, chúng ta gặp lại. Như thế một trận gió, Dương Lâm rời đi nơi đây. Mắt thấy Dương Lâm thân ảnh biến mất, Vu Tiểu Dạ thần tốc xuống giường, chạy tới cửa nhìn chằm chằm rời đi bóng lưng rất lâu rất lâu. Không rõ ràng bao lâu trôi qua, nàng gái này mới mang theo tương đối khủng hoảng cùng vô cùng chờ mong một lần nữa nằm lại trên giường. Chương 480, thiếu nữ thu thít, chương 480, thiếu nữ thu thít. Từ Vu Tiểu Dạ ở biệt viện trở về phía sau, Dương Lâm lâm vào suy nghĩ bên trong. Hắn quan sát qua trạng thân thể của mình, không có một tia vấn đề cùng khác thường phản ứng. Vô luận trên tinh thần vẫn là trên lục thể, chưa từng xuất hiện nửa phần tác dụng vụ. Mà theo hắn đối Vu Tiểu dạ quan sát, xác thực bởi vì mọi tử quá mức đặc thù không có đạt được tin tức hữu dụng tình báo. Nhưng nhắc tới mọi tử trên thân có ô nhiễm lực lượng hoặc là chẳng lành lực lượng, cảm giác hình như cũng rất nói nhảm. đã là như vậy, vậy liền xem một chút đi. Dương Lâm cũng muốn nhìn một cái, chính mình mạo muội cùng Vu Tiểu dạ tiếp xúc, ba ngày sau chính mình có thể có phản ứng gì? Cho nên trở lại khúc gia chuyện thứ nhất, hắn trực tiếp cho Tiểu Biểu Muội triệu Tích Linh, khúc Thanh Y cùng Lưu Hiểu mạt đám người phát thông tin tin tức, cái này ba ngày, hắn muốn bê quan ba ngày. Bất luận kẻ nào không cho phép tiếp cận chính mình, Dương Lâm, hắn hiện tại chính là muốn hảo hảo xác nhận một chút, chính mình cái này toàn thân đều là hư hư, có thể hay không thật cùng nghe được như thế, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, Dương Lâm một lần nữa kiểm tra một chút tình trạng của mình, ưm, hoàn toàn không có mảy may vấn đề. Ngày thứ hai tiếp lấy đi qua, cùng ngày đầu tiên đồng dạng, cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Ngày thứ ba cũng chậm rãi qua đi, tốt ta, chính mình khỏe mạnh, ngày nhót tươi mừng. Bất quá, chờ hắn đi ra phòng bế gian phòng phía sau, hắn cảm thấy à một mực đem chính mình phong trong phòng có vẻ như đạt không được chết bất đắc kỳ tử điều kiện. Kết quả là, tại tiểu biểu muội Triệu Tích Linh, Khúc Thanh y cùng Lưu Hiểu mặt đám người cũng không biết dưới tình huống, Dương Lâm một ngày này 9 giờ đêm 30 không có đi vu tiểu dạ nơi đó, mà là lựa chọn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Như vậy vừa tới mới một ngày buổi sáng, một mình hắn liền chạy tới trên đường cái. Muốn hỏi mục đích hắn làm như vậy, không phải là vì dạo phố giải trí, chính là muốn nhìn có thể hay không phát động chết bất đắc kỳ tử từ cái này chỉ tiêu. Từ sớm, lắc lư đến muộn, không có tận lực đi để phòng bên cạnh tất cả, không chủ động tiếp cận nguy hiểm nhưng cũng không có tận lực nguy hiểm, liền giống như người bình thường, tùy ý tại thiên không thành lung lay một ngày. Cuối cùng ra kết luận, đệ nhất, có lẽ chính mình là đặc thủ, liền tính cùng Vu Tiểu Dạ tiếp xúc, cũng sẽ không đối với chính mình sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Thứ hai, Vu Tiểu Dạ rất là thủ, nhưng cái này là thủ, rất có thể chỉ cũng không phải là nàng cái gọi là nguyên dự hoặc là chẳng lành. Cho nên, hôm nay và ước định thời gian mặc dù chậm một ngày, nhưng 9 giờ rưỡi đêm lúc, vẫn là đi Vu Tiểu Dạ bên kia đi một lần a. Như vậy cũng có thể càng nhiều tìm hiểu một chút Vu Tiểu Dạ tình báo tương quan. Nhưng mà Liên tại Dương Lâm trên đường đi dạo một ngày, lúc về đến nhà hắn phát hiện, không chỉ tiểu biểu muội Triệu Tích Linh, Khúc Thanh Ý Liễu, hải thượng bộ đội Lưu Hiểu Mạt năm người, liền bị phái đi Ngô ra nữ thần bộ đội số 1 đến năm hảo, các nàng thế mà toàn bộ đều tại. Mà còn xem xét chính mình xuất hiện, khá lắm, từng cái toàn bộ khẩn trương vây quanh. Làm sao vậy? Các người cái này toàn bộ đều là làm sao vậy? Chẳng lẽ nói, lúc ta không có ở đây, các người chịu bị quất? Biểu ca, người nào có thể ước hiếp ta chúng ta đây là tại lo lắng ngươi biết không? Triệu Tích Linh mới vừa nói xong, Lưu Hiểu Mạt nghiêm túc ngưng trọng nói, ngươi nói muốn bế quan rảnh rỗi ba ngày, chúng ta sáng nay dậy sớm liền đi nhìn ngươi tình huống, nhưng ngươi ngược lại tốt, gian phòng chống rỗng, thông tin cũng đóng lại rơi không người nghe, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra đại sự gì, chờ quan chỉ huy ngươi chọn vẹn một ngày, lại nhìn còn lại chúng muội tử lo lắng gật đầu bộ dạng, dương lâm mừng tỉnh, hắn rất ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta liền là nghĩ đến một ít chuyện, nghĩ ra ngoài kiểm tra một chút, nhưng lại không nghĩ rằng, để các ngươi vì ta lo lắng, biểu ca, có thể không lo lắng sao? ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi để đại gia làm sao bây giờ? biểu muội ta đã biết, còn có hiểu mạn, thanh y cùng với đại gia, các ngươi yên tâm. Về sau ta làm quyết định gì cũng sẽ không giấu giếm đại gia, tuyệt đối sẽ lại không để đại gia vì ta không duyên cớ lo lắng. Đến ở hiện tại nha, các ngươi nhìn ta, khỏe mạnh, không thiếu cánh tay không thiếu chân, cho nên đều có thể yên tâm. Mọi người nghe, đến đây toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh lại nghe khúc thanh y thì nói, quan chỉ huy, ngươi không có việc gì mọi người chúng ta yên tâm. Ngược lại là liên quan tới Vu Tiểu Dạ bên kia, ngươi được đến cái gì tình báo tin tức không có. Bên cạnh Triệu Thích Linh, Lưu Hiểu Mạn, số 2 Long Lân còn có Thủy Lam Thủy Mạn Hoa tỷ mỗi đám người, các nàng nghe đến Vu Tiểu Dạ sự tình phía sau kỳ thật cũng rất hiếu kỳ. Cho nên nghe khúc thanh y gì hỏi như vậy, ánh mắt của các nàng đi theo không tự giác mong đợi. Dù sao, thân phận như vậy đặc thù một cái muội tử, liền xem như các nàng cũng rất muốn minh bạch trong đó giấu giếm bí mật gì. Dương Lâm trả lời, rất đáng tiếc, không có đạt được cái gì tình báo. Căn cứ ta biết cùng giải, mà muội cùng Vu tiểu dạ tiếp xúc sẽ chết bất đắc kỳ tử, nhưng hôm nay đều ngày thứ tư, ta cũng không có cảm thấy không chút nào vừa. Chính vì vậy, ta tính toán tối nay lại gặp nàng một chút. A, biểu ca ngươi còn thấy nàng a? Ngươi thật không sợ xảy ra chuyện? Nói không sợ đó là giả dối. Nhưng ta không phải là dùng sự thực chứng minh sao? Ít nhất hiện nay đến xem cũng không có vấn đề. Cái kia, vậy vạn nhất là vì quan chỉ huy sức chống cự cường, cho nên mặt trái ảnh hưởng thời kỳ ủ bệnh bị kéo dài đâu. Cũng là không phải là không có cái này có thể, cũng vì nghiệm chứng vấn đề này, vậy ta càng phải cùng Vu Tiểu Dạ tiếp xúc. Nhìn thực tế nói bất động Dương Lâm, Triệu Tích Linh đám người chỉ có thể tùy nhà mình vị quan chỉ huy này bộ dạng. Nhưng khả năng là đối Vu Tiểu Dạ lên hào hứng nguyên nhân, nghe số 2 nói muốn nhìn xem cái này Vu Tiểu Dạ đến cùng dài bộ dáng gì phía sau, chúng mọi tử nhộn nhịp phụ họa, hy vọng Dương Lâm tối nay đi qua sau, có thể đập một tấm Vu Tiểu Dạ bức ảnh. Dương Lâm đối với cái này không có cự tuyệt. Nếu quả thật có thể cùng Vu Tiểu Dạ chụp ảnh, cái kia đại biểu, cùng cái này mọi tử quan hệ thêm gần một bước, không, có gì không tốt. Về sau, không có việc gì, mãi đến màn đêm buông xuống, thời gian đi tới hơn 9 giờ đêm. Dương Lâm bên này như thế lúc trước đồng dạng từ khúc ra xuất phát, xuyên qua trùng điệp thủ vệ, trong bóng tối đem nội bộ kết giới tiêu lau một cái độc lớn, lại một lần nữa, hắn đi tới Vu Tiểu Dạ ở bệnh viện. Ngẩng đầu nhìn một cái lầu các, không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Thời gian này, là ngủ rồi sao? Dương Lâm suy nghĩ một chút, lần trước là gõ cửa mà vào. Nhưng nhớ đến lúc ấy trong phòng bố cục, Vu Tiểu Dạ dường là theo sát mặt sau cửa sổ, mà còn tại không có trời mưa gió thổi tình huống, cửa sổ cũng là mở, vừa vặn có thể nhìn thấy mặt trăng. Khả năng là tâm huyết dâng trào, cũng có thể là nghĩ nhìn một chút cái này, mỗi từ ngủ say phía sau điểm tính răng dấp, cho nên Dương Lâm hơi trở một cái lực lượng, sau đó cả người nhẹ nhàng đã đến giữa không trung. Chậm rãi chuyển tới Vu Tiểu Dạ lầu các phía sau, từ hắn hiện tại thị giác, chính dễ dàng nhìn thấy trong phòng toàn bộ tình huống. Thật ngủ say a. Không đối, cũng không có, mà còn hình như là tại nệm nào sao? Lần đầu tiên Dương Lâm còn tưởng rằng Vu Tiểu Dạ đã ngủ say. Hắn còn suy nghĩ tối nay muốn không nên quấy rầy nàng, hoặc là chính mình tối mai sớm một chút đến. Nhưng chăm chú nhìn thêm hắn mới phát hiện, sự tình rất không thích hợp. Vu Tiểu Dạ giờ phút này chỉ là đem chính mình chôn tại trong chăn, nhưng nàng một đôi bàn tay nhỏ trắng đoán lại gắt gao nắm lấy góc chăn, nhìn kỹ có thể nhìn thấy bờ vai của nàng còn đang không ngừng run rẩy. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe đến cái này muội tử cực thấp vô cùng thấp giọng nghẹn ngào tốt tiết thanh âm. Chương 481, một bước khoảng cách, chương 481, một bước khoảng cách. Nàng tại khó chịu, là chuyện gì xảy ra sao? Dương Lâm bản ý là tối nay không nghĩ quấy rầy, nhưng gặp Vu Tiểu Dạ cái dạng này cuối cùng, hắn vẫn là mở miệng. "Tiểu Dạ, tiểu Dạ." Vì không hù đến Vu Tiểu Dạ, Dương Lâm thân ở giữa không trung, âm thanh rất là ôn nhu. Trong chăn Vu Tiểu Dạ thân thể mềm mại rõ ràng ngơ ngác một chút, nhìn bộ dáng của nàng, ánh mắt tùy theo đi theo dõi về phía ngoài cửa sổ. Dương Lâm tranh thủ thời gian tiếp tục nói, "Xin lỗi, ta ngày hôm qua có một số việc không có tới, mới vừa mới tới thời điểm nhìn ngươi ngủ say, lúc đầu chỉ là muốn nhìn ngươi một cái liền đi, nhưng cuối cùng nhịn không được." "Dương Lâm kaka." Ca ca. "Dương Lâm kaka, thật là ngươi sao?" Vu Tiểu Dạ từ trong chăn ngồi dậy, phảng phất là một cái mắt, tình trạng của nàng rõ ràng tốt lên rất nhiều nàng dùng sức rủi rủi mắt vai diễn trên mặt từ nẹn nào tuốt tiết truyền thành kích động cùng kinh hỉ ta hiện tại xác định không phải đang nằm mơ sao không phải đang nằm mơ ta có thể là thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mắt ngươi dương lâm ca ca ta còn tưởng rằng ta còn tưởng rằng ngươi bởi vì ta đã đã chết bất đắc kỳ tử ha ha ha ta người này a có cái ưu điểm lớn nhất chính là mệnh dài tiểu dạ không cùng ngươi khoác lác ta nếu là không muốn chết cho dù thế giới hủy diệt ta đều có thể bình yên vô sự dương lâm ca ca ngươi thật là biết khoác lác thế giới đều hủy diệt ngươi còn thế nào tồn tại Vũ tiểu dạ nói đến đây Chính nàng cũng nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, nhưng bất kể nói thế nào, có thể nhìn thấy Dương Lâm ca ca ngươi xuất hiện, thật quá tốt rồi. Có thể lại lần nữa nhìn thấy tiểu dạng, ta cũng rất vui vẻ. Vậy ta hiện tại liền từ cửa sổ vào nhà a. Không thể lấy. Nghe xong Dương Lâm muốn theo cửa sổ vào nhà, Vu tiểu dạ lập tức lo lắng kiên định cự tuyệt. Vì cái gì? Là sợ đối ngươi ảnh hưởng không tốt sao? Không phải như vậy, Dương Lâm ca ca ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là, chỉ là ngươi từ nơi này vào nhà lời nói, vậy liền cách ta càng gần. Ta là chẳng lại người, không nghĩ liên lụy Dương Lâm ca ca ngươi. Có thể là đều bốn ngày ta không có một chút việc à, điều này nói rõ cái gì, nói rõ ngươi đối ta sinh ra không được một điểm ảnh hưởng. vậy cũng không được, vạn nhất, vạn nhất là bởi vì cho chúng ta khoảng cách hơi xa mới không có chuyện gì. có thể Dương Lâm ca ca ngươi mạo muội tiếp cận ta, thật xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Dương Lâm suy nghĩ một chút nói, vậy được rồi, tất nhiên ngươi khang khăng kiên trì, cái kia ta bây giờ đi qua đi cửa chính. bất quá ngươi muốn đáp ứng ta một việc. chuyện gì? lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc ta vào cửa tổng cộng đi ba bước, lần này ta muốn đi bốn bước. vu tiểu dạ bộ dạng, có chút khó khăn. bất quá không đợi nàng nói chuyện, Dương Lâm nói tiếp về sau đâu ta sẽ thường xuyên sang đây xem ngươi cho nên mỗi một lần tới chỉ cần ta bình yên vô sự liền nhất định phải cách ngươi thêm gần một bước mãi cho đến ta cùng người tiếp xúc đến mới thôi Vu Tiểu dạ tầm mắt buông xuống mang chút cảm động mang chút lo lắng nói Dương Lâm ca ca ngươi liền thật không sợ Tiểu Dạng ta nếu là sợ ta liền không tới thăm ngươi hơn nữa nhìn đến ngươi khóc lúc trước ta liền suy nghĩ nếu như có thể giúp ngươi lau rơi nước mắt liền tốt cho nên ngươi không thể cự tuyệt ta biết sao cái kia vậy được rồi ta hiện tại đi cửa chính mở cửa cho ngươi ân tốt sau đó Dương Lâm từ cửa chính vào nhà lần này hắn hướng bên trong đi bốn bước, sau đó quanh chân ngồi ở sạch sẽ mặt nền bên trên. tối nay hắn không có đeo qua trong phòng nhìn hướng ngoài cửa, hắn liền cùng ngồi tại trên giường Vu Tiểu Dạ tương đối, hai người bắt đầu vui sướng trò chuyện lên ngày. muốn hỏi Hàn Huyên thứ gì, cái này không có cần thiết dấu dếm, đều là một chút thông thường việc vặt. lại phần lớn thời gian đều là Dương Lâm một người đang nói, Vu Tiểu Dạ tại nghiêm túc lắng nghe. mà cho dù là chút vụ vặt hàng ngày, Vu Tiểu Dạ đều nghe đến say xương ngon lành, tâm trí hướng về. Dương Lâm ca ca, nguyên lai like phía ngoài sinh hoạt đặc sắc như vậy à? nghe ngươi nói như vậy, rất muốn hiện tại liền đi dạo phố. Dương Lâm ca ca. Giao thông thật như vậy tiện lợi sao? Thế mà liền người bình thường đều có thể tại trên mặt đất phi nhanh, hơn nữa còn có thể mượn nhờ dạng này đạo cụ bay trên trời. Dương Lâm ca ca, nếu có một ngày ta thật có thể đi ra chỗ như vậy, ngươi cũng bồi ta bắt bé con, xem phim có tốt hay không? Có thể, đương nhiên đều có thể. Đối với Vu Tiểu dạ những ngày khát vọng, Dương Lâm toàn bộ đáp ứng. Liên tại dạng này trong lúc bất chi bất giác, hai người từ buổi tối Hàn Huyên tới hướng đông, khả năng là quá dài thời gian quá dài không có cùng người giao lưu nói chuyện. Vu Tiểu dạ con mắt đến bây giờ đều là sáng tỏ, trên mặt cũng là có vẻ vẫn còn thèm thuồng đặc biệt là nghe đến Dương Lâm nói lúc sắp đi, Vu Tiểu Dạ cả người còn toát ra khó chịu không muốn biểu lộ. Tiểu Dạ ngươi nhìn ngươi, ta lại không có không hợp ý nhau, chỉ là bây giờ rời đi một cái mà thôi. Lúc trước nói như thế nào, ta vẫn chở cùng ngươi tiếp cận mãi cho đến chạm đến ngươi mới thôi đâu, ngươi làm sao còn khó chịu? Dương Lâm ca ca, là ta thất thú. Tốt, đều hàn huyên một đêm ngày, ngươi cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một cái. thuận tiện ta muốn nói một tiếng, bởi vì ngày thường ta còn có chút việc khác phải bận rộn, nếu như sau đó ta có một ngày buổi tối không có tới, vậy đã nói rõ ta có chuyện phải làm dọn không ra thời gian, lúc kia ngươi cũng không thể lại khóc khóc biết sao? ta sẽ một mực chờ Dương Lâm ca ca ngươi. rất tốt, hiện tại thật tốt nằm lại ổ chăn nghỉ ngơi, không có gì bất ngờ xảy ra. tối nay ta lại tới. Thốt Dương Lâm ca ca, nhìn Vu Tiểu Dạ khéo léo nằm lại ổ chăn nghỉ ngơi, Dương Lâm cái này mới đứng dậy rời đi cái này cái biệt viện. mà trên đường trở về, Dương Lâm không khỏi nghĩ đến. tại biệt viện lúc cùng Vu Tiểu Dạ nói mỗi ngày khoảng cách thêm gần một bước, đây coi như là mới ước định à? chờ đến lúc kia, liền có thể chạm đến nàng, sau đó dùng linh lực kiểm tra đo lường tình trạng thân thể của nàng, chắc chắn như thế có thể biết được nàng tất cả tình huống. Tiểu Dạ rất khả ái, có thể là ta cái này tiếp cận nàng, tổng có vẻ hơi có mưu đồ khác. Ân, đây cũng là không còn cách nào, ta tổng phải hiểu rõ tình trạng của nàng. Nếu như có thể giúp đến nàng, giải cứu đến nhân sinh của nàng, cái kia cũng là chuyện tốt một kiện. Không sai, chính là như vậy. Ta Dương Lâm, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Đồng thời, đừng trong nội viện vu tiểu dạng, nói là nhu thuận nằm tại trong chăn nghỉ ngơi, nhưng không có người biết, nàng giờ phút này có cỡ nào vui vẻ cùng kích động. Tối hôm qua nàng sợ dĩ thúc thiết, đó là nàng cho rằng, bởi vì nàng nguyên nhân, Dương Lâm rất có thể đã chết bất đắc kỳ tử. Nhiều năm như vậy nàng bao nhiêu tưởng tượng bình thường nữ hài tử đồng dạng, không buồn không lo sinh hoạt tại bên ngoài rộng lớn thiên địa, mà không phải giới hạn tại một cái nho nhỏ đình viện. cho dù có một người có thể cùng chính mình nói nói chuyện cũng tốt, cho nên dương lâm xuất hiện, nàng rất vui vẻ. mà khi dương lâm mấy ngày không thấy thân ảnh, lo lắng của nàng càng ngày càng tăng, thật vất vả nhìn thấy lại bởi vì chính mình nguyền rủa cùng không rõ liên lụy, cái này để nàng bây giờ phụ tải không thể. chính vì vậy, làm dương lâm lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt nàng lúc vu tiểu dạ tâm tình có nhiều hương phấn có thể nghĩ, cho dù là lúc này vu tiểu dạng nàng còn đều đang nghĩ, giống người như ta thật có thể cùng người bình thường đồng dạng tiếp xúc sao?" Dương Lâm ca ca nói, "Như ta như vậy lớn nữ hài tử, tính tình chỉ cần nhu thuận nghe lời, đồng dạng đều sẽ giao đến một cái đồng dạng quan tâm che chở bạn trai của nàng. Nếu như ta thật có thể giống như người bình thường đi bên ngoài, lúc kia ta cũng có thể sao?" Ân. Dương Lâm ca ca liền rất tốt, nếu như ta nhu thuận nghe lời, hắn sẽ làm bạn trai của ta sao? Chương 482, đột nhiên tới tin sách, chương 482, đột nhiên tới tin sách. Trải qua Dương Lâm đại khái tính ra, Vu Tiểu Dạ ở biệt viện trong lầu Cát, cửa ra vào khoảng cách giường đại khái là 17 bước chứ bỏ cũng đã tới gần bốn bước, nói cách khác, phía sau chỉ cần hai tuần thời gian, liền có thể tiếp xúc đến mọi tử này. cho nên về sau, dương lâm liền có sự tình làm. lúc ban ngày, hắn sẽ quan tâm khúc gia binh khí, cùng nô gia băng tầm ti chế tạo tình huống. có tiểu biểu nội triệu tích linh, khúc thanh y cùng với đệ tam bộ đội cùng nữ thần bộ đội hỗ trợ hiệp trợ. mấy ngày, đã có đại lượng binh khí cùng băng tầm ti thông qua tinh vực là chạm trung chuyển mang về tới chấn thủ phủ cùng hậu phương thành trì căn cứ. vô ảnh binh nhận cái đồ chơi này, không thể không nói, so chạm hạm đao cái đồ chơi này có kỹ thuật hàm lượng. một khi mang về. Quản lý hậu phương thành chỉ căn cứ cơ phổi tinh lần đầu tiên liên thích. Nghe nói chỉ cần học được hạch tâm kỹ thuật liền có thể đại lượng sinh sản, đừng nói là cơ phổi tinh, tạm thời một mực phụ trợ nàng sở triệu vũ đó cũng là trông mà thèm lợi hại. Đến mức nói liên minh mà khác bảy tên chấp chính quan, khi thấy sở chiều vũ cho thấy vô ảnh bình nhận phía sau, bọn họ khóc. Dương Lâm Hắn, đến cùng là thế nào làm đến loại này thân binh? Ngày trước người bình thường tố chất thân thể cho dù tốt, dù cho lại linh hoạt, cũng tuyệt đối không thể có thể cầm bình thường binh khí đánh qua cấp thấp nhất ô nhiễm thú. Vì cái gì? Còn không phải là bởi vì bình thường binh khí không phá được chín thành chín ô nhiễm thu phòng. Nhưng nếu là có cái này vô ảnh bình nhẫn, người bình thường phạm là huấn luyện được năng lực chiến đấu, tối thiểu nhất gặp phải cấp thấp ô nhiệm thu không đến mức chờ chết. đem đối ứng, đẳng cấp cao người tu hành có cái này vô ảnh minh nhẫn, vậy khẳng định càng là như hổ thêm cánh. Còn cò a, băng tẩm ti cái đồ chơi này, một khi tinh vực quay lại, đồng dạng là nhiệt hòa sản phẩm. Bất quá bởi vì băng tẩm nuôi dưỡng năng lực, cho dù là thiên không thành thành thục kỹ thuật đều rất khó, cho nên cái đồ chơi này, Dương Lâm cũng không tính toàn diện mở rộng. Đồ tốt nha, cho nhà mình các muội tự giữ lại, các nàng dễ chịu, chính mình cái này làm quan trị uy khẳng định thoải mái hơn lúc cần thiết có thể hơi lấy ra một chút xíu đưa cái ân tình làm cái khen thưởng cái gì tại vật hiếm thì quý dưới tình huống cái này rất có triển vọng đúng không trở lên vì để cho vô ảnh bình nhẫn cùng băng tam hoạch tâm kỹ thuật càng nhanh chắc chắn cùng với càng nhanh chóng hơn thu hoạch được càng nhiều vô ảnh bình nhẫn cùng băng tam thi trong mấy ngày này dương lâm đã đem đệ nhất bộ đội long môn bộ đội giang ly nguyệt đám người đệ nhị bộ đội liêu như mấy người cũng kéo đến thiên không thành về sau muốn khai thác vu gia hộ giáp nghiệp vụ long môn bộ đội cùng thủ hộ bộ đội khẳng định cần dùng đến hiện nay lời nói thì là trước hết để cho hai người bọn họ bộ đội thay thế tam đại gia tạm thời ngăn cản tại thâm viên cùng tiên không thành mở ra thông đạo bên kia. Quyết cấp, hung hăng quyết cấp, liền kém như vậy một chút xíu, dương lâm liền có thể thông qua long môn bộ đội trưởng thành, từ cơ phổi tinh bên kia đi theo quy trình chính thức trở thành thất giai chỉ huy quan. Thuận tiện mở ra tinh vực mới địa vực, mà như thế dương yến lam dẫn đầu lợi nhận bộ đội, ôn đồng dẫn đầu phong hành bộ đội cùng với thần nữ dẫn đầu hận hình bộ đội, các nàng thì là đóng giữ tại trấn thủ phủ cùng hậu phương thành trì căn cứ. Dù sao chấn thủ phụ cùng phía sau thành chỉ là đại bảng doanh, đồng dạng không thể có nửa điểm sơ suất. Bằng không Dương Lâm còn không đem tất cả bộ đội toàn bộ điều đến Thiên Không Thành, trực tiếp tìm cao tháp làm một vô lớn. Nói xong trở lên Dương Lâm bộ đội, còn có một cái đặc thủ chi địa muốn nâng, vậy khẳng định là Thiên Sơ vị trí phương chu. Từ Dương Lâm tiến vào Thiên Không Thành phía sau, Thiên Sơ tuyệt đối không ít hào tâm tổn trí. Một phương diện nàng cùng năm hảo phối hợp Dương Lâm cung cấp các loại tin tức và số liệu, không ngừng đối Thiên Không Thành nơi này tiến hành xâm lớn. Nếu như có thể tiêu vô thành tức phá vỡ cao tháp lỗ thủng, hoặc là được đến cao tháp phương diện nào đó tin tức tương quan tình báo. Cái này đều đối Dương Lâm hành động có lợi. Một phương diện khác, Thiên Sơ còn muốn hiệp trợ Dương Lâm tiến hành đối đệ tứ bộ đội không gian bộ đội bồi dưỡng. Như thế Vân Tiệm, Nam Tiểu Điểu đám người, các nàng chiến cơ cuộc đời đều là bắt đầu từ số 0. Lâm nên, không nữ bao gồm Dương Lâm vật cưỡi chuyên dụng Sơ Hảo Cơ mặc dù cường hành, nhưng các nàng dạy người năng lực thực sự là một lời khó nói hết, để các nàng phối hợp dạy bảo tạm được, thật để các nàng giáo chủ đạo, không chừng Vân Tiệm cùng Nam Tiểu Điểu muốn trưởng thành đến bộ gì. Tóm lại, giao cho Thiên Sơ tổng không sai. Mà Thiên Sơ từ đầu đến cuối không có nửa điểm lời oán giận, nàng tuyệt đối có thể để Dương Lâm yên tâm. Nói xong những tình huống này phía sau, ánh mắt một lần nữa trở lại Dương Lâm bên này. Cứ dựa theo dự định tình huống, hắn tiếp tục một bên bận rộn binh khí cùng băng tẩm, một bên đều đâu vào đấy cùng Vu Tiểu Dạ gặp nhau. Lần thứ 3 gặp nhau, tổng tiếp cận 5 bước. Lần thứ 4 gặp nhau, tổng tiếp cận 6 bước. Rất nhanh lần thứ 8 gặp nhau, tổng tiếp cận 10 bước. Đến thời gian này, chỉ cần lại có 7 ngày, cái kia liền có thể triệt để tiếp xúc đến Vu Tiểu Dạ. Liên tại lần thứ 9, cũng là tối nay, Dương Lâm lại một lần nữa đi tới Vu Tiểu Dạ ở biệt viện, cũng như thế thường ngày tiếp cận 11 bước chỉ còn lại 6 bước phía sau, Dương Lâm đột nhiên phát hiện tối nay Vu Tiểu Dạ khác thường. Kỳ thật nói khác thường không chính xác, nói sát thực, tối nay lại đi tới cái này một bên lúc, hắn nhìn thấy Vu Tiểu Dạ giống như là tại phía dưới gối đầu ẩn giấu đi cái gì, về sau Dương Lâm liền phát hiện, sau đó vô luận là tán gẫu vẫn là kể chuyện xưa cái gì, Vu Tiểu Dạ thường xuyên liền sẽ thất thần. Đối với cái này, Dương Lâm khẳng định muốn hỏi thăm phát sinh cái gì, có thể Vu Tiểu Dạ lại một mực nói không có việc gì, để Dương Lâm không cần lo lắng. Có thể nàng càng nói như vậy, Dương Lâm liền càng lo lắng. Nhưng kết quả rất đáng tiếc, Dương Lâm nhiều lần thăm dò, Vu Tiểu Dạ chính là không hề để cập tới, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Có lẽ. Khả năng là ta đa Tâm a. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, mỗi cái nữ hải tử, trong một tháng luôn có mấy ngày không thoải mái. Vạn nhất Vu Tiểu Dạ hướng phía dưới gối đầu để đó chính là nữ hải tử nhu yếu phẩm, chính mình liên tục truy hỏi gì đó, chẳng phải là rất thất lễ. Khẳng định là đa Tâm, bằng không Tiểu Dạ nàng hôm nay cả người thần sắc đều không đối, thoáng lộ ra tái nhợt một chút. Dương Lâm cuối cùng nghĩ như vậy phía sau, hắn tạm thời liền tiêu tan. Nhưng mà, tạm thời tiêu tan chỉ là tạm thời tiêu tan. Theo lần thứ 10 gặp nhau, tiếp cận đến thứ 12 bước lúc, Dương Lâm phát hiện Vu Tiểu Dạ thất thần tình huống nghiêm trọng hơn. Lần thứ 11 gặp nhau, tiếp cận đến thứ 13 bước lúc, nhìn thấy Vu Tiểu Dạ lúc, hốc mắt của nàng đều đỏ. Làm lần thứ 12 gặp nhau, tiếp cận đến thứ 14 bước, mắt thấy liền thừa lại cuối cùng ba bước, Vu Tiểu Dạ tình huống thực tế để Dương Lâm nhịn không được. "Tiểu Dạ, ta bắt đầu chỉ cho là ngươi đến sinh lý tình hình, ngươi sau đó cũng là dạng này thoái thác. Nhưng ta càng thêm cảm giác chân tướng sự tình cũng không phải là như vậy. Dương Lâm ca ca, ta thật không có việc gì. Không có khả năng không có việc gì, Tiểu Dạ, đến lúc này ngươi còn đối ta che giấu sao? Vẫn là nói, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại đem ta làm người xa lạ, xảy ra chuyện gì cũng không muốn nói cho ta. Không phải như vậy." Không phải như vậy lại là ôn áo loại nào. Ta Dương Lâm, một mực trong mắt ngươi vẫn là cái người ngoài đúng không, chỉ là ngươi nói chuyện trời đất công cụ. Vu Tiểu Dạ khóc, nàng cắn môi suy nghĩ không biết bao lâu, cuối cùng thấp giọng mở miệng nói, "Ta, ta về sau rất có thể sẽ không còn được gặp lại Dương Lâm ca ca." "Vì cái gì?" Đối mặt Dương Lâm kinh ngạc cùng không hiểu, Vu Tiểu Dạ khó khăn đem phía dưới gối đầu một phong thư sách lấy ra ngoài. "Dương Lâm ca ca, ta không muốn cùng ngươi tách ra, ta nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều cùng với ngươi. Thế nhưng, đã không có biện pháp, qua ngày mai, ta có thể đợi này cũng không còn cách nào nhìn thấy Dương Lâm ca ca ngươi." Nhìn Vu Tiểu Dạ như vậy khó chịu, lại nhìn thấy nàng lấy ra tin sách, Dương Lâm trong lòng nghi hoặc kéo căng, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho mình cùng Vu Tiểu Dạ đời này không thể gặp nhau. Vì biết rõ ràng chân tướng, Dương Lâm mở ra tin sách. Chương 483, Thiên Không Thánh Nữ, chương 483, Thiên Không Thánh Nữ. Nội dung bức thư đồng thời không phức tạp, mà còn nếu như chỉ nhìn mặt chữ lời nói, người bình thường còn tưởng rằng phong thư này sách là cái tin mừng. Trong thư nâng lên, bởi vì Vu gia mấy năm liên tục rất nhiều công hiến, nhân đây chuyển triệu Vu gia chi nữ Vu Tiểu Dạ tiến về cao tháp kế nhiệm Thánh Nữ vị trí, tên đầy đủ Thiên Không Thánh Nữ chỉ những phía sau bổ sung nâng lên, kế nhiệm thánh nữ vị trí, liền đại biểu cắt đứt thế tục, Vu Tiểu Dạ từ nay về sau đem sinh hoạt tại cao tháp, sẽ không tiếp tục cùng phía dưới có nửa điểm liên hệ cùng quan hệ. Trở lên, nhìn xong nội dung bức thư phía sau, Dương Lâm không khỏi nhíu mày. Cao tháp, lúc nào có thiên không thánh nữ trước vị này? Nếu có, chính mình tới thời gian dài như vậy làm sao từ không nghe người ta nhắc qua? Chủ yếu nhất là, dựa vào cái gì làm thánh nữ, liền nhất định phải đoạn tuyệt thế tục, liền nhất định phải chặt đứt lúc trước các loại liên hệ cùng quan hệ. Nhất định muốn như vậy Có thể hay không hiểu thành, cao tháp bên trên chỉ là muốn một tiểu nữ, thánh không thánh nữ không trọng yếu, bọn họ chỉ là nghĩ đơn phương rủ cấm hoặc là hạn chế. Dương Lâm ca ca, ngươi cũng nhìn thấy, qua ngày mai phía sau, chúng ta, chúng ta cả một đời đều không thể lại, lại gặp nhau. Tiểu Dạ ngươi trước chờ một chút, phong thư này rất có vấn đề, người nào đưa tới? Là trưởng bối trong nhà, người mặc dù không thấy, nhưng phối hợp thư đưa tới thời điểm còn có một đoạn ghi âm, chỉ là ghi âm đã thu đi. Ghi âm bên trong người nào đang nói chuyện, lại nói cái gì? Ghi âm bên trong không chỉ một vị trưởng bối, đều là trong nhà thượng vị người, mặc dù ta tại chỗ này 12 năm nhưng âm thanh vẫn nhớ bọn họ nói tiến về cao tháp là vinh hạnh của ta tuyệt đối không cần ngẫu nghịch bên trên cao quản đồng thời đây cũng là ta cả đời vinh quang dương lâm sắc mặt càng âm trầm một điểm tiểu dạ ngươi nghĩ tiến về cao tháp sao dương lâm ca ca ta không nghĩ ta không nghĩ cắt đứt cùng thế tục liên hệ ta chỉ muốn làm một cái phổ thông nữ hài tử dù cho không bình thường có thể ta y nguyên muốn nhìn xem phía ngoài thế giới ta nghĩ đi sân chơi ta nghĩ đi công viên ta nghĩ đi các loại món điểm tâm ngọt cửa hàng ta còn muốn làm dương lâm ca ca bạn gái ta nghĩ càng nhiều càng xem thêm hơn đến cái này cái thế giới tốt đẹp Vũ Tiểu Dạ cảm xúc đột nhiên liền kích động, nàng nói một hơi rất nhiều lời, có thể bởi vì quá kích động nguyên nhân, thế mà còn rất trôi chảy. Chỉ bất quá, bên trong là không phải xen lẫn một câu bạn gái cái gì tới, Dương Lâm cũng nhịn không được ngơ ngác một chút, lấy vì chính mình nghe lầm. "Dương Lâm ca ca, ta không muốn làm cái gì thành nữ, ta đã cô độc tại đỉnh viện sinh sống 12 năm, về sau nhân sinh không muốn chết giả ở cao tháp bên trên." "Ân, Tiểu Dạ, ta minh bạch ngươi ý tứ, mà chúng ta gặp nhau lâu như vậy, ta cũng không nguyện ý ngươi tiến về cao tháp, làm cái gì kia đồ vứt đi thành nữ. Có thể là, có thể là Dương Lâm ca ca Cao Tháp là Thiên không thành trật tự người quản lý, phía trên quyết định, ta không phản kháng được. Toàn bộ Vu gia cũng còn coi đây là bình, bọn họ, bọn họ đã đồng ý, nếu không cũng sẽ không có phong thư này. Mắt thấy Vu Tiểu Dạ cảm xúc lần thứ hai sa sút, Dương Lâm hơi suy tư một chút đứng lên. "Tiểu Dạ, ngươi tin ta sao?" "Dương Lâm ca ca, ngươi muốn nói cái gì?" "Ý của ta là, ngươi tin ta người này sao? Ví dụ như lời ta nói, làm sự tình trở. Ta tin, ta cái gì đều tin Dương Lâm ca ca. Bởi vì, trong cuộc đời của ta, trừ hiện tại Dương Lâm Kaka không có gì cả." "Tiểu Dạ, ngươi sẽ không không có gì cả, bởi vì ngươi gặp ta." Vu Tiểu Dạ nghe không hiểu Dương Lâm ý tứ, nàng đôi lông mày còn lên một tia nghi hoặc. "Lập tức, nghe Dương Lâm lại nói, "Dạng này, tối nay ta liền không ở nơi này dừng lại, Tiểu Dạ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái, ngày mai buổi sáng ta lại tới." "Dương Lâm ca ca, ngươi, ngươi muốn đi?" "Ta chỉ là tối nay muốn đi, nhìn thấy ngươi phong thư này thời điểm, ta nghĩ làm rõ ràng mấy vấn đề." "Mà cái này mấy vấn đề đối ngươi rất trọng yếu." Vu Tiểu Dạng nhìn đồng hồ, giờ phút này vừa vặn 10 giờ, khoảng cách Dương Lâm lần này trước đến chỉ mới qua hơn một giờ một điểm. Cái kia Dương Lâm ca ca, ngươi ngày mai buổi sáng thật sẽ tới sao? Ngươi sẽ không? Cả một đời không còn xuất hiện a. Tiểu Dạ, vừa rồi ngươi còn nói tin ta, làm sao lập tức lại không tin? Ta tin, có thể là ta sợ hãi, ta thực sự rất sợ hãi được đưa tới cao tháp bên trên, ta không muốn ngăn cách, ta chỉ là nghị sinh hoạt ở thế tục, có thể, có thể cùng Dương Lâm ca ca ngươi cùng một chỗ. Ta biết, cho nên ta ngày mai buổi sáng nhất định sẽ tới. Tiểu Dạ, tin tưởng ta, ta cũng không phải một cái nuốt lời nam nhân. ân, vậy ta hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai buổi sáng chờ lấy Dương Lâm ca ca. Rất tốt, hiện tại ngươi nằm lại ổ chan. Thật tốt dưỡng đủ tinh thần, ta cũng không muốn ngày mai buổi sáng khi đi tới nhìn ngươi một độ nghỉ ngơi không đủ mềm mặt bộ dạng. Ân, ta đã biết Dương Lâm ca ca. Mắt thấy Vu Tiểu Dạ nhu thuận nghe lời nằm lại ổ chăn, tay của nàng nhẹ nhàng nắm lấy góc chăn, một đôi đôi mắt to xinh đẹp còn xoay tít nhìn xem chính mình. Dương Lâm gặp cái này nhịn không được cười nói, nhanh cho ta nhắm mắt đi ngủ, có phải là phải chờ ta hung ngươi hai câu ngươi mới nghe lời. Biết rồi. Vu Tiểu Dạ khó được nghịch ngậm kéo cái chừng âm, sau đó đem chăn thoáng kéo cao hơn một chút. Đến mức Dương Lâm, hắn thương tiếc nhìn thoáng qua Vu Tiểu Dạ phía sau, như như gió, bóng người rất nhanh từ lầu các biến mất ước chừng 5 phút phía sau, gặp trong phòng ngoài phòng hoàn toàn không có động tĩnh phía sau, Vu Tiểu Dạ thần tốc từ giường đứng dậy, chân trần nha chạy hướng về phía cửa ra vào. Tối nay không có trăng phát sáng, bên ngoài đen như mực. Có thể nàng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Dương Lâm đại khái rời đi phương hướng. Rõ ràng đã không nhìn thấy nam nhân kia thân ảnh, rõ ràng đập vào mắt chỗ đều là một vùng tăm tối, có thể nàng như cũ mang theo vài phần cố chấp không chịu về giường. Dương Lâm ca ca, ngươi, ngươi thật sẽ còn trở về sao? Ta biết rõ, ta đều biết rõ, cao tháp là nơi này trật tự người quản lý, không có người Chưa từng có người nào dám phản kháng bọn họ quyết định cùng uy nghiêm. Ngươi chỉ là không biết nên làm sao đối mặt ta, mới chọn lựa chọn an ủi ta, sau đó rời đi đúng không? Chúng ta mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng là bây giờ ta sớm đã không thể rời đi ngươi. Bất quá ta cũng biết kỳ thật ta sớm phải biết đủ. Tại ta bất lực nhất, nhất lúc tuyệt vọng nhìn thấy ngươi. Ngươi gần như mỗi ngày đều đến thăm ta, ta rất vui vẻ. Nghe ngươi nói chuyện bên ngoài, nghe ngươi kể chuyện xưa, ta thậm chí cảm thấy lâu ngày không gặp hạnh phúc. Lẩm bẩm, Liên Vu tiểu dạ chính mình cũng không rõ ràng lúc nào, nước mắt trên mặt đã thành sông. Đủ rồi, kỳ thật đã đầy đủ. Cái này cái thế giới rất lạnh lùng, nhưng trong trí nhớ, nếu như có thể vĩnh viễn giữ lại một cái ấm áp người, đã, đầy đủ. Vu Tiểu Dạ giờ phút này, nàng không có trở về giường, mà là chậm rãi ngồi trên mặt đất. Nàng song tay vẫn hai đầu gối của mình, tại trong đầu của nàng, lại tưởng tượng lấy bị Dương Lâm ôm vào trong ngực tràn diện. Tại nàng trong tiềm thức, một mực hy vọng có thể có một người, có thể ôm lấy nàng, cho nàng ấm áp. Mà người kia bộ dáng, dần dần cùng Dương Lâm thân ảnh trùng hợp. Khả năng là tinh thần quá độ mệt mỏi cùng mệt nhọc, Vu Tiểu Dạ chậm rãi ngồi dưới đất ngủ rồi. Nhưng nàng làm một cái mộng đẹp. Nàng mơ tới Dương Lâm, Dương Lâm giắt tay của nàng, tựa như dắt một cái phổ thông nữ hải tử đồng dạng chậm rãi đi ở bên ngoài kỳ quái tốt đẹp thế giới bên trong chương 484 biểu ca ngươi hồ đồ a chương 484 biểu ca ngươi hồ đồ a dương lâm rời đi vu tiểu dạng ở đỉnh viện phía sau ngay lập tức bay trở về khúc gia lại đến khúc thanh y để tập cung thuận tiện nâng một câu tiểu biểu muội triệu tích linh sau khi đến một mực cùng khúc thanh y cùng một chỗ bao gồm giờ phút này buổi tối nghỉ ngơi cũng đồng dạng cho nên làm dương lâm đột nhiên trở lại bên này thời điểm chính tại ngủ say thanh y cùng triệu tích linh bị gọi sau khi tỉnh lại các nàng thật đúng là kinh hãi nảy dựng không đúng biểu ca ngươi cái này sẽ không phải đi nhìn vu tiểu dạ sao? Làm sao? Làm sao mới hơn 11 giờ liền chạy trở về? Đúng a quan chỉ huy? Ngươi thời gian này chạy về đến, cùng ngày xưa rất không giống. Thích Linh, Thanh Y Lệ, ta gặp một ít chuyện. Hiện tại trở về, chính là nghĩ hỏi các ngươi một ít chuyện. Triệu Thích Linh cùng khúc Thanh Y Lệ nhìn lẫn nhau một cái, sau đó hai người khoanh chân ngồi tại trên giường cùng Dương Lâm mặt đối mặt. Biểu Ca, ngươi đến cùng gặp chuyện gì a? Là như vậy. Vừa rồi ta tại tiểu dạ bên kia nghe nàng nâng lên cái gì thiên không thánh nữ, còn nói cái gì trở thành thánh nữ liền muốn cả một đời ở tại cao tháp, chặt đứt thế tục gì đó những này các ngươi nghe qua sao? tiểu biểu muội triệu tích linh, nàng đi tới cái này một bên trừ xử lý ba đại sản nghiệp hạch tâm kỹ thuật sự tình, còn kiêm chức thu thập tình báo, cho nên nàng biết rõ tình báo không ít. khúc thanh y thì chính là chỗ này người địa phương, khỏi cần nói, nàng biết rõ tình báo cũng không ít. có thể giờ phút này nghe đến dương lâm nói cái gì thiên không thánh nữ, hai cái muội tử không khỏi là mở miệng vô cùng. thanh y thì hề, các ngươi thiên không thành còn có thánh nữ cái này nói chuyện sao? không có a, nếu là có thánh nữ, tích linh, ta đã sớm cùng ngươi nói. hai nữ xác nhận một cái phía sau, một lần nữa nhìn về dương lâm. Biểu ca, ta từ đầu đến cuối chưa từng nghe qua có quan hệ thánh nữ tình báo." Thanh Y Nhi lời nói ngươi cũng nghe đến, nơi nào có cái gì thiên không thánh nữ a?" Dương Lâm thở dài, sẽ tại Vu Tiểu Dạ bên kia nhìn thấy trong tín thư cho nói một lần. Về sau, Triệu Tích Linh còn dễ nói, Khúc Thanh Y thì là rơi vào trầm tư. Hai phút phía sau, Khúc Thanh Y Nhi nói, "Không có a, thật không có. Ta cái này Khúc gia tốt xấu vẫn là thiên không thành tam đại gia tộc một trong đâu, có thể cái gì kia thiên không thánh nữ muốn có lời nói, ta cái này làm gia chủ làm sao có thể không biết?" Quan Chỉ Huy, Tích Linh, kỳ thật những ngày này làm gia chủ phía sau Ta còn đặc biệt tra xét một vài gia tộc ghi chép các loại bí sử loại hình. Như thế thánh nữ loại này đặc thù chữ, Ta nếu là nhìn thấy, há có thể không bởi vì hứng thú lưu cái tâm? À đúng triệu tích linh cái này sẽ không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên kích động nắm tay phải đầu nện đến trong lòng tay trái mang chút kích động nói, các ngươi nghĩ à liên quan tới thánh nữ loại này sự tình, vô luận là tại TV vẫn là điện ảnh bên trong đều tương đối ngưng trọng đúng không? Dương Lâm không hiểu biểu muội ngươi đột nhiên nói như vậy là nghĩ biểu đạt cái gì? Biểu ca, ta có thể biểu đạt cái gì à? Muốn dựng nên mới thánh nữ, chẳng lẽ không phải một kiện rất ngương trọng đại sự sao? Theo lý mà nói, cao tháp muốn lên mặc cho mới thánh nữ, chẳng lẽ trừ Vu gia bảng ra, không nên thông báo mặt khắc khúc gia cùng nô gia. Có thể bày tỏ ca chính ngươi lại nói, Vu tiểu dạ khác thường là tại thật nhiều ngày phía trước, có thể lâu như vậy, thanh y còn chưa thu được thông tin tình báo, cho nên thánh nữ chuyện này liền càng khiến người ta nghi ngờ. Triệu Tích Linh nói chưa dứt lời, tiểu nói này, Dương Lâm càng lo lắng. Đúng vậy a, chuyện lớn như vậy, cao tháp thế mà không có thông báo khúc gia cùng nô gia. Nói như vậy, thánh nữ gì đó, hoàn toàn chính là đơn vương, không tiện công khai. Chỉ khi nào như thế nhận định, cái này thánh không thánh nữ, hình như đều không quan trọng a. Không sai không sai, Khúc Thanh gì liếc đồng ý nói, nào có thánh nữ xác thực lập không công khai, không công khai thánh nữ có thể xem như là thánh nữ. Cho nên ta cảm thấy, Cao Tháp rất có thể là muốn lợi dụng Vu Tiểu Dạ thân phận đặc thù làm những thứ gì. Thế nhưng đối Vu gia bản gia, Cao Tháp vì che giấu hai mắt người, mới dùng tới thánh nữ thuyết pháp này. Trở lên, cùng tiểu biểu mọi triệu tích linh còn có Khúc Thanh y đi thảo luận sau một lúc, Dương Lâm càng thêm hoài nghi, thánh nữ rất có thể chính là Cao Tháp yêu. Thánh nữ thân phận không công khai, chỉ là lén lút thông báo Vu gia, lại đối mặt khác khúc gia cùng Ngô gia che giấu, trong này không có vấn đề mới là lạ. Vì thế, Dương Lâm có chút nhức đầu hiện tại đến cùng nên làm như thế nào mới tốt đây? Nếu không để ta muốn mang tiểu dạ trực tiếp đi tinh vực, biểu ca ngươi có phải hay không lốc? Ngươi làm sao có thể nói ra ngây thơ như vậy vấn đề? Biểu muội, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta làm sao lại chọn vắng? Biểu ca, chúng ta có thực lực ca ngươi không phải muốn hỏi cao tháp âm như gì sao? Vậy bây giờ trực tiếp đi hỏi Vu gia gia chủ không là được rồi? Triệu Tích Linh một câu, để Dương Lâm cùng khúc Thanh Y đi toàn bộ xử suốt. Ta cái lớn ráng. Lúc trước chỉ lo nghĩ tại sao, lại quên đi đơn giản như vậy bạo có thể hiểu rõ chân tướng sự tình biện pháp. Biểu muội, ngươi không nói như vậy ta đều suýt nữa quên mất có thể làm như vậy. khúc thanh y rìa mặt đen lại. tích linh, ngươi nếu là không nói như vậy, ta cũng quên chính ta hình như chính là bị quan chỉ huy bức bách. thanh y đi theo ta cứ như vậy để ngươi không tình nguyện. quan chỉ huy, ta chỉ đùa một chút ngươi sẽ không cung sinh khí a. ta may mắn lớn nhất chính là gặp phải quan chỉ huy. dạng này ngươi hài lòng a. dương lâm ánh mắt nhìn xem khúc thanh y gì không nói lời nào. khúc thanh y rìa đầy mặt ủy khuất. ta là nghiêm túc. vừa rồi thật chỉ là vui đùa. quan chỉ huy, ta đối ngươi có hay không giữ lại, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng. nhân gia chỉ đùa một chút, ngươi tổng không đến mức thượng cương thượng tuyến a. A, thanh y gì? Ngươi nói cái gì? A, quan chỉ huy ngươi vừa rồi sẽ không, căn bản không nghe thấy lời ta nói, là đang sững sờ a. Dương Lâm đầy mặt xấu hổ, vừa rồi đi xuống thần, chủ yếu là nghĩ đến, ta muốn cùng Vu gia đối thoại, để người nào ra mặt thích hợp. Để Thiên sơ, ta cảm thấy Thiên sơ rất thích hợp. Biểu muội, chút chuyện nhỏ như vậy để Thiên sơ tới có phải là không thích hợp? Thực tế không được, chính ta đi. Biểu ca, đến lúc nào rồi, chính ngươi đi cái gì a? Ngươi nhìn, ba đại sản nghiệp hai cái đều tại chúng ta khống chế bên trong, liên thôi lại một cái hộ giáp ngành nghề chuẩn bị kéo tới khi nào? để thiên sơ tới trực tiếp phong tuyệt cùng chấn áp toàn bộ vu gia trước đem vu gia hộ giáp hạch tâm đoạt tới tay lại nói đến mức thánh nữ không thánh nữ cũng có thể thuận tiện hỏi không phải biểu muội ngươi thật đúng là biểu ca chúng ta nuốt riêng khúc gia cùng lô gia như vậy nhiều thành phẩm thời gian một khi kéo đi xuống rất dễ dàng liền sẽ lộ tẩy cho nên nuốt nhiều một chút vu gia hộ giáp đây là quan trọng nhất ai biết lúc nào đột nhiên liền cùng cao tháp làm lên ngươi bây giờ không cho thiên sơ tới còn chuẩn bị chờ lúc nào tốt tốt tốt vậy ta liền để thiên sơ chủ trì lần này chuyện này ừ có thiên sơ xuất thủ nhất định có thể làm đến không có sơ hở nào Nàng Phong Tuyệt Chi thuật chính là nhất tuyệt, liền xem như Vu gia muốn phản kháng, cũng chắc chắn sẽ không nhường một chút cao thấp biết. Cái kia quyết định như vậy đi." Dương Lâm một bên nói, một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đêm lúc này sâu hơn, thật đúng là động thủ thời cơ tốt. Căn cứ cùng tiểu biểu muội triệu tích linh còn có khúc thanh ý để bạn bạc. Dương Lâm một bên liên hệ thiên sơ, bên kia đem đệ nhất bộ đội Long Môn bộ đội cùng đệ nhị bộ đội thủ hộ bộ đội cũng triệu đến trước mặt, sau đó để hai cái bộ đội phối hợp Thiên Sơ hành động. Chương 485, tiên Sơ hành động, chương 485, tiên Sơ hành động. Hành động cứ quyết định như vậy đi. Lúc này đêm đen gió lớn, Cũng không phải chỉ là động thủ thời cơ tốt nha. Nhìn Dương Lâm chấp nối Thiên Sơ, Giang Ly Nguyệt còn có liêu như đám người xử lý việc này. Tiểu Biểu Mậu triệu Tích Linh cùng Khúc Thanh Y tạm thời là chống không hạ. Chủ yếu là đối với các nàng chuyện gì nên nghỉ ngơi liền tiếp tục nghỉ ngơi. Bất quá Khúc Thanh Y cái này lại đột nhiên đối chuyện gì liền lưu tâm. Tại sao chỉ đến hội lúc nàng gặp qua tất cả chiến cơ, nhưng duy chỉ có không nhớ rõ một cái gọi Thiên Sơ chiến cơ. Cho nên Dương Lâm bên kia vừa đi làm chính sự, Khúc Thanh Y liền lập tức lôi kéo triệu Tích Linh hỏi thăm. Tích Linh, Thiên Sơ là ai? Nhìn ngươi thế nào vừa rồi nâng lên Thiên Sơ thời điểm cũng một mặt lưng trọng bộ dáng. Ngươi nói Thiên Sơ a, nàng xem như là xem như là trấn thủ phủ chủ mẫu a. A, Chấn thủ phủ không phải ngươi tại quản lý sao? Làm sao, làm sao biến thành Thiên Sơ là chủ mẫu? Nàng chẳng lẽ có thể khống chế tất cả chiến cơ? Không kém bao nhiêu đâu. Kém? Kém? Không sai bị lắm. Nàng đến cùng là ai a, vì cái gì ta chưa nghe nói qua? Triệu Tích Linh suy nghĩ một chút nói, kỳ thật ngươi có thể hiểu như vậy, trừ quan chỉ huy, tối cường chính là Thiên Sơ. Nàng hiện nay không hề tại chấn thủ phủ, mà là tại một cái tên là Phương Chu địa phương cái chỗ kia tựa như là thiên không thành dạng này tồn tại. sau đó thì sao? sau đó nàng cùng biểu ca giao hảo, song phương cứ như vậy cùng đi tới. bởi vì thiên sơ thân phận không đơn giản, cho nên bình thường biểu ca rất nhiều chuyện đều cần thiên sơ phụ trợ. khúc thanh y lì vẫn là có chút không rõ, có thể cái này cùng chủ mẫu có quan hệ sao? có, nhất định phải có. thanh y lì, ngươi có biết hay không thiên sơ chiến đấu chân chính lực cao bao nhiêu? cao bao nhiêu? thiên sơ nếu là toàn bộ giải, nàng là có thể hủy diệt nhân loại. a, đừng a, liên tính không được đầy đủ dạng hòa nửa hở, chỉ là bình thường trạng thái. Nàng hiện tại cũng có thể đánh giết tối cường thế giới cấp cường giả. Ta nói như vậy người rõ chưa? Khúc Thanh Y Dì lần này minh bạch, minh bạch về sau từ không được run lẩy bẩy. Thế giới cấp khái niệm gì? Đây chính là tối cường đại danh từ a. Thiên sơ, nàng lại có thể đánh giết thế giới cấp, hơn nữa còn là tại bình thường dưới trạng thái. Cái này cái này cái này có thể không làm người ta hoảng hốt sao? Thanh Y Dì, ngay thường chấn thủ phụ tất cả chiến cơ. Nếu có chuyện gì không giải quyết được, không tìm quan chỉ huy khẳng định liền sẽ đi tìm Thiên sơ. Tóm lại, không có Thiên sơ không giải quyết được sự tình. Cho dù ta quản lý chân thủ phủ có thể bình thường, biểu ca không có ở đây, ta cũng muốn tìm người làm nô a. Lúc kia nha, đồng dạng tìm Thiên Sơ là được rồi. Khúc Thanh Y xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nguyên lai like là dạng này, nghĩ không ra quan chỉ huy người bên cạnh bên trong, thế mà còn có dạng này một vị kinh khủng tồn tại. Chắc không được, lúc trước tại Giao Chỉ Yến Hội không nhìn thấy nàng, nguyên lai like nàng còn ở tại một cái tên là Phương Chu địa phương. Ừ, chờ sau đó Thiên Sơ muốn đi qua Trấn Áp Vu gia, Thanh Y thì ngươi khẳng định có thể nhìn thấy. Tốt, nhìn thấy nàng lúc ta sẽ biểu hiện thật tốt, tranh thủ không cho nàng ghét bỏ ta đi theo quan chỉ huy ngươi chớ khẩn trương a thiên sơ người rất tốt không có ngươi nghĩ như vậy lệ khí tự nhiên ở chung là được rồi ta ta đã biết vu gia màn đêm bao phủ phía dưới hoàn toàn yên tĩnh đều đã là dạng sáng thời gian vô luận là vu gia trưởng lão trọng thần vẫn là hạ buộc gia đình cơ bản toàn bộ đã chìm ngủ nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là tại thời gian này một vị nữ tử mang theo mặt khác mười thân ảnh dáng lâm đến nơi đây nam hảo cao tháp bên kia tín hiệu bắt tay vào làm sao tiên tâm đi thiên sơ cao tháp tín hiệu đã bị ta thành công ngắn mũi che đậy Liên tính ngươi bây giờ trực tiếp đem Vu gia địa vực một đao bổ, bồi dưỡng động tĩnh cũng không có khả năng bị cao tháp phát hiện. vậy liên tốt. cốt máy đặc thù thông tin phía sau, một vệ đồng bộ lực lượng lấy Thiên sơ làm trung tâm, nháy mắt huyết tán Vu gia địa bàn toàn bộ địa vực. hành động này thiếu vô thanh tức, trong bất chi bất giác đã đem Vu gia cùng ngoại giới liên hệ toàn bộ các đức. như Nam Hào nói như vậy, cái này sẽ liền tính Thiên sơ một đao vô xuống, cũng sẽ không có người phát hiện hoặc là nghe đến một điểm động tĩnh. Lý Nguyệt, nhớ, chúng ta lần hành động này không phải giết người, mà là tiếp nhận cùng khống chế. Dương Lâm rất coi trọng Vu gia giáp, điểm này tại hành động lúc các ngươi phải chú ý. Thiên sơ ngươi yên tâm, hành động lúc hai chúng ta tiểu đội sẽ chú ý. Tốt, cái kia liền trực tiếp động thủ đi. Tiếp xuống. Kỳ thật đã không còn gì để nói, căn cứ nơi ở địa vực xác định thân phận, không ít trưởng lão cùng Vu gia thượng tầng căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì, bọn họ liền bị người một chân từ trong chăn đá đi ra. Một bộ phận muốn mắng hoặc là thét lên, nhưng nhìn lấy gác ở trên cổ sáng loáng lợi nhận, bọn họ so với ai khác đều nghe lời. Ngươi nói Vu gia tám cảnh giới cao thủ? Xin lỗi, bởi vì Thiên sơ xuất thủ, người này liền hữu hiệu phản kháng đều không có tổ chức lên, trực tiếp bị Thiên sơ một tay hào rút hôn mê bất tỉnh trước trước sau sau không đủ nửa giờ gia chủ vũ dụng cùng với một nhóm trưởng lao cùng thượng tầng liền bị nâng con gà con đồng dạng đưa đến bản gia phòng nghị sự đến mức còn thiếu khuyết một bộ phận không quan hệ để những này thượng tầng tự mình đi dạy kết quả là rõ ràng hơn nửa đêm thời gian vu gia đột nhiên liền biến thiên nhưng phạm là nhân vật có mặt mũi toàn bộ bị bắt hoặc là bị lừa đến nghị sự sảnh lại nói tiếp nghị sự sảnh cũng bị phong tỏa như mỗi một loại này vu gia bọn hạ nhân căn bản cũng không rõ ràng từng cái như cũ còn tại nằm ngáy thiên sơ nhân viên danh tự ta thống kê qua Phàm là quả sự toàn bộ đều ở nơi này một cái không rơi vất vả ngươi li nguyệt. không cần khách khí như thế a tất cả mọi người là người một nhà ân là người một nhà lời kế tiếp thiên sơ ngồi ở nghị sự sảnh đầu tiên trong đó có mấy cái quản sự người muốn tính toán quá lớn nhưng trở tay liền bị long âm chú lễ đồng doanh doanh các nàng quất bay hiện tại là lôi đình hành động thời khắc làm sao có thời giờ để bọn họ ồn ào lại lại lại chuyện kế tiếp liền đơn giản căn cứ vu gia thượng tầng khai cái này hộ giáp ngành nghề lớn bao nhiêu quy mô sản nghiệp làm sao phân bố cung cấp hàng cùng hàng tồn làm sao Hạch tâm kỹ thuật làm sao chế tạo tương quan liên hệ sản nghiệp An bài như thế nào Từng đầu từng kiện bị Lâm Nhật Tâm, tần tư chư vị mọi tử tiến hành thống kê. Đến mức nói vu ra mọi người phản ứng, bọn họ thật là bị sợ hãi. Không có người nghĩ qua, thân là Thiên Không Thành Tam đại gia tộc một trong, có một ngày trong đêm, lại bị một cỗ thế lực không rõ tập kích. Thậm chí, bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có. Nhìn một cái, gia tộc tối cường tám cảnh giới cường giả hiện tại còn đỉnh lấy dấu bàn tay tại trên mặt đất giống như chó chết nằm đâu, ai dám không phối hợp, không chừng muốn bị tại chỗ hủy diệt. Thiên Sơ bên này, tại nàng đâu vào đấy dẫn đầu xuống, hộ giáp sản nghiệp cùng hạch tâm kỹ thuật đã lập hồ sơ. Cái kia về sau khẳng định không thể quên, các nàng tối nay trước đến một mục đích khác, mà tại một phen hỏi thăm phía sau, không chỉ là Thiên Sơ, liên quan Giang Ly Nguyệt, Lưu Như đám người cũng nội nhịp như mày. Nguyên lai, like, Thiên Không Thánh Nữ vậy mà là chuyện như vậy, quả thực hoang đường. Ly Nguyệt, chúng ta mục đích tối nay đã đạt tới, tiếp xuống, các ngươi đem nhà của bọn họ chủ Vu dụng, đưa đến Dương Lâm bên kia a. Không có vấn đề. Biết nhà mình quan chỉ huy nóng lòng biết Thiên Không Thánh Nữ sự tình, Giang Ly Nguyệt không dám có bất kỳ lãnh đạo, xách theo Vu dụng cổ áo liền hướng Dương Lâm bên kia chạy tới. Chương 486 Thánh Nữ Trác tướng. Chương 486: Thánh nữ Trần tướng. Dương Lâm nghe theo tiểu biểu muội triệu tích linh đề nghị, để Thiên Sơ mang theo Long Muôn bộ đội cùng thủ hộ bộ đội, một lần hành động bao trọn vẹn Thiên Không Thành Tam Đại gia tộc một trong Vu gia. Chuyện tiến hành rất thuận lợi, mà Vu gia gia chủ Vu Dụng hiện tại cũng bị Giang Ly Nguyệt nâng lên Dương Lâm quan chỉ huy này trước mặt. Cho đến bây giờ, gia chủ Vu Dụng chỉnh cái đầu vẫn là ong ngao ngỗng. Hắn căn bản không ngờ tới, Vu gia sẽ không hiểu gặp nạn, mơ mơ hồ hồ ở giữa liền bị một cô vô cùng thế lực cường đại khống chế. Hiện thực tình huống để hắn không thể không cúi đầu, nếu không lớn như vậy, Vu ra có cực lớn có thể tại trong vòng một đêm biến thành cho bụi. đến mức nói bị nữ tử mang theo đi gặp người nào, Vu Dụng kinh hoàng về kinh hoàng. nhưng tại nội tâm hắn chỗ sâu, cũng thật muốn nhìn một cái, thiên không thành trừ cao tháp, đến tận cùng là thần thánh phương nào cũng có thể trong vòng một đêm khống chế một cái gia tộc năng lực. kết quả như nguyện, Vu Dụng nhìn thấy là một cái thành thuộc chứng trạng khí chất thâm thúy, trên mặt đường con góc cạnh rõ ràng xoáy khí mị lực nam nhân. bất quá trong ký ức của hắn, không hề từng cùng cái này cái nam nhân có bất kỳ gặp nhau. cái này cái nam nhân đến tuột cùng là ai? vì cái gì tại cao tháp quản không phía dưới. Hắn dám làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, hắn chẳng lẽ liền không sợ cao tháp sau đó hỏi tội? Đang lúc Vũ Dụng nghĩ đến những ngày thời điểm, dẫn hắn tới Giang Ly Nguyệt mở miệng. "Quan chỉ huy, Vũ gia gia chủ Vũ Dụng, cho ngươi mang tới. Ly Nguyệt, vất vả ngươi." "Nào có, thân là chiến cơ đây đều là ta phải làm." Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt tùy ý nói hai câu, về sau, Giang Ly Nguyệt liền nhu thuận đứng ở Dương Lâm trước mặt. Đến mức Dương Lâm lời nói, hắn thì là trước nghiêm túc quan sát Vũ Dụng hai mắt. Một cái trung niên phát tướng nam nhân, ngay bóng loáng xuống mãn, có phú quý cùng nhau. Mà trên thực tế cũng xác thực như vậy, Vu gia xem như Thiên Không thành Tam đại gia tộc một trong, đó cũng không phải là phú quý bất người nhà. Ngươi chính là Vu gia gia chủ. Nghe đến Dương Lâm tra hỏi, mặc dù không biết nam nhân trước mắt này là ai, nhưng bị Giang Ly Nguyệt ném lên mặt đất vô dụng, căn bản không dám ở trong lời nói có bất kỳ lãnh đạm. Tiểu nhân chính là Vu gia gia chủ, không biết đại nhân ngài. Ta à, nói như thế nào đây, xem như là Thiên Không thành thần chủ á hiện tại có thể cùng ngươi nói không rõ, nhưng không bao lâu nữa ngươi liền hiểu. Dương Lâm một bên tùy ý biên tạo một cái thân phận, một bên gia hiệu Vu Dụng không cần lại quỳ trên mặt đất, để hắn ở trong phòng dưới tay ngồi xuống. Vũ Dụng không dám chống lại, thu sủng nhược kinh cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy ngồi xuống, nhưng bởi vì tình thế không rõ, để hắn vẫn như cũ có chút không dám thở mạnh. Ngược lại là nói Dương Lâm cái gì thần chủ thân phận, vậy khẳng định để Vũ Dụng nghi hoặc. Thần chủ là cái gì? Hắn căn bản là chưa từng nghe qua. Nhưng chỉ từ từ ngữ đến xem, có vẻ như vô cùng ghê gớm bộ dạng. Vũ Dụng, ta người tất nhiên dám khống chế vũ gia, vậy nguyên nên minh bạch, thân là thần chủ ta, tất nhiên là không e ngại cái gọi là cao thấp. Là, là Vũ Dụng không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể gật ra hai cái là chữ. Dương Lâm bên kia thì nói tiếp, Mà sở dĩ đem ngươi mang tới, kỳ thật chính là muốn hỏi ngươi một chuyện khác. Yên tâm, chỉ cần ngươi phối hợp trả lời, cái này Vu gia đầu tiên vẫn như cũ thuộc về ngươi, chỉ bất quá đâu, ngươi đối tượng phục vụ về sau không còn là cao tháp, mà là ta, Dương Lâm, biết sao? Biết, tiểu nhân minh bạch. Rất tốt, ta thích ngươi dạng này người thức thời. Hiện tại ta tiếp tục hỏi ngươi, cao tháp gần nhất phát xuống giải chiếu, để các ngươi Vu gia Vu tiểu dạ tiến về cao tháp trở thành thiên không thành nữ, chuyện này có thể là thật. A. Thân chủ đại nhân, loại này sự tình ngươi cũng biết. Cao tháp cũng có ta chính thám, biết loại này sự tình thật kỳ quái sao? Chỉ là ta không hoàn toàn làm rõ ràng, cái gì gọi là thiên không thánh nữ, mang đi mục đích lại là làm cái gì. Nghe xong thiên không thánh nữ, Vũ Dụng trên mặt đều không hiểu thoáng hiện qua một tia khủng hoảng. Bên cạnh một mực không lên tiếng Giang Ly Nguyệt quát lớn, "Vũ Dụng, không nghe thấy thần chủ đại nhân đang hỏi ngươi sao? Liên quan tới thiên không thánh nữ sự tình, còn không tỉ mỉ nói tới." Đúng là, nhỏ người biết cái gì, toàn bộ đều nói. Thần chủ đại nhân cùng thần nữ chớ sinh khí. Như vậy bị giới hạ người, mà còn nghe Dương Lâm nói hắn tại cao tháp đều có chính thám, Vũ Dụng hắn là thật không có hoài nghi. Dù sao thiên không thánh nữ việc này thật rất bí mật, lập tức hắn quyết định chắc chắn, vì bảo vệ tính mạng của mình cùng tại Vu gia địa vị, cùng với toàn bộ Vu gia, Vu dụng dứt khoát toàn bộ đỡ ra. Tiếp xuống, sự tình lập tức sáng tỏ. Nguyên lai cao tháp bên trên, đối với lúc trước không động tiền tuyến bị hủy diệt sự tình canh cánh trong lòng. Không động tiền tuyến, có thể không đơn thuần là thiên không thành thượng tầng tiêu khiển giải trí địa phương, trước đây cũng đã nói, cao tháp mục đích thực sự là nghĩ bồi dưỡng vượt qua cấm kỵ chiến cơ tồn tại làm cho nhân loại cùng ô nhiễm thu chém giết, sau đó để trong ngủ mê một đời mới cấm kỵ chiến cơ hấp thu hết nhân loại cùng ô nhiễm thu tử vong phía sau giải rác, bị kích phát sinh mệnh tinh hoa, dùng cái này để một đời mới cấm kỵ chiến cơ tiến hành đặc biệt trưởng thành. Làm sao? Xuất hiện không rõ sự cố, không động tiền tuyến bị hủy, trước đây vật thí nghiệm cũng bị chu sát, điều này dẫn đến cao tháp ý nghĩ cùng xem như thất bại, mà căn cứ cao tháp nguyên kế hoạch tính toán, chờ vật thí nghiệm cũng chính là bị dương lâm thu phục phía sau không nữ, lại thành lâu một chút phía sau thậm chí còn muốn để vật thí nghiệm cùng tích lôi dịch dung hợp, nhưng vật thí nghiệm đều bị chu sát, bọn họ tại hủy đi không động tiền tuyến phía sau, khẳng định muốn làm tính toán khác. Mà vật thí nghiệm lời nói cũng không dễ tìm. Đầu tiên cần thiên phú tư chất đạt tiêu chuẩn, thứ nhì tốt nhất còn muốn có năng lực đặc thủ, nghe qua thiên không thành khảo sát, bọn họ cảm thấy, Vu Gia Vu Tiểu Dạ liền rất thích hợp. Cái gì nguyên rủ cái gì không rõ, cao tháp cao quản bọn họ căn bản không quan tâm, dù sao bọn họ chỉ cần ra lệnh liền có thể, căn bản không cần cùng Vu Tiểu Dạ tiếp xúc. Thật muốn nói đến, cái này cái gọi là nguyên cũng không rõ thậm chí đối cao tháp những cái kia cao quản đến nói kỳ thực vẫn là thêm điểm hạng nếu như vật thí nghiệm không đạt thủ vậy chẳng phải là muốn rơi rất nhiều sát thái kết quả là cao tháp trong bóng tối đối vu gia ra lệnh nói muốn đem vu tiểu dạ lập thành thiên không thánh nữ ít ngày nữa đưa đến cao tháp trở lên chính là cái gọi là thiên không thánh nữ chân tướng thật sự nói đến đồng thời không phức tạp nghe xong chân tướng sự thật phía sau dương Lâm thậm chí còn âm thầm phỉ nhổ chính mình một cái kỳ thực liên hệ không động tiền tuyến cùng với không nữ sự tình hắn có lẽ có thể đoán được cao tháp chiêu mộ vu tiểu giả mục đích làm sao gần nhất chính mình đoán chừng là quá hưởng thụ quá bất cần, thế mà không nghĩ tới Ai, đầu này đều bề ngoài như có chút không hiểu nghiệm lại không đề cập tới cái này, nghe xong Vu Dụng giải thích phía sau, Dương Lâm hỏi, Vu Dụng, cái kia Vu Tiểu Dạ tốt xấu vẫn là các ngươi Vu gia tử tôn, ngươi sẽ không cảm thấy, đem nàng đưa ra ngoài, là một kiện rất chuyện vinh hạnh à? Thần chủ đại nhân không cần thiết cho rằng như vậy, ta là Vu gia gia chủ, nào có nguyện ý hy sinh Vu gia con cháu tâm tư. Nếu như ta thật là loại tiếc người, lúc trước trực tiếp giết chết Vu Tiểu Dạ chẳng phải là càng tốt, lại tội gì hao tâm tổn trí vì nàng xây dựng bệnh viện, để nàng một mực an ổn sinh hoạt đến nay. Giang Ly Nguyệt ở bên cao mày nói, có thể ngươi cuối cùng còn không phải đáp ứng đương người cái kia, đó cũng là chuyện không có cách nào khác vu dụng túi lầu xuống, mang trên mặt rất nhiều xa suốt tinh thần nói, vu ra lương tựa cao tháp, sao dám không tuân thủ mệnh lệnh? chuyện này gia tộc cũng bàn bạc qua, thực tại không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Dương Lâm Tử quan sát kỹ Vu Dụng, gặp hắn xa suốt tinh thần cũng không đành lòng sát thực không giống như là giả vờ, về sau cũng không nói chuyện, chỉ là để Giang ly nguyện đem mang về, mà chính hắn nên là làm một ít chuyện thời điểm. chương 487, tối cường phụ trợ chiến cơ, không có cái thứ hai. chương 487, tối cường phụ trợ chiến cơ, không có cái thứ hai. mới một ngày buổi sáng. Vũ Tiểu Dạ tại trên mặt nền tỉnh lại. Nàng một mực duy trì vây quanh hai đầu gối tư thế, Khỏe mắt sưng đỏ, hơn nữa còn có thể nhìn thấy rõ ràng nước mắt. Qua hôm nay ngày cuối cùng, ngày mai nàng liền bị đưa đến cao thác. Đây là nàng số mệnh, nàng không phản kháng được. Nếu là lúc trước, Vũ Tiểu Dạ có thể sẽ không cảm thấy thống khổ. Nhưng từ khi biết nam nhân kia, đã từng lòng tuyệt vọng linh lại lần nữa lên gợn sóng phía sau, nàng từ bản tâm không muốn tiếp thu mệnh lệnh này. Nếu như có thể, nàng muốn đi xem phía ngoài thế giới. Nếu như có thể, nàng muốn bị nam nhân kia dắt tay nhỏ đi thử nghiệm bình thường nữ hải tử sinh hoạt. Có thể là đã không có cơ hội thực hiện Dương Lâm ca ca, không quản như thế nào, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Hiện tại Vu Tiểu Dạ, như cũng cho rằng đêm qua Dương Lâm rời đi về sau, đó chính là hai người sau cùng với biệt. Sâu trong nội tâm của nàng là còn tưởng tượng lấy Dương Lâm có khả năng lại lần nữa trước đến, nhưng nội tâm của nàng nói cho nàng, đã không thể nào. Thân là một cái bị nguyên rủa, thân có chẳng lành nữ hài, muốn có giắt nộ. Như chính mình loại này bị thế giới vứt bỏ người, như thế nào lại được đến cái gọi là hạnh phúc đâu. Trong thoáng chốc, Vu Tiểu Dạ nhìn thấy một thân ảnh. Cái thân ảnh kia liền tại trước mắt mình, chỉ là con mắt của nàng bởi vì nước mắt quan hệ, có chút mông lung. Dương Lâm Kaka, Tiểu Dạ, ngươi ngồi tại trên mặt nền làm cái gì, không sợ lạnh sao? Ta ôm ngươi về giường. Dương Lâm Kaka, ân, ta trở về, tối hôm qua không phải đã nói sao? Vu Tiểu Dạ đột nhiên kinh hãi, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bắt đầu tại Dương Lâm trong ngực dây rủa. Dương Lâm Kaka, ngươi mau buông ta ra, trên người ta có nguyền rủa cũng không rõ sẽ hại ngươi. Nếu như sợ bị ngươi hại, ta liền không tới. Dương Lâm ôm Vu Tiểu Dạ đến giường một bên phía sau, đem nhẹ nhàng thả ở trên giường, nói tiếp, mà còn dựa theo quyết định, nếu như không phải là bởi vì ngày mai ngươi liền bị đưa đến cao thác. Giữa chúng ta khoảng cách cũng trên cơ bản đạt tới tiếp xúc trình độ a chủ yếu nhất là chúng ta ở chung nhiều ngày như vậy ngươi nhìn ta có nửa phần bị nguyền rủa hoặc là không do ô nhiễm bộ dạng sao không có không có cái này không là được rồi ta đối cái gì nguyền rủa cũng chẳng lành miễn dịch cho nên tiểu dạng ngươi không cần phải để ý điểm này vu tiểu dạng cho đến bây giờ cũng cảm giác mình giống nằm mơ dương lâm ca ca thế mà trở về mà còn hắn còn ôm chính mình nhất trọng yếu nhất là dương lâm ca ca ôm ấp thật là ấm áp tựa như trong ngậm cảm thụ đồng dạng thật áp tiểu dạng ngươi sự tình ta đã hiểu cái gọi là thiên không thánh nữ, bất quá chỉ là một cái nói dối. nếu như ngươi thật bị mang đến cao tháp, như vậy ngươi đem sẽ trở thành cao tháp hy sinh vật thí nghiệm. là thế này phải không? Vu Tiểu Dạ cũng không có quá kích động. bởi vì nếu như Dương Lâm không xuất hiện, ở lại chỗ này cùng được đưa tới cao tháp hy sinh gì đó, đối nàng bản tâm mà nói, cũng không có khác nhau lớn hơn gì. Dương Lâm nhẹ nhàng nuốt nuốt Vu Tiểu Dạ mềm dẻo tóc nói, nhưng mà ta xuất hiện, cho nên Tiểu Dạ ngươi về sau hoàn toàn không cần lo lắng. có đúng không? chẳng lẽ ta có thể không cần đi cao tháp sao? đương nhiên có thể. có thể là có thể là cao tháp là tuyệt đối người cầm quyền, dương lâm ca ca ngươi, tiểu dạng, ngươi ghi nhớ một câu, ta so cao tháp càng tuyệt đối hơn. ta nói ngươi không cần đi, ngươi cũng không cần đi. tiên tâm, như vậy cũng sẽ không liên lụy phía sau ngươi vu gia, bởi vì có ta ở đây, cao tháp bất quá chỉ là một đám tôm kép ngay nhép, một đám người ô hợp mà thôi. vu tiểu dạng lại khóc, nàng nhấp khỏe mắt nói, dương lâm ca ca, ngươi thật không phải là vì đùa ta vui vẻ, mới như vậy nói sao? ta nếu là vì đùa ngươi vui vẻ mới như vậy an ủi ngươi, chẳng phải là lộ ra ta rất đủ. yên tâm, mọi chuyện ta đều làm tốt tán bài, chỉ là cao tháp. Không, có thành you. Ừ, ta tin tưởng Dương Lâm ca ca. Vu tiểu dạ cái này vui vẻ. Dương Lâm vẫn là khó được tại thiếu nữ này trên mặt, nhìn thấy hạnh phúc như như hoa biểu lộ, rất xinh đẹp, rất chất phát. Hắn cũng là tâm huyết dân Trào, nhẹ nhàng đem vị này thiếu nữ ôm tại trong ngực, dùng ấm áp ôm ấp thật tốt an ủi bình thiếu nữ trong lòng 12 năm cô độc cùng thống khổ. Cứ như vậy, không biết kéo dài bao lâu. Dương Lâm đống nhiên nghĩ đến chính sự. Tiểu dạ, ngươi còn nhớ rõ ban đầu chúng ta gặp nhau lúc, ta nói cái gì sao? Nhớ tới, cùng Dương Lâm ca ca chung đụng trong nháy mắt ta đều nhớ. Dương Lâm ca ca ngươi nói nghĩ kiểm tra đo lường một cái thể chất của ta, còn nói có thể có thể giúp ta giải trừ loại hình. Không sai, ta xác thực là nói như vậy. Bây giờ chúng ta đã có khả năng ôm nhau, cho nên vì để cho ngươi biến thành một cái phổ thông nữ hài tử, ta nhất định phải kiểm tra đo lường thể chất của ngươi. Có lẽ, ta thật có thể tìm ra tương ứng biện pháp giải quyết. Ta đã biết, ta sẽ thật tốt phối hợp Dương Lâm ca ca. Mắt thấy Vu tiểu dạ đã ứng, Dương Lâm sức mạnh lập tức liền đi lên. Hắn một mực hiếu kỳ cái gọi là nguyên rủa cùng không rõ đến tột cùng là vào gì, bây giờ có cơ hội, cái này còn có thể không triệt để làm rõ ràng. Tiểu dạ, Tiếp xuống ngươi không cần có bất luận cái gì tạm nghiệm, ta sẽ đem linh lực chuyển vào trong cơ thể của ngươi, thông qua kinh mạch chu thiên tuần hoàn phương thức giải tình trạng của ngươi. Cuối cùng lại ra kết luận. Tốt. Vu Tiểu Dạ cực kỳ giống một cái bé ngoan, cái kia dáng vẻ khả ái, đáng yêu ấm thanh, quả thực muốn đem trước mặt Dương Lâm triệt để hòa tan. Dương Lâm khé cười một tiếng, rút ngắn khoảng cách dùng chán của mình nhẹ nhàng cùng Vu Tiểu Dạ cái chán xúc động đụng một cái. Tiếp lấy, tay của hắn đã đặt tại Vu Tiểu Dạ ngực bên trên, bắt đầu dùng linh lực rót bên trong, khóa chặt Vu Tiểu Dạ đặc thù cá thể, phân tích năng lực, phát động. Sau một thời gian ngắn, Dương Lâm nhịn không được có chút nghi hoặc. Đầu tiên hắn xác định, Vu Tiểu Dạ căn cốt cùng tư chất là thật cường, một câu thuyết minh sơ qua, Vu Tiểu Dạ tình hình tuyệt đối là chiến cơ hạt giống tốt. Thế nhưng, trừ cái đó ra, tại trước mắt thời gian bên trong, Dương Lâm đồng thời không có cảm giác được Vu Tiểu Dạ có cái gì dị thường. Như thế cái gì mượn rủa, cái gì chẳng lành, căn vốn cũng không có cảm nhận được nửa điểm. Vì càng rõ ràng hơn minh bạch, Dương Lâm thần thức thậm chí chạm đến Vu Tiểu Dạ thần hồn. Có thể kết quả vẫn là đồng dạng. Vu Tiểu Dạ nàng, chính là một cái ưu tú nữ hải tử, là một cái bị hệ thống đánh giá tối thượng đẳng chiến cơ hạt giống tốt. Nhất định phải nói nữ hải tử này nguyên rủa chẳng lành loại hình. Cái kia thực tế không có thiên lý. Chuyện gì xảy ra? Thời gian dài như vậy, tra xét không có kết quả, phân tích tổng có lẽ có thể phát hiện vấn đề a. Liên tại Dương Lâm không hiểu thời điểm, hắn thần thức tra xét đi tới Vu Tiểu Dạ Thần Hải. Một cái mắt, đột nhiên tựa như là trời trong xuất hiện tích lịch, nhìn thấy hình ảnh để hắn nhịn không được giật mình. Tương ứng, mới vừa rồi còn nghi ngờ phân tích, giờ phút này cũng xuất hiện nhắc nhở. Đã phân tích ra Vu Tiểu Dạ chân chính tình hình, đặc tú nhất cũng không phải là yếu tố tố chất thân thể cùng tư chất, mà là Vu Tiểu Dạ từ nhỏ giác tỉnh đi ra năng lực. Trải qua kiểm tra đo lường, bị tên là Vu Tiểu Dạ khóa chặt đối tượng năng lực cực kỳ ưu tú. Bởi vì cực kỳ ưu tú năng lực, dù cho tố chất thân thể không hề ưu tú xuất sắc, cho dù là nhân loại kém cỏi nhất, nhưng chỉ cần ký chủ nguyện ý cùng hắn thành lập khế ước, như vậy nàng đồng dạng có thể trở thành tối cường phụ trợ chiến cơ. Không, có cái thứ hai. Chương 488, tiểu dạng năng lực, chương 488, tiểu dạ năng lực. Lại nói, Dương Lâm một sợi thần thức đi tới Vu tiểu dạ thần hải. Mà chính là tại Vu tiểu dạ cái gọi là cụ tượng hóa thần hải bên trong, hắn nhìn thấy rất nhiều mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh là ai không quan hệ, có thể có quan hệ chính là, mỗi một cái hình ảnh đều xuất hiện xếp ảnh. Những này xếp ảnh là có ý gì? Chẳng lẽ trong đó còn tích chứa cái gì thâm ý? Dương Lâm quan sát thật lâu không nghĩ thông trong đó mấu chốt, bất quá, cũng chính là tại giờ khắc này, hệ thống tùy theo mà đến nhắc nhở để hắn bừng tỉnh đại ngộ. Trước mắt bị khóa định đối tượng Vu tiểu dạng, trải qua các loại phân tích nhận định, năng lực có thể báo trước tương lai, mạnh liệt đề nghị ký chủ đem khế ước trở thành chiến cơ. Báo trước tương lai? Nhìn thấy tương lai? Trong chốc nhóm này, Dương Lâm bản thể cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ nơi này là một nhân loại có thể giác tỉnh thế giới, mà giác tỉnh về sau, dưới cơ duyên xảo hợp khẳng định sẽ toát ra vô số loại kỳ kỳ quái quái năng lực thế nhưng những năng lực này lại kỳ quái, cũng tuyệt đối vượt qua không được cái gọi là báo trước tương lai. rất nhanh, nhằm vào nhìn thấy tương lai năng lực này, hệ thống lại cho ra tương đối minh sát phân chia. nói ví dụ như cảm chi thiên mệnh, su cắt tỷ Hùng, đã coi như là nhìn thấy tương lai phàm chủ. bất quá hơi lộ ra cơ sở một điểm. dù sao su cắt tỷ hung thuộc về một loại bản năng, lớn nhiều tình huống bên dưới vẫn chưa ổn định. nếu thật là chim sơn ca, nhiều cường giả như vậy đại năng sao lại tùy tiện liền vỡ lạc? thời tiến dại một chút, liền muốn nói đến cái gì cái gì thật mắt lúc chiến đấu có thể khóa chặt địch nhân, có thể hữu hiệu dự đoán địch nhân chiêu thức, cùng với dự đoán địch nhân hành động quy tích. Vẹn vẹn là cái này năng lực, chỉ cần tự thân không quá yếu, không đụng tới loại kia nắm giữ lực lượng tuyệt đối quần công đại lão, dưới tình huống bình thường căn bản không chết được, thậm chí rất dễ dàng phát sinh lịch tập. Nói xong loại thứ hai, phía sau nói loại thứ ba, chính là đột nhiên tâm huyết dâng trào, có thể nhìn thấy chính mình hoặc là người bên cạnh, hoặc là một chỗ nào đó, một ngày nào đó đột nhiên sẽ phát sinh đại sự gì. Phù hợp mà nói, loại thứ ba mới thật sự là nhìn thấy tương lai, nhưng bởi vì tương lai cũng không có phát sinh, hiện tại các loại lựa chọn lại sẽ ảnh hưởng các loại tương lai. Căn cứ vào tương lai thiên mệnh tính, liền sẽ hạn chế nhìn thấy tương lai phát động. Trở lên, Văn Tắc nói mấy loại nhìn thấy tương lai phương hướng hoặc là nói khái niệm tính, Dương Lâm khẳng định đối Vu Tiểu Dạ báo trước tương lai cảm thấy hứng thú. Tiểu Dạ thuộc về loại nào? Nàng báo trước tương lai một khi phát động, sẽ duy trì đến mức nào? Phát động phía sau, thân là chiến cơ cùng với quan chỉ huy, có cần hay không tiếp nhận hậu quả gì, những này đều để hắn không kịp chờ đợi. Ấm áp nhấp nhở, trước mắt hệ thống mặc dù có thể kiểm tra đo lường đến Vu Tiểu Dạ có đủ báo trước tương lai năng lực, nhưng bởi vì nên năng lực tương đối năng lực khác quá mức phức tạp. Như ký chủ nghĩ xác thực biết Vu Tiểu Dạ năng lực trình độ Còn mời cùng nàng đi trước ký kết khế ước điểm này dương lâm không có ý kiến vu tiểu dạ căn cốt tư chất đều là nhân tuyển tốt nhất cho dù nàng không có năng lực cũng là chiến cơ hiếm có người kế tục cho nên lập tức dương lâm mở miệng tiểu dạ kỳ thật ta thân phận thật sự chính là một tên quan chỉ huy quan chỉ huy đó là cái gì ngươi có thể hiểu thành ân hiểu thành một tên quân chủ quân chủ thượng như cao tháp người quản lý như thế a cái này nói như thế nào đây từ phương diện nào đó tới nói cũng có thể hiểu như vậy a quân chủ cùng quan trị huy ở phương diện này xác thực rất giống Dương Lâm Kaka, sau đó thì sao? Sau đó à? Thân là con chủ, nghĩ muốn thành tựu đại nghiệp, bên cạnh ngươi chúng quy phải có võ tướng à? Ừ. Cho nên thân là quan chỉ huy, bên cạnh cần chiến cơ. Ma ta, muốn ngươi trở thành ta chiến cơ, tiểu dạ ngươi nguyện ý sao? Bị hỏi vấn đề này, Vu Tiểu Dạ vội thận trọng nói, bị Dương Lâm Kaka mời, ta một ngàn cái một vạn nguyện ý. Có thể ta lo lắng một điểm, ta trở thành Dương Lâm Kaka ngươi chiến cơ phía sau, vạn nhất kéo ngươi chân sau, hoặc là cho ngươi bồi dưỡng một chút phiền toái làm sao bây giờ? Ha ha ha, ta rất mạnh, không sợ ngươi cản trở hoặc là bồi dưỡng phiền phức vậy ta nguyện ý, ta nguyện ý trở thành Dương Lâm ca người chiến cơ. nhìn vũ Tiểu Dạ giờ phút này tâm tình kích động, Dương Lâm cũng là tâm tình lưỡng sướng. Tiểu Dạ đều nói nguyện ý, vậy còn chờ gì? khế đước phía sau lại nói, hoàn toàn như trước đây khế đước chương trình, đồng thời không phức tạp. trước sau 20 phút phía sau, Vu Tiểu Dạ danh tự đã bị hệ thống đăng nhập đến đệ ngũ bộ đội thiên không bộ đội, khúc Thanh Y cái đội trưởng này danh tự phía sau, từ giờ phút này bắt đầu, Vu Tiểu Dạ đã là đệ ngũ bộ đội thiên không bộ đội thứ hai đội viên. Dương Lâm Kaka ta thông qua khé đước mạnh lên, thay đổi đến rất mạnh. đó là nhất định, dù sao ta cũng không phải bình thường người nhà. Đến mức sau đó đâu, ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho bên cạnh ta rất nhiều chiến cơ. Tiểu Dạ, không bao lâu nữa, ngươi sẽ có được rất nhiều bằng hữu, rất nhiều rất nhiều. Vu Tiểu Dạ nghe nói như thế, sốt ruột lại lo lắng. Bằng hữu, Vu Tiểu Dạ rất muốn bằng hữu, nàng nằm ở cũng muốn. Có thể lại biết mình là bị Nguyên rủa hại tử, nàng sâu trong nội tâm sợ hãi cùng Dương Lâm bên ngoài người tiếp xúc, sợ hãi tổn thương đến người khác. Dương Lâm lời nói, hắn là giải quyết Vu Tiểu Dạ vấn đề, giờ phút này khẳng định là trước biết rõ ràng Vu Tiểu Dạ tình huống cụ thể a. Bởi vì khế ước, Vu Tiểu Dạ báo trước tương lai năng lực, đã tại hệ thống phụ trợ phân tích bên dưới chính thức hiện ra vẫn mệnh can phá, nên năng lực có thể chủ động hoặc là bị động phát động, thi triển đối tượng có thể là người hoặc là đạo cụ, cũng có thể là cái nào đó tính nhắm vào sự kiện. Năng lực phát động phía sau, có thể nhìn thấy người hoặc là đạo cụ, hoặc là chuyện nào đó 48 giờ bên trong sinh ra biến hóa kết quả. Đồng thời, nên năng lực nhìn thấu thời lượng, theo người sử dụng trưởng thành mà gia tăng. Nhìn qua Vu Tiểu Dạ năng lực phía sau, Dương Lâm sửng sốt rất lâu. Tiểu Dạ năng lực, thế mà, thế mà thật có thể đoán trước tương lai. Có thể lại có chút không đúng à, nếu như nàng có thể đoán trước tương lai, vậy tại sao dự đoán không đến chính mình sẽ đến? có mấy lần nàng sợ chính mình cũng không tiếp tục đến khóc đến mơ mơ hồ hồ theo lý thuyết thực tế không nên Dương Lâm ca ca ngươi làm sao đột nhiên không nói Tiểu Dạ ta nghĩ hướng ngươi chứng thực một việc chuyện gì lấy ta là đối tượng phát động một cái bản thân ngươi giác tình qua năng lực không không thể lấy vì cái gì không thể lấy như thế sẽ hại Dương Lâm ca ca ngươi Vu Tiểu Dạ nói đến đây lúc Đông Nhiên liền khóc ta đã thể cũng không tiếp tục thi triển năng lực bởi vì mỗi một lần thi triển đều sẽ chết người ta là không rõ ta không nghĩ nghe Vu Tiểu Dạ nói như vậy Dương Lâm Đông Nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt. Hắn có lực hai tay trầm rãi rơi vào vu tiểu dạ trên bả vai, hắn ngữ điệu thay đổi đến ôn nhu vô cùng. Tiểu dạ, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi từ trước đến nay đều không phải cái gì chẳng lành. Ngược lại, ngươi có thể là lời giúp người làm niềm vui tiểu thiên sứ đâu? Ta không phải cái gì lời giúp người làm niềm vui tiểu thiên sứ, ta hại rất nhiều người, ta không nên, không nên đối những người kia thi triển năng lực. Minh bạch, dương lâm lần này toàn bộ minh bạch, hắn cuối cùng biết vu tiểu dạ trước đây trên thân xảy ra chuyện gì. Tiểu dạ ngươi trước tỉnh áo, ta xác định ngươi là một cái hảo hại tử, mà còn có một chút ta nhất định phải nói ngươi chưa từng có hại qua những người kia, ngược lại, là chính bọn họ không biết sống chết không nghe khuyên bảo giới, không liên quan gì đến ngươi. Chương 489, tràn đầy cảm giác thành tựu, chương 489, tràn đầy cảm giác thành tựu. Vu Tiểu Dạ giật mình. Cùng ta, không có quan hệ. Thi thao đọc một câu, sau đó Vu Tiểu Dạ cắn môi một cái, làm sao có thể không có quan hệ gì với ta, rõ ràng là ta hại bọn họ. Tiểu Dạ ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ đối hai tuổi sự tình còn có ký ức sao? Ta nghe nói ngươi từng đối một cái tám cảnh giới cường giả lớn có thể nói hắn sẽ chết, chuyện này ngươi còn có ấn tượng sao? Mơ mơ hồ hồ có một ít, nhưng thời gian quá sớm, cụ thể không nhớ rõ. cái kia không nói cái này, 6 tuổi thời điểm sự tình, ngươi ký ức tương đối rõ ràng đúng hay không? Ân, ta nghiêm túc hỏi ngươi, lúc ấy chết đi những hài tử kia, ngươi xác thực đều từng tiếp xúc qua, lại đối với bọn họ trong bóng tối sử dụng năng lực có phải là? bị nâng lên cái này, Vu Tiểu Dạ có chút thống khổ, nhưng ngay lúc đó, tay nhỏ bé của hắn đã bị Dương Lâm nắm thật chặt tại trong lòng bàn tay. Tiểu Dạ, không cần phải sợ về nhìn sang, vô luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Từ nay về sau, ta sẽ thương tiếc ngươi, cưng chiều ngươi, để ngươi vui vẻ, để ngươi vui vẻ. Như vậy ấm áp lòng người ngữ, giống như là cho Vu Tiểu Dạ lớn lao dũ khí. Nghe nàng nói, Dương Lâm ca ca, ta khi đó rất vui vẻ, có thể là ta nhớ kỹ, một ngày nào đó ta ở bên người một đứa bé trên thân nhìn thấy bao phủ màu đen phi tức. Bởi vì, bởi vì đối cái kia màu đen khí tức tương đối chán ghét, cho nên vô ý thức trong bóng tối phát động năng lực, sau đó ta nhìn thấy, nhìn thấy hắn bị lớn hỏa thiêu chết tràn diện. Lại bởi vì nhịn không được, ta nói cho hắn, kết quả, liền như thế phát sinh. Dương Lâm nghe đến đó gật đầu, ta lớn mặt phỏng đoán một cái, lúc ấy ngươi nói đứa bé kia sẽ bị lớn hỏa thiêu chết, hắn khẳng định không để ý. Hơn nữa còn sẽ nói ngươi nói hiệu nói vượn đúng hay không? Dương Lâm ca ca, làm sao ngươi biết? Đừng hỏi ta làm sao biết, mà khác mấy đứa bé cũng là đồng dạng tình hình, có phải là là cho nên bọn họ cuối cùng đều đã chết, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Không có quan hệ gì với ta. Không sai, không có quan hệ gì với ngươi, là chính bọn họ không nghe khuyên bảo, cùng ngươi có quan hệ gì? Đến mức nói, ngươi tại bị hạn chế tại chỗ này lúc, từng có hai cái đưa cơm cho ngươi bộ người cùng ngươi rất thân cận. Không nói lời này còn tốt, Dương Lâm như thế nhấc lên, Vu Tiểu nước mắt lại nhịn không được đảo quanh. Đừng có chịu Tiểu dạng Ta hiện tại hỏi ngươi những này, cũng không phải là tại bóc ngươi tổn thương sẹo. Chân chính đáp án cùng chân tướng ta đã biết, ta chỉ là nghị cuối cùng giúp ngươi xác nhận một chút. Cho nên trả lời ta tiểu dạ, cuối cùng hai cái người hầu chuyện gì xảy ra? Vu tiểu dạ hiện tại, tin tưởng Dương Lâm. Nàng nhẫn nhịn khó chịu nói, các nàng là hai cái rất thân cận đại tỷ của ta tỷ, có gia tộc, các nàng thường xuyên sẽ đưa ta một chút ly kỳ đồ chơi hay. Có một ngày, ta thấy được một vị đại tỷ tỷ đi đi đột nhiên ôm ngực ngã trên mặt đất chẳng diện. Ta lúc ấy không dám chính diện nói với nàng, liền hiếu kỳ hỏi cơ thể người trái tim học vấn đề. Nàng lúc ấy không nói gì, chỉ nói có một chút rất ghen tị ta nói ta có cái gì một viên hảo tâm bẩn một cái khác đâu ta nhìn thấy nàng cùng một cái nam nhân phát sinh cãi nhau cãi nhau bên trong nam nhân xô đẩy nàng một cái nhưng chính là cái kia một cái dẫn đến thân thể nàng phát sinh lảo đảo nàng lúc ấy lung tung muốn bắt thứ gì lại thật vừa đúng lúc đánh đổ trên mặt bàn giỏ rau cuối cùng thân thể ép đến rớt xuống đất dao gọt trái cây tiểu dạng ngươi lúc đó nói cho vị thứ hai người hầu sao không có ta sợ hãi bởi vì ta nói cho mỗi người đều đã chết ta sợ hãi thật tốt sợ hãi không cần phải sợ không phải còn có ta sao dương lâm ca ca Dương Lâm lại một lần nữa đem Vu Tiểu Dạ ôm vào trong ngực, ôn nu nói: "Hiện tại ta triệt để minh bạch, Tiểu Dạ, ngươi không phải bị nguyền rủa cùng chẳng lành tiểu nữ. Ngươi kỳ thật có đủ phát giác tử vong, nhìn thấu vận mệnh năng lực. Ngươi nhìn thấy, đều là 48 giờ bên trong, khả năng sẽ phát sinh tình huống. Nếu như làm tốt dự đoán, có lẽ là có thể thay đổi kết quả này. Làm sao bọn họ không tin, vẫn như cũ đi lên đường cũ. Nhưng nếu bọn họ lúc ấy tin tưởng ngươi, có lẽ có thể thay đổi tử vong kết quả." "Là, là thế này phải không?" Là, cho nên vì để cho ngươi yên tâm, tới tới tới, ngươi bây giờ phát động năng lực nhìn xem ta." có thể là Dương Lâm ca ca ngươi, trên thân không có hắc khí. Hắc khí đại biểu cho tử vong, không có hắc khí nói rõ ta gần đây sẽ không chết. Cho nên ngươi cũng có thể lớn mật nhìn xem, ta 48 giờ bên trong khả năng sẽ làm cái gì. Vu Tiểu Dạ do dự thật lâu, cuối cùng tại Dương Lâm ánh mắt khích lệ bên trong, nàng tập trung tinh thần nhìn về phía Dương Lâm. Đại khái 5 phút phía sau, nàng thở phào nhẹ nhõm nói, "Dương Lâm ca ca, ta không thấy được ngươi tử vong hình ảnh." Dương Lâm mặt đen lại, "Tiểu Dạ, ngươi nếu biết rõ, trên thế giới này không có người có thể giết chết ta. Dứt bỏ cái này không để cập tới, ngươi nhìn thấy ta làm cái gì sao?" Nhìn thấy Ta nhìn thấy ngươi để mấy vị tỷ tỷ tiến về không gian liệt phụ, nói cái gì tích lôi dịch rất trọng yếu. Vu tiểu dạ lời còn chưa nói hết, Dương Lâm tranh thủ thời gian bụm miệng nàng lại. "Ta cái lớn dảnh. Cái này muội tử xem ra thật có thể đoán trước tương lai, mặc dù hiện nay chỉ là 48 giờ trong vòng. Tích lôi dịch việc này cao tháp như vậy bảo mật đều có thể bị cái này muội tử biết, cho nên nàng tình huống thật muốn bị ngoại nhân biết, người bên ngoài còn không lập tức đi cuồng. Ngô Ngô, Dương Lâm ca ca ngươi làm gì che? Che miệng của ta. Tiểu Dạ, ngươi rất là thủ, vô cùng đồ thủ. Có thể là, cái này cùng che miệng của ta có quan hệ sao? Có Đương nhiên là có, ví dụ như vừa rồi ngươi nói tích lô dịch, đây chính là thiên đại bí mật. Bất quá đây là cao thấp những cái kia người quản lý bí mật, toàn bộ thiên không thành, 150 vạn con dân căn bản không biết. A, tích lô dịch là như thế lớn bí mật. Cho nên ngươi rõ chưa, ngươi năng lực tương đối hiếm lạ, không tất yếu dưới tình huống, tuyệt đối không thể để trừ bỏ ta bên ngoài người biết, nhớ kỹ sao? Vu tiểu dạ nhu thuận gật đầu, nhớ kỹ. Ân, trừ ta ra, cùng ta khế ước mặt khắc chiến cơ bọn họ người cũng có thể nói cho, chẳng bằng nói, không nói cho còn không được. Bất quá không cần lo lắng. Các nàng cùng ngươi sẽ trở thành bạn rất thân, đều là người một nhà. Vu Tiểu Dạ bỗng nhiên có chút ước mơ, trở thành loại kia, chân chính người nhà sao? Không chơi ta, sẽ đối ta loại kia. Đúng vậy à, tiểu Dạ như thế đáng yêu, khẳng định sẽ trở thành đại gia quan tâm che chở đối tượng. Mà còn ta phát hiện, tiểu Dạ ngươi chỉ là không có bằng hữu cô độc chút mới lộ ra cô đơn, nhưng tính tình của ngươi cũng không hướng nội. Chờ nhìn thấy các nàng phía sau, ngươi lớn mật cùng các nàng kết giao bằng hữu liền tốt, tin tưởng ta, các nàng sẽ thích ngươi. Ta đã biết, ta sẽ cố gắng cùng các nàng kết giao bằng hữu, sau đó trở thành người một nhà. thân Oan vậy bây giờ liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút sau đó ta dẫn ngươi đi thấy các nàng tốt mắt thấy vu tiểu dạ cực kỳ thân mật đẩy mặt hạnh phúc ôm chính mình dương lâm nhịn không được cảm khái cái này nằm mơ đều không nghĩ tới có một ngày chính mình liền có thể đoán trước tương lai chiến cơ đều có thể chiêu mộ đến tuy nói nàng hiện tại năng lực chiến đấu không cường nhưng có thể chậm rãi thăng cấp nha sau đó còn có thể vì nàng gia tăng quan chỉ huy cường đại vận mệnh chi lực để nàng trưởng thành càng nhanh hiện giai đoạn trước hết để cho tiểu dạ cùng đại gia nhiều ở chung đầu tiên nàng năng lực một trong chính là nhìn đến tử vong chi khí từ đó hữu hiệu tránh cho chiến cơ tử vong mặt khác về sau quyết định đại sự lúc cũng để cho nàng nhìn một chút có thể có thể thông qua nàng phát hiện mới tình báo a đúng lúc trước tiểu dạ nói chính mình sẽ phái người tiến về không gian liệt phủ còn là có liên quan tích lôi dịch vấn đề này dương lâm cảm thấy a chờ chút có thể suy nghĩ một chút chương 490 chấn thủ phụ linh vật chương 490 chấn thủ phụ linh vật hiện tại là tách ra đầu cùng suy nghĩ vu tiểu dạ nhìn thấy hình ảnh thời gian bởi vì vu tiểu dạ nâng lên tích lôi dịch cái này từ trên căn bản bỏ đi dương lâm đối tương lai nhìn thấu năng lực này chất vấn hơn nữa còn có hệ thống bằng chứng nói Vu Tiểu Dạ là tối cường phụ trợ chiến cơ không có ma bệnh, chỉ là chính mình vì cái gì muốn chiến cơ tiến về không gian liệt phùng. Nói là nâng lên tích lôi dịch, chẳng lẽ tích lôi dịch cái đồ chơi này sinh ra từ không gian liệt phùng? nghiêm túc suy nghĩ một chút, không phải là không có cái này có thể, chỉ là đến cùng là điều kiện ra sao mới sẽ thúc đẩy chính mình làm quyết định như vậy. ít nhất cái này sẽ không có. nếu như muốn có, sau đó cần chuyện gì phát sinh, phát động điều kiện gì mới được. đang lúc Dương Lâm nghĩ đến những vấn đề này thời điểm, trong lực Vu Tiểu Dạ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Dương Lâm ca ca, ngươi nói muốn ta trở thành người chiến cơ ta rất cao hứng. Có thể là qua hôm nay, ta liền bị đưa đến cao tháp, chuyện này nên làm cái gì? Ai nha, ta làm sao quên chuyện này, ta đã nói rồi, ta nhất định phải cùng cao tháp kéo lên liên hệ mới đối. Ân. Dương Lâm ca ca, ngươi cái này là thế nào? Không có gì, không có gì, Dương Lâm đầu tiên là nói một câu, nhưng gặp Vu tiểu dạ mơ hồ, sợ nàng hiểu lầm, sau đó lập tức làm bổ sung. Tiểu dạ, là như vậy. Cao tháp trừ thỉnh thoảng triệu tập tam đại gia tộc gia chủ tổ chức trọng đại hội nghị lúc, thông thường mà nói sẽ không mở rộng đối hạ con đường kết giới. Thế nhưng ta đây cũng rất thật hiếu kỳ cao tháp bộ dáng gì, cho nên ta quyết định, vì bên trên cao tháp, không chỉ là người, bao gồm ta ở bên trong, đều cần diễn một trận kịch. Vu tiểu dạng như lọt vào trong sương ngủ, nhưng nàng tin tưởng Dương Lâm. Dương Lâm ca ca, ngươi nói để ta làm thế nào, ta liền làm như thế. Đối ta mà nói, chỉ cần có thể đến giúp Dương Lâm ca ca, ta liền sẽ rất vui vẻ. Ân, như vậy, ngươi nghe ta nói kế hoạch. Nói là kế hoạch, kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là để Vu tiểu dạ tiếp tục đóng giả thành bị đưa qua cao tháp thái nữ, mà Dương Lâm chính mình thì sẽ mang theo mấy tên chiến cơ xung làm vu gia hộ tống người. Chờ tiến vào cao tháp phía sau, nhìn lên cơ hội che giấu chính mình cùng bên cạnh chiến cơ vết tích, dạng này liền có thể lừa dối tại cao tháp bên trong, dùng cái này thu hoạch càng nhiều tình báo. Đến mức nói Vu Tiểu Dạ an nguy, cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại Vu Tiểu Dạ đã là chiến cơ một thành viên, có Dương Lâm Đại, đầu tiên có thể khẩn cấp tránh nguy hiểm. Thứ nhì có Nguyệt Lão Thụ vươn tâm, một khi đụng phải chí mạng nguy hiểm, liền tính Dương Lâm không kịp, còn có thể bị động chuyển tống vào tinh vực Nguyệt Lão Thụ bên kia tiến hành dưỡng. Tóm lại, hai tầng bảo đảm cũng không phải là trương cho đẹp. Vu Tiểu Dạ lời nói, đối với cái này không có ý kiến vẫn là câu nói kia, chỉ cần Dương Lâm có cần dùng đến nàng địa phương, nàng đều rất vui vẻ, mà còn sẽ kiên định không thay đổi tiến hành chấp hành. Lấy đã nói xong, Dương Lâm nhẹ khẽ vút vút vu Tiểu Dạ gò mà nói, Tiểu Dạ, cái kia về sau rất muốn nhỏ Tiểu Bị quất người một cái, không bị quất, gặp phải Dương Lâm Kaka ca ca là vận may của ta, ta rất tình nguyện là Dương Lâm Kaka ca ca làm bất cứ chuyện gì. Tốt tốt tốt, nhà ta Tiểu Dạ thật là quá ngoan. Ân, hiện tại thế nào? Đi gặp một chút hiện nay tại Thiên Không Thành cái khác chiến cơ thế nào? Vu Tiểu Dạ có chút kích động, chính là, chính là Dương Lâm Kaka lúc trước người nói những cái kia người nhà sao? Không sai chính là người nhà, ừ, dương lâm ca ca ngươi tiểu nói này, ta đều có chút không thể chờ đợi. nhìn vu tiểu dạ một bộ kích động, ánh mắt sáng tỏ bộ dạng, cái này cùng nàng lúc trước một người tại đỉnh viện lầu các hai mắt chúng, giống, thần sắc dáng vẻ tuyệt vọng căn bản không thể lại liên hệ với nhau. dương lâm bên này cũng không do dự nữa, ngay lập tức thông báo thiên sơ, tiểu biểu muội triệu thích linh, giang ly nguyệt, liêu nhĩ chờ mọi người. trước mắt trừ mấy cái cần đem không tam đại gia tộc nội bộ mấy tên chiến cơ, cơ bản có thể tới đều đến, không đến được sau đó thay chuyển đạt liền có thể. để thiên sơ các nàng tới, trừ giới thiệu vu tiểu dạ trở thành chiến cơ thân phận, càng quan trọng hơn là. Giới thiệu nàng năng lực, sự tình quả thực cùng trong dự đoán đồng dạng. Đừng nói Ly Nguyệt, niệm tâm còn có liêu như các nàng, cho dù là Thiên Sơ, nàng cũng nhịn không được kéo qua Dương Lâm lại lần nữa xác nhận. Dương Lâm, tiểu dạ nàng thật nắm giữ nhìn thấu tương lai 48 giờ năng lực. Thiên Sơ, ta đích thân nghiệm chứng qua, ta cam đoan là thật, thật sự là bất khả tư nghị, cái này loại năng lực thế mà lại xuất hiện tại nhân loại trên thân. Đúng vậy a, từ phương diện nào đó tới nói, quả thực chính là gian lận thần khí. Vì cái gì muốn nói là gian lận thần khí, đó là bởi vì Dương Lâm nghĩ đến một cái lưu phái. Muốn hỏi cái này lưu phái là cái gì, dễ nói chính là trong truyền thuyết, máy mô phỏng. Ví dụ như ta quyết định muốn làm cái gì, vì bảo hiểm hoàn toàn có thể dùng năng lực nhìn một chút làm quyết định đại khái sẽ có hậu quả gì nha. Một lần mô phỏng không có đường ra, vậy liền đổi một cái phương hướng một lần nữa mô phỏng, mãi cho đến mô phỏng kết quả vừa lòng phía sau lại hành động. Cũng thật thua thiệt năng lực này xuất hiện tại Vu Tiểu Dạ trên thân, Ma Tiểu Dạ bản thân là một cái tâm tính đơn thuần muội tử, lại thân ở một cái đau khổ hoàn cảnh. Nếu như thật thành làm đối thủ, loại người này không là bình thường có chịu. Bất quá bây giờ tốt, Tiểu Dạ hiện tại thuộc về mình, chính mình là không biết cái này loại năng lực nhưng tiểu dạ sẽ liền đại biểu chính mình sẽ về sau lúc không có chuyện gì làm mô phẳng cũng tốt nhìn thấu cũng tốt muốn nhiều thoải mái có nhiều thoải mái cũng chính là cái này chỉ trong chốc lát một đám chiến cơ đã đem Vu Tiểu Dạ vây ở Trung ương. nghe Dương Lâm nói vô hại mà lại trở thành người một nhà gia nhập đệ ngũ bộ đội thiên không bộ đội khỏi cần nói chúng mọi tự hào cảm với nàng gò gò đặc biệt là đệ ngũ bộ đội xem như thiên không bộ đội đội trưởng khúc Thanh Y kém một chút liền đem Vu Tiểu Dạ ôm vào trong chiếm à đúng kỳ thật Tiểu Dạ nhìn thấu tương lai năng lực còn kèm theo một chút phụ thuộc năng lực nghe Dương Lâm nhắc lên cái này mọi người hào hứng càng cao năng lực đã ngoại hạng như vậy, thế mà còn có bổ sung năng lực. đúng vậy à, tiểu dạ chẳng những có thể nhìn thấu 48 giờ bên trong người nào đó, nào đó đạo cụ, hoặc là chuyện nào đó sự tình. kỳ thật còn có thể một mực nhìn thấy 48 giờ bên trong, mỗi một cái xuất hiện tại nàng trong tầm mắt người sinh tử. sinh tử cũng có thể nhìn thấy. thân, trong mắt của nàng, nếu như một người 48 giờ bên trong sẽ chết lời nói, trên thân sẽ hiện lên từ khí. lúc này nếu để cho nàng hỗ trợ nhìn thấu, cái kia liền có thể trước thời hạn báo động trước, tránh cho tử vong. chúng muội tử nghe đến tật lưỡi, cái này càng nói, vu tiểu dạ tồn tại liền càng không hợp thói thường hiện tại chúng nội tử cái kia cũng bắt đầu vui mừng quan chỉ huy không hổ là nhà mình quan chỉ huy liền loại này siêu cấp lịch thiên nhân tài đều có thể tìm đến mà Vu Tiểu Dạ lời nói lúc trước Dương Lâm đều nói cái này nội tử tính tình không hề hướng nội kỳ thật rất hoạt bát bây giờ công xiêm giải trừ vì cùng càng nhiều người kết giao bằng hữu nàng không là bình thường nô nước tập nập cùng nhiệt tình lại thêm nàng sắc thực đơn thuần đáng yêu trước sau mới bao lâu thời gian đã rất tốt dung nhập vào tập trong cơ thể thậm chí Tần Tư còn treo nói về sau Vu Tiểu Dạ hoàn toàn có thể trở thành trấn thủ phụ Trấn trạch chi bảo hoặc là linh vật may mắn vật Mà lập tức, cũng là vu tiểu dạ vui vẻ nhất thời điểm. Cảm thụ được bên cạnh mọi người che chở, quan tâm, nàng hạnh phúc nước mắt đều không có kiềm chế. Chưa từng có như vậy ấm áp qua, mà hết thể này, đều là Dương Lâm ca ca mang cho chính mình. Vu tiểu dạ sâu trong linh hồn làm quyết định, cả đời này, nàng đều muốn là Dương Lâm ca ca mà sống. chương 491, có niềm vui ngoài ý muốn biết sao, chương 491, có niềm vui ngoài ý muốn biết sao. Tiếp xuống mọi người ở chung bên trong, Dương Lâm thuận tiện nói một lần sau đó kế hoạch hành động. Cùng lúc trước nói xong đồng dạng, ngày mai Vu Tiểu Dạ tiếp tục được đưa tới cao tháp, mà Dương Lâm đem mang theo đệ nhất bộ đội Long Môn bộ đội đóng giả Vu gia hộ tống người cùng một chỗ tiến về cao tháp. Vì Thiên Y vô phụng, bàn bạc xong hành động phía sau Dương Lâm còn đặc biệt để Vu Tiểu Dạ một lần nữa khám phá một lần, liên quan tới một đoàn người tiến về cao tháp tương lai. Nói ví dụ như, đến nơi đó phía sau, có hay không giấu được cao tháp, có hay không thuận lợi tại cao tháp đặt chân. Trước nói Tiểu Dạ nhìn thấu kết quả, rất thuận lợi. Đừng nóng ngươi cho rằng ba chữ rất thuận lợi liền xong rồi, dĩ nhiên không phải. Nhìn thấu tương lai cũng không phải đơn giản như vậy năng lực. Thông qua Vu Tiểu Dạ đầu nhập tiêu hao chính mình càng nhiều linh lực, nàng thậm chí thông qua nhìn thấy hình ảnh vì mọi người vẽ xuống 48 giờ bên trong, mọi người tại Thiên Không Thành đi qua lộ tuyến, gặp phải người hoặc là cơ quan loại hình hình ảnh. Kết quả là, mọi người còn không có lên đường đi cao tháp đâu, cao tháp cơ bản hình dáng tình cảnh cùng với cao tháp cơ bản lộ tuyến, trong lòng mọi người có rất nhiều khái niệm. Cuối cùng tổng kết, năng lực này thực tế quá đáng sợ. Nếu không phải Vu Tiểu Dạ đẳng cấp bây giờ quá thấp, linh lực xác thực có hạn không nhịn được quá lớn tiêu hao, để nàng không ngừng nhìn thấu không ngừng nhìn thấu, nàng rất có thể đem toàn bộ cao tháp bất luận cái gì chi tiết đều nhìn cái đề cũng là vì phối hợp Dương Lâm đám người Vu Tiểu Dạ liền Dương Lâm cùng Long Môn bộ đội mỗi người tham dự đem hành động cách nhìn một lần cuối cùng mệnh trực tiếp lâm vào ngủ say đến đây Dương Lâm mới để cho trừ Long Môn bộ đội Giang Li Nguyệt đám người lưu lại còn lại các muội tử tạm thời trở về riêng phần mình công tác cương vị Tiểu Dạ lời nói dù cho nàng trong ngưỡng đều là hạnh phúc vì để cho nàng hạnh phúc hơn liền đại sắp tiến về cao tháp phía trước một đêm Dương Lâm cho nàng gia tăng cường lực vận mệnh chi lực không chỉ nâng cao nàng toàn diện tư chất càng làm cho nàng đối tương lai tràn đầy càng thêm bước cao và khát vọng một ngày mới thật sớm cao tháp hai tên sứ giả giáng Lâm đến Vu gia. Cái này hai tên sứ giả, toàn thân cao thấp tiêu chuẩn sinh hóa trang phục phòng hộ. Xem bọn hắn bộ dạng, trước khi đến khẳng định đối Vu gia Vu tiểu dạ làm điều tra. Mặc dù không thấy được bọn họ dung mạo, chỉ biết là là một nam một nữ, nhưng nghe bọn họ nói chuyện thái độ cùng ngữ khí, trừ ngạo mạn bên ngoài, hiển nhiên vẫn tồn tại đối Vu tiểu dạ cái này bị nhận định chẳng lành thiếu nữ chẳng ghét. Dương Lâm bên này, hắn đã cùng Vu gia gia chủ Vu dụng thông đồng tốt. Hắn hiện tại, cùng với Long môn bộ đội Giang Ly Nguyệt, Lâm Tư, Long Âm cùng Chu Lễ Nam, cái mọi tử, thì là cao thấp chuyến này tiền Không Thánh nữ Vu tiểu dạ hộ hoa sứ giả. Hai vị cao tháp sứ giả không có đem lòng sinh nghi không nói, đối với bọn họ mà nói, thật không thể nhanh lên kết thúc cái này nhiệm vụ, tận khả năng, cách Vu Tiểu Dạ càng xa càng tốt. Cho nên đến Vu gia phía sau, làm ra vẻ truyền hai câu nói phía sau, liền để đứng ra Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt mấy người tranh thủ thời gian mang theo Vu Tiểu Dạ lên đường. Quan Chỉ Huy, ta còn tưởng rằng đối phương muốn bản hỏi chúng ta một cái đâu, dễ dàng như vậy liền mang theo chúng ta cùng đi a. Từ tư, bọn họ bị phái xuống chấp hành nhiệm vụ, phòng hộ võ trang đến cái này loại cấp độ, rất hiển nhiên, bọn họ đều đem mình làm làm xôi biết cùng tiểu dạ tiếp xúc liền chết bất đắc kỳ tử, bọn họ làm sao còn có thể càng thêm tiếp cận tiểu dã? Hiện tại có thể có chúng ta mấy cái hộ hoa sứ giả, hai cái này hàng không chừng còn ở trong lòng gửi chúng đâu? Khán khách, vừa vặn, chúng ta không cần tốn nhiều sức liền có thể tiến vào cao tháp. Chờ đến lúc đó, có cơ hội tiếp cận mấy cái tia cao quản lời nói, trực tiếp liền đem bọn hắn xử lý. Đừng bạo lực như vậy, chúng ta đi cao tháp mục đích vẫn là muốn lấy tích lôi dịch làm chủ. Biết rồi quan chỉ huy, nhân gia cũng chính là như thế thuận miệng nói hai câu nhà, dù sao đi cao tháp sẽ không tay không trở về. Về sau. Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt đám người mang theo Vu Tiểu Dã cùng hai vị cao tháp sứ giả đồng thời đi đến Thiên Không Thành Trung Tâm Nhất Thiên Thang. Thiên Thang kết nối bên trên cao tháp, ngày thường đều có chuyên môn người phong tỏa, sinh ra chớ vào. Hôm nay lời nói, bởi vì hai vị cao tháp sứ giả, Dương Lâm mấy người cũng xem như là đi lại cánh cửa tiện lợi. Ngồi Thiên Thang đi tới cao tháp về sau, mọi người cũng không có bởi vì kiến trúc tại trong mây từng tòa cao tháp mà cảm thấy rung động. Chủ yếu là lúc trước tại Vu Tiểu dạ cung cấp bản vẽ bên trên, mọi người đã hiểu được nơi này hình dáng cùng cơ bản bản đồ địa hình. Lúc này. Vô luận là Dương Lâm vẫn là Giang Ly Nguyệt đắng người, không khỏi là trong lòng cảm thán. Thua Thiệt có tiểu dạ nhìn thấu năng lực, nếu không mới đến bên này, khẳng định sẽ bị dắt rối phức tạp lộ tuyến quân ất, như vậy sau đó hành động bên trong sẽ bị trì hoãn bao lâu thời gian. Trở lại chính đề, đến trong mây cao tháp về sau, hai vị sứ giả cũng không có mang theo Vu tiểu dạ đi gặp mấy vị cao quản, mà là mang theo Dương Lâm một đoàn người đi thẳng tới một chỗ tương đối yên lặng phòng tỏa chi địa, trừ không có tội phạm, nơi này cũng cùng lao ngục không sai biệt lắm. "Tốt, đem nàng quan vào bên trong a, đến cho các ngươi mấy cái, không muốn tại cao tháp lưu lại, tranh thủ thời gian cho ta trở về mặt đất." nơi này không phải ở lâu địa phương, sứ giả đại nhân, không phải nói tiểu thư nàng sau đó còn muốn kế nhiệm thiên không thánh nữ chức vị sao? làm sao nhanh như vậy liền đuổi chúng ta đi? nói nhảm cái gì? cái kia vu dụng chẳng lẽ liền không có nói cho các ngươi tình hình thực tế? còn có, các ngươi liền đứng tại chỗ, không muốn hướng hai chúng ta bên này tới gần, cùng các ngươi khoảng cách quá gần, suối quẩy, biết sao? tại hai vị sứ giả trong mắt, dương lâm một đoàn người bởi vì cùng vu tiểu giả qua tiếp xúc nhiều, cực lớn có thể đến nói sau đó sẽ chết bất đắc kỳ tử, cho nên cho dù là nói chuyện, hai vị võ trang đầy đủ sứ giả cũng không muốn cùng mấy người khoảng cách quá gần đương nhiên, cũng là vì không muốn cùng Dương Lâm đám người nói nhảm. Một sứ giả nói rồi nói, nơi này là cao tháp hối lôi thánh địa, mỗi một đời thánh nữ tại kế vị phía trước đều cần phải ở chỗ này thành tâm một chút thời gian. Tóm lại, đây chính là cần thiết quá trình, mà các ngươi không có việc gì, tranh thủ thời gian cút đi về phía dưới, đừng bận thiệu thần thánh cao tháp. Hai vị sứ giả đại nhân bất giận, chúng ta cái này liền rời đi. Rời đi, vậy khẳng định là không có khả năng rời đi. Dương Lâm cũng không sợ lúc đến trông coi người hoài nghi, vì cái gì một đoàn người đi theo mà đến, một mực không thấy ra đi, bởi vì chủ sự quyền tại hai tên cao tháp sứ giả trong tay. Hai người bọn họ hiện tại ngay cả tiếp cận cũng không dám cùng Dương Lâm đám người tiếp cận, cái kia Dương Lâm làm sao có thể còn sợ hai cái này, hàng sẽ đi hỏi thăm thuộc hạ đoàn người mình rời đi không có. Đang tại hai tên cao tháp sứ giả mặt, Dương Lâm đám người hướng đường cũ trở về. Nhưng một cái ngụy trang về sau, Dương Lâm mang theo Giang Ly Nguyệt năm cái muội tự trước bay về tinh vực. Nghiêm Tâm, sự tình làm thế nào? Yên Tâm đi quan chỉ huy, ta đã đem tủ nữ cải tạo qua côn trùng trộm xem trang bị thả tới hai người bọn họ trên thân. Sau đó liền tiểu dạ vấn đề, bọn họ khẳng định muốn trở về bẩm báo, đến lúc đó để trộm xem trang bị thoát ly đến mấy cái cao quan phòng họp bên trong. Về sau chúng ta muốn có được tình báo liền càng dễ dàng. Không sai, hy vọng sẽ không bại lộ. Điểm này không cần lo lắng. Thiên sơ tín nhiệm nhất nhân viên nghiên cứu chính là tù nữ, nàng làm ra đổ vật tin được. Lúc tất yếu, chúng ta còn có thể chủ động để đổ chơi kêu bản thân tan rã, tất cả vô thanh vô tức. Lập tức, Dương Lâm một đoàn người thông qua côn trùng trộm xem trang bị có thể nhìn thấy hai cái cao tháp sứ giả hành động, bọn họ xác thực muốn đi hướng cao tháp người quản lý hồi báo nhiệm vụ. Tần Tư lời nói, nàng không chịu ngồi yên, mắt thấy Dương Lâm, Giang Ly Nguyệt cùng Lâm muốn nghe trộm phong vân, nàng dẫn theo Long ngầm cùng Chu Lễ tìm Vu Tiểu dạ chơi bùa đi. Dù sao Vu Tiểu Dạ giờ phút này bị giam giữ tại vắng vẻ địa phương, lại bởi vì nàng nguyền rủa không rõ thân phận để xung quanh trong phạm vi nhất định đều không có người, như vậy liền dễ dàng hơn mọi người cùng Vu Tiểu Dạ tiếp xúc, sự tình tiến hành cũng rất thuận lợi. Nhưng Dương Lâm thật sự là không nghĩ tới, hắn chính là muốn trộm nghe trộm nhìn một chút cao tháp có quan hệ tích lôi dịch bí mật mà thôi, không nghĩ tới được đến tình báo so hắn tưởng tượng bên trong đều phải kinh sợ, thế mà còn có thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Chương 492 Nhân loại Vĩnh Sinh Chương 492 Nhân loại Vĩnh Sinh Cao tháp phòng họp bên trong bốn tên cao quản đang tiến hành hội nghị chỉ nhìn bốn người biểu lộ lời nói, mỗi người tựa như là gặp nhỏ việc vui, mặc dù mây đen như cũ tàn không đi, nhưng hiển nhiên biểu lộ nhìn qua từng cái nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc trước còn đang giàu dĩ bồi dưỡng một đời mới cấm kỵ chiến cơ bản thể, vậy mà quên Vu gia còn có một cái đặc thù tồn tại. Như vậy rất tốt, nói không chừng Vu gia cái này tồn tại đặc thù, còn có thể vì chúng ta cung cấp một loại mới có thể. Đúng vậy à, một cái bị nguyên rủa, thân kim chẳng lành thiếu nữ, thực tế rất muốn biết, bị xem như tố thể phía sau sẽ phát sinh cái gì chất biến hoặc là đồng hóa hiệu quả. Mấy vị trước chờ một chút, mặc dù ta cũng rất chờ mong cái này Vu Tiểu Dạ bị xem như tố thể sau đó phát sinh biến hóa gì, nhưng chúng ta thật sẽ không bị phản vệ. Dù sao nói cho cùng, nàng có thể là nguyên rủa chẳng lành ra thân tồn tại. Sợ cái gì, sau đó tất cả chương trình toàn quyền giao cho người phía dưới, chúng ta không cùng nàng trực tiếp tiếp xúc không phải tốt. Chúng ta chỉ cần chờ đợi một bước cuối cùng triệt để đem nàng khống chế, sau đó để nàng tại mới không động tiền tuyến trưởng thành, chuyện còn lại cùng người, không chọc yếu. Trở lên, là bốn cái cao quản đàm luận liên quan tới Vu Tiểu Dạ sự tình. Ngay bọn hắn ngữ, tựa hồ cũng rất kiêng kỵ Vu Tiểu Dạ cùng chẳng lành. Bất quá việc này toàn quyền đề cấp dưới làm, bọn họ chỉ chờ hái thành thuộc trái cây liền tốt. Dương Lâm bên này, bởi vì tủ nữ nghiên cứu có thể tùy thời vị diệt tan dạ trộm xem trùng nguyên nhân, hắn có thể nhìn thấy bốn cái cao quản tại phòng họp tình huống cùng với nói chuyện nội dung. Tiếp tục xem tiếp ngay tiếp, bốn cái cao quản đàm luận nội dung đã chuyển đến mới sân bãi bên trên. Dựa theo bốn tên cao quản ý tứ, bọn họ nhìn chúng mặt khác một chỗ cùng thâm viên tới gần địa phương, bọn họ tính toán bắt trước làm theo làm cái thứ hai không động tiền tuyến. Đến lúc đó, thiên không thành liên tiếp lại sẽ có một hai chục vạn người bị lao đi ký ức mang đến nơi đó. Như vậy quyết định, để Dương Lâm nhịn không được cảm khái vì một cái cái gọi là thí nghiệm không tiếc chôn vùi tính mạng của vô số người loại này sự tình bọn họ vậy mà thật làm được không nói đến cái này dương lâm mong đợi nhất liên quan tới tích lôi dịch thông tin hắn cũng trộm xem đến đang đàm luận xong vu tiểu dạ cùng thứ hai không động tiền tuyến sân bãi phía sau một cái cao quản trong lúc vô tình nâng lên tích lôi dịch sau đó ba người khác đều đi theo nhiệt liệt nghị luận thảo luận nghe lấy bốn người ngươi một lời ta một câu thông qua phức tạp đối thoại dương lâm thoáng tổng kết một cái nguyên lai like cái này bốn tên cao khoảng, làm cái này tích lôi dịch chủ yếu có mấy cái mục đích đệ nhất tích lôi dịch chính là lôi đỉnh tinh hoa Tự nhiên tạo thành một giọt đều muốn hàng trăm hàng ngàn năm, vô cùng chân quý. Mà bọn họ có đủ cường đại khoa học kỹ thuật năng lực, có thể lấy tốc độ cực nhanh tăng nhanh quá trình này, mặc dù nguy hiểm, nhưng 2, 30 năm thu hoạch một giọt không thành vấn đề. Vận khí tốt, bọn họ có tỷ lệ thu hoạch hai giọt. Thứ hai, tích lôi dịch cái đồ chơi này có cường đại dẫn nộ năng lực. Nếu như một người bản thân đủ cường đại, như vậy kích phát một giọt tích lôi dịch phía sau, hắn có thể đem vô biên cương vực trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi họa chi địa. Thứ ba, bốn tên cao quản cân nhắc qua lợi dụng tích lôi dịch đến cải tạo thân thể cùng với kích phát tiềm lực. Cho tới bây giờ, Tương quan thí nghiệm cũng tiến hành qua nhiều lần, chỉ tiếc mỗi một lần đều lấy thất bại làm chủ. Ở trong đó liên lụy rất nhiều, không cách nào nói tỉ mỉ, đơn giản mà nói, bọn họ tính toán đem cái đồ chơi này lợi dụng đến cực hạn, về sau cũng sẽ tại tích lôi dịch cùng nhân loại nhục thân dung hợp phương diện nhiều bỏ công sức. Lúc đầu, trở lên ba cái phương diện, Dương Lâm cơ bản đều hiểu rõ. Hắn hiện tại, tương đương với nghe bốn tên cao quản trong miệng lại lần nữa xác nhận một lần. Thế nhưng, bốn tên cao quản tiếp xuống nói chuyện, thì là đại đại rung động Dương Lâm. Nghe một cái cao cổ nói, năm đó chúng ta bị vô tình vượt bỏ, nhiều năm như vậy, chúng ta vì cái gọi là báo thủ Thân thể linh kiện đại bộ phận đều đổi thành sắt thép, nhưng dù cho như thế, chúng ta vẫn không có mấy năm có thể sống. Thời gian muốn gia tăng, nếu như tích lôi dịch cùng ô nhiễm tố thể lại ra không được cái gì hiệu quả, chúng ta bốn cái cùng với chết đi bọn họ, sợ rằng chỉ có thể ôm hận cửu tuyền. Đúng vậy a, kia cầu thí tiên vượt mấy người, lợi dụng xong chúng ta liền đem chúng ta lưu vong. Bọn họ lại độc hưởng kết quả, thành tựu vĩnh sinh, mỗi lần nhớ tới chuyện này, chúng ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tim như bị dao cắt. Cái này hận, không có khả năng tùy tiện thả xuống, bọn họ nhất định phải trả giá đắt ân, cái này Vu tiểu dạ cùng tích lôi dịch chính là chúng ta hy vọng cuối cùng. Cái gì thiên vực, cái gì vĩnh sinh, cái kia rõ ràng chính là một chuyện cười, nhất định, đời này liều hết tất cả lực lượng nhất định muốn để bọn họ toàn bộ hóa thành cho tàn. Nghe lấy bốn cái cao quản chủ đề, đột nhiên liền nâng lên cái gì thiên vực, cái gì vĩnh sinh. Dương Lâm cùng cùng nhau trộm xem Giang Ly Nguyệt cùng Lâm Niệm tầm nhìn không được hai mặt nhìn nhau. Thế gian này, thế mà còn có thiên vực, mà thiên vực bên kia, vậy mà còn có vĩnh sinh. Thiên Không thành bốn cái cao quản, bọn họ lại là thiên vực lưu vong tại bên ngoài một nhóm người. Nghe bốn cái cao quản cấp Thiên vực nghiên cứu bọn họ tựa hồ cũng làm cống hiến rất lớn, có thể cuối cùng, bọn họ lại bị đá ra ngoài, quả đào bị mặt khác một nhóm người hái. Cho nên bọn họ đời này lớn nhất tâm nguyện chính là hủy đi cái gọi là thiên vực cùng vĩnh sinh. Có thể là, chỉ dựa vào tích lôi dịch cùng mới nghiên cứu ô nhiễm tố thể, thật có thể chống lại thiên vực sao? Mấy cái này vấn đề, Dương Lâm hiện tại không được biết, nhưng hắn xem như là rõ ràng một chút. Thiên không thành bốn tên cao quản, những năm này làm như vậy nhiều không bằng heo chó sự tình, nhưng bọn hắn thế mà cũng có mục đích thực sự, bọn họ thế mà còn là người báo thủ. Sự tình đến nơi đây, Dương Lâm nên nghe tin tức tình báo cơ bản đã nghe xong mắt thấy trộm xem trùng sống sót năng lực cũng kém không nhiều đến cực hạn, dương lâm sau đó liền để trộm xem trùng tại cao tháp phòng họp bên trong vô thanh vô tức ở giữa biến thành cho đuổi. ly nguyệt, niêm tầm, bọn họ đối thoại các ngươi hai cái nghe rõ ràng a. báo cáo quan chỉ huy, nghe rõ ràng. nghe hai nữ trả lời như vậy, dương lâm nhíu mày trầm tư một trận nói, lúc trước nghe bọn họ kế hoạch cắt bài, trừ đẩy tới vu tiểu dạ xem như ô nhiễm tố thể kế hoạch bên ngoài, hai ngày này còn sẽ phái ra mới một nhóm chấp luật giả tiến về không gian liệt phùng thu thập tích lô dịch. xem ra thực sự muốn như tiểu dạ nhìn thấy như thế, để các ngươi âm thầm theo dõi chấp luật giả đến không gian liệt phùng đi một lần. Đối với vấn đề này, lâm niệm tầm có nghi hoặc hỏi quan chỉ huy, nếu như cơ hội thích hợp, chúng ta muốn cướp sao? Cướp, đương nhiên muốn cướp. tích lôi dịch cái đồ chơi này là cái thứ tốt, không thể bỏ qua. mặc dù ta cũng không biết thiên vực là địa phương nào, vì sao lại vĩnh sinh, nhưng trông chờ cao tháp bốn người này lật tập, sợ không phải còn cần mấy chục trên trăm năm, thậm chí còn không có khả năng thành công. giang linh nguyệt hiếu kỳ nói, vậy theo quan chỉ huy ngươi ý tứ? Linh Nguyệt, ta cầm tích lôi dịch là vì người của chúng ta sử dụng, về phần bọn hắn cửu hận cùng nghi ngờ của ta, chờ tìm một cơ hội khống chế bọn họ. Đến lúc đó rõ ràng hỏi một chút, thiên vực đến tụột cùng tại nơi nào? Bọn họ nếu biết, liền không sợ chúng ta sờ không tới thiên vực. Mà còn cái này cái gọi là vĩnh sinh, là chúng ta một mực thường nói vĩnh sinh sao? Lâm Niệm tâm lắc đầu, ta cảm thấy cũng không phải là, lấy nhân loại khoa học kỹ thuật, tuyệt đối không đạt tới vĩnh sinh. Mà còn vĩnh sinh cái đề tài này, từ trên bản chất tới nói, chính là một cái ngụy mệnh đề. Đúng vậy a, trường sinh có khả năng lý giải, cái này vĩnh sinh, thực tế hoàn đường Nhưng ngay bốn người kia lòng đầy căm phẫn âm vang muốn báo thù bộ dạng, bọn họ tựa hồ cũng muốn vĩnh sinh kết quả, tóm lại, liền tính không phải chúng ta lý giải như thế, chắc hẳn cũng là một kiện rất thần kỳ kết quả. Quan Chỉ Huy, cái này không gấp, tất nhiên đi tới cao tháp, trước hết nghị pháp nghị cách cầm tới bọn họ càng nhiều tích lôi dịch lại nói. Chương 493, tinh vực con đường mới, chương 493, tinh vực con đường mới. Giang Linh Nguyệt nói không sai, lúc đầu tới đây, mục đích chủ yếu chính là vì tích lô dịch. Đến mức mấy cái kia cao quản báo thù, tạm thời trước để qua một bên, trước bảo đảm thu hoạch của mình lại nói. Cho nên, Dương Lâm hiện nay quyết định cũng hạ Hai ngày này cao tháp chấp luật giả bọn họ một khi xuất phát tiến về không gian liệt vùng, Long Môn bộ đội Giang Li Nguyệt, Lâm Nhị Tầm, Thần Tư, Long Âm cùng Chu Lễ năm người liền sẽ đi theo mà đi. Thời cơ thích hợp trực tiếp liên cướp, không cùng cao tháp người nói nhảm. Vu Tiểu dạ bên kia nàng muốn bị cao tháp người cải tạo thành ô nhiễm tố thể, chuyện này cần tại cái thứ hai không động tiền tuyến thành lập phía sau mới có thể thi hành. Như Dương Lâm hiện tại năng lực, một ý nghĩ liền có thể để Vu Tiểu dạ trở lại tinh vực, cho nên Vu Tiểu dạ an nguy không thành vấn đề. đương nhiên nên sủng tiểu dạ thời điểm liền muốn hung hăng sủng, không thể bởi vì để nàng mặt ngoài tạm thời làm con tin tê liệt cao tháp bốn cái cao quản hành động, liền để nhà mình cái này đáng yêu muội tử chống rỗng tịch mịch lạnh lẽo a. kém chút quên một việc, dương lâm hiện nay chính hắn cũng có nhất định phải làm hành động. long môn bộ đội, từ khi bị hắn kéo đến thiên không thành phía sau, xem như hắn đệ nhất lệ thuộc trực tiếp tiểu đội, trải qua cùng thâm nguyên hiện ra đến ô nhiễm thu chém giết, bây giờ năm người toàn bộ đều qua đại cảnh giới thứ bảy. long môn bộ đội đã là danh xứng với thực thất giai tiểu đội, muốn nói năm cái muội tử sức chiến đấu thả tới trong thế tục, trải qua dương lâm khế đước cùng các loại cường hóa lại đến thân thể cơ bản tố chất liên tục cải tạo, các nàng treo lên đánh một cái thế tục bắt giai tiểu đội dư xài. Ngươi muốn hỏi Dương Lâm nâng cái này làm cái gì, vậy khẳng định là hắn hiện tại có thể tấn thăng thất giai chỉ huy quan a. Tuy nói quan chỉ huy tên tuổi chỉ là một cái hư danh, nhưng đối với hệ thống mà nói, đây là một cái dấu hiệu. Cho nên vì để cho tinh vực hiện ra con đường mới, tại cao tháp được đến bốn tên cao quản tình báo phía sau, Dương Lâm quyết định rút một đoạn trống không, trở về tấn thăng một cái danh hiệu. Mà tấn thăng danh hiệu cũng rất đơn giản, trực tiếp đi tìm trong nhà lớn nhất oan đại đầu phồn tinh liền được. Đừng hiểu lầm, Dương Lâm tuyệt đối không có chửi bới cơ phồn tinh ý tứ. Chủ yếu là, nặng như vậy sự tình, hắn vẫn luôn giao cho cơ phồn tinh. Hắn cũng biết cơ phồn tinh sẽ tức giận, nhưng từ nhân viên lựa chọn bên trên, thực tại tìm không được cái thứ hai nhân tuyển thích hợp, cho nên, cho nên liền như vậy thôi. Thế cho nên, Dương Lâm kỳ thật còn rất sợ nhìn thấy nhà mình phồn tinh. Không nói đến cái này, muốn hỏi Dương Lâm bây giờ tại cao tháp, muốn thế nào dành thời gian về một chuyên chấn thủ phủ hậu phương thành trì căn cứ. Cái này quá đơn giản. Lợi dụng tinh vực tại cao tháp làm một tòa độ điểm, từ tinh vực xuyên qua liền được, nghĩ về cao tháp lại mặc trở về. Bây giờ tinh vực đối Dương Lâm mà nói, càng giống là một cái thuận tiện truyền thống trận, thế giới đỉnh cấp loại kia. Sau đó, hắn nói cho Giang Ly Nguyệt cùng Lâm Niệm tầm cùng với Tần Tư đám người chính mình cần trở về một chuyến, sau đó liền thông qua tinh vực về tới trấn thủ phủ phía sau. Thời gian dài như vậy, trấn thủ phủ phía sau thành trì sớm đã rèn đúc rộng lớn quy mô. Nó địa vực lớn, của nó nhân khẩu nhiều, trong lúc bất chi bất giác vượt qua liên minh tối cường. Ban đầu liên minh mấy cái chấp chính quan đều kiêng kỵ Dương Lâm, nhưng gặp Dương Lâm phát triển tình thế thực tế ngăn không được, tại không dám cùng là địch dưới tình huống, bọn họ từng cái lựa chọn ngầm đồng ý. Có câu nói nói thế nào, đánh không lại liền gia nhập thôi. Mà còn thông qua Dương Lâm, chư vị chấp chính quan lấy được chỗ tốt đó cũng là đại đại không nói trước đây, liền nói hiện tại, bọn họ vẫn chờ tại Dương Lâm sắp mở tương lai du lịch đô thị kiếm một chén canh đâu. như vậy cũng đừng nâng, tùy theo mà đến binh khí hộ giáp bình nghề. trở lại phía sau thành trì, mắt thấy nội thành náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, Dương Lâm nhịn không được cảm khái. chính mình vốn chỉ là nghĩ thành lập một cái chấn thủ phụ, cùng nhà mình chiến cơ bọn họ qua thỏa mãn hạnh phúc sinh hoạt. người nào nghĩ một phen buôn ba bên dưới, toàn bộ liên minh đều hướng chính mình lấy lòng a. lại nhìn một cái nội thành, chính mình tượng thần cũng không biết xây bao nhiêu tòa, như vậy dẫn đến Dương Lâm thậm chí cũng không dám quang minh chính đại xuất hiện tại trên đường phố. hắn sợ a sợ bị những người này ở trước mặt quỳ bái, quá lung túng. Thôi ta, hiện tại không nói nhảm, Dương Lâm đi thẳng tới thành chủ phủ. Hiện tại là buổi tối sáu chút thời gian, thành chủ phủ cái này sẽ vừa vặn cơm chút thời gian. Cơ Phổn Tinh xem xét Dương Lâm trở về, trên mặt toán nghiệm kém chút không có tại chỗ đem Dương Lâm giết hết. Ta còn tưởng rằng ngươi quên đi ngươi còn có cái phía sau thành trì, làm sao có thể, mà còn liền tính ta quên phía sau thành trì, cũng không thể quên nhớ nơi này còn có nhà ta Phổn Tinh a. Lan, nơi này không có nhà người Phổn Tinh. Cơ Phổn Tinh liên tục ở chỗ này bị hành hạ tám, 9 tháng mỗi ngày cường độ cao xử lý chính vụ chạy nhanh bốn vương, vì chính là đem thành trì xây xong. Ngươi muốn nói nàng không có đoán niệm mới là lạ, có thể mấu chút là Dương Lâm người này không là người, mỗi ngày làm nhị đại gia không phải hưởng thụ chính là gặp không đến người, như vậy liền dẫn đến, ngươi nói nàng là chấn thủ phụ thủ nhất tức giận tiểu tức phụ cũng không đủ. Nhìn một cái hiện tại, vì trả thù Dương Lâm cái này nhị đại gia, thừa dịp giờ cơm thời gian, nàng để thị nữ làm một đống lớn đại bổ nguyên liệu nấu ăn, đừng hỏi cùng ai bổ, một ít người trong lòng rõ ràng giành mạch Dương Lâm không có cách nào, hắn trong mắt chứa nhiệt lệ, cưỡng ép nuốt vào những cái kia khó ăn thuốc bổ. Phồn tinh sau đó ngươi muốn giúp ta tấn thăng một cái quan chỉ huy danh hiệu, ân, còn có, ta tại thiên không thành phát hiện một bí mật lớn, ân, phồn tinh, nhị đại gia ta tức giận a, ngươi đừng chỉ là một cái ân chữ a, ân, vì không cho cơ phồn tinh chỉ nói một cái ân chữ, dương lâm sau đó bạo phát, hắn cùng cơ phồn tinh so tài một cái bản lĩnh, cao thủ so chiêu, đó là chiêu chiêu chí mạng, đừng nhìn dương lâm cả ngày các loại phong sinh thủy khởi, nhưng cũng đừng xem nhẹ cơ phồn tinh, nhân gia tốt xấu vẫn là liên minh chính đại chấp chính quan một trong, thân là liên minh chấp chính quan, không có điểm nội tình sao được. Năng lực có thể so ra kém Dương Lâm vị này nhị đại gia, nhưng kĩ xảo lời nói, khả năng là đoán khí gia trị, để cơ phồn tinh thế mà còn hung manh ép Dương Lâm một đầu. Mà chờ cơ phồn tinh đoán khí tàn đi, Dương Lâm tự nhiên thuận lợi thông qua nhà mình phồn tinh chấp chính quan thân phận tại kho số liệu đi đi ngang qua sân khấu, trở thành một cái danh xứng với thực thất gia trị huy quan. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã chính thức trở thành thất gia trị huy quan, tinh vực con đường mới mở ra, sau đó mời ký chủ tự mình xem xét. Tốt, rất tốt. Biết tinh vực mỗi lần con đường kéo dài tới thả, đều sẽ để ký chủ được lợi, cái này Dương Lâm nhất định phải chờ mong một cái. Đến mức một chuyện khác, hắn khẳng định cũng muốn đối cơ Phồn Tinh nói. "Phồn Tinh, tinh vực theo danh hiệu của ta tấn thăng mở ra mới con đường, vừa vặn, ngươi cùng ta xem một chút." Cơ Phồn Tinh không có không muốn lý lẽ, mà còn giờ phút này, nàng còn chủ động nhắc tới lúc trước Dương Lâm nói đại sự. Dương Lâm trả lời, nói ra có thể dọa ngươi cùng mặt khác chấp chính quan nhẹ dựng, ta cho rằng phương chủ, cứu thế chủ tiểu đội, cương thiết lao ngục, thiên không thành đã đủ để người không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, hiện tại thế mà lại xuất hiện một cái thiên vực. "Thiên vực? Cái kia là địa phương nào?" Căn cứ ta đã biết tình báo giải, Thiên vực hẳn là tiên nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất, không có so thiên vực càng vô thượng tồn tại. Mà tại thiên vực bên trong, có vẻ như đã thực hiện vĩnh sinh. Cơ phồn tinh phảng phất xét đánh, nhân loại có thể vĩnh sinh. Cái này sao có thể? Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng tình huống cụ thể còn không biết được, muốn chờ theo về sau phát hiện nơi này lại nói. Mà ta hiện nay, liền tại chủ bị những này. Cơ phồn tinh giờ khắc này, thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng vốn cho rằng, ngồi đến liên minh chấp chính quan vị trí, đã là triệt để trên cao nhìn xuống, có thể gặp phải Dương Lâm phía sau lần lượt phỉ di sự kiện không ngừng đánh vỡ nàng nhận biết để nàng bản thân cảm giác ở thế giới trước mặt chính mình là bao nhiêu nhỏ bé nhưng may mắn cũng là gặp cái này cái nam nhân để nàng ở cái thế giới này có thể có một cái cường đại có lực cùng ấm áp dựa vào ân còn có a tất nhiên đi tới tinh vực xem trước một chút tinh vực xuất hiện mới con đường lại sẽ xuất hiện như thế nào thần tích đã chương 494 cựu long đồng hiệp chương 494 cựu long đồng hiệp bây giờ tinh vực càng lúc càng lớn so sánh ban đầu quảng hàng cùng, nhiều không biết bao nhiêu thần kỳ giống như lập tức Dương Lâm dắt cơ phổn tinh trắng nón ngọc thủ xuyên qua thức tiểu, vì chính là xem xét tinh vực mới bày ra nội dung. Lần này, lại sẽ là cái gì? Năng lực đặc thủ, chiết kỹ, hoặc là bảo vật. Đang nghĩ như vậy thời điểm, Bất chi Bất giác hai người đã đi qua thức tiểu phần cuối. Đập vào hai người trước mắt thì là một mảnh hồ nhỏ, sóng biết rập rờn, giống như phỉ ngọc. Lại nhìn hồ nhỏ phía trước, có đường, nhưng tràn đầy mê vụ, điều này nói rõ, lần này bày ra mới nội dung chính là mảnh này bích hồ không thể nghi ngờ. Dương Lâm, đây chính là tinh vực mới hiện ra nội dung sao? Nhìn xem rất đẹp, nhưng tự hồ, so với Quảng Hàn Cung, hoa quế tây, ngân hà loại hình kém chút. Phố tinh, có thể ngàn vạn không thể nói như vậy, người cũng không thể bề ngoài, huống chi là tinh vực loại này chỗ thần kỳ. Một bên ra hiệu cơ phồn tinh chờ một chút, Dương Lâm một vừa tra xét mảnh này bích hồ tin tức. Long Nguyên Chỉ, Nguyên Danh Hóa Long Chỉ, hiện bởi vì là tinh vực thay đổi nguyên nhân sửa chữa là Hóa Long Chỉ. Ấm áp nhắc nhở, trước mắt Long Nguyên Chỉ có thể mượn giúp ký chủ linh lực chính thức kích hoạt, chính thức kích hoạt phía sau ký chủ đem thu hoạch được Long Nguyên Chỉ che chở, đồng thời ký chủ sẽ còn thu hoạch được nơi đây mới quyền hạn. Mắt thấy như thế, vậy còn chờ gì, trước kích hoạt lại nói, tựa như là ký kết khế ước đồng dạng. Thông qua dương lâm linh lực, trực tiếp kích phát Long Nguyên Chỉ sinh cơ. Nguyên bản lời nói, nơi đây tựa như là một cái phong cảnh tươi đẹp thích hợp hẹn hò địa phương, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, thật lớn linh lực từ Long Nguyên Chỉ đẩy trời mà lên, dù cho đi theo mà đến cơ phồn tinh là tám cảnh giới đại năng cường giả, nàng đều đối Long Nguyên Chỉ tản ra linh lực cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Càng viên diệu hơn chính là, hướng nước xanh trông được đi thời điểm, còn có thể nhìn thấy có chân long hư ảnh tại dưới nước đang bảo hùng vị thần kỳ. Cái này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Long Nguyên Chỉ. Phía dưới là long cái bóng vẫn là chân long. Hư hư thật thật a cụ thể ta cũng nói không rõ. nghe dương lâm nói mập mờ, mờ, cơ phuần tinh vốn còn muốn lại hỏi, có thể nào nghĩ tới, liền cái này biết công phu. dương lâm tựa như bóp một cái kế quyết. trong lúc đó, nơi đây đã nhanh ngưng tụ thành thực chất linh lực, đã bắt đầu lấy hắn làm trung tâm bắt đầu xoay quanh tập hợp. sự tinh phát sinh quá nhanh, cơ phuần tinh căn bản chính là vội vàng không kịp chuẩn bị. chờ nàng lại lần nữa nhìn hướng dương lâm lúc, dương lâm cả người người đã ở một mảnh linh quang đan vào thần kỳ bên trong, khuôn mặt như ngọc, thân thể như rồng, vẹn vẹn chỉ là con mắt đóng mở, liền có thể chiếu ra áp chế thiên địa, phách tâm thần người bệ nghệ thần thái. dương, dương lâm cơ phổi tinh thì thảo đọc dương lâm danh tự ngay sau đó liền thấy dương lâm tay phải vươn ra cái kia long nguyên chỉ phảng phất bị hắn dẫn dắt đầu dạng theo một tiếng tiếp theo một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên liên tục chín đầu ngũ trảo chân long linh thể hư ảnh vọt ra khỏi mặt nước lần này cơ phổi tinh là triệt để trợn mắt há hốc mồm cho dù nàng là tám cảnh giới cường giả đại năng có thể là tại chín đầu xoay quanh gào thét linh thể chân long trước mặt ý nguyên cảm giác là như vậy nhỏ bé lập tức long nguyên chỉ toàn bộ trên không đều là điện mang hoành đi phía dưới ao nước đều là rượu như ngôi sao cửu long đồng hiệp thu như vậy tình cảnh phía dưới Dương Lâm kêu một tiếng thu phía sau, chín đầu linh thể chân long hí mà xuống. Nguyên bản vẫn là như đỉnh núi lớn nhỏ thân thể, hiện tại dần dần vây quanh thân thể của hắn chậm dãi thu nhỏ, chậm dãi thu nhỏ, cho đến cuối cùng hóa thành vết tích chui vào thân thể của hắn quanh mình. Đợi đến tất cả thanh quang tàn đi, Dương Lâm trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, giống như là nói, chuyến này thu hoạch tương đối khá. Đảo mắt gặp cơ phồn tinh hóa thành thật điêu, hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói, phồn tinh, phồn tinh tỉnh một chút. Dương, Dương Lâm, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ngươi thu chín đầu linh thể chân long? Cái này à, không phải ta thu chín đầu chân long. Mà La Ta cùng loại thu được một cái năng lực mới. À, chỉ là năng lực, có thể nói như vậy, nhưng không hẳn vậy. Cái này chín đầu linh thể chân long ta có thể tùy ý triệu hoán. Công, không gì không phá, trông coi, vạn pháp bất xâm, bởi vì có khả năng tự nhiên triệu hoán, cho nên ta càng muốn đem cái đồ chơi này gọi năng lực của ta. Cơ phồn tinh trái tim còn đang nhảy lên kịch liệt. Không quản Dương Lâm đây có phải hay không năng lực, nhưng nàng lúc trước thiết thực cảm nhận được, chín đầu linh thể chân long xuất hiện lúc loại kia rung động nhân tâm thần uy áp. Lúc kia đừng nói Dương Lâm xuất thủ, vẻn vẹn là chín đầu linh thể chân long đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nàng triệt để nghiền nát. Dương Lâm, ngươi cái này tinh vực khó tranh quá thần kỳ. Bình thường a, nhìn xem quảng hàng cung, nhìn xem giao trì, lại nhìn xem chạm tiên đài, nguyệt lao thụ các loại, ngươi quản những này gọi bình thường. Ha ha ha, chủ yếu là ta quen thuộc tinh vực đem đến cho ta kinh hỉ. Cơ phồn tinh nghĩ dùng nước bọt xì cái này cái nam nhân. Người này, chỗ nào là quen thuộc tinh vực kinh hỉ? Rõ ràng chính là, bởi vì tinh vực hắn trang quen thuộc. Phồn tinh, nói cho ngươi một việc. Chuyện gì? kỳ thật cái này Long Nguyên chỉ cũng không chỉ đối quan chỉ huy coi chỗ tốt, đối với ta quan chỉ huy này nhìn chúng người cũng có thể. Cơ Phồn Tinh từ khi tiến vào tinh vực phía sau, nàng không ít từ tinh vực đạt được lợi ích. Hiện tại nghe xong quan chỉ huy người bên cạnh cũng có thể được lợi, dù cho nàng một mực quyền cao chức trọng, cũng không nhịn được động tâm vô cùng. Dương Lâm, đến cùng chỗ tốt gì a? Đồng Dạng tính toán làm một loại năng lực a, nghiêm chỉnh mà nói, có thể đối ngươi còn có ly nguyện tiến làm các nàng, túi lần thứ hai ngọn nguồn. Cơ Phồn Tinh có chút mơ mịt, nàng không nghe ra đến túi lần thứ hai ngọn nguồn có ý tứ gì, nhưng theo Dương Lâm nói rõ, nàng rất nhanh minh bạch. Thông qua Long Nguyên Chỉ, mỗi một cái bị Dương Lâm nhận định chiến cơ hoặc là thân cận người, đều có thể thông qua ban thượng phương thức, từ Long Nguyên Chỉ thu hoạch được một cái mới năng lực hạt thủ. Chân Long thủ hộ, có thể chủ động phát động, hoặc là nhận đến vô cùng đại uy hiếp lúc bị động phát động. Nên năng lực phát động phía sau, căn cứ người triệu hoán tổng hợp năng lực mạnh yếu, quyết định chân long thủ hộ thời lượng. Từ mặt chữ có lẽ nhìn không ra cái gì, lại là Dương Lâm không có chút gì do dự tại cơ phù tình trong lòng bàn tay lưu lại chân long lạp tấn phía sau, cơ phù tại chỗ liền phát động nên năng lực. Vào giờ phút này, một đầu linh thể chân long hư ảnh xoay quanh ở hai bên nàng. Theo nàng làm ra phòng ngự tư thái, linh thể chân long cũng làm ra bảo hộ hình dáng. Theo nàng chuyển đổi công kích tư thái, linh thể chân long cũng đồng dạng phát động công kích. Càng làm cho cơ phổi tinh không thể tin là, long thể chân long công kích còn kèm theo chân long thổ tức. Cái gì khác năng lực đều không cần, vẹn vẹn là cái này chân long hợp tác công kích. Nàng có tự tin một bàn tay đem một cái thất giai phía dưới tiểu đội toàn bộ nhân viên, một kiếm hoặc là một bàn tay vỡ thành thịt nhão bùn bị. Tốt, thật mạnh. Cơ phổi tinh khó nén hưng phấn trong lòng, nàng ngược lại là muốn dùng càng nhiều từ ngữ cảm khái một chút, nhưng kích động có chút quá đầu, cuối cùng chỉ xuất hiện một cái thật mạnh. Dương Lâm ôm lấy thân thể mềm mại của nàng nói, hiện tại đã biết rõ ta nói cái thứ hai vạch mặt ý gì à? Nguyệt lao hướng nguyện Thủ có thể giúp mỗi người các ngươi túi một lần mệnh, nhưng trước đó, vậy cũng phải hỏi trước một chút Bảo Hộ Chân Long lại nói, đúng vậy à, cái này Chân Long Thủ Hộ không phải bình thường kinh thế hai tụ, quả thực chính là vô thượng đòn sát thủ. Mà Dương Lâm ngươi, ngươi cựu Long hợp tác, lập tức xuất hiện chín đầu linh thể Chân Long, vậy nên có bao nhiêu lợi hại? Dương Lâm đầy mặt cao thâm khó giò, không có cách nào, ai bảo ta trời sinh liền lạc như thế, ưu tú người đâu? Ưu tú như ta, trân đây mị lực, liền tính nhà ta phồn tinh nguyên bản cao cao tại thượng nhưng bây giờ còn không phải ngoan ngoãn ở bên cạnh ta làm loan đại đầu, ngoan ngoãn. Cơ Phổn Tinh rất im lặng, chưa từng thấy như thế tự luyến người, người làm tốt, tối nay đừng cùng ta đi thành chủ phủ. A, Dương Lâm chỉ coi làm gió thoảng bên hai. Ngày hôm qua cùng người nào đó luận bàn chiến đấu, ở vào hạ phòng. Giờ phút này cựu Long đồng hiệp bên dưới, cái eo chẳng những không đau mà còn tinh thần phân chấn, ngươi liền nhìn buổi tối hôm nay, ra tinh vực phía sau tìm không tìm về cái này chẳng tự chính là. Chương 495, quyến rũ mê người sở Vũ, chương 495, quyến rũ mê người sở Vũ. Dương Lâm cùng Cơ Tinh mới từ tinh vực trở về. Cái này còn không kịp ra khỏi phòng liền nghe phía ngoài Sở Triều dạo múa thanh âm nói: "Các ngươi làm sao làm? Nàng có thể là các ngươi chủ tử, các ngươi chủ tử đi nơi nào các ngươi cũng không biết. Triệu Vũ tỷ, ngươi liền đừng làm khó dễ chúng ta." Tinh nữ thần từ khi theo quan chỉ huy phía sau, thay đổi đến càng thêm vô cùng kỳ diệu, tạo nghệ phi phàm. Chúng ta nói là nàng người hầu, có thể ngày thường nhiều nhất giúp nàng làm một chút tạp vụ, đến mức nàng muốn đi đâu, làm sao đi, trừ bỏ không đặc biệt bằng dao, nếu không chúng ta căn bản cũng không rõ ràng. Các ngươi Sở Triều Vũ tức giận đến, cũng quá thất bại, nào có chủ tử nhà mình không thấy, từng cái còn không nhanh không chậm Triệu Vũ tỷ, Tinh nữ thần đại nhân thần thông quảng đại, mà con nàng vẫn là cùng quan chỉ huy cùng một chỗ, chúng ta liền tính nghĩ quan tâm cũng sử dụng không đến. Được rồi được rồi, cùng các ngươi không nói được, vậy ta chờ một chút, các ngươi bận rộn chuyện của chính các ngươi a. La, cái kia Triệu Vũ tỷ ngươi trước tại chỗ này tiếp tục chờ chờ, không chừng Tinh nữ thần đại nhân lúc nào liền trở về. Sở Triêu Vũ không có cách nào, đành phải để mấy cái người hầu rời đi. Mà chính nàng thì về cơ phủn tinh gian phòng tiếp tục chờ đợi, bất quá đây mới là đẩy cửa ra nàng liền phát hiện, trong phòng ngồi, không phải là cơ phủn tinh cùng Dương Lâm. Sở Triêu Vũ hiện tại nhìn hai người như nhìn quỷ. Ngươi đột nhiên liền trở về, xúc địa thành thốn, thần tôn trên trời rơi xuống, hoặc là gì thứ nguyên truyền tống môn, triều vũ thật kỳ quái sao? Có thể không kỳ quái sao? Vừa rồi trong phòng còn yên tĩnh, hiện tại ta một mở cửa phòng, liền thấy ngay tại dính nhau các ngươi hai cái. Cơ phồn tinh trên dưới quan sát một phen, sở triều vũ hỏi, nhìn ngươi vội vã như vậy, tìm ta có việc? Đương nhiên có chuyện, ta cũng là hôm nay vừa sáng sớm nghe nói quan chỉ huy hắn tối hôm qua trở về, nghĩ tới ta gần nhất một mực ở chỗ này hỗ trợ, khó được quan chỉ huy trở về, ta như vậy vất vả lấy cái thưởng rất bình thường à? Cơ Phổ Tinh không có trả lời, mà là nhìn về phía Dương Lâm. Dương Lâm đáp: Triều Vũ, ta biết ngươi mấy tháng cũng đang giúp Phổ Tinh xử lý phía sau thành trì. Ngươi nếu là lấy thưởng, sắp thực không có vấn đề. Nghe xong lời này, Sở Triều Vũ chính vui vẻ hơn. Cơ Phổ Tinh thì là nói: Dương Lâm, ngươi còn muốn cho a? Cho nàng đã đủ nhiều. A, Phổ Tinh, ngươi không đến mức như vậy đi. Ta biết ngươi cùng Dương Lâm tốt, nhưng Dương Lâm đều không có phản đối, còn nói không có vấn đề đâu. Ngươi đột nhiên ngăn cản, thật sự không để ý hai ta một điểm tỷ muội tình nghĩa a. Triều Vũ, ngươi giúp ta, ta đương nhiên rất cảm kích ngươi. Có thể là vị lai đô thị hứa hẹn chỗ tốt của ngươi, cùng với từ hắn chỗ lấy được lợi nhận, hộ giáp cùng băng thảm thi, không ít cho ngươi đi." Sở Triều Vũ có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là nói, "Cái kia, vậy ta suy nghĩ nhiều muốn điểm, tổng cũng có thể đi." Cơ Phồn Tinh tức giận nói, "Ngươi có thể thật không ngại?" Dương Lâm thấy thế nói, "Tốt tốt, Phồn Tinh, khó được có người ở hậu phương thành trì giúp ngươi, hơn nữa còn là tỷ muội của ngươi. Không ngại nghe một chút Triều Vũ nàng muốn cái gì, chúng ta lại thương lượng." "Cũng được a, nhưng công phu sư tử ngoạm không thể được." "Ta biết, trước hết để cho nàng nói." Mắt thấy chính mình lại có thể mở miệng, Sở Triều Vũ mang chút cẩn thận cùng chân thành nói: "Kỳ thật muốn nói lấy cái gì thượng, ta còn không nghĩ rõ ràng. Bất quá có chuyện ta thật muốn làm, Dương Lâm, ta có thể hay không cùng ngươi đơn độc hàn huyên một chút? Lúc nào?" "Liên tối nay à, đương nhiên, ngươi trước tiên có thể bận rộn ngươi cùng Phổn Tinh sự tình, chờ lúc nào làm xong bận rộn tận hứng chúng ta trò chuyện tiếp. Chủ yếu là ngươi luôn luôn thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, ta sợ đợi ngày mai hoặc là về sau, ngươi đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa." "Kỳ thật cũng không có gì không được, vậy liền sau đó cùng Sở Triều Vũ hàn huyên một chút thôi. Biết nàng một mực lưu ở hậu phương thành trì bên này giúp cơ Tinh" kỳ thật chính là vì đòi lấy chỗ tốt. Xem ra vừa rồi Cơ Phồn Tinh nói những cái kia còn không có thỏa mãn đến nàng, vậy thì chờ, sau đó nàng nói thế nào. Bên này Sở Triều Vũ gặp Dương Lâm đáp ứng, lòng tràn đầy vui vẻ rời đi. Hiện tại Sở Triều Vũ liền chờ Dương Lâm lúc nào làm xong cho nàng phát thông tin. Mà Cơ Phồn Tinh bên này, cân nhắc liền nhiều. Dương Lâm, Triều Vũ cái gì thân phận, nàng có thể lưu ở hậu phương thành trì hỗ trợ, ta xác thực cũng rất ngoài ý muốn. Mà còn lập tức, còn đi theo ta ba 4 tháng, ta tự không nghĩ qua. Dương Lâm cười khẽ, ngươi là sợ sau đó nàng công phu sư tử đã cho nàng đủ nhiều, nàng thế mà còn muốn, không phải nghĩ công phu sư tử ngoạn còn có thể suy nghĩ cái gì? Ha ha ha, nàng muốn công phu sư tử ngoạn, vậy cũng phải ta nhìn cái này chủ nhà vui không vui lòng à? Bất quá phu tinh, ta thật tò mò, không phải một mực nói nàng trước đây tính nết rất ho sao? Làm sao ở trước mặt người, tựa hồ tựa như là chuột tới mèo? À đúng, hai người các ngươi trả thái, để ta cảm giác có điểm giống niệm tầm cùng từ tư. Cơ phu tinh nói, triều vũ trước đây tính nết, xác thực rất nóng nảy. Bất quá ta không ăn nàng cái kia một bộ, nàng cho ta, ta liền đến nàng. Nàng chơi không lại ta, còn cho ta, ta tiếp tục truy nàng. Năm rộng tháng giải, liền bị ta nể phục. Dương Lâm buồn cười, lúc đầu còn đang uống trà đâu, một cái toàn bộ phun ra ngoài. Các ngươi trước đây lại là như thế trung dung a? Ngươi cho rằng đâu, nàng so tư tư có thể kém xa? Triều Vũ tính tình quá bạo, mà tư tư khéo léo, Triều Vũ không so được. Cũng là theo nàng trưởng thành, chờ ngồi lên chấp chính quan vị trí phía sau, chậm rãi mới có chỗ thu lại. Hiện tại so với trước đây, đã được cho là một cái cô gái ngoan ngoãn. Ân, vậy ngươi cảm thấy, nàng tìm ta đơn độc trò chuyện, là muốn hỏi ta muốn cái gì? Ta làm sao biết, nàng tính tình nóng nảy về nóng nảy, nhưng ngày thường cũng coi là cái quỷ linh tinh người trách. Nghĩ mới ra, nói không chừng chính là mới ra, tóm lại, ngươi đừng toàn bộ đáp nàng, vạn nhất cho chúng ta chấn thủ phủ cùng phía sau thành trì nuôi ra cái tai họa làm sao bây giờ? Đúng đúng, vẫn là nhà ta Phồn Tinh nói rất đúng. Chờ sau đó ta cùng nàng gặp mặt lúc, nhất định đem nhà ta Phồn Tinh lời nói ghi nhớ trong lòng. Ngươi ý đến, lại bắt đầu miệng lươi chân chu. Phồn Tinh, là tự ngươi nói chúng ta chấn thủ phủ cùng phía sau thành trì, ta liền theo ngươi lời nói, làm sao lại miệng lươi chân chu? cùng ngươi nói. Cái kia liền không nói, dùng hành động thực tế đến chứng minh. Theo một tiếng lương Hai người rất nhanh đi tới riêng phần mình lẫn nhau trong lòng. Cùng lúc đó, Sở Triều Vũ bên này, nàng một người ở trong phòng của mình tại trang điểm. Nhớ nàng vốn là quyến rũ mê người, bây giờ lại là đối kính hoa lửa vàng, phối hợp nàng gương mặt xinh đẹp bên trên tiểu nữ đồng dạng đỏ bừng, cái kia càng là làm cho người mơ màng. Đông nhiên, nàng không biết nghĩ đến cái gì, chậm rãi mở ra máy truyền tin, lật ra một tổ bức ảnh. Vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy lần, nàng gương mặt xinh đẹp càng là chín mùi quả đào đồng dạng, phấn hồng mê người. Nghe nàng lẩm bẩm nói, làm như vậy, thật không quan hệ sao? Ta cảm giác, ta càng sống ngược lại là càng xa đoạn, rõ ràng trước đây Từ trước đến nay không có những này loạn thất bát tao ý nghĩ. Nếu như ta thật làm như vậy, phồn tinh nàng. Tính toán, dù sao đã quyết định, đi một bước nhìn một bước tốt. Ngồi tại trước gương, không rõ ràng chờ đợi bao lâu, đột nhiên nghe đến máy chuyển tin âm thanh vang. Nhìn thoáng qua trong tin tức cho phía sau, sở triều vũ tranh thủ thời gian trả lời, ta tại gian phòng chờ ngươi, ngươi trực tiếp tới liền tốt. Chương 496, cái gì? Ta muốn bị ngươi phụ trách, chương 496, cái gì? Ta muốn bị ngươi phụ trách. Dương Lâm giờ phút này giật nại mình Hắn biết sở triều vũ muốn cùng chính mình trò chuyện sự tình, nhưng về thông tin nói muốn đi cái này muội tử trong phòng, cái này cái này cái này thật sự có chút kích thích. Đi, vẫn là không đi. Dương Lâm suy nghĩ, chính mình cái này sẽ chạy đến phòng của nàng, sẽ không bị nàng trực tiếp kẽ nào vào trên giường a. Thân làm một cái mị lực xoáy khí để vô số thiếu nữ vì đó nghiêng đổ nam nhân, Dương Lâm rất sợ. Điểm này đừng nói hắn tự luyến, quân không biết, tại hậu phương thành trì căn cứ bên trong, tay của hắn xử lý xung quanh thật đúng là bán tốt nhất. Đặc biệt là gối ôm cái này tiếp thân một loại, hàng tháng hàng, hàng tháng đẩy nhanh tốc độ. A a a. Còn có a, có quan hệ hắn fans hâm mộ trang web còn có không ít, những nội dung kia, Dương Lâm cho dù là cái đại nam nhân, hắn đăng nhập lên mặt nhìn xem đều khá là xấu hổ. Tóm lại, vốn có vượt qua 150 vạn nhân khẩu hậu phương thành trì căn cứ bên trong, nhất định muốn tuyển ra người nào đẹp trai nhất, đừng hỏi, hỏi thật sự là Dương Lâm. Đương nhiên, trở lên ngươi nói Dương Lâm tự luyến liền tự luyến a, thân làm một cái có thể hấp dẫn ngàn vạn thiếu nữ mỹ nam tử, Dương Lâm giờ phút này chỉ cảm thấy dự liệu của mình khẳng định sẽ rất chuẩn. Mà trên thực tế, thật đúng là chuẩn. Bởi vì hắn vừa tới đến Sở Triều Vũ trong phòng, liền thấy xinh đẹp động lòng người tỉ mỉ trang phục sau đó sở đại mỹ nữ. Mọi tử tóc dài như thác nước, thay đổi ngày xưa ghim lên tăng lên, hiện tại điểm tính cực kỳ giống một cái tiểu thư khuê các. Con ngươi sâu thẳm, lông mi thật dài, lại thêm trên mặt không biết là thiên nhiên vẫn là đạm trang một ít đỏ ửng, vậy đơn giản vừa đúng làm nổi bật lên nàng mê người. Quan Chỉ Huy, ngươi đến. Đặc biệt là nhìn thấy Dương Lâm vào nhà, vẹn vẹn chỉ là một tiếng xấu hổ mang e sợ lời nói, đều bởi vì tính tình và khí chất lớn lao tương phản, lộ ra một cố làm cho không người nào có thể tự tuyệt mị lực. Triều Vũ, ngươi đây là Đương nhiên là vì nên đón quan trị huy à, nếu như không cố gắng trang phục một phen, đối quan chỉ huy đến nói chẳng phải là rất thất lễ. Không không không, Dương Lâm rất muốn nói, này chỗ nào là thất lễ không thất lễ sự tình, đây rõ ràng chính là. Nếu như chính mình không biết tình huống cụ thể, vào môn này, chính mình còn tưởng rằng sau đó muốn động phòng đâu. Triều Vũ, chúng ta có việc nói sự tình, lúc trước ngươi nói. Quan chỉ huy, những cái kia đều là ta tại phồn tinh trước mặt mực cớ mà còn mời ngươi. Sở Triều Vũ nói đến đây, tay phải còn chậm rãi an ủi đến nàng ngực của mình mang theo để người vì đó nghiêng đổ thẹn tủ nói kỳ thật chính là muốn cùng quan chỉ huy một mình một đoạn thời gian không phải ngươi không phải chỉ nghĩ muốn lấy thưởng sao quan chỉ huy ta dù sao cũng là liên minh chấp chính quan vì một điểm lấy thưởng không đến mức tại buổi tối thời gian này tìm quan chỉ huy à vậy ngươi đến cuối cùng muốn cái gì dương lâm lời này không hỏi có tốt cái này hỏi một chút sở triều vũ thân thể mềm mại thế mà bắt đầu run rẩy lên nhìn con mắt của nàng thế mà còn xuất hiện sương ngủ gương mặt xinh đẹp dâng lên hiện không nói ra được bị khuất triều vũ ngươi đừng cái dạng này người ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng ta đang ước hiếp ngươi đây chúng ta cũng coi như quen biết không thời gian ngắn bằng hữu a ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng dạng này làm cho bí hiểm quẹo trái quẹo phải ta có chút sợ hãi tốt a tất nhiên quan chỉ huy ngươi đều nói đến đây loại cấp độ vậy ta nói thẳng tốt sở triều vũ nói xong một bên hướng dương lâm đi tới sau đó nàng nâng lên cổ tay phải ra hiệu dương lâm đi nhìn cổ tay nàng bên trên máy truyền tin máy truyền tin bày ra hình ảnh bên trong chính biểu hiện ra một tổ bức ảnh chờ dương lâm thấy rõ nội dung phía sau chính hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nhóm này bức ảnh tình cảnh không phải là lúc trước chính mình đi gặp cơ phù tinh lúc ấy tưởng lầm là cơ phù tinh mà cùng sở triều vũ có chỗ thân cận chàng diện sao? Nhưng là bây giờ chàng cảnh kia làm sao còn truyền bá đến trên mạng đi? Còn có bị ghim trên đầu đệ nhất hoặc bình luận danh tự ID biểu thị đại tỷ đầu đệ nhất hậu viện đoàn lại là cái gì? Triều vũ, cái này quan chỉ huy đều là lỗi của ta, lúc đầu nghĩ xóa bỏ rơi, ai biết sơ ý một chút truyền nhiễm phát ra ngoài? Dương lâm mặt đen lại, không phải, đầu tiên có loại này bức ảnh liền rất kỳ quái a. Sợ triều vũ trả lời, kỳ thật không có gì lạ, ban đầu đến chấn thủ phủ, ta chính là nghĩ nhìn một cái quan chỉ huy ngươi đến cùng là cái gì thần nhân, cho nên mỗi lần cùng ngươi còn có phồn tinh gặp nhau. Ta đều sẽ trong bóng tối mở ra máy truyền tin phụ trợ quay chụp hình thức, một cách tự nhiên, liền có một đoạn người ông ta say mê một đoạn ngắn video hình ảnh. Hiện tại ngược lại tốt, bởi vì ta truyền nhầm, toàn bộ phía sau thành trì căn cứ đều biết rõ quan chỉ huy người đối ta. Có ý tứ. Dương Lâm người đều đã tê dận. Cho nên tối nay ngươi tìm ta không phải nói công lao gì khen thưởng loại hình sự tình, mà là nói những này. Đúng vậy à, hiện tại không chỉ hậu phương thành trì căn cứ, liền mặt khác trừ bỏ phồn tinh bên ngoài bảy cái chấp chính quan, cùng với ta bản ra biết tất cả. Dương Lâm trên trán, chạy xuống trột dạ mồ hôi lạnh. Ngươi hỏi sở triều vũ nhìn có được hay không, vậy khẳng định đẹp mắt, vô luận là nhan chị vẫn là nóng bỏng dáng người, cùng tư tư hoàn toàn ngang nhau. Nhưng đột nhiên chỉnh một màn này, để người hoàn toàn không hiểu a. Vì giải quyết dứt khoát, hoặc là nói trực tiếp giải quyết vấn đề, dương lâm lựa chọn nói thẳng. Triều vũ, sự tình ta cơ bản minh bạch, bất kể nói thế nào, giữa chúng ta vô tình sự tình chạy đi ra đúng hay không? Không sai, mặc dù không phải cái gì kinh thiên đại sự, nhưng bởi vì bị truyền bá người phụ lên quá mức mà mở, mở, ta hiện tại đã không gã ra được. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thân là liên minh chấp chính quan, bản thân không có ý định xuất ra à. Quan chỉ huy ngươi cũng không thể nói như vậy. Ta trước đây không muốn gả, không nói về sau không gả. À. Hiện tại tốt, người ngoài đều biết rõ ta hiện tại theo ngươi, cái này có thể để ta như thế nào cho phải? Đương nhiên, quan chỉ huy ngươi cũng có thể không lọt vào mắt cảm thụ của ta. Chờ thời gian lâu dài, bên ngoài lời đồn đại tan đi, mọi người tự nhiên là sẽ lại không thảo luận chuyện này. Dương Lâm nghe đến tương đối im lặng, ta xem như là thấy rõ, ngươi chân chính nghĩ nói chuyện là cái gì? Tốt Triều Vũ, chúng ta đều không là tiểu thái tử, ngươi cứ nói đi, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Ta muốn cùng Phồn Tinh đồng dạng chỗ tốt. Trong trà trà tức giận chỉnh một màn như thế kết quả còn là bởi vì Phổ Tinh. Ta, ta đây không phải là không có biện pháp sao? Phổ Tinh từ khi đi tới trấn thủ phủ phía sau, thực lực càng ngày càng cường, khí tức càng ngày càng thâm hậu. Không có gặp phải quan chỉ huy phía trước, ta còn có thể cùng nàng không sai biệt lắm địa vị ngang nhau đâu, hiện tại tốt, nàng đè lên ta đánh, ta có thể bằng lòng. Chật chờ, người hoa tỷ muội đúng không? Mới không phải cái gì nhụy đâu, chúng ta quan hệ so quan chỉ huy tưởng tượng ít nhất tốt gấp trăm lần. Tốt tốt tốt, ngươi nói gấp trăm lần liền gấp trăm lần. Chỉ bất quá ngươi nói muốn Phổ Tinh đồng dạng chỗ tốt, điểm này ta còn không thể nhận lời ngươi. Vì cái gì? muốn nghe một chút ta cùng Phồn Tinh cố sự sao? rất động lòng người sao? không, ta một mực đem Phồn Tinh làm coi tiền như rác, Phồn Tinh cũng một mực biết ta đem nàng làm coi tiền như rác, cho nên nàng hơi một tí sẽ để cho ta cút đi. Sở chiêu vũ kinh hãi, thật hay giả? cái này cái này cái này, Phồn Tinh còn lưu tại chấn thủ phủ phía sau căn cứ, vì ngươi làm việc. chủ yếu là chúng ta nói chuyện đến a, ách. kỳ thật chủ yếu là ta lúc trước đối nàng hung hăng cản quấy một đoạn thời gian, chậm rãi phát hiện hai người trung đụng còn rất tốt, sau đó dần dần liền quen thuộc đi lên.